382 thứ 379 chương tứ đại cổ tộc Thẩm Lãng hai người đi theo Thủy Nguyệt Động Thiên tông chủ, đi tới Thủy Nguyệt Động Thiên tiếp khách đại điện trì bên trong. Nước này Nguyệt Động Thiên Sơn phong mọc lên như rừng, mỗi một tòa đều có văn trượng, cao vút trong mây, tiên vụ trắng ngần, cho người ta một cỗ như tiên cảnh cảm giác, Thủy Nguyệt Động Thiên toàn thân hoàn cảnh, không thể so với chân vũ đại lục lên những đại thế lực kia hoàn cảnh kém, thậm chí càng cho người ta một cỗ lòng dạ bao la cảm giác. Có thể là võ thần đại lục cùng chân vũ đại lục thế lực truyền thừa không giống nhau, cho nên mới sẽ cho người ta một loại khác cảm giác. Dù sao chân vũ đại lục thế lực truyền thừa vô cùng nghiêm cẩn, không giống Thủy Nguyệt động thiên dạng này, Nghiễm Khai sơn môn, đại lượng chiêu thu đệ tử, mở rộng xuất hiện đệ tử thiên tài tỷ lệ. Mà chân vũ đại lục chiêu thu đệ tử, bình thường đều là trong tông môn nhân ra ngoài, tìm kiếm đệ tử thiên tài mang về, trong trăm có một, chưa bao giờ phạm vi lớn chiêu thu đệ tử. Đi tới tiếp khách đại điện chi bên trong, Thẩm Lãng cùng Hỏa Vân Tà thần di nhiên tự đắc ngồi ở trên ghế, mà Thủy Nguyệt động thiên người, lại thân sắc khó coi, trong lòng bực bội ngồi ở chỗ đó. Vị huynh đài này, không biết, ngươi muốn hỏi là cái gì? Thủy Nguyệt động thiên tông chủ nữ mày vân đạo. Thẩm Lãng cũng không có nói nhảm. Ma La Thản nhiên nói, ta hỏi có hai vấn đề. Thứ nhất chính là, các ngươi có biết hay không bốn cổ tộc sự tình? Nếu như biết, thuận tiện đem bọn hắn vị trí. Cũng cùng ta nói một chút. Thẩm lãng tiếng nói vừa ra, Thủy Nguyệt Động Thiên cười, trên mặt cùng nhau biến đổi. Ân. Thẩm lãng nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, hai con ngươi khẽ hít một cái. Cuối cùng, tại một lát sau, Thủy Nguyệt Động Thiên tông chủ nói chuyện. Vị huynh đệ này, thực không dám dầu dám, cổ tộc sự tình, chúng ta Thủy Nguyệt Động Thiên chính xác biết một chút, nhưng mà chúng ta cũng không dám nói. Thẩm lãng nghe được Thủy Nguyệt Tông chủ mà nói, lông mày nhíu lại. Thủy Nguyệt Tông chủ, có mấy lời, ta cũng không muốn nhiều lời. Ngươi cảm giác ngươi không nói cho ta, kết quả của các ngươi liền sẽ hảo đi nơi nào sao? Nếu như các ngươi nói cho ta biết, về sau xảy ra chuyện cũng sẽ không liên lụy đến các ngươi, nếu như các ngươi không nói, ta bây giờ liền diệt ngươi Thủy Nguyệt động tiên. Oanh ba. Hỏa Vân Tà Thần quanh thân khí thế bộc phát, toàn bộ đại điện cũng hơi chấn động một cái, Thủy Nguyệt động tiên đứng người, cái chán bỗng nhiên xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, đều ở đây cắn răng thừa nhận Hỏa Vân Tà Thần uy áp. Thủy Nguyệt tông chủ, hít một hơi thật sâu, trở dài nói, tốt a, tất nhiên việc đã đến nước này, ta sẽ nói cho ngươi biết a, hi vọng ngươi về sau không cần tới tìm ta Thủy Nguyệt động tiên phiền phức cái này cổ tộc chính là ta võ thần đại lục tứ đại võ thần truyền thừa gia tộc trước đây truyền thừa xuống cổ tộc tổng cộng có bảy tộc cũng bị mọi người xưng là viễn cổ bảy tộc bảy tộc đi qua vô số vạn năm truyền thừa cho đến nay chỉ còn lại có bốn tộc khác tam tộc không có gắng gượng qua thừa hải gian trôi qua toàn bộ mai táng ở trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng mà còn giữ lại cái này tứ đại cổ tộc lại càng ngày càng cường đại gia tộc của bọn hắn trụ sở chúng ta những thứ này siêu cấp thế lực không rõ lắm bất quá hẹn nửa năm trước chúng ta từng từng chiếm được tin tức bốn cổ tộc một trong thẩm gia giống như xảy ra một hồi đại chiến nghe nói trận đại chiến kia là trong nhà họ thẩm bộ đại chiến, thật giống như cái gì người đã trở về, vì tranh đoạt nhà chủ chi vị mà cùng bây giờ chủ nhà họ thẩm xảy ra tranh chấp, cuối cùng giống như cái kia người trở về bị thẩm gia xuất thế một vị lao tổ cho chân áp, đến nơi sống hay chết liền không người biết được. Nghe thủy nguyệt tông chủ miêu tả thẩm lãng nhướng mày, nửa năm trước có người trở lại thẩm gia, càng cùng người của thẩm gia phát sinh đại chiến, hắn cảm giác nửa năm trước trở về người có khả năng chính là của hắn gia gia thẩm khôn. Nếu thật là thẩm khôn mà nói, vậy thì có ý tứ, xem ra thẩm khôn thân phận cũng không thấp ta đúng. Ta còn muốn đứng lên một sự kiện, thẩm gia tựa như là cùng một cái khác đại ngộ tộc thượng quan gia thông gia, bây giờ tứ đại trong cổ tộc, thẩm gia là đáng mặt đệ nhất thực lực phi thường cường đại, có hay không võ thần cường giả ta không biết, nhưng mà võ đế cường giả tuyệt đối số lượng không thiếu. Thủy Nguyệt Tông chủ cũng không biết đang suy nghĩ gì, mà là đem hắn biết đến đồ vật toàn bộ đều nói ra. Thẩm Lãng ý Vị thâm Trường nhìn Thủy Nguyệt Tông chủ một mắt, lòng dạ nhỏ mọn của hắn Thẩm Lãng lại sẽ làm sao không biết, hắn đây là sợ chính mình không dám đi, mà ở miệng mở khích tướng chính mình. Thẩm Lãng nít miệng lên, nếu không phải là nước này Nguyệt Động Thiên còn có chút giá trị chỉ bằng thủy nguyệt tông chủ một câu nói kia, hắn thì có lý do đem thủy nguyệt động thiên dị tông. Bất quá hắn không nói gì thêm mà là tiếp tục vấn đạo. Ừ, ta đã biết. Vậy ta liền hỏi vấn đề thứ hai. Nghe được thẩm lãng hỏi vấn đề thứ hai, thủy nguyệt tông chủ bọn người thân hình nghiêm một chút. Bọn hắn biết vấn đề thứ hai có thể so vấn đề thứ nhất còn trọng yếu hơn. Dù sao có thể cùng cổ tộc vấn đề cùng một chỗ hỏi chắc chắn cũng sẽ không đơn giản. Ta muốn biết võ thần đại lục lên thượng cổ tà ma trận áp chỗ. Thẩm lãng thanh âm giống như vô căn cứ phét lịch đem thủy nguyệt tông chủ bọn người chấn sửng sợ ở liêu na lý. Tà ma, trận áp, chi địa. Trong đại điện thủy nguyệt động thiên cường giả trong đầu cùng nhau thoáng qua một cái ý niệm này. Võ thần đại lục tà ma không phải chân vũ đại lục sáu tà ma tông phái, mà là chân chân chính chính tà ma, những cái kia tà ma đều là lúc trước quét ngang nhất phương ma đầu, chính là có sát lục ngập trời ma tu, chính là có tàn nhận trí cực biến thái, ngược lại những người kia cũng là một chút người không bình thường, hơn nữa còn từng cái giá tâm mừng mừng, từng tại võ thần đại lục bên trên nhắc lên vô số lịch sử sự kiện. Thủy nguyệt tông chủ nhịn xuống trong lòng rung động, trầm giọng vấn đạo, xin hỏi, ngươi tìm bọn hắn trấn áp chi địa, là có chuyện gì không? Ai? Thẩm Lãng khẽ khẽ thở dài. Phanh ba Thủy Nguyệt tông chủ dưới người cái ghế bỗng nhiên vỡ vụn, sau đó liền gặp được Thủy Nguyệt tông chủ sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, thẳng đến đâm vào đại điện trên vách tường, mới chậm rãi ngừng lại. "Sự kiên nhẫn của ta có hạn, các ngươi nếu như biết, liền nói ra, nếu như không biết, giữ lại các ngươi cũng vô ích, một đám phế vật, còn sống trên đời làm gì?" Thẩm Lãng đứng lên, âm thanh lạnh như băng nói. Nhìn thấy Thẩm Lãng một lời không hợp liền đột thủ, tất cả mọi người đều mở bước, người này tính cách chuyện gì xảy ra? Thị Nộ vô thượng. Mới vừa rồi còn ôn tồn nói chuyện, như thế nào đạo mắt liền trở mặt? Thẩm Lãng kỳ thực vẫn luôn lặng này, nếu như là đối đãi người bình thường, Hắn xưa nay sẽ không tức giận, nhưng mà nếu như tại hắn có chuyện thời điểm, người khác còn tại lề mà lề mề, ở nơi đó cả vô dụng, hắn nhất định sẽ trực tiếp một cái tát đi lên, nhường cái kia hắn trước tiên thanh tỉnh một chút. Nhà mình tông chủ ở trước mặt bị người đánh, thì tương đương với đánh mặt mình, nhưng mà khi nhìn đến hỏa vân tà thần cái kia hàm chứa sát ý con mắt lúc, tất cả mọi người lại trầm mặc, tôn nghiêm tất nhiên trọng yếu, nhưng mà cùng sinh mệnh so sánh, còn muốn có chỗ không bằng, bọn họ đều là hư cảnh cường giả, đại bộ phận còn có mấy trăm năm có thể sống, ai cũng không muốn chết, còn lại là loại này vô giá trị tử vong. Tại hỏa vân tà thần trước mặt, bọn hắn liền sâu kiến đều không phải là có khả năng một cái khí thế bị áp liền có thể để bọn hắn thịt nát sương tan. Lúc này một cái thủy nguyệt tông trưởng lão nói chuyện, vị này, ngạch, nghĩa sĩ xin mất giận, có thể là chúng ta đối với những cái kia tà ma quá coi trọng mới chậm chết ngài, ta bây giờ liền cho người đem tà ma chân áp địa đồ lấy ra. Thẩm lãng lạnh rên một tiếng, một đám chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đồ vật, nếu là hắn không cho bọn hắn điểm màu sắc, còn chưa nói được giống như hắn đánh bao lâu thái cửu đâu. Không giải thời gian, một cái toàn thân run rẩy đệ tử trong tay cầm một bức địa đồ đi đến. Tiên đệ tử kia liền thở mạnh cũng không dám, bởi vì trong đại điện uy áp thật sự là quá kinh khủng, hắn cảm giác đạo kia uy áp tại hơi mạnh một điểm, hắn liền muốn quỳ trên mặt đất. 383 thứ 380 chương mới ra tới liền trang bước. Thầm Lãng cùng Hỏa Vân Tà Thần phía dưới phải trong núi, hắn muốn biết hết thảy, đã toàn bộ giải, cũng không có tại Thủy Nguyệt động thiên tiếp tục dừng lại xuống. Mới vừa rời đi Thủy Nguyệt động thiên phạm bị, giấu ở sau mặt nạ thầm lãng, đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, sau đó mang theo Hỏa Vân Tà Thần không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước. Tại đi tới một chỗ vắng vẻ trong rừng cây, Thẩm Lãng cùng Hỏa Vân Tà Thần dừng thân hình, thản nhiên nói: Ra đi, theo ta một đường, nếu như ngươi không cho ta một cái lý do, kết quả ngươi cũng biết." Theo rất lãng tiếng nói rơi xuống, một đạo sinh sắn, thân ảnh yêu kiều từ một gốc cây phía sau chậm rãi có thể đi ra. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là ban đầu ở Thủy Nguyệt Động Thiên trước sơn môn, triển lộ thiên phú cao cấp nữ tử, cũng là trước đây Phúc Uy Phiêu cục trong xe ngựa nữ tử. Vị công tử này, tiểu nữ tử tên là Tử Nhan, gia phụ là Phúc Uy Phiêu cục tổng tiêu đầu, ta một đường đi theo công tử tới, kỳ thực là muốn bái công tử vi sư, không biết công tử có thể hay không cho tiểu nữ tử một cái cơ hội. Tử Nhan không lên tiếng không tí nói, thầm lặng mặc dù cường đại, khí thế khiếp người, nhưng nàng trong mắt lại không có chút nào e ngại. nghe được lời của cô gái, thẩm lãng lông mày nhíu lại, hơi kinh ngạc rồi một lần, cái này tử nhan thật đúng là gã lớn, phải biết hắn tại thủy nguyệt động thiên làm hết thảy, thế nhưng là cùng một cái ma đầu không khác, nàng lại còn dám theo tới, tìm chính mình bái sư, cũng không biết là nói nàng gã lớn, vẫn là không sợ. thẩm lãng tà ta nở nụ cười, thú vị, thật thú vị. người ngay cả ta là ai cũng không biết, vậy mà chạy đến tìm ta bái sư, sẽ không sợ ta giết ngươi. tử nhan thần sắc không thay đổi, không sợ, bởi vì bằng vào ta thực lực, ngài muốn giết ta, chỉ là vẫy tay một cái dọc theo đường đi chào ngài liền phát hiện ta, lại không có động thủ với ta, này liền chứng minh ngài căn bản cũng không muốn giết ta, hơn nữa bái sư không nhất định liền muốn biết thân phận của ngươi, ta tìm ngươi bái sư chỉ là không muốn nhường thủy nguyệt động thiên lợi mai một thiên phú của ta. nhìn xem tử nhan kiêu ngạo bộ dáng, thẩm lãng yên lặng nở nụ cười, hảo, ngươi cái này tính cách ta rất ưa thích. sau đó thẩm lãng từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch, trên thực tế là hắn tại trong không gian hệ thống hối đoái đi ra ngoài môn công pháp này tên là từ hàng kiếm điện, chính là một môn phi thường cường đại kiếm pháp luyện đến đỉnh phong cũng có thể phá toái hư không. Nếu như ngươi có thể đem môn này kiếm pháp luyện đến đỉnh phong, có thể tự đến đây tìm ta. Từ hàng kiếm điển chính là hoàng hệ trong sách công pháp đính cấp, mặc dù giá cả không thấp, nhưng thẩm lãng bây giờ căn bản sẽ không kém điểm ấy sát lục điểm. Hồi nói môn này từ hàng kiếm điển cũng mới hao tốn hắn mấy vạn sát lục điểm. Ngươi nhớ kỹ, tại không có luyện thành công pháp này phía trước, ta không phải là sư phụ của ngươi, ngươi cũng cùng ta không có chút quan hệ nào. Đến nỗi thân phận của ta, ngươi chỉ cần biết ta là địa phủ chi chủ liền có thể. Tương lai không xa ngươi sẽ biết địa phủ là dạng gì thế lực. Nếu như khi đó ngươi ở đây biết địa phủ là cái gì thế lực sau đó còn có dũng khí tới tìm lời của ta, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Thẩm Lãng sau khi nói xong, từ hàng kiếm điện bị một cố lực lượng đưa vào tử nhan trong tay. Sau đó một hồi gió nhẹ thổi qua, Thẩm Lãng thân ảnh của hai người biến mất ở tử nhan trước mặt. Thẩm Lãng đối với tử nhan chỉ là tạm thời lên một cái hứng thú, đến nỗi tử nhan về sau sẽ có độ cao gì đều không có ở đây lo nghĩ của hắn phá bì. Tại địa phủ trước mặt, tử nhan coi như trở thành phá toái cường giả, cũng chỉ là một cái cường đại điểm sâu kiến. Hắn chỉ là đối với tử nhan tính cách phi thường yêu thích, hắn rất ít gặp qua một cái nữ tử có thể có loại này vì cường đại mà chưa từng có từ trước đến nay tinh thần. Hắn quyết định cho Tử Nhan một cái tạo hóa. Hai ngày sau đó, thẩm lãng hai người tới một chỗ tên là Tử Long Sơn chỗ. Nơi này địa thế vô cùng kỳ dị, toàn bộ sơn mạch giống như một đầu chân Long bàn nằm đồng dạng. Hơn nữa thế núi cho người ta một cỗ cảm giác nuốt ngạt hết sức mạnh mẽ, tựa như thật sự tại đối mặt một đầu thượng cổ thần Long đồng dạng. Đây là thẩm lãng dựa theo thủy Nguyệt động thiên đưa cho hắn phong ấn võ thần Đại Lục Tà Ma địa đồ chỉ ra mà đến. Muốn võ thần Đại Lục ló lên, thế tất yếu coi đánh vỡ võ thần Đại Lục cách cục biến số xuất hiện. Mà thầm lãng lựa chọn chính là đem võ thần Đại Lục tượng cổ Tà Ma toàn bộ phóng xuất ra, dạng này cũng tiết kiệm hắn tự mình động thủ. Nhưng những cái kia tràn ngập hàn khí tà ma tới phá hư Võ Thần Đại Lục cách cùng mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Từ long dưới núi chân áp chính là Võ Thần Đại Lục vạn năm phía trước, một cái tên là Long Vương Cường Giả, tên kia Long Vương Cường Giả thiên tư tuyệt thế, từng đem một giọt một lần tỉnh cờ lấy được á Long huyết mạch dung nhập đã thân, cuối cùng nghịch thiên tu luyện ra bán Long bán Nhân chi thân, nhục thể thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa cảnh giới cũng đạt tới Võ Đế chi cảnh. Long Vương từng đem mình ví dụ vì thiên địa sủng nhi, mà Võ Thần Đại Lục chính là thượng thiên ban cho lãnh địa của hắn, về sau sáng tạo một cái tên là Long Bang thế lực, tại Võ Thần Đại Lục từng nhắc lên vô biên hạo kiếp. Cuối cùng bị võ thần đại lục lên những cái kia siêu cấp thế lực các vị tổ tiên liên thủ trấn áp, nhưng là bởi vì nội thân mạnh mẽ quá đáng, không cách nào hoàn toàn đánh giết, chỉ có thể liên thủ thiết hạ kết giới, đem Long Vương phong ấn tại Tử Long dưới núi. Cái này Tử Long núi là võ thần đại lục cấm địa, khắp nơi đều là có thể đánh giết võ hoàng cường giả sát trận, không có đạt đến võ đế chi cảnh võ giả đi tới nơi này, không có một cái nào có thể an nhiên chạy đi. Nhưng mà loại này cấm địa, đối với thẩm lãng hai người tới nói, căn bản cũng không tính là gì, hai người không có hủy qua một cái sát trận, mà là cứ như vậy đường hoàng đi đến, nhìn xem trước mặt một toa bia đá, thẩm lãng mỉm cười. Tấm bia đá kia phía trên khắc lấy một cái to lớn chữ chấn, chấn áp, theo Thẩm Lãng hai người đến, tấm bia đá kia tản mát ra một cố lực lượng vô danh, tựa như muốn đem Thẩm Lãng hai người cũng chấn áp tại ở đây. Hỏa Vân Tà Thần không có chờ Thẩm Lãng phân phó, trực tiếp đánh ra một quyền, toàn bộ Tử Long núi đều ầm vang chấn động lên, sau đó liền thấy cái kia khắc lấy chấn chữ bia đá, ầm vang nổ nát vụn, mặc dù trên tấm bia đá chấn áp chi lực cũng tính toán ngăn cản Hỏa Vân Tà Thần công kích, nhưng mà căn bản cũng không có mấy may tác dụng, trực tiếp bị Hỏa Vân Tà Thần bạo lực đánh nát. Ngay tại bia đá vỡ vụn thời điểm, một cỗ khủng lồ uy áp, từ Tử Long Sơn dưới mặt đất chậm rãi tàn ra sau đó toàn bộ tử long núi cũng bắt đầu chấn động lên trên vách núi đá vết dạn dày đặc một đạo khôi ngô cao lớn bóng người đột nhiên từ tử long dưới núi xung ra theo người kia xung ra một đạo phách tuyệt thiên địa tiếng cười vang vọng ở trong thiên địa ha ha ta long tại thiên cuối cùng đi ra các ngươi những thứ này rối trá tiểu nhân chấn áp ta và năm lần này ta nhất định muốn đem các ngươi tất cả đều dứt sạch long tại thiên người mặc một thân áo bào tím được theo lên một cái dương nhanh múa vớt long hình đoàn khuôn mặt lạnh lùng dưới trán một tia râu dài cho hắn lạnh lùng trên khuôn mặt tăng thêm vô hạn bị lực nhưng mà ngay tại long tại thiên còn tại càn dỡ lúc cười lớn Đột nhiên một đạo hừ lạnh âm thanh vang lên, trong chốc lát cắt đứt lòng tại Thiên cùng Tiếu. Ân bị người đánh gãy tiếng cười, Long Tại Thiên vô cùng bất mãn, đứng nạo nghệ tại hư không, tối đầu hướng về phía dưới nhìn lại, khi thấy Thẩm Lãng hai người thời điểm, Long Tại Thiên đột nhiên vung ra một quyền, một đạo bàng bạc quyền lực từ trên cao rơi xuống, trong chốc lát hư không chấn động, hoàn vũ đều kinh hãi. Thẩm Lãng nhìn xem đạo kia quyền lực, hai con ngươi khẽ híp một cái, trên thân thoáng qua một tia sắc cơ. La Hán Gỡ Hỏa Vân Tà Thần bản tay vung lên, đạo kia quyền ảnh mới vừa đến Thẩm Lãng hai người đỉnh đầu, liền bị Hỏa Vân Tà Thần cử trọng lực khinh quăng bay ra đi. 23 Quyền ảnh đánh vào phương xa trên ngọn núi lớn, vang lên một hồi ngất trời tiếng vang. Sau đó liền gặp được bóng người lói lên, hỏa vân tà thần thân ảnh tựa ra hiện tại Long tại Thiên trước mặt, đặt ma thần quyền đánh ra. Một quyền này so vừa rồi Long tại Thiên quyền lực còn cường đại hơn. Tại Long tại Thiên trong mắt, toàn bộ thế giới đều còn dư một quyền này, trong đó hắn lại còn mơ hồ thấy được một cái toàn thân phát ra kim quang Phật tổ hư ảnh. Bất quá Long tại Thiên đối với mình lục thân chi lực cực kỳ tự tin, không có chút nào tránh né, giơ bàn tay lên, nên đón tiếp lấy. Phanh ba, một thân ảnh từ không trung cực tốc vẫn phía dưới, vang nện vào trong lòng đất. Hỏa Vân tả Thần không có thu tay lại, tại Long Tại Thiên rơi xuống đất thời điểm, một đạo che trời trưởng ấn rơi xuống, đem cả vùng đều đánh chầm xuống, trong chốc lát Long Tại Thiên vị trí đã biến thành một cái sâu không thấy đáy vực sâu. 384 thứ 381 trường chế tạo sinh tử cờ canh một vực sâu bên cạnh, dì giao đá vụn hướng về trong thâm viên rơi xuống, sau đó liền gặp được một thân ảnh xuất hiện ở trên vực sâu. "Ra đi, ta biết ngươi không chết, nếu như ngươi ở đây giấu đi, ta có thể sẽ nhịn không được nhường hắn đem ngươi giết." Thẩm Lãng chắp tay đứng ngạo nghễ tại trên vực sâu, thản nhiên nói. Theo Thẩm Lãng tiếng nói rơi xuống, một thân ảnh từ trong thâm nguyên bỏ ra. Mặc dù cái này Long Vương không có lửa mây, tà thần thực lực mạnh, nhưng mà Long Vương cường độ thân thể mạnh mẽ quá đáng, coi như bị trấn áp vào năm, cũng không khả năng bị Hỏa Vân Tà Thần dễ dàng như vậy đánh giết. Long Vương thần sắc khó coi nhìn xem Thẩm Lãng, âm thanh trầm thấp vấn đạo, các ngươi rốt cuộc là ai? Thẩm Lãng lãnh đạm nhìn hắn một cái, ngươi chính là loại thái độ này, đối mặt với ngươi ân nhân cứu mạng. Là ngươi đem ta thả ra. Long Vương nghe được Thẩm Lãng mà nói, kinh ngạc hỏi. Thẩm Lãng gật gật đầu, không tệ, là ta đem ngươi thả ra. Có chuyện gì, cứ nói đi. Mặc dù là Thẩm Lãng đem hắn thả ra, nhưng mà Long Vương cũng không phải đồ đần nếu như thẩm lãng không có âm mưu lời nói, hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. thẩm lãng cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta sẽ không yêu cầu ngươi đi theo ta, ta chỉ là có chút sự tình cần ngươi xử lý. thẩm lãng mà nói, nhường long vương nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ nhất chính là thẩm lãng sẽ bức bách hắn làm thủ hạ, nếu quả như thật nói như vậy, hắn là sẽ không khuất phục, hắn chính là một đời long vương, căn bản cũng không có thể làm người thủ hạ, như thế cùng bị phong ấn có cái gì hai loại. đối với cái này chút ma đầu cự phách tính tình, thẩm lãng đang lý giải bất quá, coi như có thể dùng vũ lực để bọn hắn khuất phục, cũng sẽ không là cam tâm tình nguyện, nói không chừng lúc nào. Những người này còn có thể đối với hắn bỏ đá sùng giếng, hắn có hệ thống triệu hắn nhân vật trợ giúp, căn bản cũng không cần những thứ này tả mà khi tay phía dưới. Thả ra Long Vương chỉ là nhiệm vụ của hắn một bộ phận, hắn còn có khác chuyện muốn làm, cho nên không cùng Long Vương nói nhảm, chỉ là nhường hắn trước tiên khôi phục thực lực, chờ hắn tin tức. Long Vương bị trấn áp vào năm, thực lực bây giờ sớm đã không phải đỉnh phong, chỉ là dựa vào nhục thể cường đại mới có thể miễn cưỡng phát huy ra võ đế thực lực. Nếu như đổi một người, e rằng có thể có tiên võ cảnh thực lực cũng không tệ rồi. Thẩm lãng không có ở gấp gáp phóng thích những thứ khác tả mà, mà là đi tới một chỗ sơn minh thủy tú trùng điệp ở giữa. Đứng ở trên bầu trời, nhìn xem nơi này, Thẩm Lãng gật đầu nói, ở đây vô cùng thích hợp kế hoạch tiếp theo. Lúc này từ Thẩm Lãng góc nhìn hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một tòa phi thường to lớn hồ nước, bị cụm núi trùng điệp bao vây vào giữa, xanh biết hồ nước, vô cùng mê người, ngẫu nhiên từ trong núi thổi tới gió nhẹ, nhượm mặt hồ phiêu đã từng vẻ sóng gợn lan tăn. Chúng ta đi xuống đi, ứng thuận tiên hẳn rất nhanh sẽ chạy tới. Thẩm Lãng thản nhiên nói. Theo thoại âm rơi xuống, Thẩm Lãng cùng Hỏa Vân Tà thần tử không trung rơi xuống, hai người không có rơi trên mặt đất, mà là rơi vào tòa kia hồ nước khổng lồ phía trên, nhìn xem dưới chân mặt hồ, Thẩm Lãng mỉm cười. Ứng thuận Tiên xuất hiện ở thế sau đó, Thẩm Lãng liền để hệ thống thông chi hắn, nhường hắn thu thập một chút bố chi sinh tử cờ tài liệu. Vốn là Ứng thuận Tiên khoảng cách Thẩm Lãng cũng không xa, nhưng mà khi nhận được hệ thống thông chi sau đó, Ứng thuận Tiên liền không có chạy tới, mà là dựa theo Thẩm Lãng phân phó, tiến đến tìm kiếm sinh tử cờ tài liệu. Sinh tử cờ chính là một cái đoạt tiên địa tạo hóa trận cờ, nghe nói chỉ cần có thể phá giải sinh tử cờ, liền có thể đoạt được thiên hạ, mặc dù truyền ngôn chưa chắc là thật, nhưng mà Thẩm Lãng lại đối với cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Thân phận của hắn bây giờ, cũng sớm đã quân lâm thiên hạ, cái này sinh tử cờ với hắn mà nói, căn bản là đã vô dụng. Bất quá hắn nhiệm vụ lại cần cái này sinh tử cờ, muốn võ thần đại lục nam bộ ló lên, liền cần một cái dây dẫn nổ, mà nhân loại khuyết điểm lớn nhất chính là tham lam, bất kể là võ giả vẫn là người bình thường, mỗi người đều có tham lam, nếu như sinh tử cờ truyền thuyết truyền đi sau đó, tin tưởng rất nhiều người sẽ chạy đến, mà một khi sinh tử cờ chuyện là thực sự, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện không thể đoán trước hỗn loạn, đến lúc đó nam bộ nghĩ bất loạn cũng không thể. Đừng nhìn những cái kia siêu cấp thế lực giống như từng cái siêu nhiên vật ngoại, chỉ là lặng lặng truyền thừa đạo thống, kỳ thực nội tâm của bọn hắn làm sao không muốn để cho tông môn của mình trở thành thế gian chúa tể đâu? Võ thần đại lục thế lực cũng là lấy cổ tộc Vi tôn, bất quá người của cổ tộc rất ít trên thế gian đi lại, trên mặt nội cũng là những cái kia siêu cấp thế lực tại chấp thiên hạ người cầm đầu, không có đạt đến thực lực nhất định, căn bản cũng không biết cổ tộc tồn tại. Cho nên, mặc dù những cái kia siêu cấp thế lực nhìn như phong quang, nhưng mà bọn hắn cũng có bi ai của mình, dù sao không phải là chính mình tranh tới địa vị, mà là người khác ban cho, loại thứ này không có nhất cảm giác căn toàn, một khi cổ tộc muốn thu hồi lời nói, bọn hắn căn bản cũng không có mấy may phản kháng. Thẩm Lãng đem tâm tư mọi người đều nhìn vô cùng tấu triệt. Hắn chỉ cần đem những này người tư tâm vô hạn phong đại, liền có thể dễ như trở bàn tay gây nên bọn họ chém giết. Loại sự tình này, đổi thành ai cũng biết mắc lửa, liền xem như thầm lãng. Nếu có một ngày, giữa thiên địa xuất hiện có thể phi thăng đồ vật, hoặc có đất phủ thứ cần thiết, hắn cũng sẽ xông đi lên. Chỉ bất quá thế gian vẫn không có xuất hiện hắn cần, cho nên hắn mới không có động thủ. Hắn bây giờ chỉ cần lặng lặng đứng chờ thiên đạo đồ giải phong liền có thể. Thiên đạo đồ là thế gian một cái duy nhất cùng phi thăng dính quan hệ đồ vật. Hắn biết đợi đến thiên đạo đồ giải phong chí lúc, chỉ sợ sẽ là chân vũ đại lục hạo kiếp bắt đầu. Đến lúc đó địa phủ cùng lĩnh sinh điện chính mai nhóm thế lực át sẽ có một trận chiến. Thẩm Lãng cũng từng hỏi tham qua hệ thống, có cái gì có thể trợ giúp hắn phi thăng độ vật, nhưng mà hệ thống lại chỉ nói một câu, cấp bậc của nó còn chưa đủ, chỉ có thể chờ đợi nó lên tới cái cấp bậc đó mới có thể sẽ xuất hiện để cho người ta phi thăng độ vật. Thẩm Lãng biết, hệ thống mấy năm này mặc dù cũng lần lượt đang thăng cấp, nhưng mà khoảng cách đỉnh cấp còn muốn kém rất nhiều, xem ra hắn về sau còn cần cố gắng, tranh thủ nhường hệ thống lên tới đỉnh cấp, đến lúc đó hắn cũng có thể xem hệ thống đến cùng có thể có bao nhiêu thần thông quảng đại. Một ngày sau đó, quần sân trong, cuối cùng có người tới. Những người kia cũng là một chút người bình thường, bất quá những người kia mỗi cái cao lớn và vỡ, lòng bàn tay mang vết chai, xem xét chính là thời gian dài làm việc sở trí. Một người trong đó cơi một con ngựa cao lớn, người mặc kim sắc hạ kỳ khôi giáp, tựa như một tên tướng quân đồng dạng. "Đế quân, ứng thuận tiên tới." Hòa Vân Tả thần ngắm mắt nhìn về nơi xa, sau đó nhẹ giọng đối với Thẩm Lãng nói. Tiên tính xếp bằng ở mặt hồ Thẩm Lãng, đột nhiên mở ra hai con người, một kia tinh quang thoáng qua, sau đó đứng lên. Ứng Tuận Tiên cũng nhìn thấy Thẩm Lãng hai người, thân hình khẽ động, từ trên ngựa bay lên, đi tới Thẩm Lãng trước mặt ôn quy nói, "Ứng Tuận Tiên tham kiến đế quân." Thẩm Lãng gật gật đầu, đều chuẩn bị xong. Ứng Thuận Thiên Đạo, Bẩm Đế Quân, đều chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Hảo, vậy thì bắt đầu à? Thời gian có hạn, cần phải bằng nhanh nhất tốc độ chế tạo cho ta hoàn thành. Thẩm Lãng phân phò nói. Ứng Thuận Thiên Ngưng trọng đáp ứng một tiếng, sau đó bắt đầu gọi những người kia, bắt đầu sinh tử cờ chế tạo. Tòa này hồ, tên là kính Quang hồ, mà sống nước cờ thua chế tạo công tác chính là tòa này hồ đáy hồ, bởi vì muốn để cho người ta tin tưởng, liền cần đủ để dĩ giả loạn chân cảnh tượng, mới có thể để cho những cái kia siêu cấp thế lực tin tưởng. 385 thứ 382 trường tiên nhân chuyển thừa canh hai cuối cùng nửa tháng, sinh tử cờ chế tạo cuối cùng hoàn thành, kính quang hồ tòa tiếp theo rộng rãi to lớn trong thành bảo. Thẩm Lãng mang theo mặt nạ màu vàng kim, ngồi cao tại một trương hạ kỳ trên lễ, xuyên thấu qua cửa vào đại điện, nhìn ra phía ngoài trên quảng trường sinh tử cờ, cười nhạt một tiếng. Trước đây phụ thể lưu lại di chứng, đã cơ bản hoàn toàn khôi phục đi qua, bởi vì cơ thể dung hợp long nguyên, Thẩm Lãng tốc độ khôi phục vô cùng biến thái, hơn nữa thân thể cường độ đã đạt đến không thuộc về mình trình độ, liền xem như tiên vũ cường giả nếu như không cầm thần binh lợi khí mà nói, cũng rất khó có thể thương tổn được Thẩm Lãng. Đây chính là tu luyện chân long quyết cường đại. Thẩm Lãng đã từng âm thầm suy tư qua, hắn chỉ là đem chân long quyết tu luyện ba thành liền đã cường đại như vậy. Vậy nếu là đem chân long quyết tu luyện tới tột cùng quan thánh đế, lại sẽ cường đại cỡ nào? Thái cổ đệ nhất chân thần kinh khủng so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bẩm đế quân, sinh tử cờ đã chế tạo hoàn tất, những cái kia công tượng xử lý như thế nào? Ứng thuận tiên từ bên ngoài đi tới, ôm quyền vấn đạo. Thẩm Lãng ngón tay đập vào tay vịn của cái ghế bên trên, thản nhiên nói: Đem bọn hắn không nên biết đến ký ức phong cấm, chỉ tại sinh tử cờ truyền thuyết liền có thể nhớ kỹ thiết hạ cấm chế. Một khi có người muốn dò la xem trí nhớ của bọn hắn có thể tự động hủy diệt. thầm lãng cần phải có người đem sinh tử cờ truyền thuyết truyền đến trên giang hồ dạng này mới có thể để cho người càng thêm tin phục một khi mọi người tin là thật liền sẽ đến đây tìm kiếm đến lúc đó sinh tử cờ xuất hiện ở thế tuyệt đối có thể gây nên hành động cực lớn ứng thuận tiên cung kính nói là đế quân ta bây giờ liền đi xử lý bây giờ thầm lãng không nóng nảy đi châm ra bởi vì hắn gần đây có cảm giác thực lực của hắn sợ rằng phải đột phá hắn lần trước phụ thể thật thần cường giả sau khi xuất hiện di chứng đoạn thời gian gần nhất này tu dưỡng cũng là biến hình lắm động trước đó đột nhiên tăng mạnh thực lực lưu lại căn cơ bất ổn cũng bị hắn hấp thu Long Nguyên cùng tu luyện chân long quyết hoàn toàn san bằng. Đoán chừng lần này sinh tử cờ sự kiện sau đó, hắn không sai biệt lắm liền có thể đột phá, đến lúc đó võ thần đại lục nam bộ triệt để loạn lên sau đó, hắn cũng có thể an tâm đi tới trung bộ tìm kiếm tứ đại cổ tộc. Hắn biết, tứ đại cổ tộc tuyệt đối không đơn giản, gần nhất mượn đột phá tranh giới thời gian, hắn phải hảo hảo mưu đồ một chút, dựa theo thủy nguyệt động thiên người nói pháp, tứ đại cổ tộc thực lực, tuyệt đối không thua Thiên Long chủ cùng ba đạo môn loại cấp bậc đó, chân thần cảnh cường giả nhất định sẽ có ngay tại nam bộ còn đang vì thủy nguyệt động tiên một đoạn thời gian trước phát sinh đại chiến nói chuyện say xưa thời điểm một đạo tin tức vét sạch toàn bộ nam bộ trương minh nghe nói không có người nói tại kính quang hồ thấy được tiên cái tiêu tiên nhân lưu lại một cái cơ duyên nói chỉ cần có người có thể phá giải hắn lưu lại thế cục có thể có được toàn bộ thiên hạ một danh vũ giả ngồi ở một gian tiểu lâu bên trong mặt mày hớn hở nói làm sao có thể thiên không phải không tồn tại sao chúng ta võ thần đại lục tiên không phải liền là vũ thần cường giả sao thiên địa trương minh không tin nói trương minh chuyện này tuyệt đối không phải nghe đồn mà là thật sự Rất nhiều người đều thấy được, một cái bạch tí tung bay, giống như tiên nhân vậy nắm tử, tại tính quang hồ phá vỡ bầu trời, phi thăng mà đi, hơn nữa người chứng kiến bây giờ đã bị những đại thế lực kia mang đến vận hỏi, đoán chừng không được bao lâu thời gian liền có thể tra ra manh mối. Hai người nói chuyện, bị trong thiểu lâu tất cả võ giả nghe vào trong hai, tất cả mọi người đều tầm tư dị biệt, không biết đang suy nghĩ gì. Quả nhiên không dùng thời gian bao lâu, những đại thế lực kia liền nhau nhau tuyên bố tuyên bố, nói tiên nhân lưu lại cơ duyên thật sự. Khi thực, những cái kia võ giả bình thường không biết, thế giới này thật sự có tiên tồn tại, võ thần đại lục lên siêu cấp trong thế lực đều có ghi chép, nghe nói từ trước thái cổ, võ thần đại lục từng có tiên tới qua, hơn nữa cái kia tiên còn ra tay chấn sát vũ thần cường, giả, đây đều là tại các đại siêu cấp trong thế lực có ghi lại. Cái kia tiên nhân cùng vũ thần cường giả đại chiến, có thể nói là kinh thiên động địa, mặc dù không là ở võ thần đại lục bên trong, mà là tại thiên ngoại, nhưng mà võ thần đại lục người trên, lại nhìn vô cùng rõ ràng lúc đó tên kia tiên nhân thấy không rõ khuôn mặt trên thân bị một cỗ năng lượng thần bí bao phủ thân hình nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết tên kia vũ thần cường giả thực lực cũng cực kỳ cường đại cùng tiên nhân kia đại chiến trên trăm chiêu mặc dù cuối cùng vẫn là bị tên kia tiên nhân chấn sát nhưng là để cho người ta ký ức khắc sâu vũ thần cường giả thì tương đương với chân vũ đại lục thật thần cường giả có thể được xưng là thần cường giả thực lực đã đạt đến đỉnh phong bọn hắn duy nhất cùng tiên nhân bất đồng chính là tiên có thể trường sinh không lão cùng trời đồng tề mà thật thần cường giả lại không thể vĩnh sinh Đây chính là giữa hai người trên lệnh, đương nhiên, tiên nhân một cái khác thật sự thần cường giả cường đại chỗ chính là bọn hắn nắm giữ tiên thể, rất khó bị giết chết, trừ phi là đồng cấp bên trong, tiên mới có thể có có thể giết chết bọn hắn. Những thứ này thái cổ bí văn, thẩm lãng không biết, những cái kia võ giả bình thường cũng không biết, nhưng mà những cái kia siêu cấp thế lực lại biết, cho nên bọn hắn tại sinh tử cờ truyền thuyết truyền đi thời điểm, liền đã tin một nửa, mà mang đi những cái kia công tượng thẩm vấn, chỉ là những cái kia siêu cấp thế lực muốn xác định một chút. Tiên nhân truyền thừa, không có ai không muốn lấy được, lập tức tất cả thế lực nhao nhao khởi hành, phái ra vũ tôn, võ thánh nhóm cường giả, chạy tới Kính Quang Hồ, tìm kiếm sinh tử cờ. Không chỉ siêu cấp thế lực phái tới người, liền một chút thế lực nhỏ hoặc tán tu cũng nhao nhao có người chạy tới Kính Quang Hồ, hy vọng có thể nhận được cơ duyên, dù sao cơ duyên loại vật này là cần vật khí, có khả năng võ đế cường giả đến đây cũng không chắc chắn có thể nhận được, ngược lại một cái bình thường võ giả nói không chừng có thể có được. Theo mọi người càng ngày càng nhiều, Kính Quang Hồ bên bờ bắt đầu có bóng người xuất hiện, những người kia đi tới Kính Quang Hồ bên bờ, nhao nhao riêng phần mình chọn lựa vị trí, lặng lặng đứng chờ lên. Thủy Nguyệt Động Thiên lần này hết thảy tới hai tên võ thánh cảnh cường giả cùng ba tên vũ tôn cảnh cường giả. Võ Thánh cùng Vũ Tôn tương đương với chân vũ đại lục tiên vũ cường giả, nhìn thấy Thủy Nguyệt động thiên phái ra người, tất cả mọi người không khỏi thần sắc nghiêm lại, bọn hắn biết Thủy Nguyệt động thiên nhất định là chịu đến lần trước cường giả bí ẩn đa kích, chuẩn bị đem cơ duyên đem tới tay, tăng cường chính mình tông môn thực lực. Dù sao một cái truyền thừa vạn năm siêu cấp thế lực bị người đánh đến tận cửa, còn không dám trả thù, cho dù ai đều sẽ vô cùng biết quất, lần này có tiên nhân lưu lại cơ duyên, Thủy Nguyệt động thiên chắc chắn muốn có được, để bảo đảm về sau sẽ không ở để cho người ta đánh đến tận cửa, mà không dám phản kháng. Theo người đến càng ngày càng nhiều, những cái kia siêu cấp thế lực cùng một chút thế lực lớn nhao nhao bắt đầu rõ ràng lên tràng, không để những tán tu kia võ giả cùng một chút thế lực nhỏ tới gần kính quan hồ. Nhưng mà nhường siêu cấp thế lực không nghĩ tới, lại có ẩn thế cường đại tán tu cường giả cũng chạy tới, bọn hắn phát sinh một hồi đại chiến chi phía sau, những cái kia siêu cấp thế lực mới cho phép tán tu võ giả lưu tại nơi này. Thế lực nhỏ trong khu vực, một đạo dáng người chuyển chuyển, khuôn mặt tịnh lệ thân ảnh yên tĩnh đứng ở trong đó, nếu như thẩm lảng ở chỗ này, chắc chắn có thể nhận ra bóng người sinh sắn kia chính là Tử Nhan. Tử Nhan là cùng theo nàng phụ thân tím thông tới trước. Tử Nhan nhà Phúc y phiêu cục, cũng không tính toán yếu, tím thông chính là một cái võ hoàng cảnh cường giả, cứ trừ siêu cấp thế lực võ thánh cùng vũ tôn cường giả, võ hoàng cường giả chính là võ thần đại lục cường giả. Phụ thân, trong lòng ta một mực có một loại cảm giác xấu. Lần này tiên nhân truyền thừa, e rằng có chút không đơn giản. Tử Nhan trời sinh linh giác cường đại, mặc dù nàng cảm giác không rõ lắm, nhưng từ nơi sâu xa, nàng cũng cảm giác được một cô bất an. Tím thông đối với mình nữ nhi cảm giác vẫn là vô cùng tín phục, lập tức nói, ừ, vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngược lại tiên nhân truyền thừa, chúng ta cũng không hy vọng. Còn không bằng xem náo nhiệt, nói không chừng có cái gì dị biến, chúng ta còn có thể có cơ hội đâu. 386 thứ 383 chương đánh cờ bà canh mọi người ở đây yên tĩnh chờ đợi thời điểm, Kính Quang Hồ mặt hồ đột nhiên bắt đầu cuộn cuộn. Trước đây đi tới Kính Quang Hồ thời điểm, đã từng có người muốn lén vào đáy hồ, nhưng mà Kính Quang Hồ như có cái gì cấm đồng dạng, bất luận là vũ tôn cường giả vẫn là võ thánh cường giả, đều chỉ có thể lén vào dưới nước hơn 10m, liền bị một cô uy áp kinh khủng, xua đuổi đi lên. Vẻ này uy áp kinh khủng phi thường cường đại, không người nào dám tại tiếp tục hướng phía dưới kín đảo đi tới bởi vì bọn hắn biết nếu như bọn hắn tại hướng phía dưới kín đáo đi tới, sợ rằng sẽ xuất hiện không thể dự đoán nguy cơ. Tại một nghị đến tiên nhân truyền thừa, bọn hắn ngao ngao trở lại bên bờ, yên tĩnh trở đến đứng lên. Ngay tại mặt hồ không ngừng lan lội, sóng lớn ngập trời thời điểm, một tòa hùng vĩ, khoáng đặt tòa thành, từ trong hồ chậm rãi nổi lên. Nhìn thấy tòa thành kia, tất cả mọi người đều rung động, kính quang hồ phi thường lớn, lớn đến hai bên bờ ở giữa người, giữa lẫn nhau đều không nhìn thấy đối phương, chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen. Mà tòa thành kia toàn thân từ xích đồng tạo thành, toàn thân tản ra rực rỡ lộng lẫy, tựa như một tòa tiên điện đồng dạng mà tòa thành quanh thân còn bao phủ một tầng lồng ánh sáng, dòng nước tại đồng điện quanh thân trượt xuống, cho người lực dung động phi thường cường đại. Theo lâu đài xuất hiện, mặt nước lụt lần nữa, từng tòa cao chừng hơn ngàn mét quân cờ cũng theo đó xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cuối cùng xuất hiện là một tòa bản cờ to lớn. Trên bản cờ mặt vẽ lấy sở hà hà giới, tản ra mở mịt lỗ lấy. Sinh tử cờ là dựa theo cờ tướng quy cách vẽ, võ thần đại lục người trên không có ai nhận biết, đây càng thêm cho người ta một loại sắc thái thần bí. Ngay tại mọi người bị cảnh tượng trước mắt rung động thời điểm, trong thành bão bay ra ra một cái quyền chủ tấm kia quyển trục phát ra ánh sáng vô lượng, chậm rãi kéo ra, một loạt hư hào chữ viết trôi nổi mà ra, phía trên cũng là chơi cờ tướng quy củ. nhìn xem lơ lửng chữ lớn, tất cả mọi người đều bắt đầu nhao nhao muốn thử đứng lên. các ngươi, này cờ chính là ta lĩnh hội thiên địa tạo hóa sáng tạo chi thế cuộc, phàm là có thể phá giải người đều có thể thu được ta chi truyền thừa. bản tiên chờ đợi người hữu duyên. một đạo rung động thiên địa uy nghiêm thanh âm vang vọng tại mọi người bên hai, chấn đám người não hải lan loạn, thật lâu không thể bình tĩnh. thẩm lãng ngồi ở xích đồng cổ điện tri trung, tay cầm chén rượu, lặng lặng xuyên thấu qua trong lâu đài hình chiếu nhìn xem người bên ngoài nhõm. Ứng Thuận tiên, bên ngoài sự tình liền giao cho ngươi. Thẩm lãng nhàn nhạt hướng về phía Ứng Thuận tiên nói. Ứng Thuận tiên cung kính đáp một tiếng, lập tức đi tới hình chiếu phía trước, chuẩn bị. Phía ngoài tất cả thế lực người, không có trước tiên hành động, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến lên. Lúc này một cái kìm nén không được Vũ Vương cảnh tán tu võ giả phi thân lên, đi tới trên bàn cờ. Người kia ôm quyền cung kính nói, thượng tiên, ta gọi Tề Sơn, đến đây phá củ. Có thể, nhưng mà phàm là phá cửu giả, nếu như không có thành công. Chết ba. Một đạo làm cho tất cả mọi người run rẩy sắc ý từ trong lâu đài truyền ra sau đó liền gặp được Tề Sơn đối diện trên bàn cờ, một tòa ký hiệu pháo quân cờ chậm rãi rời đến một tòa binh sĩ quân cờ sau lưng. tên kia Tán Tu võ giả cái chán xuất hiện mồ hôi lạnh, dùng ra toàn lực, di động một chút con cờ của hắn. anh ba, một cú khổng lồ uy thế từ đối diện trên bàn cờ bộc phát ra, sau đó liền gặp được Tề Sơn liền phản kháng cũng không có, liền biến thành cho bụi. theo tên kia Tán Tu võ giả tử vong, sinh tử cờ bên trên tại độ khôi phục trạng thái nguyên thủy. thấy cảnh này lắm người, nhao nhao thần sắc đổi biến. nguyên lai cái này sinh tử cờ không chỉ là đánh cờ, hơn nữa còn cần thực lực. Nếu như ngăn cản không nổi mỗi một bước quân quân cờ di động, tán phát uy áp cũng sẽ bị đánh giết. Cái này khiến một chút thực lực không đủ người, trong lòng hoàn toàn lại lẽo, bọn hắn có thực lực còn không bằng cái kia Tề Sơn, nếu như mạo muội đi lên, e rằng chết càng thêm thế thảm. Nhưng mà sợ hãi tử vong, không có đè xuống mọi người tham lam, dù sao nếu như thành công, bọn hắn nói không chừng liền có thể nhất phi trùng thiên, nhận được tiên nhân truyền thừa, từ đó quân lâm thiên hạ. Trong lúc đó lại có vài tên cường đại tán tu cường giả, Hạ Trang tỷ thí, nhưng mà những người kia, mạnh nhất cũng mới xuống đến bậc thứ 3, liền bị vô tình gặp bẫy nhìn xem trên mặt hồ lơ lửng tinh hồng tiên huyết tất cả mọi người đều không dám tùy ý xuống tràng mà là âm thầm nghiên cứu phá cục mấu chốt thông qua mấy trận thăm dò đám người phát hiện một chút phá cục điểm mấu chốt thứ nhất chính là muốn có thể chịu đựng lấy trên bàn cờ uy áp thực lực người thứ hai chính là muốn có thể ở dưới thang đối phương mặc dù hai điểm này vô cùng đơn giản nhưng mà cũng là khó khăn nhất cái này sinh tử cờ là tiên nhân sở thiết tài đánh cờ chắc chắn cao cường bọn hắn chỉ là sơ bộ đọc lướt qua loại này thế cuộc trong thời gian ngắn chắc chắn không cách nào lĩnh ngộ cái này sinh tử cờ tinh túy mà có thể tiếp nhận bản cờ uy áp càng thêm khó càng thêm khó dù sao trên bàn cờ uy áp Không phải một hồi, mà là mãi cho đến phía dưới xong cờ mới có thể tiêu thất, đánh cờ trong lúc đó, nhất thiết phải mỗi giờ mỗi. Khắp đều ở đây tiếp nhận vẻ này uy áp kinh khủng. Bất quá nhường đám người thở phào là, trên bàn cờ uy áp còn không có đạt đến siêu việt cực hạn của bọn hắn trình độ, hơn nữa trên bàn cờ uy áp cũng là theo người đánh cờ thực lực mà định ra, Vũ Vương cường giả có thể tiếp nhận chính là võ tông cường giả uy áp, theo thứ tự tăng lên, mà Vũ Tôn cường giả liền muốn tiếp nhận võ thánh cường giả uy áp. Thẩm Lãng ngồi ở trong lâu đài, lặng lặng quan sát phía ngoài tình huống, hắn bây giờ có loại làm chủ thần cảm giác, người khác cũng là cầy phó bản, mà hắn nhưng là làm đại buột. Loại cảm giác này tự nhiên không nhưng mà dụ, vô cùng xứng rồi sinh tử cờ kỳ thực thẩm lãng vẫn là lưu lại một chút hy vọng sống đến nỗi có thể hay không có người tìm được thì nhìn vận mệnh của bọn hắn chỉ cần có người có thể phá sinh tử cờ hắn liền sẽ đưa ra một kiện đồ vật đến lúc đó nam bộ liền sẽ bởi vì món đồ kia mà lọt lên đến lúc đó hắn cũng có thể an tâm đi tới thẩm gia hệ thống nhiệm vụ lần này khó khăn nhất chính là thẩm ra cái tiêu khâu chấm ra thực lực tuyệt đối không đơn giản chân thần cường giả cũng có thể sẽ có hắn bây giờ tại nghị chính là là hắn dùng phụ thể công năng vẫn là đem Vũ Văn Tả hoặc Tiên Sách Chân Long gọi tới, nếu như là người khác, tại khác biệt vị diện chắc chắn không liên lạc được người của một thế giới khác, nhưng mà Thẩm Lãng lại có thể, bởi vì hắn có hệ thống. Cái này cứng được cầm, chính là thời gian một ngày đi qua, một ngày này trong thời gian, những cái kia siêu cấp thế lực không có ai hạ trạng, đại bộ phận cũng là một chút tán tu võ giả đang ngồi thăm dò, hơn nữa còn có người tự chế bàn cờ, lẫn nhau đánh cờ lên, rèn luyện tài đánh cờ, để có thể tại sinh tử cờ trên dưới thắng. Võ thần đại lục nhân, ngộ tính đều cao vô cùng, ngắn ngủi thời gian một ngày, tựu ra hiện rất nhiều tài đánh cờ cao cường người. Bọn hắn tại đem tài đánh cờ rèn luyện sau khi đi lên, mà bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị, nghiên cứu như thế nào mới có thể đối kháng trên bàn cờ uy e áp. Bọn hắn tại đánh cờ mặc dù mạnh, nhưng mà đối mặt uy e áp sau đó, chắc chắn không thể tập trung đánh cờ, đến lúc đó vẫn sẽ thất bại, cho nên nhất định phải đem uy e áp khắc phục, mới có thể chuyên tâm đánh cờ. Siêu cấp trong thế lực tài đánh cờ cao cường người, nhau nhau tìm riêng phần mình trong thế lực cường giả, bên cạnh phóng thích uy e áp, bên cạnh đánh cờ, rèn luyện chống cự uy e áp năng lực. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương nghiên cứu bên trong, trong đám người, duy trì có tử nhàn cùng tím thông trà con hai, không, có nghiên cứu bởi vì tử nhan thiên phú dị bẩm, cũng tại trong đầu hư thảo ra một cái bàn cờ, chính mình cùng chính mình đánh cờ, đem tài đánh cờ rèn luyện đứng lên. Bây giờ tử nhan còn kém uy áp phương diện này không có chuẩn bị xong. Bất quá nàng không tội, nàng một mực tại nghiên tập trước đây thẩm lãng đưa cho nàng từ hàng kiếm điện, theo hiểu rõ xâm nhập, tử nhan càng ngày càng cảm thấy từ hàng kiếm điện không đơn giản. Từ hàng kiếm điện chia làm kiếm khí trường giang, kiếm chủ thiên địa, kiếm linh hoàng vũ, kiếm thần không ta, kiếm tâm thông minh, chỉ cần đem cái này ngũ đại bộ phận lĩnh ngộ, từ hàng kiếm điện coi như lại thành, đến lúc đó tuyệt đối có thể đạt đến bể tan tành trình độ. Từ Hàng Kiếm Điện vô cùng phù hợp tử nhan tính cách, từ Hàng Kiếm Điện là một loại tuyệt tình kiếm pháp, mà tử nhan lại là loại kia cao lãnh khí chất, cộng thêm vì cường đại, bền bỉ tâm tính, từ Hàng Kiếm Điện nhất định chính là vì nàng sở hữu. Tu luyện từ Hàng Kiếm Điện không phải tuyệt tình tuyệt ý, vừa vận tương phản, mà là một loại cực hạn tình cảm, các nàng sẽ không đối với bất kỳ người nào động tình, ngoại nhân xem ra mới cảm giác từ Hàng Kiếm Điện là tuyệt tình kiếm pháp, nhưng mà một khi các nàng động tình, chính là sinh sinh tử tử chi tình, đến chết cũng không đổi tình. 387 thứ 384 chương tử nhan kinh khủng 4 canh ngày thứ 2, cuối cùng lại có người bắt đầu hạ trạng phá cục. Lần này người, chất lượng cao vô cùng, mỗi một danh đô có thể kiên trì thời gian rất lâu, hơn nữa tại tài đánh cờ bên trên, cũng có thể cùng ứng thuận Thiên xuống đến thập bộ có hơn. Cái này khiến trước mắt mọi người sáng lên, bọn hắn cảm giác, phương hướng của bọn hắn không có sai, chỉ cần có thể tiếp tục kiên trì, tuyệt đối có thể phá cái này sinh tử cờ, từ đó nhận được tiên nhân truyền thừa. Chỉ có trong lâu đài thẩm lãng, khóe miệng mang theo một tia khinh thường, phương hướng của bọn hắn là không có có lỗi, nhưng mà phương pháp của bọn hắn lại sai rồi, tài đánh cờ để cao chính xác đối với phá giải sinh tử cờ có trợ giúp, nhưng mà muốn phá giải thế cục, nhất định phải tìm được một đường sinh cơ kia. Thiên đạo có thiếu, bất kể là chuyện gì, đều sẽ có một chút hy vọng sống, mà một chút hy vọng sống liền cần đại nghị lực, đại cơ duyên người mới có thể tìm được. Thì nhìn những người này, có người hay không có thể nhận biết được. Theo bên ngoài mọi người che ra mang mọc, cuối cùng có người nhận thức được không đúng, bởi vì bọn hắn cảm giác mặc kệ tài đánh cờ cường đại cỡ nào, cỡ nào có thể tiếp nhận uy áp cuối cùng đều sẽ sắp thành lại bại. Cái này khiến bọn hắn cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy, đây không phải tài đánh cờ cao cường, thực lực cường đại liền có thể phá giải, mà là còn có cái gì bọn hắn không biết nguyên nhân ở trong đó. Mọi người ở đây tìm kiếm nguyên nhân thời điểm. Một bóng người xinh đẹp từ trong đám người bay ra, hướng về bàn cờ rơi đi. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, tất cả mọi người thần sắc khẽ động. Người này chẳng lẽ có phát hiện gì không thành? Đạo này bóng hình xinh đẹp chính là Tử Nhan, nàng đã phát hiện sinh tử cờ huyền bí, chuẩn bị thử một lần. Trong đầu của nàng một mực tại hồi tưởng đến trước đây Thẩm Lãng nói với nàng, chỉ có thực lực của nàng cường đại, mới có thể đi tìm kiếm hắn. Thẩm Lãng thân ảnh đã sớm tiến vào chiếm giữ nàng bụng tim. Nàng cảm giác, nếu như lợi này không đi tìm Thẩm Lãng, sẽ là nàng tiếc nuối lớn nhất. Loại tiếc nuối này trong lòng nàng vô hạn phong đại. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, thế nhưng là có sức mạnh đang điều khiển lấy nàng phải đi tìm Tầm Lãng, mà lần này tiên nhân truyền thừa, chính là nàng cơ hội, nếu như nàng thành công, tuyệt đối có thể được chỗ tốt to lớn, nếu như không thành công, cùng lắm thì chính là thân tử đạo tiêu. Nhan Nhi, nhìn thấy Tử Nhan đột nhiên lao ra, tím thông thần sắc biến đổi lớn, lớn tiếng la lên. Tử Nhan dung nhan xinh đẹp bên trên, lộ ra một vòng tự tin, phụ thân, ta như thành công, Nữ Nhi sẽ tiếp tục hoàn lại ngài dưỡng dục tri ân, nếu như bỏ mình, liền để Nữ Nhi kiếp sau lại đến hoàn lại." Thoại âm rơi xuống, Tử Nhan thần sắc kiên định rơi vào trên bản kờ. Tử Nhan tính cách, cùng Thẩm Lãng có mấy phần tưởng tượng, cũng là thà bị ghê chứ không chịu công, vì cường đại dám làm bất cứ chuyện gì, Tử Nhan không có Thẩm Lãng may mắn, không có bắt được qua kim thủ chỉ, nhưng mà nàng lại có một khỏa vì phải kim thủ chỉ, mà chưa từng có từ trước đến nay tinh thần, liền xem như bao nhiêu đại năng cường giả, tại lúc tuổi còn trẻ, cũng không có Tử Nhan cô này sức liệu. Cái này sinh tử cờ chính là thắng thì sinh, bại thì chết, căn bản cũng không có đường lùi. Theo lý thuyết Tử Nhan đạp vào cái này bản cờ bắt đầu từ thời khắc đó, chắc chắn hoặc là huy hoàng, muốn chết sao? hơn nữa coi như trong lòng nàng, nàng đối với phá giải sinh tử cờ cũng không có một phần mười niềm tin, nhưng mà nàng lại cần đi đối mặt, bởi vì nàng vì trong lòng đạo thân ảnh kia liều một phen. trong lâu đài, thẩm lãng bên cạnh hỏa vân tà thần nhìn thấy tử nhan, thần sắc khẽ động, lập tức mịt mở hướng về phía ứng thuận thiên nháy mắt ra dấu. nhưng mà thẩm lãng thanh âm lại chậm rãi vang lên, không cần lưu thủ, toàn lực ứng phó, có thể hay không phá giải thế cuộc nhìn nàng tạo hóa, chết cũng chỉ là một phế vật, tiết kiệm lãng phí ta từ hàng tiểu điện. thẩm lãng đối với nữ nhân gì, cái gì vinh hoa phú quý, đều nhìn rất nhạt, mục tiêu của hắn chính là chư thiên vạn giới. Hoàn vũ đều là dưới chân của hắn thần. Vấn đề của nữ nhân hắn đã từng nghĩ tới. Hắn không ngại nữ nhân, cũng không bài xích nữ nhân, nhưng mà loại nữ nhân kia nhất định phải đối với hắn có trợ giúp. Nếu như Tử Nhan hoặc bất luận cái gì thích hắn nữ nhân, có pha toái hoặc chân thần thực lực, hắn cũng sẽ không để ý tới kết hợp, bởi vì như vậy nữ nhân sẽ để cho thế lực của hắn càng thêm cường đại. Nhưng mà giống Tử Nhan loại này nho nhỏ tiên tiên cường giả, muốn thế lực không có thế lực, muốn thực lực không có thực lực, hắn muốn có ích lợi gì? Mặc dù Tử Nhan dáng dấp rất đẹp, nhưng mà cô gái xinh đẹp hắn thấy qua nhiều lắm. Ban đầu Tô Mộng Nhi, Phương Diệu Nhi, Trang Sáng liền nha hoàn của hắn thầm thanh cũng là nhất đẳng tuyệt thế cấp mỹ nữ hắn đều chưa từng tiếp nhận chúng chi tử nhan theo tử nhan rơi xuống thế cuộc bắt đầu tử nhan vẻ mặt nghiêm túc quanh thân bị một cỗ kiếm ý bao phủ hòa dịu đánh cờ địa bàn uy áp tử nhan bởi vì thực lực thấp đối mặt uy áp cũng chỉ là hóa hư cảnh uy áp chuyện này đối với nàng mặc dù có chút áp lực nhưng mà ý chí của nàng lại vô cùng cứng cỏi không có chút nào chịu ảnh hưởng ngay tại ứng thuận thiên đi đến một bước thời điểm tử nhan đột nhiên cơ thể di động song trưởng dùng sức thôi động một quân cờ mà thân ảnh của nàng lại vẫn luôn giấu ở quân cờ sau lưng không đem cơ thể bại lộ tại trên bàn cờ Ân, thâm lãng ngồi cao tại trên ghế cơ thể hơi nghiêng về phía trước, trong hai con người lập lóe tinh quang. Mặc dù Tử Nhan không có tìm được một đường sinh cơ kia, nhưng là mở ra lối riêng, lợi dụng sinh tử cờ quân cờ ngăn cản uy áp. Ứng Thuận Thiên vẻ mặt nghiêm túc lên, thực lực của hắn là mạnh, thế nhưng là không thể dùng ra siêu việt hóa hư cảnh thực lực. Tử Nhan cùng Ứng Thuận Thiên không ngừng di chuyển quân cờ, từng bước từng bước cho đối phương thiết hạ cả bấy, lẫn nhau từng bước xâm chiếm đối phương quân cờ. Nhưng mà Tử Nhan một mực ở vào hạ phong, quân cờ của nàng đã bị từng bước xâm chiếm gần nửa, mà Ứng Thuận Thiên quân cờ lại thiệt hại ít vô cùng. Mọi người thấy một màn này, biết Tử Nhan đại thế đã mất thân tử đạo tiêu đang ở trước mắt, cờ tướng đều biết chỉ có quân cờ nhiều mới là ưu thế, mặc dù chuyển bại thành thắng thế cuộc cũng có, nhưng mà vậy cũng phải phân đối thủ. mà tử nhan đối mặt nhưng là sáng chế sinh tử cờ tiên nhân, tử nhan coi như tại núi tiên cũng không khả năng ở thế yếu dưới tình huống đánh bại tài đánh cờ địch tiên tiên nhân, nhưng mà tử nhan lại không có mảy may may may hoài, mà là vẫn giấu kín tại nàn còn thừa lại không nhiều quân cờ sau lưng, trong đầu biến thành bản cờ không ngừng tính toán bước kế tiếp hướng đi. cờ tướng người lợi hại cũng có thể coi là ra ba bước thậm chí năm bước ra ngoài bản cờ hướng đi, chỉ có đạt đến một bước kia mới có thể xem như đại sư cấp nhân vật, mà tử nhan trời sinh linh giác cường đại, trí nhớ phát đạt, trong khoảng thời gian ngắn nghiên cứu, vậy mà so với cái kia đại sư cấp người tính ra trình tự còn nhiều hơn, tử nhan vậy mà tại trong đầu tính ra bảy bước phía sau hướng đi, cái này khiến ứng thuận thiên có chút trong lòng bàn tay chảy mồ hôi, thận trọng từng bước, không dám quá cấp tiến, mà là ấm nước sôi hút lên, từng điểm từng điểm đem tử nhan ép về phía tuyệt lộ, ngay tại ứng thuận thiên đi ra một bước cuối cùng, bước kế tiếp liền phải đem tử nhan sắp chết thời điểm, tử nhan khẽ miệng đột nhiên lộ ra nụ cười sáng lạ, sau đó tại mọi người không dám tin trong mắt, tử nhan đột nhiên từ một con cờ sau lưng đi ra đem một cái qua sông binh sĩ đẩy về phía ứng thuận tiên đem tâm nước cờ này đi ra liền ứng thuận tiên sắc mặt đều trắng bệnh tử nhan binh sĩ liền nằm tại ứng thuận tiên lão tướng đem tâm chỗ mặc kệ ứng thuận tiên lão tướng hướng về cái hướng kia đi đều sẽ nên đón tử nhan đem cục bởi vì tử nhan còn giữ lại một pháo một xe cũng đã qua sông chỉ cần hai cái quân cờ hơi động một cái là có thể đem ứng thuận tiên sắp chết cái này bốn. ứng thuận tiên không dám tin nhìn xem trên bàn cờ thế cuộc ngón tay run rẩy không biết phải làm như thế nào phá giải tử cục này hắn tất cả làm nền toàn bộ huy vĩ liền trở về thủ đều khó có khả năng. Bởi vì hắn từng bước xâm chiếm Tử Nhan quân cũng cở thời điểm, Tử Nhan đem hắn phòng thủ quân cũng cở toàn bộ đã đổi, hắn chỉ có công kích năng lực, lại không có một tia phòng thủ năng lực. Mà bây giờ hắn căn bản là tiến công không được, chỉ cần hắn dám tiếp tục tiến công, Tử Nhan liền có thể không hắn lao tướng ăn hết, mà lao tướng bị ăn, liền mang ý nghĩa cuộc cờ kết thúc. Thẩm Lăng đứng lên, vỗ tay lên, không tệ, quả nhiên là một cái thiên tài, có thể lấy tiên tiên thực lực, đem ngươi cái này phá toái cường giả đánh bại, quá không đơn giản. 388 thứ 385 chương Phượng huyết cùng chiến thần độ lục canh 5 siêu 3. Một màn ánh sáng rơi xuống, Tử Nhan thân ảnh biến mất ở trên bàn cờ. Mọi người thấy một màn này, nhao nhao thần sắc âm trầm xuống, lập tức mỗi cái bắt đầu chuyển động tâm tư, tính kế đứng lên. Tử Nhan thân phận đã sớm bị đám người biết, chỉ cần tử Nhan tại trong thành bạo đi ra, bọn hắn liền sẽ ra tay, đem nàng lấy được cơ duyên cướp đoạt lại. Cơ duyên mặc dù là người có duyên có được, nhưng mà cũng có một câu nói khác nói qua, chỉ có người có thực lực mới xứng nắm giữ. Tử Nhan thực lực quá yếu, nhất định là không bảo vệ được cấp độ kia cơ duyên. Tử Nhan chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, sau đó liền đi tới một tòa khoáng đạt đại điện trì bên trong. Mà khi nàng nhìn thấy cao vị ngồi lấy nhất lúc, thần sắc đột nhiên đắc sắc đứng lên, có lội kinh ngạc, có kinh hỉ. Có chấn kinh, còn có mê mang, tất cả cảm xúc tại trên mặt hắn thoáng qua, nội tâm ngũ vị chẩn đạt, trong nội tâm nàng muốn đi gặp nhất nhân, vậy mà liền như thế xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nhìn xem Tử Nhan biểu lộ, Thẩm Lãng trong tay vút vút chén rượu, cười ta đạo: "Ngươi rất không tệ, không để cho ta thất vọng, ta vốn cho rằng ngươi sẽ chết tại trong ván cờ, nhưng không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể chuyển bại thành thắng, quả nhiên không hổ là ta xem trọng nhân." Thẩm Lãng thanh âm vô cùng uy nghiêm, toàn bộ đại điện cũng là Thẩm Lãng hồi âm, mà Tử Nhan cũng bị Thẩm Lãng thanh âm kéo về thực tế bên trong. Tử Nhan không biết Thẩm Lãng xưng hô như thế nào, chỉ có thể ôm cửa nói: "Tử Nhan" tham kiến tiền bối thẩm lãng cười ha ha lên võ đạo lấy đạt giả vi tiên mặc dù tuổi của ta chưa hẳn lớn hơn ngươi bao nhiêu nhưng mà ngươi tiếng này tiền bối cũng coi như vẫn là đúng trọng tâm về sau không cần bảo ta tiền bối ngươi liền gọi ta đế quân liền có thể ta trước tiên có thể thu ngươi làm địa phủ thành viên vòng ngoài đến nỗi có thể hay không trở thành địa phủ thành viên chính thức còn phải xem thực lực của ngươi thông qua mới vừa sinh tử cờ đánh cờ ta tin tưởng ngươi đã sơ bộ biết từ hàng kiếm điện kiếm tâm thông minh cảnh giới a từ nhan cẩn thận cảm thụ một chút ngạc nhiên nói hồi bẩm đế quân ta đã đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới Ta cảm giác chỉ cần lần nữa bế quan một đoạn thời gian, liền có thể đột phá đến vũ vương chi cảnh. Thẩm lãng gật gật đầu, tử nhan thực lực đã ở vào tiên tiên đỉnh phong, lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, tấn nhập đến hóa hư chi cảnh, dễ như trở bàn tay. Theo thừa hải gian trôi qua, tử nhan thực lực nhất định sẽ nhanh chóng tăng trưởng, bởi vì nàng tâm cảnh đã đủ, chỉ cần tu luyện chân khí liền có thể. Mặc dù ngươi bây giờ trở thành của ta phụ người, nhưng mà đã ngươi phá sinh tử cở, nên có ban thưởng vẫn phải có. Bất quá sớm định ra ban thưởng không thể cho ngươi, ta chỉ có thể cho ngươi một cái cái khác phần thưởng. Nghe được thẩm lãng mà nói, tử nhan thần sắc vui mừng, lập tức hy vọng nhìn xem thẩm lãng chờ đợi thẩm lãng ban thưởng. Thẩm lãng bàn tay hơi hơi duỗi ra, sau đó liền thấy một đoàn giống như hỏa diễm vậy huyết dịch xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Theo huyết dịch kia xuất hiện, toàn bộ đại điện giống như đều bị nướng đồng dạng, trong không khí vô cùng côn nóng, để cho người ta nhịn không được dâng lên một cỗ bực bội cảm giác. Đây là vì phượng huyết, mặc dù không là hoàn chỉnh, thế nhưng là có thể khiến người ta cải thiện thể chất. Ngươi đem cái này phượng huyết luyện hóa, thân thể của ngươi sẽ lấy được cường hóa. Sau này tu luyện tới võ đế chi cảnh, dễ như trở bàn tay. Bất quá hy vọng ngươi đừng quá mức ủy lại phượng huyết, bởi vì thực lực bản thân mới là trọng yếu. Khi ngươi đạt đến võ đế cảnh giới thời điểm sẽ biết kỳ thực phượng huyết cũng không phải như vậy có tác dụng, nó chỉ có thể vì ngươi tăng thêm phò. Nguyên cùng chiến lực, thầm lặng mà nói không có sai, Long Nguyên Phượng Huyết mặc dù là tuyệt thế chân bảo, nhưng mà đạt đến phá toái cảnh cường giả, đối với Long Nguyên Cùng Phượng Huyết cũng không phải như vậy quá coi trọng, dù sao phá toái cường giả đã đạt đến thần tiên nhất lưu, chỉ bất quá không có luyện thành tiên thể, không thể trường sinh bất lão mà thôi. Long Nguyên Phượng Huyết có thể tăng thêm phò nguyên, nhưng mà phá toái cảnh cường giả cũng có thể sống vô cùng lâu đời, nếu có thủ đoạn đặc thù mà nói, giống như huyết ma cùng không thi lão tổ dạng như phá toái cường giả, cũng có thể biến hình trường sinh nhưng mà trả ra đại giới cũng là lớn vô cùng vĩnh sinh điện đương nhiệm tiên tôn căn cứ thẩm lãng phỏng đoán hẳn là thái cổ thời kỳ chân thần thông thiên kiếm chủ mà lúc trước trời chu kiếm tôn tàn hồn từng nói qua ngươi mặc dù sống tiếp được cũng đã không bao giờ lại là ban đầu người kia những lời này là có thâm ý trước đây thẩm lãng không hiểu nhưng là bây giờ hắn lại biết cái kia thông thiên kiếm chủ nhất định là dùng phương pháp đặc biệt sống sót tại liên tưởng trước đây vương gia gia chủ vương trước khi lời nói cơ thể có thể mục nát Linh hồn nhưng là đời đời bất hủ, thẩm lãng rốt cuộc biết, Thông Thiên kiếm chủ là thế nào còn sống sót, nguyên lai like hắn là đem mình linh hồn cũng chính là nguyên thần, tấy ghép đến rồi trên người người khác, mười vạn năm đến nay, Thông Thiên kiếm chủ có thể là không ngừng tại đổi lấy nhục thân, đặt đến trường sinh mục đích. Đến nỗi thế lực khác phá toái cường giả, hẳn là cũng không có Thông Thiên kiếm chủ lâu đời, sống dài nhất cũng liền vạn năm, thời kỳ thượng cổ còn sống sót, chỉ hoan đến nay, những cái kia thời kỳ thượng cổ phá toái cường giả, đoán chừng cũng tụội tọ nhanh đến đầu. Phá toái cường giả không thông qua thủ đoạn đạt thủ, tối đa cũng đó là sống cái vài năm, liền xem như dài nhất đến nỗi giống thông thiên kiếm chủ loại kia biến thái, sống hơn mười vạn năm, toàn bộ chân vũ đại lục, giống như cũng chỉ hắn một cái. đến nỗi phật môn cùng đạo môn còn có bạch liên, tà linh hai giáo có hay không, liền không có người biết. bạch liên cùng tà linh hai giáo, thẩm lãng vẫn không có cẩn thận dò xét qua, nhưng hắn chưa bao giờ buông lỏng qua cảnh giác, có thể xếp tại đạo môn chi bên trên. cái này hai giáo tuyệt đối không đơn giản, đạo môn còn có tam thanh đạo tôn đâu, bạch liên cùng tà linh hai giáo, khó đảm bảo không có cường đại gì nhân vật. thầm lãng chuẩn bị tại kết thúc võ thần đại lục hệ thống nhiệm vụ, liền sẽ tìm kiếm trở về chân vũ đại lục không gian thông đạo bởi vì chân vũ đại lục thế cục, luận võ thần đại lục muốn hôn loạn nhiều, nói không chừng ngày đó, vĩnh sinh điện liền sẽ bắt đầu làm âm mưu, mà không có hắn chủ trì đại cuộc, địa phủ tuyệt đối không phải vĩnh sinh điện đối thủ, không phải địa phủ những quỷ kia đế yếu, mà là không ai có thể ngăn chặn tất cả mọi người, địa phủ liền giống với minh giáo, dương đình thiên, không còn minh giáo cường thịnh trở lại, còn không phải bị các đại môn phái đánh bại, thế giới này nhưng không có trương vô kỵ, không ai có thể trợ giúp địa phủ, chỉ có thể là hắn tự mình trở về, mới có thể chấp trường đại cục. từ nhan mừng rỡ tiếp nhận phong huyết, yêu thích không buông tay nhìn xem trong tay đoàn kia không ngừng biến hóa hình thái phong huyết. Phượng huyết thế nhưng là đồ vật trong truyền thuyết, toàn bộ võ thần đại lục cũng không nghe nói qua người đó được đã đến, chỉ có thượng cổ tà ma long vương giống như lấy được một cái á long huyết mạch, nhưng chính là á long huyết mạch cũng làm cho long vương nang ngược một đời. lập tức tử nhan lại nghĩ tới nàng cái này đế quân lại là nhân vật gì, vì cái gì có thể tiện tay đưa ra phượng huyết, chẳng lẽ chính hắn không cần phượng huyết sao? Thẩm lãng đương nhiên không cần phượng huyết, bởi vì hắn cơ thể đã dung hợp long nguyên, nếu như tại dung hợp phượng huyết, chỉ sợ hắn thực lực cường thịnh trở lại, cũng phải bước đế thích thiên theo gót. tốt, chúng ta tiếp tục kế hoạch à, tây thành dũng. Người đem cái này bí tịch đặt ở đại điện chi bên trong, chúng ta đi thôi." Thẩm Lãng chậm rãi đứng lên, đối lửa Mây Tà Thần nói. Hỏa Vân Tà Thần nhìn xem bí tịch trong tay, hai con ngươi loài ánh sáng, hắn là một cái võ sĩ, si. đối với võ công có chú ý yêu thích, Thẩm Lãng lắc đầu, "Đi thôi, nơi này là phó bản, nguyên bản ở ta nơi này đâu, đợi đến chúng ta đến rồi địa phương an tĩnh, ta đang cấp ngươi." Hỏa Vân Tà Thần gật gật đầu, không nói gì thêm, mà là vận chuyển phá toái chi lực, đem quyển bí tịch kia phong cấm ở giữa đại điện, sau đó Hỏa Vân Tà Thần bàn tay vung lên, không gian nứt ra, Thẩm Lãng cùng Nguyện Tuấn Thiên bọn người đi vào trong cái khe rời đi. Tử Nhan không cùng lấy rời đi, mà là đem vượng huyết thu vào, làm bộ suy yếu, nằm ở đại điện trì bên trong. Mà theo thẩm lãng rời đi, tòa thành ra lồng ánh sáng cũng tản đi. Phía ngoài mọi người thấy một màn này, nhao nhao vào vào. Bọn hắn đầu tiên thấy là nằm dưới đất Tử Nhan, sau đó lại nhìn thấy trong đại điện lơ lửng bí tịch, trên mặt tất cả mọi người xuất hiện một vòng tham lam. Bất quá đám người không có dám lên tiền đến, mà là hỏi thăm Tử Nhan, nói một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một cái siêu cấp thế lực võ thánh cường giả lãnh đạm vấn đạo, trong hai con ngươi lập loè sắc cơ, không biết đang suy nghĩ gì. Tím Thông cũng cùng theo vào. Đội vàng quan tâm tiến lên đem Tử Nhan ăn xong đứng lên, đối mặt mọi người hỏi thăm. Tím Thông giận mà không dám nói gì. Tử Nhan ngược lại là biểu hiện chấn định một điểm. Các vị tiền bối, cái này bí tịch chính là vị kia tiên nhân lưu lại, nhưng mà văn bối thực lực thấp, không thể phá giải bí tịch bên ngoài cấm, cho nên mặc dù ta phá thế cuộc, nhưng không có thực lực nhận được cái cơ duyên này. Nghe được Tử Nhan mà nói, đám người đến không có kinh ngạc, bởi vì bọn hắn lúc đi vào, nhìn thấy cái kia bí tịch, liền như thế suy đoán. Lập tức tiên kia võ thánh cường giả hỏa ái đạo, đa tạ tiểu cô nương giúp chúng ta phá giải thế cuộc, bằng không chúng ta còn không biết muốn thiệt hại bao nhiêu người đâu hiện tại có thể xuống tu dưỡng, ở đây liền giao cho chúng ta à? Thật tình không biết, Tử Nhan thấp hèn đầu người, trong đôi mắt lại lập loè sắc cơ, miệng của những người này khuôn mặt thật sự là quá khó nhìn, nếu không phải là thực lực của nàng còn không mạnh, nói không chừng nàng sẽ đem những người này đều giết rồi. Tử Nhan không chỉ tính cách kiên cường, chính là tâm địa cũng vô cùng hung ác, tuyệt đối là một cái lòng dạ độc ác nữ tử. Tím Thông đỡ Tử Nhan, tại đám người tách ra trên đường, đi ra xích đồng cổ điện, hai người đầu cũng không có trở về, hướng về phương xa đi đến, mà liên tại Tử Nhan hai người rời đi không dài thời gian, liền nghe được trong lâu đài, chuyên gia to lớn chiến đấu âm thanh tùy theo cũng có người tiếng đều thảm thiết. Cái này bí tịch chính là Họa Loạn Chí Nguyên, mà hết thảy này cũng nhất định sẽ nhường Nam Bộ lo lên. Bởi vì cái kia bí tịch, những thứ này siêu cấp thế lực người cũng không có gặp qua, trên bí tịch viết bốn chữ lớn Chiến Thần Đồ Lục 389. Thứ 386 chương Chiến Thiên Chiến địa Chiến Không khí VS, một chương này là sách thành thư hữu tới điểm xuất phát khen thưởng một vạn kỳ đi ân tiền, tăng thêm. Nam Bộ những thế lực kia đối với Chiến Thần Đồ Lục tranh đoạn, Thẩm Lãng không có đi quản, mà là mang theo Hỏa Vân Tà Thần cùng ứng Tuận Thiên đi tới một chỗ sơn thanh thủy tú cụm núi trùng điệp ở giữa. Thẩm Lãng tìm một chỗ sơn động, đi vào. Theo thẩm lãng tiến vào trong sân động, một thanh âm truyền ra, các ngươi thay ta hộ pháp, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Thẩm lãng lần này bế quan, là chuẩn bị đột phá phá toái chi cảnh, cũng chính là võ thần đại lục võ đế chi cảnh. Phá toái chi cảnh là một cái vô cùng khó khăn đột phá cảnh giới, bởi vì phá toái chi cảnh là một loại siêu thoát tại trên đại đạo cảnh giới. Hơn nữa đột phá phá toái chi cảnh, là muốn đối kháng thiên đạo. Thiên đạo hư vô mờ mịt, người bình thường căn bản cũng không biết có thiên đạo tồn tại, chỉ có đạt đến loại cảnh giới đó nhân, mới có thể cảm nhận được thiên đạo tồn tại. Mà thiên đạo cũng là vô cùng bá đạo một loại sinh vật, võ giả thì tương đương với con dân của nó. Một cái con dân muốn cùng người Vương Bình lên bình tọa, thậm chí siêu việt với nó, nhất định sẽ chịu đến chết ép. Nếu như Thẩm Lãng lúc này, là tại Chân Vũ Đại Lục mà nói, có thể đột phá phá toái chi cảnh còn muốn nhẹ nhõm một điểm, bởi vì Chân Vũ Đại Lục Thiên Đạo còn không hoàn chỉnh, Chân Vũ Đại Lục Thiên Đạo, tại thái cổ thời kỳ, từng bị chân thần các cường giả đại chiến, làm hỏng. Nhưng mà Võ Thần Đại Lục Thiên Đạo cũng không một dạng, Võ Thần Đại Lục Thiên Đạo là hoàn chỉnh, hơn nữa còn là ở vào cường đại thời kỳ, Thẩm Lãng muốn đột phá phá toái chi cảnh, sợ rằng phải vô cùng khó khăn. Bất quá có bao nhiêu khó khăn, Thẩm Lãng cũng sẽ không buông bất bỏ, võ chi một đạo thế tất yếu nghịch thiên mà đi nếu như không thể người tiên, đời này cũng chỉ có thể dừng bước tại phá toái phía dưới. Thẩm lãng thể nội bao hàm bản nguyên chi lực, cái này bản nguyên chi lực, thẩm lãng không biết là thế giới kia bản nguyên, bởi vì trước đây cái kia phòng thủ người qua đường tiên hắn bản nguyên chi lực thời điểm, không có đối với hắn nói qua. Thẩm lãng lắng động đã đầy đủ, hắn vốn cho là hắn còn cần một đoạn thời gian lắng động, mới có thể đối với phá toái chi cảnh phát động công kích, nhưng là không nghĩ đến chân long quyết cùng long nguyên xuất hiện, nhường hắn trước đó bởi vì quá nhanh đột phá cảnh giới mà không ổn căn cơ, toàn bộ chữa trị. Theo thẩm lãng bế quan, trên bầu trời đống nhiên xuất hiện một cố uy áp, cố uy áp này phi thường cường đại căn bản cũng không phải là võ giả có khả năng phát ra uy áp, thậm chí liền chân thần cường giả uy áp cũng không có đạo này uy áp cường đại. Thẩm lãng nhà chỗ, bầu trời bắt đầu sấm sét văng, rồi trời u ám, nhưng cái kia mây đen vậy mà từ đen chuyển đỏ, cho người ta một cô vô cùng cảm giác bị đè nén. Mây đen ở giữa, thiên lôi cuồn cuộn, từng đạo lôi xá dữ tợn gào thét, tựa như tại hướng mọi người thị uy. Hòa vân tả thần cùng ứng thuận thiên ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trên bầu trời dị biến. Bọn hắn ở nơi này uy áp kinh khủng phía dưới đều cảm nhận được một cô áp lực, cô áp lực này không phải sức người có khả năng phát ra càng giống là thượng thương đối với sự vật nào đó đang động giận đầu dạng bọn hắn chưa bao giờ từng thấy loại tình huống này trời xanh tức giận không phải một chuyện nhỏ này liền trên thuyết minh thương đang bất mãn mà lên thương bất mãn chỗ chuyện sẽ xảy ra tuyệt đối phi thường khủng bố xếp bằng ở trong sơn động thẩm lãng trong mảy hắn lúc này tiếp nhận áp lực so hỏa vân tà thần cùng ứng thuận thiên còn cường đại hơn bởi vì bầu trời dị biến chính là hắn đưa tới lúc này toàn bộ võ thần đại lục nam bộ đều cảm nhận được cố này không rõ uy áp một chút thực lực không đủ võ giả ở nơi này dưới sự uy áp run lẩy bẩy Nam bộ tam đại siêu cấp thế lực cùng một chút đỉnh tiêm thế lực, nhao nhao có người bay lên không trung, ngưng thần nhìn về nơi xa, nhìn về phía uy áp truyền lại tới phương hướng. Cái này, đây là có người đang đột phá võ đế chi cảnh à? Có người nhịn không được vẻ mặt nghiêm túc nói. Ân, hẳn là có người ở đột phá võ đế chi cảnh, nhưng mà võ đế chi cảnh đột phá sẽ không có lớn như vậy uy thế à? Trước đây các lao tổ đột phá cũng chỉ là hơi gây nên tiên điệu dị biến, chưa từng có khủng bố như vậy qua. Có người hồi đáp. Lúc này toàn bộ Nam bộ, tất cả đều đang ngưng thần nhìn về phía ngoài ước vạn dặm thiên địa dị tượng, mặc dù cách nhau rất xa nhưng mà tất cả mọi người vẫn là nhìn rõ ràng, bởi vì nơi đó thiên địa dị biến, thật sự là quá rộng rãi, không ngừng có tia chớp ánh sáng, truyền vang tại toàn bộ miền nam bầu trời. Vai ba, thầm lãng chỗ ở sơn động đột nhiên nổ nát vụn, sau đó liền gặp được một bóng người phóng lên trời. Đạo nhân ảnh kia, người mặc một bộ áo trắng, thân hình kiên cường, tựa như tiên nhân đồng dạng, mà càng để cho người lắm ghét là người kia vậy mà mang theo một trương mặt nạ màu vàng nóng, cho người kia càng tăng thêm một cỗ cảm giác thần bí. Lúc này, trên người kia khí thế phi thường khủng bố, liền ngay cả trên bầu trời áp đều rất giống bị người kia áp chế xuống. Con đường của ta. Không có ai có thể ngăn cản, liền xem Như Thiên cũng không được. U u tiếng gầm vang vọng tại toàn bộ nam Bộ, lên tới võ đế cung giả, xuống đến người bình thường, toàn bộ đều nghe rõ ràng. Mà theo thẩm Lãng thanh âm rơi xuống, trong đó Thủy Nguyệt Động Tiên một đám người, đều nhận ra thẩm Lãng thân phận. Lại là hắn, Thủy Nguyệt Động Tiên tông chủ, những mày, lị nó nói. Bất quá cũng chỉ là trong ngay mắt, Thủy Nguyệt tông chủ trên mặt lại nổi lên vẻ vui sướng. Không nghĩ tới, hắn vậy mà chọc thượng thương tức giận, ta nhìn ngươi lần này ứng đối ra sao? Đây là một loại tiên đạo trừng phạt, người khác căn bản là đụng tay không được. Coi như Thẩm Lãng thủ hạ cường giả thực lực cường đại, nhưng là căn bản là giúp không được gì, chỉ có thể Thẩm Lãng chính mình đi đối mặt. Một tòa to lớn trong phủ đệ, Tử Nhan cùng Tím Thông hai người, cũng tại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhất là Tử Nhan, trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi, nàng không ngừng ở trong lòng vì Thẩm Lãng lo nghĩ, hắn sợ Thẩm Lãng sẽ ở đây lần thiên địa dị biến bên trong, có cái gì thiệt hại, thậm chí vẫn lạc. Nam bộ phản ứng của mọi người, Thẩm Lãng không có nghĩ qua, mà là toàn thân chiến ý trùng thiên, liền vô biên mây đen đều bị chọc tụng. Cái 3. Đột nhiên một thanh tản ra hủy thiên diệt địa hơi thở trường đào xuất hiện tại thẩm lãng trong tay, trường đao vừa mới xuất hiện, liền hướng về phía bầu trời, đông nhân bổ ra một đao. Một đao này chiếu sáng toàn bộ nam bộ, tất cả mọi người đều ở nơi này xóa đao quang phía dưới, nhắm mắt lại. ở mơ ba, trên bầu trời mây đen hòa thiên lôi, toàn bộ bị chém nước, liền bầu trời đều rất giống bị đánh ra một cái lỗ thủng. nhưng mà theo thẩm lãng một đao này rơi xuống, trên bầu trời lôi điện cũng bắt đầu phản kích đứng lên. một trương mơ hồ mặt người xuất hiện ở bên trên bầu trời, sau đó người kia khuôn mặt ngưng kết thành một người mặc kim giáp tướng quân, người tướng quân kia ngón tay một ngón tay, một tia chớp đông nhân hướng về thẩm lãng đánh xuống. Thẩm Lãng cũng không yếu thế chút nào, trong nháy mắt vùng đầu mà lên. Đao cùng lôi đỉnh chạm vào nhau, quần sơn nổ nát vụn, đại địa chìm nổi, giống như tận thế đồng dạng. Cái kia người mặc kim sắc khôi giáp tự nhân, chính là Thiên Đạo chỗ Huyên hóa thành lôi thần hư ảnh, Thẩm Lãng thực lực quá mức nghịch thiên, coi như vừa mới tấn nhập phá toái chi cảnh, cũng đã có có thể so với phá toái đệ nhị cảnh thực lực, loại người này quá kinh khủng, Thiên Đạo tuyệt đối sẽ không cho phép loại này nghịch thiên tồn tại, tồn tại ở thế gian nhất định phải hủy diệt. Bất quá Thiên Đạo vẫn là xem thường Thẩm Lãng, Thẩm Lãng mặc dù đang hắn áp chế xuống, không phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng mà chính là như vậy, Thẩm Lãng vẫn là để nó hiện hóa ra tới lôi thần thuốc thủ vô sách. Trên bầu trời, lôi điện không ngừng đánh xuống, nhưng đều bị Thẩm Lãng dễ như trở bàn tay ngăn cản xuống, Thẩm Lãng lúc này giống như chiến thần đồng dạng, chiến thiên chiến địa chiến không khí. 390 thứ 387 chương Tam Nguyên Quý nhất oanh ba. Một đạo bảng bạc sấm sét bỗng nhiên đánh xuống, tia chớp này giống như một thanh khai thiên lức địa thần binh đồng dạng, thế muốn đem Thẩm Lãng đánh giết. Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc, này thiên đạo chi lực, không hề tầm thường, mặc dù hắn bây giờ đã tiến nhập phá toái chi cảnh, nhưng mà gặp phải thiên đạo, cũng có chút Alexander. Bất quá mặc dù gian khổ, Nhưng mà Thẩm Lãng lại không có mảy may nhục trí, thiên đạo xuất hiện, nhất định là có cái gì nguyên nhân không muốn người biết, hắn nhất thiết phải gắng gượng qua cửa này, chỉ cần hắn thành công, lấy hậu thiên đạo cũng sẽ không như thế đi hắn. Kỳ thực Thẩm Lãng không biết là, thiên đạo sở dĩ xuất hiện, cũng là bởi vì thiên phú của hắn cùng thực lực quá mức điên tiên, võ thần đại lục ước vạn năm đến nay, thiên đạo xuất hiện số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng liền những cái kia cấp bậc chân thần cường giả, mới có thể dẫn tới thiên đạo nhằm vào, Thẩm Lãng có thể tại tấn nhập phá toái chi cảnh, liên lọt vào thiên đạo nhằm vào, cũng là một loại vinh dự. Thẩm Lãng không ở dấu giấu Trảm Thiên kiếm đông nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, đao kiếm cùng vùng, hướng phía đạo kia sấm xét chém tới. Oanh ba, hai đạo công kích va chạm, trong chốc lát đưa tới thiên địa chấn động, hoàn vũ giai chiến. Thẩm Lãng không chịu nổi thiên đạo chi lực công kích, thân hình giống như như đạn khói, hướng về chuyển xuống vẫn đi, oanh một tiếng, nện ở trong lòng đất. Đế quân. Hỏa Vân Tà Thần cùng ứng thuận Thiên thấy cảnh này, thần sắc đổi biến. Nhưng không đợi bọn hắn tiến lên, Thẩm Lãng lần nữa từ trong lòng đất sâu ra, hướng lên bầu trời vọt tới. Theo Thẩm Lãng xung ra, Thẩm Lãng quanh thân cũng bắt đầu biến hóa đứng lên, cái chán chố mi tâm một cái quỷ dị đồ văn xuất hiện, theo đồ văn xuất hiện, thẩm lãng khí thế của cả người đều ở đây điên cuồng tăng trưởng. Giống ba, một đạo uy chấn cửu thiên thập địa tiếng long ngâm tại thẩm lãng trong miệng phát ra, sau đó tất cả mọi người liền thấy, thẩm lãng sau lưng vậy mà xuất hiện một đạo kim sắc chân long hư ảnh. Chân long quyết thẩm lãng thật long quyết vậy mà mượn thiên đạo chi lực, lần nữa đột phá. Chân long quyết tổng cộng chia làm 3 đại cảnh giới, cảnh giới thứ nhất chính là thẩm lãng trước đây vừa mới thôn vệ long nguyên luyện thành cảnh giới, tên là Lửa Long, tên như ý nghĩa, cũng chính là luyện hóa long lực, đề cao thân thể cường độ. Cảnh giới thứ hai Chính là Ngưng Long, cũng chính là Ngưng luyện thần long pháp tướng, pháp tướng cũng là căn cứ tự thân công pháp chấu Ngưng Hiện, Tỷ Như Hỏa Vân Tà Thần Phật tổ pháp tướng, còn có Chân Vũ Đại Lục những đại thế lực kia người tiên tổ pháp tướng, bọn họ đều là căn cứ tự thân luyện công pháp tới Ngưng kết bất đồng pháp tướng. Nhưng mà pháp tướng cũng có phân chia cao thấp, Tỷ Như Hỏa Vân Tà Thần Phật tổ pháp tướng liền muốn tương đối cao cấp, Phật tổ thực lực là áp đảo Chân Vũ Đại Lục bên trên những đại thế lực kia tổ tiên, cho nên Hỏa Vân Tà Thần phóng xuất ra Phật tổ pháp tướng tại điểm, phát ra công kích phi thường cường đại, cùng là phá toái chi cảnh cường giả, Thủy Nguyệt Động Thiên lão tông chủ liền muốn bại hoàn toàn tại Hỏa Vân Tà Thần. Đây chính là pháp tướng thêm được thực lực. Đương nhiên pháp tướng có khả năng phát huy thực lực cũng không giống nhau. Cùng một cái pháp tướng phát huy thực lực là căn cứ vào võ giả thực lực bản thân mà tính. Nếu như là động hư chi cảnh cường giả phóng thích pháp tướng, chỉ có thể phát huy cái kia pháp tướng ngưng tụ người bộ phận thực lực. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, pháp tướng thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như đạt đến đỉnh phong nhất thời điểm, liền sẽ phản tổ, có thể phát huy ra pháp tướng trăm phần trăm chiến lực. Mà chân long quyết cảnh giới thứ ba chính là cái kia ngao du hoàn vũ bất tử bất diệt hóa long chi cảnh cảnh giới này liền xem như quan thánh đế cũng không nhất định luyện thành. Bởi vì Quan Thánh Đế tại hắn thời đại kia, cũng không có người thấy qua Quan Thánh Đế hóa ra long thể, cho đến chết cũng không có, cho nên hóa long chi cảnh, cho đến tận này không có người thấy qua, đương nhiên cũng là bởi vì tu luyện chân long quyết người, chỉ có Quan Thánh Đế cùng Thẩm Lãng, Quan Thánh Đế là đời. Thứ nhất, mà Thẩm Lãng nhưng là mới vừa vặn tu luyện. Nhưng Thẩm Lãng bởi vì có Long Nguyên trợ giúp, lại thêm cái này thứ thiên đạo tương trợ, nhường Thẩm Lãng đột nhiên tăng mạnh đột phá đến chân long quyết đệ nhị cảnh. Kim sắc chân long vậy không khuất ý chí, chấn động cửu thiên, tựa như đang bất mãn trời xanh nằm vào, tại nghịch thiên mà đi. Thẩm Lãng thần sắc nghiêm túc, liền trên mặt mặt nạ màu vàng kim đều xuất hiện nhẹ nhẹ vết dạng, nhưng mà mặt nạ không có phá toái, mà là còn mang tại trầm lãng khuôn mặt phía trên. Cứ như vậy, cho thẩm lãng càng tăng thêm một tia thần bí. Âm ầm, trong mây đen, không ngừng truyền đến chấn động, chỉ thấy được một đạo bóng người màu vàng nóng, không ngừng tại trong mây đen như ẩn như hiện, mà thiên đạo huyễn hóa ra kim giáp lôi thần cũng tại không ngừng chỉ huy lôi điện chi lực, hướng về thẩm lãng thân ảnh công tới. Một trận chiến này, tựa như thần ma tại đại chiến, liền võ thần đại lục đều hứng chịu tới ảnh hưởng, một chút người bế quan đều không thể tại tu luyện xuống, bị hỗn loạn thiên đạo, mấy tâm thần không yên, lập tức những cường giả kia nhao nhao xuất oan, hướng lên bầu trời nhìn lại. Mặc dù Thẩm Lãng tại Nam Bộ, những người kia khoảng cách vô tận xa xôi, căn bản là thấy không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng mà bọn hắn lại có thể cảm nhận được trong trời đất kiểm chế khí tức. Nam Bộ đến cùng chuyện gì xảy ra? Những cái kia xuất quan cường giả, Lăng Không Hư Lập, trong lòng thầm nghĩ, bất quá mặc cho bọn hắn tâm tư tại cường đại, cũng sẽ không nghĩ đến là có người đang cùng thiên đạo đối kháng. Thẩm Lãng giống như thần vương hàng thế, chân đạp kim long, trong tay đao kiếm vung trảm, quét thiên địa nhật nguyệt vô quang, nhưng mà hắn lại không cách nào hủy diệt tiên đạo huyễn hóa kim giáp cự nhân. Vênh ba. Thẩm Lãng lần nữa chém chết một đạo kinh khủng lối đỉnh. Sau đó trong mắt sát cơ lóe lên, trong tay Trảm Thiên Diệt địa bị hắn bung ra, đao kiếm phiêu phủ ở quanh người hắn, tự động vì hắn ngăn cản bổ tới lôi điện, mà Thẩm Lãng bàn tay hướng hai bên bình thân, theo Thẩm Lãng tay trưởng bình thân, một cỗ lực lượng vô danh tại hắn trong thân thể bộc phát ra, những năng lượng kia tựa như thời gian trường hà chi thủy, tại trầm lãng trong hai tay ngưng hiện. Tam nguyên quý nhất, Tam phân quy nguyên khí đã sớm bị Thẩm Lãng tu luyện tới đỉnh phong, cái này Tam nguyên quý nhất chính là Thẩm Lãng tự động lĩnh ngộ trung cực chiêu thức, liền hùng bá đều chưa từng lĩnh ngộ qua. Tam phân quy nguyên khí có thể đem hết thảy sự vật hóa thành trạng thái nguyên thủy. Trước đây Hùng Bá liền từng đem một tòa thuyền nhỏ phân giải thành một tấm gỗ phiến, mà Thẩm Lãng thực lực muốn so Hùng Bá mạnh hơn không chỉ một cái cấp bậc, nghe nói Tam phân Quy Nguyên khí luyện đến tự hạn, thậm chí có thể đem vũ trụ đều quay về đến ban đầu, đây chính là Tam phân Quy Nguyên khí chỗ kinh khủng. Thẩm Lãng bây giờ mặc dù không có đạt đến loại kia giống như sáng thế thần cấp độ, nhưng mà Thiên Đạo Huyễn hóa ra Lôi Thần cũng không có vũ trụ cường đại như vậy. Thẩm Lãng hai tay chậm rãi khép lại, một cái tựa như thủy cầu vậy hệ N gửi bạn bị hắn ngưng kết mà ra, sau đó Thẩm Lãng nổi giận gầm lên một tiếng, hệ N gửi bạn trong nháy mắt bay ra ngoài. Hệ N gửi bạn tốc độ thật nhanh, Thiên đạo huyễn hóa lôi thần căn bản là không cách nào tránh né, bị hệ nở gỉ bạn chính diện đánh trúng. Sau đó mọi người liền thấy đạo kia thiên đạo huyễn hóa kim giáp lôi thần bắt đầu tăng nhanh dã, đối với chính là tăng nhanh dã, bởi vì cái kia lôi thần hư ảnh vậy mà từ ngực bắt đầu không ngừng tiêu tan, cuối cùng bị chia làm hai khúc cơ thể bắt đầu đồng thời hòa tan, cuối cùng tiêu tan giữa thiên địa. Thẩm lãng tại đánh ra sau một kích này, toàn thân khí thế bắt đầu không ngừng suy yếu, miệng to mặc khí thô, hắn chuẩn bị một kích này, đem hắn trong thân thể tất cả sức mạnh toàn bộ móc sạch, nếu như còn không tiêu diệt được cái kia kim giáp lôi thần, e rằng thẩm lãng liền muốn bó tay trở lù. Bất quá vì thế hắn thành công hắn chiến thắng thiên đạo, mặc dù đây không phải đúng nghĩa chiến thắng, cái kia lôi thần chỉ là thiên đạo hình chiếu, nhưng là để cho người ta ghé mắt. 391 thứ 388 chương yêu thú theo Thẩm Lãng cùng trời đạo đại chiến kết thúc, tất cả mọi người đều hàm chứa ánh mắt cảnh giác, nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng thân phận đã sớm tại nam bộ truyền ra, một cái đánh lên thủy nguyệt đầu tiên, chấn áp thô bạo một cái siêu cấp thế lực cường giả bí ẩn, tuyệt đối có thể gây nên người xem trọng, phải biết võ thần đại lục siêu cấp thế lực đều cũng có võ đế cấp cường giả trấn giữ hơn nữa thủy nguyệt động thiên còn có một trôi có thể so với đế cấp thần minh nhưng chính là dạng này còn bị thẩm lãng đánh một điểm tính khí cũng không có đáng người như thế nào có thể không coi trọng bất quá mặc dù bọn hắn cũng biết thẩm lãng bây giờ nhất định là suy yếu nhất thời điểm nhưng mà bọn hắn cũng không dám động thủ bởi vì thẩm lãng bên người hai người để bọn hắn cảm nhận được các lực hai người kia trong đó một cái chính là cường thế đánh bại thủy nguyệt lao tông chủ cường giả bí ẩn mà đổi thành một cái người mặc khôi rắc người trong cảm giác của bọn họ cũng phi thường cường đại trên thân tán phát khí tức có thể so với đế cấp có hai tên đế cấp thủ hạng bởi vậy có thể ngờ tới ra Thẩm Lãng thân phận tuyệt đối không đơn giản, thậm chí liền tứ đại cổ tộc cũng không nhất định có thân phận của người này cao, bởi vì tứ đại cổ tộc tộc trưởng xuất hành cũng chưa từng thấy hắn có thể mang hai tên đế cấp cường giả mang bên mình bảo hộ. Thẩm Lãng không có để ý phương xa đám người, mà là mang theo hỏa vân tà thần cùng ứng thuận thiên xé rách hư không, rời đi. Theo Thẩm Lãng sự kiện hạ màn kết thúc. Sau một tháng, Nam Bộ lần hai truyền ra một đạo tin tức, Tiên Nhân chuyển thừa cư nhiên bị Nam Bộ Tam Đại siêu cấp một trong những thế lực chấn thiên tông chiếm đi. Hơn nữa cái kia chấn thiên tông lão tổ, vậy mà tại Tiên Nhân lưu lại công pháp bên trong tìm hiểu ra một loại phi thường cường đại võ công thậm chí liền cảnh giới đều có chỗ đề thăng, mặc dù không có đột phá đến võ thần chi cảnh, nhưng là đạt đến võ đế đỉnh phong, chỉ kém một chân bước vào cửa liền có thể đột phá võ thần chi cảnh. Cái này khiến toàn bộ miền Nam cái khác hai đại siêu cấp thế lực trở nên khủng hoảng, bởi vì một khi một người thực lực cường đại lúc, liền sẽ sinh sôi đủ loại dục vọng, mà Chấn Thiên Tông thực lực cường đại, nhất định sẽ không cam lòng trơ mặc, tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đem hai người bọn họ thế lực gáp chế xuống, độc bá nam bộ. Sau đó Thủy Nguyệt động thiên cùng một cái khác siêu cấp thế lực bắt đầu lẫn nhau miêu đồ bí mật đứng lên, nghĩ đối sách như thế nào đối kháng Chấn Thiên Tông, thậm chí coi như không có Chấn Thiên trưởng thượng tổ đột phá Hai người bọn họ thế lực cũng sẽ liên hợp lại, không vì cái gì khác, chỉ vì tiên nhân kia công pháp. Cái này Chiến Thần Đồ Lục, đúng là một bộ thần công, coi như ở nơi này võ thần đại lục loại này cao đẳng bị diện, Chiến Thần Đồ Lục cũng vô cùng thần bí, tất cả tiếp xúc qua Chiến Thần Đồ Lục nhân đều bị nội dung trong đó hấp dẫn, Chiến Thần Đồ Lục nội dung bên trong rốt cuộc là tình hình gì, không có người có thể thuật lại, bởi vì chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, liền xem như Chấn Thiên Tông láo tổ, tìm hiểu Chiến Thần Đồ Lục, cũng mảy may nói không nên lợi trong đó đủ loại kinh. Nghiệm, toàn bộ nhờ chính mình lĩnh ngộ. Mộ. Một ngày này, một đầu trên quan đạo, ba đạo nhân ảnh dạo bước mà đi. Ba người này, một người phong thần Như Ngọc, người mặc áo trắng, cầm trong tay quả sếp, khuôn mặt yêu dị, nhường vô số đi ngang qua người nhao nhao ghé mắt. Mà đổi thành một người, nhưng là cao lớn uy mãnh, mặt mũi lênh khốc, trong tay xách theo một thanh trường kiếm, mỗi khi có người chú ý người kia trường kiếm thời điểm, đều cảm giác não hải run run nhói nhói, sau đó tựa như gặp quỷ đồng dạng, chạy trối chết. Đến nỗi một người khác, liền cho người càng thêm e sợ, người kia mái tóc dài màu tím, tán lạc tại hai vai, trong hai con ngươi ánh mắt vô cùng giàu có xâm lược tính chất, chỉ cần có người bị hắn nhìn một chút, đều sẽ theo bản năng toàn thân run rẩy, thật giống như bị tử thần theo dõi đồng dạng. Ba người này chính là Thẩm Lãng cùng Hòa Vân Tà Thần, Ứng Tuân Tiên. Bọn hắn lúc này vị trí đã là Võ Thần Đại Lục trung bộ, một tháng phía trước, Thẩm Lãng đang cùng thiên Đạo đại chiến chi phía sau, liền tìm một chỗ, củng cố một chút cảnh giới, sau nửa tháng xuất quan, ba người sẽ không tật không từ hướng về trung bộ chạy đến. Bọn hắn không dùng xuyên toa không gian phương pháp tới gấp rút lên đường, bởi vì Thẩm Lãng cần chuẩn bị cẩn thận, tứ đại cổ tộc không phải thủy nguyệt động thiên loại kia thế lực có thể so sánh, Thẩm Lãng làm xấu nhất dự định chính là tứ đại trong cổ tộc có Võ Thần cường giả, hơn nữa còn có có thể không chỉ một cái. Võ Thần Đại Lục phát triển so chân Vũ Đại Lục tốt, bởi vì chân Vũ Đại Lục đại chiến quá nhiều, rất nhiều cường giả đều chết trận, mà võ Thần Đại Lục lại vẫn luôn tại cùng hài hòa an ninh phát triển, ngoại trừ những cái kia bị chấn áp tà ma, căn bản cũng không có phát sinh qua cái gì đại chiến. Hơn nữa tứ đại cổ tộc là một cái có thể so với Vĩnh Sinh Điện như vậy cứu viện truyền thừa thế lực, nếu như Thẩm Lãng đường đột đi tới Thẩm gia, có thể thì sẽ thua thiệt. Dù sao ở đây không phải chân Vũ Đại Lục, hãn phủ người không có ở nơi này, mặc dù ba người bọn họ thực lực cũng không tính toán yếu đi, nhưng mà gặp phải chân thần cường giả còn muốn có chỗ không bằng. Bất quá Thẩm Lãng dã không tính quá lo lắng. Hắn chỉ cần đang chờ một đoạn thời gian, hắn phụ thể công năng liền có thể khôi phục. Đến lúc đó coi như tứ đại cổ tộc tế xuất, hắn cũng không sợ. Cùng lắm thì hắn chính là một trọi bốn thôi. Ngược lại hắn bây giờ đã tiến vào phá toái chi cảnh, chân thần phụ thể kiên trì thời gian cũng có thể kéo dài. Hơn nữa một trọi bốn, thẩm lãng ra không sợ hãi, đương nhiên cũng phải phân hai. Nếu như là cung cấp, hoặc cao hơn hắn bên trên như vậy điểm, đương nhiên không tính chuyện. Nhưng mà nếu như là quan thánh đế hoặc giống trời chu kiếm tôn loại kia đẳng cấp chân thần cường giả, đừng nói một trọi bốn, chính là một đánh hai đều tốn sức. Ba người rốt cuộc đã tới trong một thành phố. Toà thành thị này phi thường to lớn không thể so với chân vũ đại lục ban đầu đông ực võ thành tiểu. Thẩm Lãng Tam nhân đi vào trong thành, nhìn xem náo nhiệt chẳng diện, trong lòng rung động, ba người một đường chạy đến, mặc dù Ngô nhiên cũng sẽ vào thành nghỉ ngơi một chút, nhưng mà những thành thị kia đều quá nhỏ, không có chút nào toà thành thị này náo nhiệt khí tức. Hai bên đường, cửa hàng mọc lên như rừng, chính là có tiệm bán quần áo, chính là có tiệm vũ khí, còn có là bán yêu thú cửa hàng. Cái này võ thần đại lục yêu thú cũng có rất nhiều, thậm chí một chút lớn một chút sân mạch đều sinh hoạt yêu thú, nếu như đi hướng về chỗ càng sâu, thậm chí còn có thể đụng tới yêu vương. Bất quá những cái kia yêu vương cùng nhân tộc nước giếng không phạm nước sông, không có cái gì quá lớn chuyện. Hai cái chủng tộc sẽ không phát sinh đại chiến. Đương nhiên những cái kia cấp thấp yêu thú và võ giả vẫn sẽ phát sinh chém giết. Nhân tộc cần săn giết yêu thú tới thu được tu luyện tài nguyên. Mà yêu thú cũng là bị động phòng ngự. Nói tóm lại, yêu thú hàng năm số tử vong là nhân tộc còn nhiều gấp đôi. Nhưng mà cấp thấp yêu thú, hàng năm sinh sôi cũng là rất nhiều. Cho nên còn tại duy trì thăng bằng trạng thái. Thẩm lãng nhìn thấy yêu thú cửa hàng, thương thú, chân vũ đại lục bên trên không có yêu thú tồn tại, mà đi tới thế giới này, thẩm lãng ra không có nghiên cứu cẩn thận qua yêu thú. Cho nên hắn chuẩn bị vào xem yêu thú bộ dáng, thuận tiện hiểu một chút. Thẩm Lãng Tam nhân đi vào yêu thú trong cửa hàng, một danh lão giả lặng lặng ngồi ở quầy phía sau, đầu người buông xuống, tựa như đang ngủ gần đối với Thẩm Lãng Tam nhân đi vào, không để ý chút nào. Thẩm Lãng gia không đi quản hắn, mà là quan sát yêu thú. Cái cửa hàng này phi thường lớn, bên trong có lớn nhỏ bất đồng chiếc lồng, chiếc lồng cũng là dùng thép tinh tạo thành, vậy yêu thú căn bản là không phá nổi, hơn nữa những thứ này yêu thú cũng chỉ là phổ thông yêu thú, không có cái gì nghịch thiên chiến lực, chỉ có thể ngoan ngoãn bị giam trong lồng. Nhìn xem những thứ này yêu thú, Thẩm Lãng không rõ nghĩ tới kiếp trước cửa hàng thu cưng, những cái kia sủng vật chính là giống những thứ này yêu thú một dạng, bị người nhốt tại chiếc lồng ba người thưởng thức. Bất quá Thẩm Lãng đã không có để ý, mạnh được yếu thua, liền xem như người bị giam trong lồng cũng sẽ không gây nên hắn quá lớn kinh ngạc. Đúng lúc này, vài tên nam nữ trẻ tuổi đi đến, cái này vài tên nam nữ trẻ tuổi mặc đều vô cùng hoa lệ, hơn nữa tướng mạo cùng khí chất cũng vô cùng không tầm thường, xem xét chính là đại gia tộc tử đệ. Trong đó một tên rất có sắc đẹp nữ tử đi vào nhìn thấy Thẩm Lãng tam nhân chỉ là nhàn nhạt quét ba người bọn họ một mắt, trong mắt lấp lóe cao ngạo thần sắc. bất quá nàng khi nhìn đến thẩm lãng thời điểm, vẫn là hơi dừng lại một chút. dù sao thẩm lãng dáng dấp tương đối yêu dị, bất kể là công chúa vẫn là tiên nữ, đều sẽ gây nên ghé mắt. sau đó cái kia vài tên nam nữ trẻ tuổi bắt đầu thưởng thức lên yêu thú, không còn đi xem thẩm lãng tâm nhân. thẩm lãng ra không ngại, mà là mang theo hỏa vân tà thần cùng ứng thuận tiên đi đến một cái tựa như sư tử vậy yêu thú trước mặt. cái kia yêu thú cũng không biết bị nuốt thời gian bao lâu, đối với thẩm lãng quan sát, không có chút nào tức giận, mà là chỉ là phũ thẩm lãng một mắt, liền tiếp tục ghé vào trong lồng giả vừa ngủ say. Thầm Lãng nhìn thấy đầu này yêu thú địa bộ, mỉm cười, yêu thú cùng nhân loại một dạng, đều cũng có trí khôn, chẳng qua là không có nhân tộc nhiều ý nghĩ như vậy, yêu tộc phổ biến tuổi thọ đều phải so với nhân tộc cao, một cái bình thường yêu thú cũng có thể sống trên 300 năm trăm năm, nhưng mà yêu thú tu luyện cũng muốn chậm rất nhiều, 300 năm trăm năm cũng không nhất định có nhân tộc những cái kia võ giả mấy chục năm tu luyện cảnh giới cao. 392 thứ 389 chương Tiên tử cơ linh tuyết liền tại Trầm Lãng ba người thưởng thức yêu thú thời điểm. Đột nhiên phía sau bọn họ cái kia mấy danh nam nữ âm thanh truyền tới. Sư Vinh, nghe nói Tiên tử cơ linh tuyết muốn tới chúng ta cái này một nữ tử giọng dịu dàng vấn đạo. Nữ tử kia nam tử bên người nói, "Ân, nghe nói là muốn tới chúng ta cái này, giống như muốn tham gia phú quý phòng đấu giá, phú quý phòng đấu giá bán đấu giá một kiện đồ vật, nghe nói tiên tử đối với phi thường trọng yếu, giống như món đồ kia, có thể đối với nàng có trợ giúp rất lớn." Nói đến cơ linh tuyết, cái kia mấy danh niên khinh nam tử, trong mắt toàn bộ xuất hiện một vòng lửa nóng thân sắc. Cơ linh tuyết bây giờ tại trung bộ, có thể nói là tất cả nam tử trẻ tuổi nữ thần, bởi vì cơ linh tuyết không chỉ dáng giúp hại nước hại dân, hơn nữa tiên tử càng là kình tài tuyệt diễm, nhượng tất cả thế hệ trẻ thiên tài tuấn hiện chạy theo như vịn. Lúc này một cái khác danh nam tử cũng tiếp lời, nghe nói tiên tử kia cơ linh tuyết, tại một đoạn thời gian trước đã đột phá đến vũ tôn chi cảnh, rất nhiều thế hệ trước cường giả đều không phải là đối thủ của nàng, bởi vì việc này, giống như lăng tiên tông thiết trưởng thần quyền triệu minh sư minh cùng tứ cực kiếm phái gió thu lá dụng hồ phong, còn quyết đấu một hồi đâu. nghe được cái kia danh nam tử nâng lên đủ ấn chuyện, cái kia mấy danh niên khinh nam nữ cùng nhau hứng thú, nhau nhau truy vấn, sư minh, mau nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? cái kia danh niên kinh nam tử giống như cố ý khoe khoang, lập tức ho khan một tiếng, rõ ràng phía dưới cú họng, chậm rãi nói, nhắc tới tiên tử cơ linh tuyết, cũng thực sự là lợi hại. Trước đây nàng vừa mới xuất hiện thời điểm, liền từng dẫn tới vô số thế hệ tuổi trẻ vì nàng si quẫn, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có người có thể ô nhiễm. Cuối cùng có người thực sự chịu đựng không nổi giày vò, mời ra nhà mình trưởng bối, muốn đem tiên tử cưỡng ép mang về kết làm bạn lữ. Nhưng mà tiên tử kia quả không phải người thường, những kia tuổi trẻ một đời trưởng bối chính là có vũ tôn cảnh cường giả, nhưng chính là dạng này cũng không cách nào bắt được tiên tử. Ngay lúc đó tiên tử chỉ có võ hoàng chi cảnh, lại có thể từng sợi tại những cái kia vũ tôn cảnh tiền bối trước mặt nhẹ nhõm nào thoát. Về sau những cái kia vũ tôn cường giả cũng chỉ có thể bị thúc ép từ bỏ nhưng cách nhau không dài thời gian, giống như tên kia tiên tử có kỳ ngộ gì, vậy mà tại ngắn ngủn một đoạn thời gian bên trong, đột phá đến vũ tôn chi cảnh, tiếp đó tiên tử cũng không biết là muốn cho chính mình tăng thêm danh khí, hay là tức bất quá đương sơ những thế lực kia nhân vây bắt, vậy mà phát ra khiêu chiến, muốn cùng những cái kia trước đây vây bắt qua nàng vũ tôn cường giả tỷ thí. Hơn nữa tiên tử còn từng xuống đổ ước, nói chỉ cần đồng cấp bên trong có người có thể chiến thắng nàng, nàng nhậm chức người kia điều động, tiên tử đổ ước vừa mới phát ra, thì có không thua năm tên vũ tôn cảnh cường giả tiến đến tìm nàng, vốn là mọi người cũng không nhìn thấy tiên tử. Dù sao tiên tử quá trẻ tuổi, coi như thực lực đã đến, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu cũng chắc chắn không mạnh, nhưng mà làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, tiên tử vậy mà chiến thắng tất cả vũ tôn. Cương giả, cuối cùng càng làm cho những cái kia vũ tôn cường giả ngừng công kích, không dám tới tìm nàng phiến phước. Theo chuyện này kết thúc, toàn bộ trung bộ đều ở đây cũng không có ai dám tìm tiên tử phiến phước, thế nhưng là không ai tìm phiến phước, những cái kia các đại thế lực thế hệ tuổi trẻ lại thật dài đi theo tiên tử sau lưng, vì nàng đi theo làm vì tùng, chỉ hy vọng có thể nhìn nhiều thế tử. Về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, lang Thiên Tông Triệu Minh sư huynh cùng Tứ Cực Kiếm phái Hồ Phong sư huynh liền lên xung đột, hơn nữa hai người còn ước chiến, mặc kệ người nào thua, cũng không thể tại theo đuổi tiên tử, lúc đó tiên tử cũng không ngăn cản, chỉ là lặng lặng ở nơi đó quan chiến. Cái kia danh nam tử nói dứt lời, còn không nhịn được nhìn bên người mấy người một mắt, tựa như đang vì biết tiên tử nhiều như vậy tin tức mà tự hào. Nam tử, nhường chung quanh mấy danh nam nữ, cảm thấy hứng thú vô cùng, lập tức có người hỏi tiếp, cái kia sư huynh, đến cùng cuối cùng là ai thắng bèn? Cái kia doanh nam tử chậm rãi nói, đương nhiên là Hồ Phong sư huynh thắng. Tứ cực kiếm tông chính là truyền thừa vũ thượng thời kỳ cổ tứ cực kiếm đế. Nghe nói tứ cực kiếm đế sáng lập ra tứ cực kiếm pháp là dựa theo thiên điệu tự nhiên đại đạo sáng tạo mà thành. Hơn nữa lúc trước tứ cực kiếm đế vẫn là bị mọi người xưng là gần với thần nhất một vị cực giả. Mặc dù về sau đột nhiên biến mất, nhưng mà hắn tứ cực kiếm pháp lại truyền thừa xuống. Tứ cực kiếm pháp chính là dựa theo xuân hạ thu đông tự nhiên đại đạo sáng tạo. Xuân sinh cơ vô hạn, hạ liệt dương cương liệt, thu mặt trời lặn hoàng hôn, đông băng lãnh lệnh đấu dương. Ngay tại mấy người đàm luận thời điểm, một cái tướng mạo anh tuấn, dáng người cao ngất nam tử đi đến mà tứ cực kiếm pháp yếu quyết cũng là từ nơi này dành nam tử trong miệng nói ra cái kia mấy danh niên khinh nam nữ nghe được âm thanh nhưng đầu nhìn lại khi thấy cái kia danh nam tử thời điểm nho nhau, nhau thần sắc vui mừng lập tức cung kính nói gặp qua đại sư minh tên kia anh tuấn nam tử trẻ tuổi mỉm cười gật gật đầu mấy vị sư đệ sư muội ngược lại là có nha hướng lại ở nơi này nói chuyện tiếm sư minh chúng ta cũng chỉ là vô sự sẽ tới đây gió mạnh thành đi dạo một chút không nghĩ tới đại sư minh cũng tới vừa rồi giới thiệu cơ linh tuyệt sự tích nam tử trẻ tuổi ngượng ngùng đáp ân không có việc gì ta cũng là nhàn rỗi tới đây dạo chơi vừa rồi ta ở bên ngoài nghe các ngươi nói cơ linh tuyết muốn tới ở đây. Thiên kia anh tuấn nam tử đột nhiên vấn đạo nghe được anh tuấn nam tử cái kia mấy danh niên khinh nam nữ trong mắt cùng nhau thoáng qua một kia cổ quái bọn hắn biết đại sư minh chắc chắn cũng là tại hái mộ tiên tử. bất quá bọn hắn nghĩ lại cũng không cái gì hiếm lạ dù sao tiên tử thật sự là quá làm cho người ta mê muội thân phận thần bí có thể sương yêu nghiệt thiên tử còn có một bức hại nước hại dân dung mạo liền xem như thần tiên cũng sẽ động tâm kỳ thực truy cầu cơ linh tuyết nhân mục đích không giống nhau chính là có vị cơ linh tuyết sau lưng thế lực thần bí muốn thông gia để có thể nhường nhà mình thế lực nâng cao một bước, mà chính là có thấy được cơ linh tuyết tiềm lực, dù sao dựa theo cơ linh tuyết bây giờ biểu hiện ra thiên phú đến xem, sau này sẽ là tấn nhập võ đế chi cảnh, cũng không phải không có khả năng, đến nỗi cuối cùng một loại mục đích, hẳn là đơn thuần mê luyến cơ linh tuyết tướng mạo. Cái này mấy danh niên khinh nam nữ, là rõ mạnh thành cách đó không xa trên một ngọn núi Tử Vũ Tông đệ tử, trước tiến đến mấy danh niên khinh nam nữ là Tử Vũ Tông nội môn đệ tử, mà bọn hắn không trung đại sư huynh nhưng là Tử Vũ Tông chân truyền đệ tử. Chân truyền đệ tử thì tương đương với người nhậm chức môn chủ kế tiếp người ứng cử, chân truyền đệ tử vô cùng thuất, thậm chí chỉ có hơn 10 tên. Cái này hơn 10 tên chân truyền đệ tử mỗi cái đều là thiên tư hơn người thiên tài, bọn hắn chỉ cần ai có thể bằng tiểu nhân Miên Linh, trước hết nhất đột phá đến Vũ Tôn chi cảnh, liền có thể bị tăng thêm vào tông chủ người ứng cử, trợ giúp tông chủ xử lý thường ngày tông môn nhiệm vụ, chỉ cần tại biểu hiện ra một điểm quản lý chi năng, liền có. Thể tiếp nhận tông chủ chi vị, nói tóm lại, đó là có thể giả bên trên, kẻ yếu phía dưới. Thẩm Lãng một mực nghe được mấy người nói chuyện kết thúc, khi hắn vừa mới nghe được Cơ Linh Tuyết tên, trong mắt liền lóe lên một tia tinh quang, Cơ Linh Tuyết, không nghĩ tới ngươi cũng tới đến rồi Võ Thần Đại Lục, có ý tứ. Ban đầu ở chúng thần trong nghĩa địa, hắn bị cơ linh tuyết tính toán, thế nhưng là vẫn luôn nhớ tính tưởng, cái này cơ linh tuyết cũng sớm đã tại sinh tử bộ bên trên vẽ lên nồng đậm một bút. Lần này ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới địa phương nào?" Thẩm Lãng trong lòng không khỏi thầm nghĩ. 393 thứ 390 trương xương Giá Sơn Hà lúc này, Tiêm Vũ Tông mấy người cũng nhớ tới Thẩm Lãng, lập tức mấy người nhao nhao nghiêng đầu, nhìn về phía Thẩm Lãng, bởi vì nơi này người cũng là Tiêm Vũ Tông đệ tử, chỉ có Thẩm Lãng tam nhân không hợp nhau. Thẩm Lãng đối với mọi người nhìn chăm chú, thân sắc bất vi sở động, mà là lặng lặng ở nơi đó thưởng thức trong lòng yếu thú. Tím Vũ Tông mấy người nhìn thấy Thẩm Lãng đối bọn hắn nhìn như không thấy, thần sắc âm trầm xuống. Mặc dù bọn hắn không phải loại kiêu kêu căng ngang ngửa người, nhưng mà Tím Vũ Tông, như thế nào cũng là trung bộ nội danh thế lực lớn, liền xem như một chút cường đại tán tu võ giả nhìn thấy bọn hắn, cũng sẽ khách khí một chút, người này cũng dám không nhìn bọn hắn, bọn hắn cảm giác mặt mũi có chút không nhìn được. "Uy, các ngươi là người nào?" Lúc này một cái Tím Vũ Tông nữ tử vấn đạo. Tên kia Tím Vũ Tông đại sư huynh, không có ngăn cản câu hỏi của nàng, cảm thụ người khác không đến, nhưng mà hắn vừa tiến đến lại cảm thấy một cỗ áp lực vô hình, cỗ áp lực này nhường hắn có điểm tâm tình bực bội, có người lại lao Hắn cũng liền vì thế tham dò một chút. Thẩm Lãng lập đầu, không nói gì, tựa như không có nghe được nữ tử kia tra hỏi. Nữ tử kia nhìn thấy Thẩm Lãng không để ý nàng, lông mày dựng lên, gương mặt xinh đẹp hàm sát, khẽ tiêu đạo, "Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi không nghe thấy sao?" Sẽ ở đó tên nữ tử quát lớn Thẩm Lãng thời điểm, một mực ngồi ở phía sau quầy, túi đầu chập mắt láo giả, đóng chặt trong hai con người, con mắt bỗng nhúc nhích qua một cái, lập tức giống như có một tia tinh quang trong mắt hắn thoáng qua. Thẩm Lãng thở dài một cái, sau đó đám người liền lập được, Thẩm Lãng tam nhân thân ảnh, vậy mà tại trước mặt bọn hắn biến mất. Một màn này, đem đám người sợ hết hồn, cho là gặp quỷ nhưng mà thẩm lãng tam nhân là chân thật tồn tại a làm sao lại có thể đột nhiên biến mất đâu thậm chí có một cái tím vũ tông đệ tử còn tới đến vừa rồi thẩm lãng tam nhân đứng chỗ đưa tay huy vũ một chút thật sự không còn chuyện này rốt cuộc là như thế nào a tên đệ tử kia nhìn không được kinh ngạc nói ngay tại mấy người nghi hoặc thời điểm ngồi ở quầy hàng phía sau lão giả đột nhiên lên tiếng nói mấy tiểu bối các ngươi thật đúng là tự tìm cái chết người nào cũng dám trêu chọc bây giờ còn là nhanh chóng trở về tông môn đi thôi nếu như có thể nhanh lên trở lại tông môn nói không chừng còn có một đường sinh cơ lúc này vài tên tím vũ tông đệ tử mới chú ý tới cái kia danh láo giả, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia danh láo giả thời điểm cùng nhau thần sắc biến đổi, lập tức cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Đi thôi, ta với ngươi tìm vũ tông thái thượng trưởng lao từng có một chút giao tình, có thể vì các ngươi dây dưa một chút thời gian, các ngươi khỏe tự vi chi ba. thoại âm rơi xuống, cái kia danh láo giả cũng đã biến mất. cái này bốn. tất cả mọi người đều nhìn về phía đại sư huynh của bọn hắn, không biết chuyện gì xảy ra, một mặt mở miệng, mà đại sư huynh của bọn hắn lại biến sắc, lập tức sắc mặt khó coi, âm thanh trầm thấp nói, chúng ta đi. Gió mạnh thành khoảng cách tím vũ tông không tính quá xa, nếu như dựa theo cước chỉnh của bọn họ, ước chừng chừng một giờ liền có thể trở lại tím vũ tông, nhưng mà lúc này mấy người lại cảm giác bình thường gần vô cùng lộ trình, vậy mà biến như thế xa xôi. Mấy người tâm thần có chút không tập trung hướng về tím vũ tông chạy tới, bọn hắn toàn lực gấp rút lên đường, so mọi khi nhanh hơn gấp đôi tốc độ, hướng về tím vũ tông chạy như điên. Nhưng ngay tại mấy người đi đến một chỗ địa phương vắng vẻ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trước mặt của bọn hắn lại có ba đạo thân hình, tại dạo bước mà đi, ba người kia tựa như không thấy bọn hắn một dạng, một mực tại trước mặt bọn họ không nhanh không chậm đi tới. Đại. Đại sư Minh, là bọn hắn. Một cái đệ tử trẻ tuổi toàn thân run rẩy nói. Ngâm miệng, chúng ta đổi một con đường. Tý vũ Tông đại sư Minh, coi như bình tĩnh, không chút do dự thay đổi phương hướng, hướng về một con đường khác chạy tới. Nhưng mà bọn hắn vẫn chưa ra khỏi bao xa, cái kia ba đạo nhân ảnh vậy mà xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn hắn, mà lần này ba người kia cũng không phải đưa lưng về phía bọn hắn, mà là tại hướng về phía bọn hắn mỉm cười. Anh ba. Tý vũ Tông vài tên đệ tử ra đầu trong nháy mắt run lên, tựa như muốn nổ bể ra đồng dạng, thần sắc sợ hãi đúng lúc này một thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn đạo thân ảnh kia chính là yêu thú cửa hàng lão giả ba vị ta cùng với tím vũ tông thái thượng trưởng lão có một chút giao tình có thể hay không xem ở ta chút tình mọn bên trên bung tha mấy vị này tiểu bối một ngựa. bọn hắn cũng là vô ý thức mạo phạm chuyện này tiểu lão nhân nhớ kỹ về sau nhưng có chỗ cần chỉ cần phân phó vừa vẫn rất tốt cái kia danh lão giả vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem thẩm lãng tam nhân khách khí nói thậm chí tím vũ tông mấy người đều có thể nhìn đến lão giả cơ thể đang khẽ run thẩm lang cười nhạt một tiếng có thể ngươi nếu là tự sát nơi này ta liền bỏ qua bọn hắn như thế nào nghe được thẩm lãng mà nói, tám vũ tông mấy người nhao nhao khẩn trương hô tiền bối. ai, chẳng lẽ đây chính là nhân quả sao? trước đây bởi vì hắn, ta trốn được một mạng, hôm nay chính là ta thưởng lại thời điểm sao? lão giả sâu kín thở dài một tiếng, tựa như đang cảm thán vận mệnh treo người, cuối cùng vẫn là chạy không thoát luân hồi gò bó. sư ba, ngay tại tiếng thở dài rơi xuống thời điểm, lão giả thân ảnh đột nhiên tiêu thất, sau đó liền gặp được, cái kia danh lão giả đột nhiên xuất hiện ở thẩm lãng trước mặt, một trường khô mục tay trưởng hướng về thẩm lãng chồ tới, một trường này tựa như định trụ không gian đồng dạng, làm cho không người nào kiềm chế nẽ nhưng mà Thẩm Lãng lại thần sắc không thay đổi, ngay tại Hỏa Vân Tà Thần Vũ ứng thuận tiên muốn động thủ thời điểm, Thẩm Lãng xuất thủ trước. Hắn vừa mới đột phá phá toái chi cảnh, đang lo không có ai làm luyện tập đâu, cái này danh lão giả mặc dù cơ thể đã đến tuổi xế chiều, nhưng là dù sao cũng là một cái võ đế cấp cường giả, vừa vặn thích hợp. "Giống ba!" Tiếng Long Ngâm chấn động khắp nơi, sau đó liền gặp được Thẩm Lãng chậm rãi giơ bàn tay lên nằm đấm, đồng nhiên một quyền đánh ra. "Vanh ba!" Nương cố không gian, trong chốc lát vỡ vụn, mà lão giả gọ bó chi lực, cũng bị Thẩm Lãng một quyền phá vỡ, sau đó trưởng cùng quần chạm nhau, một đạo ngất trời tiếng vang dâng lên. Kim Long gào thét, cương phong tàn phá bừa bãi, hai người giao thủ chi địa, đống nhiên trầm xuống, một cỗ khí lãng phúc tản ra tới. kết ba, lão giả bị thẩm lãng một quyền đánh bay ra ngoài, thẳng đến ra khỏi hơn trăm mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. không tệ, ngươi có để cho ta dùng ra năm thành thực lực tư cách? thẩm lãng gật đầu, thản nhiên nói. lão giả lúc này mang tại sau lưng tay trưởng run nhẹ nhẹ, hơn nữa nếu như nhìn kỹ, còn có thể thấy lão giả tay cốt đã có chỗ vỡ vụn. hô lão giả trầm rãi phun ra một ngụm trọc khí, lập tức giàn ngôi trong hai con ngươi thoáng qua một kia chiến ý, mặc dù thân thể của hắn đã không còn trước kia, nhưng là dù sao cũng là một cái võ đế cảnh cường giả nên có thực lực hay là có. Lao giả lần nữa lớn người mà lên, hai tay khoanh, bàn tay thành chảo, thủ chảo phía trên phát ra cái này khổng lồ khí tức. Thẩm Lãng nhẹ nhàng phất, ứng thuận thiên cùng hỏa vân tà thần trong nháy mắt ra khỏi hơn ngàn mét xa, sau đó thẩm Lãng lần nữa nắm đấm, một kia băng xương phù hiện ở hắn nắm đấm ở giữa. Trong chốc lát thẩm Lãng chung quanh hơn trăm mét phương viên, mặt đất đều bị bị cỗ này băng xương chi lực đóng băng, giống như mặt kính đồng dạng, dưới ánh mặt trời, phản xạ băng tinh ánh sáng lộng lẫy. Xương Giá Sơn Hà thẩm Lãng một quyền đánh ra, hai bên đường cây tối toàn bộ bị đông cứng, hơn nữa những băng xương kia chi lực còn tại lan tràn, trong chớp mắt Vô số cây tối toàn bộ bị xuyên lên một tầng băng xương áo khoác. Xương giá sơn hà chính là thẩm lãng ở trên thiên xương quyền trên cơ sở tự động sáng lập ra chiêu thức. Bây giờ phong thần thối, thiên xương quyền, bài vân trưởng bên trong nguyên bản chiêu thức đã theo không kịp cấp bộ của hắn, cho nên hắn nhất định phải tự sáng tạo chiêu thức mới có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Nếu không phải là tam phân quy nguyên khí chính là một cái có thể không ngừng cường hóa võ công, e rằng thẩm lãng bây giờ cũng sớm đã đổi võ công khác. Bất quá cái này cũng là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù tam phân quy nguyên khí danh sương luyện đến cấp cảnh có thể phân hóa vũ trụ trở thành trạng thái nguyên thủy. Thế nhưng dù sao cũng là truyền thuyết, liền xem như Thẩm Lãng có hệ thống trợ giúp, cũng rất khó có thể đạt đến loại trình độ kia. Có thể đạt đến loại trình độ kia nhân, cũng là vũ trụ chúa tể cấp bậc, Thẩm Lãng nếu là quang dựa vào tam phân quy nguyên khí, chắc chắn không đạt được loại cấp bậc đó, cho nên hắn còn cần cái khác công pháp phối hợp, mà Thẩm Lãng lựa chọn tốt nhất chính là thiên tử chuyển kỳ bên trong những cái kia thượng cổ đại thần công pháp, tỷ như Hồn Thiên Bạo Giám, Như Lai Thần trưởng các loại. 394 thứ 391 chương Phú Quý Phòng đấu giá cầu nguyện phiếu, câu đề cử liền tại Trầm Lãng đánh ra xương giá sơn hà thời điểm, cái kia danh lão giả công kích cũng đến rồi. Quyền của hai người chỉ tay đụng, trong chốc lát một tiếng trùng thiên tiếng vang, chấn động hoàn vũ. Nhưng mà hai người sau khi giao thủ, đám người liền thấy, cái kia danh lão giả toàn bộ cánh tay trong nháy mắt bao phủ một tầng băng xương, sau đó lan tràn hướng lão giả toàn thân. Lão giả thần sắc biến đổi, hắn không nghĩ tới, tên này bất kể thế nào nhìn cũng liền chừng 20 tuổi thiếu niên, thực lực thật không ngờ mạnh, liền xem như hắn này loại sống mấy ngàn năm nhân, cũng không có gặp qua như vậy yêu nghiệt. Một cái chừng 20 tuổi võ đế cảnh cường giả, hắn cảm giác người này hoặc là ăn cái gì tuyệt thế kỳ trân, phản lão hoàn đồng, hoặc chính là thật sự tại loại này niên linh đạt đến võ đế chi cảnh nhưng mà bất kể như thế nào, loại thực lực này tuyệt đối mỹ tiên, bởi vì mặc dù thực lực của hắn có chút thoái hóa, nhưng là không có đạt đến cùng là võ đế chi cảnh, bị người trong mấy chiêu áp chế ở hạ phòng. Thẩm Lãng khẽ miệng khẽ cong, đánh ra năm đấm vừa mới thu hồi, đột nhiên lại đánh ra một trường. Tam phân quy nguyên khí là quyền trưởng chân tam tuyệt, Thẩm Lãng đánh xong thiên xương quyền sau đó, bài vân trưởng liên tiếp mà ra. Trên bầu trời bạch vân, đột nhiên biến ảo đứng lên, sau đó liền gặp được một đạo bá đạo vô cùng trưởng lực cầm vàng đánh ra. Phanh ba. Lão giả mặc dù tiếp nhận Thẩm Lãng một chưởng, nhưng là vẫn bị Thẩm Lãng dung ra nội thương, hai chân lao chùi mà không ngừng hướng về hậu phương trượt khe miệng lưu lại một tia tiên huyết, hai người giao thủ, mặc dù không có như vậy đại khí bằng bạc, cũng không có như vậy uy danh ngập trời, nhưng mà trong đó mạo hiểm lại không hề tầm thường. Thẩm Lãng không có ở ra tay, mà là lanh đạm nhìn xem cái kia danh láo giả, cái này danh láo giả thực lực cũng không tệ lắm, Thẩm Lãng cũng nhìn ra cái này danh láo giả hẳn là trong thân thể có ám tật, cơ thể đã mấy tận khô mục, nhưng mà còn có thể vẫn như cũ cùng hắn giao thủ mấy chiêu, cũng coi như là không tệ. Mà ở sau lưng láo giả phương xa tím vũ tông mấy người cũng đã toàn thân run rẩy, một cô bóng ma tử vòng bao phủ toàn thân bọn họ, bọn hắn không nghĩ tới bởi vì bọn họ nhất thời phế lưới. Vậy mà đưa tới sát thân đại kiếp, bọn hắn lúc này trong lòng vô cùng hối hận, âm thầm hạ quyết tâm, nếu như lần này có thể trốn qua một kiếp, về sau tuyệt đối sẽ không tại tùy tiện vách lối. Bất quá bọn hắn mặc dù có hối cải chi ý, nhưng mà thẩm lãng lại không có cho bọn hắn hối cải cơ hội. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở mấy người trước mặt, ứng thuận thiên trong tay ma kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một cỗ sát khí lạnh như băng, bao phủ mấy người quanh thân, sau đó liền gặp được một đạo sương máu phun ra, vài tên tím vũ tông đệ tử, che lấy cổ họng, hai con ngươi trợ trừng, hàm chứa đối với thế giới vô hạn quy luyến, chậm rãi ngã trên mặt đất. Ứng thuận Thiên tại đánh giết cái kia vài tên tím Vũ Tông đệ tử sau đó, Thẩm Lãng lén lén liếc mắt nhìn cái kia danh lão giả, sau đó mang theo Hỏa Vân Tà Thần cùng Ứng thuận Thiên rời đi. Cái kia danh lão giả tại đã nhận lấy hắn một trường sau đó, đã bị trọng thương, lại thêm bản thân hắn liền đã đạt đến dầu hết đèn tắt, cũng không có bao nhiêu ngày có thể sống, Thẩm Lãng không có ra tay giết hắn, cái này danh lão giả vì một cái ân tình, có thể lấy cái chết tương báo, loại người này, Thẩm Lãng vẫn là rất thưởng thức. Theo Thẩm Lãng tam nhân rời đi, cái kia danh lão giả trên ngực, đi lại tập tến đi tới Tiếm Vũ Tông vài tên đệ tử trước thi thể. Ai? Một tiếng thở dài sau đó lao giả đem vài tên đệ tử thi thể thu hẹp hướng về Tím Vũ Tông phương hướng bước đi, hắn không phải đi hướng Tím Vũ Tông hồi báo Thẩm Lãng chuyện, mà là muốn cho Tím Vũ Tông có thể đệ xuống chuyện lần này, không nên tìm Thẩm Lãng báo thủ, bởi vì Thẩm Lãng Tam Nhân thật sự là quá kinh khủng. ba tiên võ đế cảnh cường giả liền xem như Tím Vũ Tông át chủ bài toàn bộ ra, cũng không khả năng là Thẩm Lãng Tam Nhân đối thủ. nếu như báo thủ lời nói sẽ chỉ làm Tím Vũ Tông lâm và vô biên tai nạn bên trong. Thẩm Lãng không hề rời đi ở đây, mà là về tới trong thành chờ đợi Cơ Linh Tuyết đến. dù sao Cơ Linh Tuyết cùng hắn có lớn vô cùng thù hận. Nếu không phải là tại chúng thần trong mộ địa, có không gian lối đi xuất hiện, Thẩm Lãng cũng có thể vẫn lạc tại chúng thần mộ địa. Hắn lúc đó, cơ thể không có khôi phục, hơn nữa bên cạnh còn không có cường giả đi theo, mà Ma Nga cũng không bên cạnh băng át, hắn sợ rằng sẽ bị Ma Nga cho sinh sinh tiêu hao mà chết. Đây là ngoại trừ Vĩnh Sinh Điện, thứ nhất tính toán hắn người, những cái kia Ma Nga cũng là không đánh giết con ngồi, không chết không thôi sinh vật. Trước đây hắn tại chúng thần trong mộ địa nhìn thấy sự tình cũng tốt, trước tiên bỏ chạy thời điểm, Cơ Linh Tuyết biết những cái kia Ma Nga tại không có phát hiện mục tiêu dưới tình huống thì sẽ không bỏ qua nàng đi, cho nên Cơ Linh Tuyết mới một đường đuổi theo Thẩm Lãng thẳng đến thẩm lãng ra tay, đem ma nga cửu hận hấp dẫn tới, cơ linh tuyết mới tìm được cơ hội đào thoát, nhưng là không nghĩ đến bên dưới trời xui đất khiến, hai người đều tới nơi này võ thần đại lục. mà thẩm lãng nhưng là xuất hiện ở nam bộ, cơ linh tuyết xuất hiện ở trung bộ, lại thêm cơ linh tuyết mạnh vì gạo, bạo vì tiền, công pháp quỷ dị, tại trung bộ lẫn vào phong sinh thủy khởi, đem các đại thế lực trẻ tuổi tuấn kiệt mê thần hồn điên đảo, bây giờ toàn bộ trung bộ, cơ linh tuyết có thể nói là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, hơn nữa còn là tất cả trẻ tuổi tuấn kiệt nữ thần, mặc kệ cơ linh tuyết đi tới chỗ nào, sau lưng đều sẽ đi theo vô số người lần này Cơ Linh Tuyết đi tới nơi này chính là vì Phú Quý Phòng Đấu Giá một kiện đồ vật món đồ kia đối với nàng trợ giúp phi thường lớn thậm chí có thể nói có món đồ kia Cơ Linh Tuyết thực lực có thể lần nữa đột nhiên tăng mạnh thậm chí cũng có thể mượn món đồ kia đột phá đến Tiên Võ Đại Thành chi cảnh chân vũ đại lục bởi vì tài nguyên khan hiếm chỉ cần có thiên tài địa bảo xuất hiện cũng sẽ bị các đại thế lực chia ăn cho nên muốn phải ra khỏi một cái tuyệt thế kỳ chân vô cùng khó gặp nhưng mà võ thần đại lục lại tồn tại rất nhiều ngày tài địa bảo thậm chí liền kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo đều nhìn mãi quanh mắt Phú Quý Phòng Đấu Giá là võ thần đại lục lớn nhất một nhà phòng đấu giá. Phú Quý Phòng Đấu Giá cùng chân vũ đại lục tinh thần các không sai biệt lắm, cũng là lấy thương nghiệp lập nghiệp, toàn bộ võ thần đại lục, chỉ cần trên thành thị điểm quy mô, liền sẽ có Phú Quý Phòng Đấu Giá vào ở, hơn nữa Phú Quý Phòng Đấu Giá cũng là một cái thế lực lớn siêu cấp, thậm chí tại hùng hậu tài nguyên giúp đỡ phía dưới, nó thế lực thậm chí so thủy nguyệt động thiên loại kia siêu cấp thế lực còn phải mạnh hơn. Một bậc. Cơ Linh Tuyết mặc dù làm ăn cũng không tệ, nhưng cũng không thể trực tiếp hướng Phú Quý Phòng Đấu Giá yêu cầu, chỉ có thể dựa vào những kia tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai hầu bao, giúp nàng đem món đồ kia vỗ xuống tới, những kia tuổi trẻ tài tuấn cũng nhao nhao kích động, loại này lấy lòng thời điểm Không, có ai nghĩ sai qua, từng cái ma quyền sát trưởng chuẩn bị tại phòng đấu giá bên trên thi đấu tài năng, nếu như bọn hắn ai có thể đem món đồ kia vỗ xuống tới, đưa cho Cơ Linh Tuyết, nói không, Trưng Liên sẽ thu được Cơ Linh Tuyết phương tâm, từ đó hữu hiếm. Món đồ kia, những kia tuổi trẻ tuấn kiệt đã giải tin tức, thế nhưng kiện đồ vật đối bọn hắn tác dụng không tính quá lớn, cũng không có người muốn chiếm làm của riêng, vẫn là đem món đồ kia đưa cho Cơ Linh Tuyết, dạng này cũng không thiệt hại bao nhiêu lợi ích, còn có thể thu được nữ thần hảo cảm, cớ sao mà không làm. Theo phú quý phòng đấu giá tới gần, cả tòa thành phố đều náo nhiệt, vô số võ giả tràn vào trong thành, vốn là thành phố khổng lồ Lộ vẻ chợt trội đứng lên. 395 thứ 392 trường đấu giá bắt đầu cầu nguyện phiếu, cầu đề cử một ngày này, trong thành một tòa kiến trúc to lớn, trước cửa người đông nghìn nghìn, vô cùng náo nhiệt. Thẩm Lãng Tam nhân một đường đi tới nơi này, bọn hắn phía trước cực lớn kiến trúc, chính là phú quý phòng đấu giá. Phú quý phòng đấu giá kiến tạo to lớn hùng vĩ, vàng son lộng lẫy, toàn thân kiến trúc vô cùng khí phái, tựa như một cái cự thú nằm ở nơi đó đồng dạng. Phú quý phòng đấu giá trước cửa có vài tên hộ vệ lặng lặng đứng ở nơi đó, tất cả tiến vào người đều phải nộp lên thư mời. Lần này đấu giá, đại bộ phận cũng là tinh phẩm, người mời đều cũng có thực lực người hoặc là bối cảnh thâm hậu, hoặc là thực lực cường đại. Thẩm Lãng không phải võ thần đại lục nhân, hơn nữa cũng không có cái gì danh tiếng, căn bản là không thu được thư mời, nhưng mà cái này lại không làm khó được bọn hắn. Chỉ thấy Thẩm Lãng bàn tay vung lên, xuất hiện một trương mạ vàng thư mời tiểu ra hiện tại trong tay của hắn. Trương này thư mời là hắn hai ngày trước ga nhường ứng Uyển Thiên lấy được, vốn là nắm giữ thư mời chủ nhân, cũng là một cái thực lực cường đại cường giả, nhưng mà tại ứng Uyển Thiên uy hiếp phía dưới, chỉ có thể lòng không phục đem thư mời chấp tay đưa ra ngoài, cái này cũng không biện pháp, người kia mặc dù cường đại, nhưng mà tại Uyển Thiên trước mặt chính là một con rùa rễ hắn nếu là không thức cất nhắc, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Võ đế cường giả tại Vũ Thần Đại Lục đã là tột cùng tồn tại, kỳ thực toàn bộ võ thần đại lục cao cấp chiến lực, đại bộ phận cũng là vũ tôn võ thành cái loại cường giả này, đến nỗi võ đế cường giả, rất ít trên thế gian đi lại. Mà tên kia nắm giữ thư mời chủ nhân, chỉ là một cái vũ tôn cảnh cường giả, vũ tôn cảnh cường giả, tại Vũ Thần Đại Lục mặc dù xem như bên trên một phương cường giả, nhưng mà cùng võ đế cường giả so sánh, căn bản cũng không tính là gì. Thẩm Lãng cầm trong tay thư mời, tiến vào phú quý trong phòng đấu giá. Ba người vừa mới đi vào, thì có một cái người mặc cung trang Khi chất điện nhã người hầu nữ tiến lên đón, tên kia người hầu nữ cười nói tự nhiên, cung kính nói, "Mấy vị quý khách xin mời đi theo ta." Thẩm Lãng tam nhân đi theo người hầu nữ dọc theo đường đi xuyên qua đại đường cùng hành lang, đi tới một chỗ lớn vô cùng trong phòng bán đấu giá, phú quý phòng đấu giá chỗ ngồi là dựa theo thư mời cấp bậc tới định. Phổ thông thư mời chỉ có thể ngồi ở trong đại sảnh, mà giống Thẩm Lãng loại này cao cấp thư mời là có phòng đơn. Đi tới một cái mang theo mà tự dạng phòng đơn phía trước, người hầu nữ đạo, "Mấy vị quý khách, nơi này chính là chỗ ngồi của các ngươi, mời đến." Theo Thẩm Lãng tam nhân đến toàn bộ phú quý phòng đấu giá cũng bắt đầu lần lượt ngồi đầy người. lần này đấu giá xem ra hẳn là vô cùng hùng vĩ, người tới cũng là cường giả, người yếu nhất cũng có tại vũ hoàng chi cảnh. những cái kia võ hoàng cường giả chỉ cần không phải đại thế lực người, cơ bản đều bị an bài ở trong đại sảnh. tại loại này thịnh hội phía dưới, võ hoàng cường giả căn bản cũng không tính là gì. hơn nữa những cái kia võ hoàng cường giả đại bộ phận cũng chỉ là tới tham gia náo nhiệt, nếu quả thật có cái gì chân phẩm, cũng không tới phiên bọn hắn, nhất định sẽ bị những cái kia vũ tôn cảnh trở lên cường giả hoặc đại thế lực người chụp đi. phòng bán đấu giá đại môn chậm rãi đóng lại, sau đó toàn bộ đại sảnh đều yên tĩnh lại chỉ có nhỏ không thể nghe được xì xào bàn tán thanh âm. Thẩm Lãng ở phía dưới trong đám người, không có phát hiện Cơ Linh Tuyết, hắn biết, Cơ Linh Tuyết nhất định là ngồi ở phòng đơn bên trong, Thẩm Lãng cũng không có cấp bách tìm kiếm, mà là chờ lấy đấu giá kết thúc về sau. Tại giết Cơ Linh Tuyết, lần này phú quý phòng đấu giá thanh thế như thế hùng vĩ, khẳng định có đọ không giống tầm thường, bất quá hắn cũng không có mảy may lo lắng, nếu là thật có đồ tốt, chỉ có thể là hắn, cũng nhất định phải là hắn, trừ phi món đồ kia đối với hắn vô dụng, nếu không thì là võ đế cường giả vỗ xuống, hắn cũng có ra tay đoạt lấy. Chẩm Lãng mặc dù xuất thân giàu có, nhưng mà hắn cũng không chuẩn bị tiêu phí giá tiền rất lớn đấu giá, hơn nữa coi như hắn đấu giá cũng không khả năng vô xuống tới, dù sao đây là Võ Thần Đại Lục những thế lực kia sân nhà, hắn tài sản nhiều hơn nữa, cũng không khả năng hơn được những cái kia góp nhặt vạn năm nội tình thế lực, cho nên hắn chỉ có thể cướp, nếu như tất cả vật phẩm đấu giá cũng là hắn cần, ngượng ngủng, phòng đấu giá hắn bao hết, ai cũng không mang được. Lấy hắn giờ này ngày này thực lực, toàn bộ Võ Thần Đại Lục cũng có thể đi ngang, liền xem như những đại thế lực kia liên hợp lại, hắn đều không sợ. Hơn nữa Long Vương cũng tại âm thầm giải phóng những cái kia thượng cổ tà ma, đợi đến tất cả tà ma tất cả đều xuất thế thời điểm, những đại thế lực kia e rằng đều ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có tâm tình cùng hắn cái cỏ. Liên tại Trầm Lãng trầm tư, cướp đoạt đồ vật thời điểm, trước đại sảnh phương cực lớn trên sân khấu, đi tới một nam tử. Nam tử trung niên rõ ràng phía dưới cổ họng, lập tức mỉm cười nói, "Chư vị các khách quý, tại Hạ Phú quý phòng đấu giá lục thao nhiên, lần này đấu giá công tác, từ tại hạ chủ trì." Theo lục tao nhân thanh âm rơi xuống, trong đại sảnh vang lên một hồi hoành động, lục tao nhân chính là phú quý phòng đấu giá tên trên mặt đệ nhị cường giả cũng là gần với phú quý phòng đấu giá thương hội hội chủ Cường Giả, Lục Thao Nhiên là một gã tán tu, phía sau bị phú quý phòng đấu giá dung ních lợi thật lớn, mời gia nhập vào phú quý phòng đấu giá. Lục Thao Nhiên thực lực tại Vũ Thánh chi cảnh, mà lại là lấy một cái tán tu thân phận, tu luyện tới võ thánh chi cảnh, thực lực sẽ có cỡ nào Cường Giả, bởi vậy có thể thấy được long đốn. Lục Thao Nhiên danh xưng Lục Thần Kiếm, một tay liệt dương kiếm pháp, bá đạo vô song, chính là tại Vũ Thánh Cường Giả bên trong, Lục Thao Nhiên đều là vô cùng có danh tiếng, nếu có bài danh, Lục Thao Nhiên tuyệt đối có thể đi vào võ thân đại lục võ thánh cường giả trước 20. Mọi người thấy là Lục Thao Nhiên nheo nheo khách khí ôm phía dưới quyền. Lục Thao Nhiên nhìn thấy người trong đại sảnh đều vô cùng cho hắn mặt mũi, mỉm cười. Sau đó nói, đa tạ chư vị nể mặt. Cái kia Lục Mỗ cũng không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu đi. Tại Lục Thao Nhiên thanh âm rơi xuống sau đó, hai tên tướng mạo điểm mỹ người hầu nữ, dơ lên một cái to lớn khay đi đến. Lục Thao Nhiên thừa nước đục thả câu, nói, chư vị hẳn phải biết, võ giả thực lực định vị ở chỗ mấy phương diện. Thứ nhất chính là công pháp, chỉ cần có công pháp hay, liền có thể nhanh chóng tu luyện. Hơn nữa còn có thể tăng thêm trí lực, mà người thứ hai chính là thiên phú. Một thiên tài tại đồng cấp bên trong tuyệt đối so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, cái thứ ba chính là vũ khí, phải biết ngoại trừ những cái kia luyện quyền cước công phu người, không cần đến vũ khí bên ngoài. Còn giữ lại võ giả cơ bản đều sẽ tìm một kiện thích hợp bản thân thần binh lợi khí, vì chính mình tăng thêm chiến lực, hơn nữa đồng cấp bên trong, nếu như thực lực giống nhau, một người có tốt thần binh lợi khí, tuyệt đối có thể đánh bại đối phương. Nhưng mà ta muốn nói là, thần binh lợi khí tất nhiên trọng yếu, nhưng lại có một cái đồ vật so thần binh lợi khí còn trọng yếu hơn. Lục thiếu niên quét mắt dưới đại đám người một mắt, nói, đó chính là bốn. Vài đạo bị sốt lên, Mọi người thấy trong mâm món đồ kia, trong mắt nhau sáng lên. Hộ giáp. Đối với chính là hộ giáp, cái này hộ giáp chính là một vị cường giả, ở một cái thượng cổ còn để lại trong động phủ phát hiện, mặc dù vẫn chưa bằng một chút thế lực lớn trung thần giáp, nhưng mà cũng coi như một kiện vô cùng thượng đẳng bảo giáp, liền xem như Vũ Tôn cảnh cường giả, mặc vào cái này bảo giáp, đều có thể phòng ngự tăng nhiều, thậm chí có thể đem đồng cấp cường giả công kích yếu bất ba thành. Lục Thao Nhiên mà nói, làm cho tất cả mọi người ngược lại hút một hơi khí lạnh, Vũ Tôn cảnh a, đây chính là chúa tể một phương tồn tại, nhưng chính là Vũ Tôn cường giả công kích cũng sẽ bị cái này bảo giáp yếu bất ba thành phải biết Vũ Tôn cường giả ba thành công lực cũng không yếu, chính là một thành công lực đều có thể giết võ tông cảnh cường giả như giết chó, cái này ba thành công lực lại là cường đại cỡ nào, đồng cấp bên trong một cái người chỉ có thể phát huy ra bảy thành thực lực, một cái khác có thể phát huy 10 thành thực lực, căn bản cũng không có lo lắng, nhất định là 10 thành thực lực giả thắng. Cái này bảo giáp chính là một cái bảo toàn tính mạng thần khí, mặc dù không là thần giáp, có thể phòng ngự võ thánh cùng võ đế cảnh cường giả công kích, nhưng mà Vũ Tôn cảnh cường giả, nếu như có cái này bảo giáp, tuyệt đối có thể ở đồng cấp bên trong xung파. Sau đó còn không đợi Lục Thiêu niên ra giá thấp, mà bắt đầu có người ra giá mà những cái kia ra dáng người, đại bộ phận đều tại Vũ tông cùng Vũ tôn cường giả, bảo giáp tại Vũ tôn cảnh đều có thể mạnh như vậy, nếu như Võ tông cường giả có cái này bảo giáp, đồng cấp bên trong chẳng phải là không có người có thể phá phòng. Thẩm Lãng đối với cái này bảo giáp không có ý gì, quá bình thường, nếu như hắn mặc vào cái này bảo giáp, cùng Võ đế cảnh cường giả giao thủ, e rằng hai người giao thủ một cái dư ba, đều có thể trực tiếp đem nó hủy diệt. Đối với hắn bực này cường giả tới nói, ngoại trừ thần giáp cái kia một đẳng cấp, những thứ khác cũng không có tác dụng quá lớn, tỉ như Hỏa Vân Tà Thần Thiên Tầm bảo ý, miễn cưỡng có thể có chút tác dụng. Bất quá Thẩm Lãng đối với phòng ngự trang bị vẫn là rất yêu thích. Đáng tiếc, Thiên Tằm Bảo Y là Hỏa Vân Tà Thần Đồ Vật, Thẩm Lãng chắc chắn không thể lấy ra dùng. Kiến thức của hắn cũng không tính là nhỏ, thần binh lợi khí thấy qua quá nhiều, chính là của hắn Trảm Thiên Diệt Địa cũng có thể xưng là thần binh, nhưng mà phòng ngự thần giáp lại không có gặp qua mấy cái, thậm chí ngoại trừ Hỏa Vân Tà Thần Thiên Tằm Bảo Y, hắn căn bản cũng không có gặp qua ngoài ra thần giáp. Thẩm Lãng cũng không gấp gáp, về sau xem là ở trong hệ thống hối đoán một cái, vẫn là cướp một cái. Nghe nói Võ Thần Đại Lục có chút thế lực lớn siêu cấp bên trong thì có thần giáp, chờ có cơ hội, Thẩm Lãng sẽ đi bọn họ tông môn dạo chơi. 396 thứ 393 chương muốn chạy trốn. Theo ban đầu ra kéo dài, kế tiếp cũng không có cái gì đồ tốt, mặc dù những vật kia tại vũ tôn võ thánh trong mắt cứng giả, cũng coi như có chút tác dụng, nhưng mà đối với thẩm lãng tôi nói, cơ bản đều là gân gà. Cuối cùng tại một phen tranh đoạt kịch liệt sau đó, đấu giá hội bắt đầu đấu giá sau cùng mấy món vật phẩm, đây là một khỏa đáng dược. Viên đan dược kia là võ thần đại lục đan tông thái thượng trưởng lão dược thánh tôn giả trước kia luyện chế một cái đan dược, viên đan dược kia nhiều lần lưu truyền, cuối cùng bị một cái tán tu võ giả nhận được, nhưng mà tên kia tán tu võ giả không có cam lòng ăn vào viên đan dược kia, mà là chuẩn bị bán đấu giá ra, đổi lấy cái khác tài nguyên, viên đan dược kia. Giá cả cao vô cùng, có thể nói liền xem như một chút hơi phía trên một chút cấp bậc thế lực cũng mua không nổi. Bất quá tên kia tán tu võ giả cũng đã nói, có thể lấy vật đổi vật, nếu có cùng giá cả thiên tài địa bảo cũng có thể trao đổi. Cái này khiến rất nhiều người kích động, nhao nhao bắt đầu ra tay, đan dược hiệu dụng đã không cần lục thao nhiên giới thiệu bởi vì này viên thuốc là đàn tông dược thánh tự tay luyện chế tuyệt đối giả trẻ không gạt viên đan dược này dược tính chủ yếu ở chỗ đột phá cảnh giới chỉ dùng vũ tôn cường giả nếu như ăn vào viên đan dược này có thể vì hắn đề thăng rất lớn tỷ lệ đột phá đến võ thánh chi cảnh đương nhiên võ thánh cường giả nếu như dùng mặc dù không có thể đột phá võ đế chi cảnh thế nhưng là có thể vì hắn đề thăng công lực viên đan dược này đối với vũ tôn chi cảnh cường giả chính là một cái thần dược viên đan dược này cũng chính là cơ linh tuyết mục tiêu mặc dù viên đan dược này đối với vũ tôn cường giả đột phá đến võ thánh chi cảnh chỉ nhắc tới cao một chút tỷ lệ nhưng mà giống Cơ Linh Tuyết loại Thiên Tư này yêu nghiệt thiên tài, một điểm tỷ lệ liền có thể vô hạn phóng đại, nói không chừng liền có thể đột phá đến võ thánh chi cảnh. Cơ Linh Tuyết tại võ thần đại lục lấy được Cơ duyên không nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến rồi vũ tôn chi cảnh, hơn nữa trong thân thể còn chứa đựng rất nhiều năng lượng, chỉ cần lắng đọng một đoạn thời gian, liền có thể mượn viên đan dược này hướng võ thánh chi cảnh đếm thử xung kích. Ngay tại mọi người lượn nóng tranh đoạt kịch liệt thời điểm, một cái chữ thiên phòng đơn đột nhiên truyền ra một đạo nam tử thanh âm, viên đan dược này ta thế vô song muốn, ta ra chín hoa ngọc lộ đan cùng nó trao đổi. Cạnh tranh mọi người nghe được cái kia danh nam tử tự báo tính danh. Nhao nao ngừng công kích, thế này vô song thế nhưng là tại Võ Thần Đại Lục vô cùng nổi danh một cái thiên tài, có thể nói cùng tiểu chân nhân giải Yên vui tại Chân Vũ Đại Lục thân phận không sai biệt lắm, cũng là lớn thế lực tương lai người cầm lái, hơn nữa cũng là số một số hai siêu cấp thiên tài. Thế vô song bị mọi người xưng là công tử, sở dĩ sẽ thu được cái danh xưng này, cũng là bởi vì thế vô song tài mạo song toàn, không chỉ có thiên tư yêu nghiệt, hơn nữa còn dáng dấp vô cùng tu lãng, không chút nào thấp hơn tầm lãng, hơn nữa cũng là như vậy phong độ nhã nhặn, dẫn tới vô số thiên chi tiểu nữ vì đó nghiền độ. Nhưng thế vô song tính cách cao ngạo, ánh mắt cao vô cùng Vậy Thiên Chi tiểu nữ căn bản là vào không được trong mắt của hắn, nhưng mà tại lần thứ nhất nhìn thấy Cơ Linh Tuyết thời điểm, Thế Vô Song nhất định, cái này Cơ Linh Tuyết nhất định phải là bạn lữ của hắn, bất quá Thế Vô Song bởi vì tính cách cao ngạo, chưa từng có giống những thế lực lớn khác những thiên tài kia thỉnh nhà mình trưởng bối bức bách Cơ Linh Tuyết, mà là một mực tại lặng lặng tìm cơ hội, lần này hắn nghe nói, Cơ Linh Tuyết muốn cái này dược thánh luyện chế phá thánh đan, lập tức làm một chút chuẩn bị, liền đến đây phú quý phòng đấu giá chuẩn bị vô sung cái này phá thánh đan, đưa cho Cơ Linh Tuyết. Cơ Linh Tuyết không biết Thế Vô Song tính nạng, bất quá coi như biết, nàng có thể cũng sẽ không đang để trong lòng cái này võ thần đại lục lên trẻ tuổi một đời chính xác không giống như chân vũ đại lục thiên tài kém nhưng mà nghĩ đến đạo thân ảnh kia cơ linh tuyết lại dâng lên một cỗ gần cấp cảm giác bởi vì nàng biết người kia tuyệt đối sẽ không bông tha nàng người kia tính cách nàng quá hiểu đừng nhìn người kia được người xưng là nghĩa bạc vân thiên trên giang hồ vô cùng có hiệp nghĩa chi danh nhưng mà người kia làm việc quá tuyệt phàm là đối phó với hắn nhân đều sẽ bị hắn khám nhà diệt tộc mặc dù sau lưng nàng cản võ đế quốc cũng không yếu nhưng mà nàng cũng biết bây giờ thẩm gia cũng phi thường cường đại nếu như người kia một lòng muốn giết nàng e rằng cản võ đế quốc thật đúng là chưa hẳn có thể bảo vệ được nàng cho nên nàng gấp gáp muốn đột phá thực lực để cho mình biến càng thêm cường đại. Ban đầu ở tử vong nguy cơ điều khiển, nàng tính kế người kia. Bây giờ nàng có chút tẩn ẩn hối hận, không qua đi hối hận lấy vô dụng, chỉ có thể không ngừng tăng cường chính mình thực lực mới có thể đào thoát người kia truy sát. Thế vô song ra tay, nhường ngồi ở một cái khách phòng đơn bên trong cơ linh tuyết sững sở. Thế vô song đại danh cơ linh tuyết cũng có nghe thấy, dù sao bên người nàng có quá nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt vận quanh, Thế vô song tin tức nàng như thế nào có thể chưa nghe nói qua? Những cái kia đi theo cơ linh tuyết tới. Muốn giúp cơ linh tuyết cầm xuống cái này phá thánh đan tuổi trẻ tuấn kiệt, nghe được thế vô song lầm thanh, nhao nhao vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Bất quá vẫn là có người thử nghiệm ra giá, muốn nhìn một chút thế vô song có thể hay không từ bỏ. Nhưng mà bọn hắn ý nghĩ tất cả đều rơi vào khoảng không, thế vô song tựa như đối với viên kia phá thánh đan 5 chắc phần thắng đồng dạng, một mực lấy ưu việt tư thái, không ngừng tăng giá. Cơ linh tuyết trong lòng cũng khẩn trương lên, nàng không biết thế vô song vỗ viên kia phá thánh đan là vì nàng. Nàng cho là thế vô song cũng nhìn chúng phá thánh đan nàng chỉ có thể không ngừng cho nàng bên người những thiên tài kia tuấn kiệt nháy mắt ra dấu, nhưng mà những thiên tài kia tuấn kiệt cùng nhau nợ nụ cười khổ. Thế lực phía sau bọn họ mặc dù không yếu hơn thế vô song, nhưng mà bọn hắn tự thân thân phận cũng không như thế vô song, thế vô song chính là phía sau hắn thế lực đời tiếp theo người cầm lái, mà bọn hắn chỉ có thể coi là một thiên tài đệ tử, mặc dù thiên tư không tầm thường, nhưng bên trong tông cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt, bọn hắn có khả năng vận dụng tài nguyên căn bản là không cách nào cùng thế vô song so sánh, cái này khiến bọn hắn như thế nào cùng thế vô song cạnh tranh, nếu như bọn Hắn liên hiệp lời nói, ngược lại là có khả năng, nhưng mà như thế xuống, đan dược vô xuống tới, tính toán của người nào? Ai đưa cho cơ linh tuyết? Cơ linh tuyết lại sẽ cảm kích ai? Mọi người ở đây vô kế khả thi, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, đột nhiên một giọng nói khác vang lên, hơn nữa so thế vô sòng còn muốn bá đạo. Phía sau ba kiện đồ vật, ta muốn lấy hết, cơ linh tuyết lưu lại, người không liên quan cũng có thể rút lui. Đạo thanh âm này xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều rối rít, thần sắc biến đổi, mà sợ hãi nhất liền không phải Cơ Linh Tuyết không còn ai, thậm chí một mực biểu hiện thong dong chấn định, liền xem như đối mặt những cái kia Võ Thần Đại Lục siêu cấp trong thế lực Võ Thánh cường giả, đều phi thường bình tĩnh, Cơ Linh Tuyết, lần này cũng là bị một thanh âm bị hù toàn thân run rẩy. Hắn như thế nào cũng tới Võ Thần Đại Lục. Cơ Linh Tuyết trong lòng trầm trọng, lập tức hô một chút đứng lên, liền đi ra ngoài. Lúc này âm thanh kia lần nữa vang lên, "Cơ Linh Tuyết, ta tìm ngươi thời gian rất lâu, nếu như ngươi ở nơi này mà nói, cũng không cần vọng tưởng chạy trốn." Liền xem như bên cạnh ngươi những cái gọi là thiên tài kia tuấn kiệt các lão tổ tới, cũng không thể nào cứu được ngươi." Thầm Lãng mà nói, vô cùng điên cuồng, làm cho tất cả mọi người đều nổi giận đứng lên, nhưng mà đang cảm thụ đến thầm Lãng thanh âm bên trong uy áp, tất cả đều đem phẫn nộ áp chế xuống, liền xem như Lục thao nhưng cũng thần sắc cảnh giác nhìn về phía thầm Lãng phòng đơn. 397 thứ 394 chương bởi vì ta là thầm Lãng thế vô song bị thầm Lãng làm mất mặt, trên khuôn mặt anh tuấn thoáng qua một tia băng lãnh, lập tức thế vô song không để ý chút nào Thẩm Lãng uy hiếp, mà là tiếp tục đạo: "Ta mặc kệ ngươi là ai, Cơ Linh Tuyết là ta nhìn chúng ngươi, hôm nay ai cũng không động được nàng." Hơn nữa cái này phá thánh đan cũng nhất định phải là ta. Nghe được thế Vô Song lời nói, Cơ Linh Tuyết yếu ớt thở dài một cái, ai thế Vô Song đúng là vạn năm thiên tài khó gặp, nếu như đổi thành người khác, Cơ Linh Tuyết còn cho rằng thế Vô Song có thể bảo trụ nàng, nhưng mà người kia, tuyệt đối không phải bây giờ thế Vô Song có thể chống lại, hơn nữa coi như thế Vô Song cùng người kia ở vào đồng cấp bậc thực lực, nàng cũng không cho rằng thế Vô Song lại là đối thủ, Thẩm Lãng thực lực khủng bố cỡ nào, không có ai so với nàng cái này cùng Thẩm Lãng. Cùng đi từ một chỗ người rõ ràng hơn. Tại chân vũ đài trên lục địa, Thẩm Lãng kể từ xuất đạo đến nay, nàng liền không có gặp qua Thẩm Lãng bại qua thậm chí vượt cấp đại chiến, đều cùng uống nước lạnh một dạng nhẹ nhõm. Trước đây Linh Nhận Tông hai vị tiên võ đại thành cường giả cái thế, đều không phải là thẩm Lãng một cái tiên võ tiểu thành đối thủ, huống chi thực lực bây giờ càng thêm thần bí khó lường thẩm Lãng. Thẩm Lãng thần sắc lãnh đạm ngồi ở trên ghế, đối với thế vô song lời nói, chỉ là cười lạnh một tiếng, cái này tự xưng thế vô song người, thật đúng là không biết trời cao đất rộng, bất quá dạng này cũng càng có thú. Đã bao nhiêu năm, tại chân vũ đại lục phía trên, thế hệ tuổi trẻ, không có người nào dám cùng hắn gọi như vậy từ qua, liền xem như những cái kia thành danh rất lâu đại thế lực tông chủ, nhìn thấy hắn thẩm Lãng, cũng phải khách khí. Thẩm Lãng thản nhiên nói, "Ngươi gọi thế vô song a, lá gan của ngươi rất lớn, bất quá ta đoán cơ Linh Tuyết bây giờ trong lòng nhất định đã tuyệt vọng, hy vọng ngươi có thể cho nàng một tia lòng tin." "Oanh ba!" Thẩm Lãng phòng đơn ầm vang nổ nát vụn, liền toàn bộ phú quý phòng đấu giá đều chấn động một cái. Sau đó liền gặp được hai thân ảnh từ trong xung ra, tất cả tới tham gia lần đấu giá này võ giả, khi nhìn đến hai đạo thân ảnh kia sau đó, suýt chút nữa không có bị hù quỷ trên mặt đất. Hai, hai tên võ đế cường giả. Bọn hắn có người sống cả một đời, cũng không có gặp qua một cái võ đế cường giả, không nghĩ tới lần này vậy mà một lần gặp được hai cái vậy làm sao có thể không để bọn hắn sợ hãi người không liên quan tránh lui bằng không một tên cũng không để lại ứng thuận thiên tay cầm ma kiếm toàn thân quần cuộn uy áp bao phủ toàn bộ phú quý phòng đồ giá bất kể là vũ tôn cường giả vẫn là võ thánh cường giả tất cả đều tại ứng thuận thiên dưới sự uy áp run run rầy rầy trên sân khấu lục thao nhưng cũng bị hù mặt không có chút máu mặc dù hắn là võ thần đại lục bên trên có tên cường giả nhưng mà đối mặt loại này cường giả trong truyền thuyết hắn loại thực lực này căn bản là liền năng lực phản kháng cũng không có mà liên tại ứng thuận thiên hai người xông ra sau đó một đạo khác không kém gì hai người khí tức từ phú quý phòng đấu giá chỗ sâu dâng lên, cùng hòa vân tà thần hai người ngang vai ngang bể, cảm nhận được đạo kia khí tức, lục thao nhiên thần sắc vui mừng, là hội trưởng. đạo kia hơi thở chủ nhân, chính là phú quý phòng đấu giá hội trưởng, cười gió tây cười gió tây là võ thần đại lục biết võ đế một trong cường giả, võ thần đại lục tổng cộng có hơn 10 cái thế lực lớn siêu cấp, những đại thế lực kia bên trong đều có võ đế cường giả toa chấn, mà cười gió tây chính là tại võ đế cường giả bên trong, đều là vô cùng tồn tại cường đại, bằng không cũng không khả năng nhường phú quý phòng đấu giá một mực gan nổi phát triển, nếu như không có cười gió tây, phú quý phòng Đấu giá sớm đã bị những cái kia thế lực lớn siêu cấp chiếm đoạt. Bóng người ló lên, một thân ảnh xuất hiện ở phòng bán đấu giá bên trong, đạo nhân ảnh kia người mặc trường bảo màu xanh, chắp tay sau lưng, toàn thân tản ra như vực sâu khí thế, vậy mà lấy lực lượng một người, ngăn cản Hỏa Vân Tà Thần hai người uy áp, mặc dù Hỏa Vân Tà Thần hai người không có dùng ra toàn lực, nhưng là có thể nhìn ra, thực lực của người kia cũng không tính toán yếu đi. La Phương nào bằng Hữu, tới ta phú quý phòng đấu giá làm khách, nếu như ta phú quý phòng đấu giá có cái gì chiêu đãi không chu đáo chỗ, ta cởi gió tây ở đây buổi tội, còn xin bớt giận, nếu như bằng Hữu chọn trúng món nào vật đấu giá, có thể tự lấy đi coi như ta phú quý phòng đấu giá nhận lỗi, không biết có thể. cười gió tây chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. hắn mặc dù cũng là võ đế cường giả, nhưng mà đối mặt hai tên võ đế, cũng áp lực phi thường lớn. Hơn nữa hắn biết, kỳ thực chân chính đại nhân vật còn chưa có xuất hiện, bởi vì phòng đơn bên trong còn có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, càng thêm nhường trong lòng của hắn trọng là, hắn vậy mà may mắn không cảm giác được người kia khí tức. Có thể xuất hiện tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng, một cái chính là thực lực của người kia so với hắn mạnh hơn nhiều, một cái khác chính là người kia ẩn tàng công phu mạnh phi thường. Nhưng lúc này, hắn càng tin tưởng loại thứ nhất, bởi vì nếu như người kia không có hắn mạnh, coi như ẩn tàng công phu cường thịnh trở lại, cũng không khả năng nhường hắn một điểm khí tức đều không cảm giác được. Thẩm Lãng thanh âm chậm rãi truyền ra, "Ta không muốn tìm các ngươi phú quý phòng đấu giá phiền phức, hơn nữa thái độ của ngươi cũng rất để cho ta hài lòng, đến nỗi còn dư lại cái kia ba loại vật phẩm đấu giá, nếu như đối với ta hữu dụng, ta liền lấy đi, vô dụng sẽ cho các ngươi lưu lại." Thẩm Lãng mà nói, như người gió tây nhẹ nhàng thở ra, người này không phải tới tìm hắn phú quý phòng đấu giá phiền phức là được, đến nỗi Thẩm Lãng nói không toàn bộ lấy đi, hắn sẽ không quá để ý, mặc dù những vật kia cũng rất trân quý. Nhưng mà hắn phú quý phòng đấu giá vẫn có thể thừa nổi, có thể đem ba người này đuổi đi là được. Lúc này, Thẩm Lãng thân ảnh cuối cùng chậm rãi từ phòng đơn bên trong đi ra, khi mọi người nhìn thấy Thẩm Lãng thân ảnh thời điểm, nhao nhao thần sắc cổ quái, bọn hắn cho là có thể mang theo trong người hai tên võ đế cường giả nhân vật, như thế nào cũng là một người trung niên nam tử, nhưng là không nghĩ đến cũng chỉ là một cái liền thành gia lập thất chi niên cũng chưa tới thiếu niên tuổi đôi mươi. Thẩm Lãng lãnh đạm nhìn lướt qua người phía dưới, không người nào dám cùng Thẩm Lãng ánh mắt giằng co, nhao nhao tối thất đầu. Cơ Linh Tuyết, chuyện cho tới bây giờ, còn không chuẩn bị đi ra không? Một gian chữ thiên phòng, cửa phòng đột nhiên mở ra, Cơ Linh Tuyết bước liên tục nhẹ nhàng tiêu sái đi ra, Cơ Linh Tuyết trên mặt mang nụ cười cứng ngắc, "Thẩm công tử, đã lâu không gặp a, như thế nào đối với tiểu nữ tử như thế nhớ mãi không quên a. Chẳng lẽ Thẩm công tử đối với ta có hảo cảm?" Cơ Linh Tuyết tịnh lệ hai con ngươi, trong nháy mắt nhìn xem Thẩm Lãng, biểu lộ muốn nhiều vũ mị có bao nhiêu vũ mị. Nếu như lúc này Cơ Linh Tuyết đối với những thiên tài kia tuấn kiệt dùng ra chiêu này, e rằng trong nháy mắt liền phải đệ bọn hắn mê thất. Nhưng mà Thẩm Lãng lại đối với Cơ Linh Tuyết tư thái, không phản ứng chút nào, Cơ Linh Tuyết ban đầu ở chúng thần trong mộ địa, ngươi làm qua cái gì chuyện, ngươi sẽ không quên à? ngay cả ta cũng dám tính toán, ta cũng không biết nên nói ngươi gan lớn, hay là ta thẩm lãng uy danh còn chưa đủ? Cơ linh tuyết thần sắc đống nhiên biến đổi, thẩm công tử, trước đây ta cũng là bất đắc dĩ, nếu như ta không hướng ngươi chạy chỗ đó, chỉ sợ ta bây giờ cũng sớm đã táng thân tại ma nga trong miệng. Hơn nữa coi như coi ta là lúc đổi thành ngươi, cũng sẽ làm như vậy à? thẩm lãng cười lạnh một tiếng, ta có thể làm, nhưng mà ngươi không được, bởi vì ta là thẩm lãng. ngươi cơ linh tuyết bị thẩm lãng bá đạo, tức thiếu chút nữa không có ngất đi. đây là người nào à? chỉ cho phép châu quan phóng hỏa không cho dân chúng thập đèn sao. Ứng Tuật Tiên, trước tiên đem nàng mang đi." Thẩm Lãng nhàn nhạt, nhạt phân phó nói, hắn không muốn đang cùng Cơ Linh Tuyết nói nhảm, hắn còn có một số vấn đề muốn hỏi, nhưng mà ở đây không phải chỗ. Ngư Long hô tạm, nếu để cho những người kia biết lời nói, sợ rằng phải ra đại phiền toái. Dù sao Thẩm Lãng muốn biết là, như thế nào mới có thể trở lại chân vũ đại lục, có lẽ Cơ Linh Tuyết sẽ biết một chút tình huống. Thẩm Lãng đi ra ngoài chỗ, không gian thông đạo đã biến mất rồi, hắn cảm giác hắn đi ra ngoài chỗ, hẳn không phải là đi đến chúng thần gở dạ vọt cửa vào, có lẽ Cơ Linh Tuyết đi ra ngoài chỗ có thể có điểm đứng tắc. 398 thứ 395 chương hư hóa chi thân lúc này, toàn bộ phú quý phòng đấu giá tứ đại vọ đế cường giả tê tụ, đừng nói thẩm lãng mang đi cơ linh tuyết, chính là thẩm lãng muốn giết tại chỗ bất luận kẻ nào, cũng không có ai dám ngăn trở. Ngay tại ứng thuận thiên muốn dẫn đi cơ linh tuyết thời điểm, đột nhiên một thanh em từ một cái khác chữ thiên phòng đơn truyền ra. Hôm nay ai cũng không thể mang đi cơ linh tuyết. Một cái phong thần như ngọc, mày kiếm mắt sáng, khí chất cao quý nam tử, từ phòng đơn bên trong chậm rãi đi ra. Đám người ghé mắt nhìn lại, bọn hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai nghĩ tự tìm cái chết, vọ đế cường giả cũng dám ngăn cản nhưng mà mọi người khi nhìn đến cái kia danh nam tử thời điểm tất cả mọi người thần sắc cái dị. công tử thế vô song nhìn thấy cái kia danh nam tử trong đầu tất cả mọi người đều thoáng qua một cái tên thầm lãng cũng có chút hăng hái nhìn về phía thế vô song người này hẳn là vừa rồi cùng mình đối thoại gọi thế vô song người a thế vô song chậm rãi đi tới cơ linh tuyết bên cạnh không sợ hai chút nào cùng thầm lãng rằng co đứng lên thầm lãng ngật gật cờ đầu thản nhiên nói ngươi rất không tệ rất có dũng khí nhưng mà dũng khí cũng phải nhìn đối mặt là ai chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ vũ tôn cảnh võ giả lấy cái gì tới ngăn cả ta ngươi không sợ cứu người không thành ngược lại đem mình cũng quấn vào trong nguy hiểm. Thẩm Lãng mà nói không có nói sai, bây giờ loại thời điểm này, đừng nói một cái vũ tôn cảnh, chính là một cái võ đế cường giả, nếu như không có nghịch thiên át chủ bài, cũng không khả năng là bọn hắn đối thủ của ba người. Thế này Vô Song nhìn vẻ mặt của mọi người, hẳn là một cái vô cùng nhân vật nổi danh, nhân vật như vậy, hẳn là sẽ không không biết tiến thối như vậy mới là, còn là nói thế này Vô Song có cái gì át chủ bài. Thế Vô Song nghiêng đầu nhìn Cơ Linh Tuyết một mắt, cái nhìn này bên trong, có thâm tình cùng ái mộ, còn có kiên định, tựa như tại nói, không có việc gì có ta ở đây, ta chắc chắn có thể bảo hộ ngươi đồng dạng. Sau đó Thế Vô Song xoay đầu lại, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, "Ta chính là Phi Tinh Tông Thế Vô Song, vị này võ đế lại nhân, có thể hay không cho ta Phi Tinh Tông một bộ mặt, buông tha cơ linh tuyết lần này, ta Phi Tinh Tông nguyện ý cho ngài đền bù." Thế Vô Song tư thái, làm cho tất cả mọi người đều thần sắc khẽ động, thế này Vô Song làm người cao ngạo, như thế nào vì một nữ nhân túi đầu. Đây vẫn là cái kia cử thế Vô Song công tử thế Vô Song sao? Thầm Lãng dưới chân khẽ động, trong nháy mắt đi tới Thế Vô Song trước mặt, cười lạnh nói, "Tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là có thể một mạng chống đỡ một mạng, ta liền bỏ qua nàng, như thế nào? Chỉ cần ngươi tự sát." ta liền bỏ qua CƠ LINH TUYẾT, ta thầm lãng nói chuyện, tuyệt đối nói lời giữ lời. Ân, thế vô song không nghĩ tới tên này cùng hắn nghiên linh sắp xỉ người, vậy mà lại cho hắn ra như thế một đạo đề, cái này khiến hắn trầm mặc. Vừa mới bị thế vô song có chút cảm động CƠ LINH TUYẾT, nhìn thấy thế vô song trầm mặc, trong nháy mắt lại đối thế vô song hảo cảm hoàn toàn không có. Thế vô song nhìn thấy CƠ LINH TUYẾT một lần nữa băng lãnh xuống khuôn mặt, trong lòng nhịn không được dâng lên vẻ khổ sở. Kỳ thực thế vô song sợ dĩ đi ra cùng thầm lãng hư cùng sa hủy, vì chính là dây dưa một đoạn thời gian, hắn đã thông chi tông môn, hy vọng tông môn người có thể nhanh lên chạy tới. Hắn thất diệu tông chính là tại võ thần đại lục cũng là đỉnh cấp thế lực, cũng liền so tứ đại cổ tộc hơi suýt chút nữa. Toàn bộ trung bộ thất diệu tông cũng là số một số hai thế lực lớn. Nếu như tông môn người có thể chạy đến, nói không chừng có thể ngăn cản ba người này. Thẩm lãng đối với thế vô song tiểu tâm tư đã sớm đoán được, bất quá hắn chưa bao giờ để ý những thứ này, coi như những cái kia siêu cấp thế lực người đến thì có thể làm gì? Đơn giản chính là của hắn dưới đào chi hồn mà thôi. Đã ngươi làm không được, liền cút cho ta. Tại dám nói nhảm một câu, ta liền xóa bỏ ngươi. Thẩm Lang không kiên nhẫn. Hắn vốn cho rằng có thể nhìn một hồi tình yêu thiết mục, không nghĩ tới thế này vô song vậy mà liền như thế rút lui, cái này khiến hắn kẻ nhạt vô vị. "Ngươi dám, ngươi nếu là dám động cơ linh tuyết một cọng tóc gái, ta thất rượu tông truy sát ngươi đến chân trời góc biển." Thế vô song hai con ngươi lập loè sát khí lạnh như băng, tức giận nói. Thẩm Lãng hai con ngươi khẽ híp một cái, thế vô song liền năng lực phản kháng cũng không có, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể hướng về hậu phương bay vụt ra ngoài, vang một tiếng đện vào trong vách tường, toàn bộ đại điện cũng hơi lắc lư một cái. "Ồ nào." Thẩm Lãng nhướng mày, bàn tay vung khẽ, hướng về cơ linh tuyết chụp tới. Nhưng vào lúc này đã sớm xúc thế đại phát cơ linh tuyết vậy mà cơ thể đột nhiên hư hóa lên tránh ra thẩm lãng tay trưởng. A, thẩm lãng nhìn thấy cơ linh tuyết vậy mà cùng mình đẳng cấp trên lệch lớn như vậy dưới tình huống còn có thể tránh thoát hắn bắt. Mặc dù mình liền một thành thực lực đều không dùng đi ra, nhưng mà đó cũng không phải là một cái nho nhỏ tiên võ tiểu thành võ giả có thể tránh thoát. Cái này cơ linh tuyết khá là quái dị a hơn nữa thẩm lãng nhìn thấy cơ linh tuyết hư hóa chi thân cảm giác có loại không rõ quen thuộc môn công pháp này hắn giống như ở đâu nhìn qua nhưng là lại có chút nữa không. Nổi ở đâu nhìn rồi? Cùng Cơ Linh Tuyết tới chỗ này, những kia tuổi trẻ tu tiệt, nhìn thấy Cơ Linh Tuyết né tránh Thẩm Lãng bắt, nhao nhao thở dài một hơi, lập tức bọn hắn lại hướng phấn lên, Cơ Linh Tuyết mới vừa cái kia hư hóa chi thân, bọn hắn thế nhưng là biết đến, trước đây Cơ Linh Tuyết chính là dựa vào chiêu này, nhiều lần ở tại bọn hắn trưởng bối trong tay chạy trốn. Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, xuất thủ lần nữa, hướng về Cơ Linh Tuyết chậm tới, bất quá hắn không có dùng ra toàn lực, hắn muốn nhìn một chút, Cơ Linh Tuyết chính là cái kia hư hóa chi thân, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bởi vì hắn đã có ấn tượng, liền nói rõ nhất định là hắn khi xưa địch nhân dùng qua chiêu này, mà hắn khi xưa địch nhân, tuyệt đối không phải Cản Voi Đế Quốc. Nếu như vậy vừa tới mà nói, vậy thì có chút ý tứ. Lần này Thẩm Lãng nhìn càng thêm rõ ràng, Cơ Linh Tuyết mặc dù không có đạt đến phá toái chi cảnh, nhưng mà lại có thể ngắn ngủi vận dụng không gian lực lượng, ngắn ngủi tiến vào dị độ không gian, tới tránh né công kích. Có chút ý tứ, Thẩm Lãng đã nhớ tới, hắn ở đâu thấy qua, nghĩ đến người kia, Thẩm Lãng cảm giác cái này Cơ Linh Tuyết không đơn giản, e rằng không chỉ là cản võ đế nước công chúa, trên người nàng còn có khác bí mật. Cái này Thẩm Lãng không có ở lưu thủ, mà là bản tay trực tiếp xé rách không gian, tại Cơ Linh Tuyết ẩn nấp trong dị độ không gian, đem Cơ Linh Tuyết bắt đi ra. Cơ Linh Tuyết cũng không có biểu bại. Thẩm Lãng có thể phá nàng hư hóa chi thân, căn bản cũng không tính toán quá kinh ngạc, dù sao Thẩm Lãng là cái gì thực lực, muốn đối phó nàng vẫn dễ như trở bàn tay. Cơ Linh Tuyết không có ở dãy rủa, mà là lẳng lặng nhìn Thẩm Lãng, "Thẩm Lãng, ngươi nếu là giết ta, sẽ dính vào nhân quả, hy vọng chào ngươi tự lo thân." Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, "Không cần biết ngươi là người nào, ngươi cũng phải chết." Thẩm Lãng đối với Cơ Linh Tuyết uy hiếp, không thèm để ý chút nào, mặc dù Cơ Linh Tuyết thân phận có chút thân bí, nhưng mà tại bây giờ Thẩm Lãng trong mắt, đã không có gì có thể kiêng kỵ. Sau đó Thẩm Lãng xách theo Cơ Linh Tuyết xé mở không gian, mang theo Hỏa Vân Tà Thần cùng ứng tuận thiên rời đi. Thẩm Lãng Tam Nhân rời đi, làm cho tất cả mọi người thở dài một hơi, Thẩm Lãng Tam Nhân khí thế suýt chút nữa không có đem bọn hắn đè sập, nếu là Thẩm Lãng Tam Nhân tại tiếp tục ở đây, chỉ sợ bọn họ liền muốn không chịu nổi. Ma phú Quý phòng đấu giá cười gió tây cũng buông xuống cảnh giác, hắn thật sợ Thẩm Lãng ở đây đại khai sát giới, này lại nhường hắn có rất nhiều phiền toái, dù sao người tới nơi này, đại bộ phận cũng là tất cả thế lực người, nếu như đều chết ở đây, hắn sẽ có vô tận phiền phức. 399 thứ 396 chương Tiên Vương võ thần đại lục chung bộ, một chỗ sơn thủy sinh đẹp sơn mạch. Thẩm Lãng chắp tay đứng tại một chỗ bên dòng suối nhỏ Cơ Linh Tuyết nói một chút đi, ngươi tới lúc không gian thông đạo, còn ở đó hay không?" Nghe được Thẩm Lãng mà nói, Cơ Linh Tuyết không có lên tiếng, không có chút nào cần hồi đáp ý tứ. "Cơ Linh Tuyết, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta sẽ không giết ngươi sao? Không cần chờ ta dùng thủ đoạn khác, đến lúc đó chịu tội chỉ có thể là ngươi." Thẩm Lãng xoay người, hai con ngươi lạnh như băng nhìn xem Cơ Linh Tuyết. Cơ Linh Tuyết lặng lặng nhìn Thẩm Lãng, "Thẩm Lãng, ta có thể nói, ngươi cũng có thể giết ta, nhưng mà sẽ nói với ngươi phía trước, ta muốn cùng ngươi giảng một cái cố sự." Thẩm Lãng có chút hăng hái đạo, "Tốt, cố sự ta thích nghe." Hy vọng ngươi có thể nói đặc sắc một điểm. Cơ Linh tuyệt sợi tóc nhẹ nhàng bị gió thổi lên, trầm lặng nói, chân Vũ Đại Lục tại Thái Cổ phía trước, từng là ngàn vạn trong thế giới năm đại chủ thế giới một trong, tất cả muốn phi thăng tiên giới cường giả, đều nhất định muốn từ ngàn vạn tiểu thế giới đi tới năm đại chủ thế giới, mới có thể thành công phi thăng. Nhưng mà tại Thái Cổ thời kỳ, không biết chuyện gì xảy ra, tiên giới phát sinh đại chiến, phi thăng thông đạo bị đánh gãy, tiên nhân đại lượng tử vong, tất cả cường giả đều không thể phi thăng tiên giới. Về sau có một cái tên là sát lục tiên vương cường giả, tại người trước khi chết, vậy mà dùng vô thượng pháp lực mở ra một cái đường thành tiên mặc dù sát lục tiên vương mở ra đường thành tiên, thế nhưng là bị tiên giới những người kia đã biết, bởi vì đường thành tiên là sát lục tiên vương. Mở ra, tại không có triệt để đánh giết sát lục tiên vương phía trước, căn bản là không cách nào phá hư. Thế là những người kia tìm một người bình thường, đem người kia biến thành bán tiên chi thể, nhường hắn chấn thủ đường thành tiên, bất luận cái gì muốn phi thăng cường giả, đều phải đánh bại cái kia danh thủ lộ nhân mới có thể phi thăng tiên giới. Mà cái kia danh thủ lộ nhân không muốn chết, bởi vì hắn tuổi thọ là vô hạn, mặc dù bị người quản chế, nhưng là cuối cùng còn sống, cho nên cái kia danh thủ lộ nhân, vô số vạn năm đi qua, còn như cũ tại tận hết chức vụ không để bất kỳ một cái nào người hạ giới thành công phi thăng tiên lên giới. Mỗi một vị đạt đến chân thần cường giả đều sẽ đi tới đường thành tiên, đi khiêu chiến phòng thủ người qua đường, hy vọng có thể chiến thắng cái kia danh thủ lộ nhân, phi thăng tiên lên giới, cùng trời đồng thể, bất tử bất diệt. Đáng tiếc, cái kia danh thủ lộ nhân chính là bán tiên chi thể, hơn nữa vô số vạn năm đi qua, mặc dù người kia thiên tư không phải như vậy quá mạnh, nhưng ở thừa hải gian lắng động phía dưới, thực lực cũng đạt tới trình độ cực kỳ kinh khủng, trước kia không thua 10 tên chân thần cường giả cùng đi khiêu chiến, cuối cùng vẫn thất bại tan tác mà quay trở về, cái kia danh thủ lộ nhân có thể tại thời gian trường hà bên trong cũng mệt mỏi, lập tức người kia liền dạo chơi nhân gian, chém giết chân thần. Cường giả, còn tự thân sáng lập một thế lực, đến nỗi là cái gì thế lực, về sau ngươi sẽ biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Cái gì? Nghe được Cơ Linh Tuyết nói tới viễn cổ tân bí, thẩm lãng thần sắc bỗng nhiên biến đổi, ngươi nói thế nào phòng thủ người qua đường, đánh chết rất nhiều chân thần cường giả, hơn nữa hắn còn dạo chơi nhân gian, sáng lập một thế lực. Cơ Linh Tuyết kinh ngạc liếc mắt thẩm lãng, gật đầu nói, "Ừm, đúng vậy, đến nỗi những bí mật này ta là làm sao mà biết được, sẽ không muốn nói với ngươi, ngươi cũng chỉ cần biết, thế giới này không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy là được rồi." Mà lại năm đó chết trận những tiên vương kia, căn bản cũng không có chết, có khả năng người bên cạnh người, chính là những tiên vương kia tàn hồn chuyển thế. Ngươi tại sao muốn nói với ta những thứ này? Ta đều muốn giết ngươi, ngươi không phải nói cho ta biết những thứ này, ngược lại càng hẳn là đem những này bí mật giấu đi, để cho ta về sau ở vào vô số trong phiền thoái. Thầm lãng không biết cơ linh tuyệt đối với hắn nói những lời này rốt cuộc là ý gì, nếu như nói nhường hắn đi đánh bại phòng thủ người qua đường, hoặc phá hư phòng thủ người đi đường kế hoạch, cái này căn bản liền không có khả năng tại phòng thủ người qua đường không cùng hắn thẩm lãng phát sinh xung đột phía trước thẩm lãng thì sẽ không cố ý đi treo chọc cái kia phòng thủ người qua đường hơn nữa cái kia phòng thủ người qua đường cùng hắn cũng có một tia nhân quả ở trong đó bây giờ nghe cơ linh tuyết mà nói thẩm lãng cảm giác phòng thủ người qua đường cũng không phải đơn giản như vậy mà cái kia vĩnh sinh điện lao thiên tôn lại là người nào tất cả những điều này nhưng thẩm lãng có chút mê mang đứng lên chính là lấy thẩm lãng tâm tính có chút vân sơn sương mù nhiễu thấy không rõ phía trước đến cùng có cái gì cơ linh tuyết cười nhạt một tiếng những bí mật này sớm muộn gì ngươi sẽ biết bằng thiên phú của ngươi tin tưởng tấn nhập chân thần chi cảnh cũng sẽ không quá lâu, đến lúc đó chính là ngươi không muốn phiền toái, phiền phức cũng tới tìm ngươi, chân thần cường giả chính là đánh vỡ thiên địa quy tắc tồn tại, tiên giới những người kia sẽ không ngồi nhìn bất kể, đến lúc đó một cái khác phá diệt thời đại cũng tới lầm, năm đại chủ thế giới cũng sẽ gặp phải một lần trọng đại kiếp nạn, đến nỗi có, thể sống sót hay không thì nhìn tạo hóa của mình. Thầm Lãng nhíu mày vấn đạo, năm đại chủ thế giới đều có cái nào? Cơ Linh Tuyết khép một chút bên thái sợi tóc, trầm rãi nói, trước đó ta chỉ biết chân vũ đại lục là chủ thế giới một trong, bây giờ tại đi tới võ thần đại lục sau đó, ta đã biết, võ thần đại lục cũng hẳn là năm đại chủ thế giới một trong đến nỗi còn lại ba cái ta cũng không biết. Thẩm lãng ngật gật cờ đầu, hắn tại biết năm đại chủ thế giới sau đó cũng đoán được võ thần đại lục tuyệt đối là một trong số đó, bởi vì võ thần đại lục võ thần cường giả chính là chân vũ đại lục chân thần cường giả. Nghĩ tới đây, Thẩm lãng đột nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn đã nghĩ tới một cái chuyện đáng sợ, đó chính là đại mộng tâm kinh, đại mộng tâm kinh cũng có thể đem người đưa vào trong mộng cảnh, nhưng mà cái kia mộng cảnh nhưng là chân thực tồn tại, hơn nữa hắn còn tại trong mộng cảnh gặp được phòng thủ người qua đường, còn chiếm được cơ duyên, đây hết thể hắn như thế nào cảm giác, giống như có người ở chủ đạo. Mà Đại Mộng Tâm Kinh cũng có phải hay không chính là một loại có thể lui tới mỗi cái thế? Dối câu đối Huyền Thiên Tà Đế bọn người tiến vào sở Phật Tạ Tô Lai, Phật nghiệp song thân tiến vào Tà Linh Vực phải chăng cũng là thế giới chân thật? Những thế giới kia có phải hay không chính là ngàn vạn trong thế giới một cái? Mà lần trước Đại Uy Thiên Ma Vương triệu hồi ra Thiên Ma hư ảnh, cái kia Thiên Ma hư ảnh phi thường cường đại, hơn nữa còn chỉ là hình chiếu. Nếu quả thật thân buông xuống lại sẽ có cường đại cỡ nào? Cái kia Thiên Ma hư ảnh còn từng nói qua cho Vĩnh Sinh Điện Thiên Tôn một bộ mặt, này liền chứng minh cái kia Thiên Ma cũng là cùng trời tôn là cùng người cùng một thời đại, Thiên Ma chỗ thế giới phải chăng lại là một cái chủ thế giới? Dù sao có thể sinh ra chân thần cường giả chỗ, hẳn là đại thế giới, bằng không tiểu thế giới không thể lại xuất hiện chân thần cảnh cường giả, cao nhất cũng chính là đạt đến phá toái chi cảnh, liền không cách nào tại khó có tăng lên. Nghĩ tới đây, Thẩm Lãng lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cơ Linh Tuyết, ngươi mới vừa nói qua, những tiên vương kia cũng không có chết, mà là tàn hồn chuyển thế, chẳng lẽ nói ngươi cũng là cái nào đó tiên vương chuyển thế? Cơ Linh Tuyết sinh sắn trên khuôn mặt, thoáng qua nụ cười quái dị, "Thẩm Lãng, phản ứng của ngươi thật đúng là nhanh, đáng tiếc, chúng ta chú định không thể trở thành bằng hữu, bởi vì ta không cách nào nhìn ra Ngươi đến cùng phải hay không chuyển thế thân, nếu quả là như vậy, chúng ta còn có thể hợp tác một lần, bay về tiên giới, nhưng mà nếu như không phải vậy, về sau ngươi nhất định phải mở đám người rồi." Trầm Lãng trong mắt sát Cơ Linh lên, bàn tay bỗng nhiên đánh ra, cơ linh tuyết cơ thể trong nháy mắt nổ nát vụn. 400 thứ 397 chương tự nhiên đại trận liền tại Trầm Lãng đánh giết cơ linh tuyết thời điểm, thiên ngoại trong vũ trụ lạnh lẽo, vô tận xa xôi chỗ, ở đây không có bất kỳ cái gì sinh cơ, chỉ có cô tịch cùng băng lãnh, một cỗ thi thể lặng lặng nổi lơ lửng, cỗ thi thể này người mặc một thân trắng thuần chương bào, mi tâm có một cái thần bí ấn ký, khuôn mặt vô cùng tĩnh lệ tựa như tiên tử đồng dạng. Nếu có người nhìn thấy cô thi thể này, nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân, bị cô thi thể này mê thất ở trong đó. Lúc này, một đạo linh quang từ phương xa bay tới, trong nháy mắt chui vào cổ thi thể kia trong mi tâm, sau đó cô kia vốn là không có chút nào sinh tức cơ thể, mi tâm ấn ký đột nhiên lóe lên một cái, nhưng sau đó cô thi thể kia lại bình tĩnh lại, cùng trước kia không có gì khác biệt, đã lặng lặng phiêu phù ở nơi đó, không có mảy may động tĩnh. Võ thần đại lục bên trong, thẩm lãng đánh chết cơ linh tuyết sau đó, nhẹ nhàng thở ra Hắn không có đang để cho cơ linh tuyết nói tiếp, mà là trực tiếp ra tay đem cơ linh tuyết đánh chết, hắn sợ đang nói rằng đi, sẽ xuất hiện biến cố gì, đến nỗi cơ linh tuyết là thân phận là gì, là ai chuyển thế, cùng hắn không hề có một chút quan hệ, cái gì tiên nhân, tiên vương, đối với hắn tới căn bản cũng không có để ở trong lòng, tiên nhân cũng chỉ là thật sự thần cường giả nhiều hơn một cái tiên nhân trí thể. Muốn nói thực lực, cũng chưa chắc liền mạnh hơn bao nhiêu, thực lực của hắn bây giờ cùng thế lực càng ngày càng mạnh, đợi đến hắn tấn nhập chân thần sau đó, những tiên nhân kia, cũng sẽ không là đáng sợ như vậy. Bất kể là Võ Thần Đại Lục, vẫn là Chân Vũ Đại Lục, đều từng có thật thần cường giả cùng tiên nhân đại chiến qua truyền thuyết, mặc dù cuối cùng những cái kia thật thần cường giả bị tiên nhân chém giết, nhưng tại trầm Lãng ngờ tới bên trong, không phải những cái kia thật thần cường giả không đủ mạnh, mà là tiên nhân có bất tử bất diệt tiên thể, thật thần cường giả nói là thua ở tiên nhân trên tay, cũng có thể nói là thua ở tiên nhân tiên thể phía trên càng chuẩn xác. Thẩm Lãng bây giờ người mang Long Nguyên, càng thêm có chân Long Quyết, chỉ chờ tới lúc hắn chân Long Quyết đại thành, chưa hẳn không thể cùng tiên nhân tiên thể một trận chiến, hơn nữa Thẩm Lãng đối với mình chiến lực cũng vô cùng tin tưởng, chờ hắn thành tựu chân hận chính là phòng thủ người qua đường loại cấp bậc đó nhân vật hắn cũng không sợ chém giết cơ linh tuyết sau đó diệt trừ thẩm lãng một cái tâm bệnh sau đó thẩm lãng mang theo hỏa vân tà thần hai người sẽ rách hư không hướng về trung bộ trung tâm chạy tới tứ đại cổ tộc sở tại chi địa không có ai biết nhưng mà thẩm lãng trong cõi u minh có một loại cảm giác hắn giống như có thể cảm giác được trầm gia vị trí đây là kể từ hắn đi tới trung bộ sau đó mới xuất hiện cảm giác hắn biết đây chính là huyết mạch liên hệ phải biết thẩm lãng cũng là người của thẩm gia mà thẩm gia là tứ đại cổ tộc một trong thẩm lãng thân thể thẩm gia huyết mạch cùng thẩm gia ở giữa là có lẫn nhau dẫn dắt Võ thần đại lục trung bộ có một tòa tên là Vân Đoạn Sơn Mạch, tòa dạng núi này thành mây đó hình dạng, nhưng mà mỗi cái đám mây hình dáng trong ngọn núi ở giữa đều lẫn nhau có đứt gãy, cho nên bị mọi người trở thành Vân Đoạn Sơn Mạch. Nhưng mà Thẩm Lãng sau khi đi tới nơi này, từ trên cao nhìn lại, lại khẽ cho mày. Hỏa Vân Tả thần ngưng thanh đạo: "Đế Quân, địa thế của nơi này thật cổ quái, những thứ này mây hình dáng sơn phong tựa như là dựa theo bắt quái trận thế chỗ bài trí, nếu như đây là tự nhiên hình thành, sợ rằng sẽ là một cái cực kỳ bá đạo đại trận, nếu như là cố ý lời nói, ta không biết lại là dạng gì cùng giả, có thể thay đổi hình dạng mặt đất." Dùng thiên địa tự nhiên thiết trí đại trận, thầm lãng cũng ngưng trọng gật đầu một cái. Ở đây đúng là một cái đại trận, may mà chúng ta không có đường đột tiến vào bên trong. Nếu như dẫn động trong đó sát trận, chỉ sợ sẽ là chúng ta cũng phải có nguy hiểm to lớn. Đế quân, ngươi xác định ngươi cảm ứng không có sai. Nơi này chính là tuyệt thế hiểm địa, so với cái kia chân áp lên cổ tà ma chỗ còn nguy hiểm hơn. Nếu như đế quân nói tới tứ đại cổ tộc thầm ra, ở ngay chỗ này mà nói, chúng ta sợ rằng phải thảo luận kỹ. Một thế lực có thể đem trụ sở an bài ở đây, tuyệt đối không thể khinh thường e rằng tòa này kinh khủng đại trận đã sớm bị bọn hắn nắm giữ, liền xem như Thật Thần Cường giả đến đây, nếu như thẩm gia vận dụng tòa đại trận này, cũng rất khó có thể chiếm được xong đi. Ứng thuận Tiên quan sát một cái mặt dưới vân đoạn sơn mạch, âm thanh êm trầm nói: "Hòa Vân Tà Thần cùng Ứng thuận Tiên cũng là vì Thẩm Lãng suy nghĩ, nếu như Thẩm Lãng thật sự muốn đi vào, hai người bọn họ cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là bọn hắn sợ Thẩm Lãng chịu đến nguy hiểm." Thẩm Lãng mặc dù điên cuồng, nhưng còn không có đạt đến không biết sống chết trình độ, hắn điên cuồng thời điểm, là bởi vì hắn có nguyên áp thực lực, mới có thể bãi đạo cường thế. Nhưng ở thẩm gia loại này thần bí cổ tộc trước mặt, Thẩm Lãng còn không biết không có lý trí đi cường ảnh. Chúng ta về trước thành thị phụ cận, tìm hiểu một chút tin tức, xem có thể tìm tới hay không đầu mối khác. Thẩm Lãng không chút do dự quay người, hướng về phương xa bay đi. Ba người tại trong một chỗ núi rừng rơi xuống, sau đó không nhanh không chậm hướng về phía trước một tòa thành thị đi đến. Tòa thành thị này, tên là Mây Thành, là khoảng cách vân đoạn sơn mạch thành thị gần nhất. Mây Thành quy mô cũng không tính là nhỏ, bên trong sinh hoạt hơn triệu nhân khẩu, mới vừa tiến vào trong thành, Thẩm Lãng liền nghe được một cô ồn ào náo động âm thanh, bên trong có tiểu thương tại buôn bán gào to cũng có võ giả tại một chút binh khí cửa hàng tới lui đi dạo tìm kiếm lấy thích hợp bản thân vũ khí thẩm lãng tam nhân đi thẳng tới trong thành một tòa lớn nhất trong tiểu lâu ba người thu liễm khí tức liền giống như người bình thường ngồi ở tiểu lâu trong đại sảnh phẩm tiểu dùng nữa nhưng mà mặc dù ba người thu liễm khí tức trên người sự uy nghiêm đó khí chất vẫn là để mọi người cảm thấy ba người bọn họ bất phàm trần minh nghe nói không một cái dáng người gầy yếu võ giả đột nhiên thần bí hề hề hướng về phía bên cạnh hắn võ giả nói tên kia được xưng là trần minh võ giả những mày vương đạo thế nào vương minh nghe nói cái gì tên kia họ vương võ giả bưng chén rượu lên nhấp một miếng rượu đã ý nói ta một đoạn thời gian trước trong lúc vô tình tại một cái đại thế lực đệ tử thiên tài trong miệng nghe được nói nhan như ngọc nhan tài nữ muốn tới chúng ta mây thành cái gì nhan tài nữ muốn tới chúng ta mây thành tiên kia họ trần võ giả nghe được họ vương võ giả lời nói thần sắc kích động chén rượu trong tay đều suýt chút nữa bị hắn ngã xuống đất ân thiên chân vạn sắc nhan tài nữ thân phận một mực vô cùng thần bí kể từ nhan tài nữ xuất thế diễn quan toàn bộ võ thần đại lục sau đó ta chưa từng có nghe nói qua có bất kỳ người dám đánh nhan tài nữ chủ ý chính là công tử thế vô song cũng không dám đối với nhan tài nữ có chút bất kính, gặp phải nhan tài nữ đều phải cung kính sưng hô một tiếng nhan tài nữ. họ vương võ giả trong hai con người, lập loe vẻ ái mộ, nhưng là chỉ có ái mộ, không có chút nào cái khác cảm tình pha tạp ở trong đó. tựa như tại đối mặt nữ thần của mình đồng dạng, không có một tia khinh nhẫn chi ý tên kia họ trần võ giả mặc dù không có họ vương võ giả không chịu nổi như vậy, nhưng là có tôn kính. nhan như ngọc diễm danh, so cơ linh tuyết lớn hơn hơn, tại cơ linh tuyết không có tới võ thần đại lục phía trước, nhan như ngọc chính là võ thần đại lục trẻ tuổi một đời nhất tỷ, bất luận kẻ nào nhìn thấy nhan như ngọc đều phải cung cung kính kính. Những cái kia không biết nhan như Ngọc thân phận người, là bởi vì những đại thế lực kia đệ tử thiên tài cung kính mà cung kính, mà những cái kia biết nhan như Ngọc thân phận thế lực lớn đệ tử thiên tài, là bởi vì nhan như Ngọc thân phận mà cung kính. 400 linh 401 thứ 398 chương đánh xuyên qua tiên giới nhan như Ngọc bị thế nhân xưng là mạch bên trên nhan như Ngọc. Nhan như Ngọc cùng thế vô song hai người hợp xưng chân vũ đại lục tuyệt đại song tiêu, hơn nữa hai người xưng hào đều vô cùng giàu có ý thơ, mạch bên trên nhan như Ngọc, công tử thế vô song. Nhan như Ngọc khuynh quốc khuynh thành, thiên tư tuyệt thế, có thể nói toàn bộ võ thân đại lục cũng không tìm tới một cái có thể cùng nhan như Ngọc sánh ngang nữ tử chính là về sau cơ linh Tuyết Thanh danh vang rồi, cũng không có cách nào dùng truyền nhan Như Ngọc cái này nhất tỷ vị trí, chính là mọi người trong vô thức nghĩ đến cô gái xinh đẹp, cũng chắc chắn đầu tiên nghĩ tới chính là Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc nàng này, khí chất trang nhã, tính cách ôn hòa, chưa bao giờ cao ngạo, ngược lại cực kỳ bình dị gần ũi, chính là ven đường một cái tên ăn mày, nếu như gặp phải, nàng cũng sẽ rũa ra viện trợ chi thủ, giải quyết ăn mày vấn đề sinh tồn. Nhan Như Ngọc đã từng nói, nếu như nàng có thể có thay đổi thế giới năng lực, nàng muốn để thiên hạ tất cả mọi người đều vượt qua an bình cuộc sống giàu có, làm cho tất cả mọi người áo cơm không lo, cuộc sống tự do tự tại. Nhan Như Ngọc trí lớn hướng, mặc dù bị người chỗ sơ hở trong lời nói, thế nhưng là dẫn tới vô số người kính yêu, tại dân gian cùng tầng dưới chót võ giả bên trong. Nhan Như Ngọc có cao vô cùng danh vọng, có thể nói Nhan Như Ngọc có việc ngày đó, tuyệt đối sẽ có vô số người đến trợ giúp nàng. Nhan Như Ngọc lúc này thân phận, liền cùng thẩm lãng tại chân vũ đại trên lục địa không sai biệt lắm, cũng là loại kiên nhất hô mê hướng, theo người như mây. Mà Nhan Như Ngọc cũng đúng là hướng về trí hướng của mình chỗ nỗ lực, phàm là Nhan Như Ngọc sở tại chi địa, cũng là cảnh sắc căn lành, bách tính áo cơm không lo liền xem như những cái kia thế lực lớn siêu cấp phạm vi bên trong, những đại thế lực kia cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý nhan như ngọc đi thực hiện ước tượng. biết tình huống này nhân nhao nhao chấn kinh, dù sao thế lực lớn thống trị chỗ thì sẽ không cho phép người khác tới nhúng tay, giống như vua rừng rậm lao hổ mở dạng địa bàn của mình tuyệt đối sẽ không cho phép có một loại khác thanh âm phản đối, nhưng mà nhan như ngọc lại làm được, thậm chí còn nhường những đại thế lực kia không dám lên tiếng. bởi vậy tất cả mọi người đều biết nhan như ngọc thân phận tuyệt đối phi thường khủng bố, thậm chí đạt đến những đại thế lực kia đều sợ hãi trình độ, mà những cái kia biết nhan như ngọc thân phận thế lực lớn đều tâm như gương sáng, Nhan Như Ngọc chính là tứ đại cổ tộc một trong, chủ nhà họ Nhan đại nữ nhi, hơn nữa còn là một cái có khả năng một cái duy nhất lấy thân phận cô gái tiếp nhận gia tộc gia chủ kỳ nữ. Nhan Như Ngọc thiên tư hơn người, vẹn vẹn lấy 20 tuổi tác thì đến được võ thánh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến võ đế chi cảnh, võ thần đại lục kể từ sinh ra đến nay, Nhan Như Ngọc là vạn cổ đến nay, tối kinh tài tuyệt diễm, cũng bị mọi người xưng, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Liền xem như cùng Nhan Như Ngọc cùng nổi danh thế vô song cũng muốn so Nhan Như Ngọc kém rất nhiều. Đang lý giải Nhan Như Ngọc tin tức sau đó, thẩm lãng trong hai tròng mắt lấp lóe một tia tinh quang, dạng này kỳ nữ, thẩm lãng có chút động lòng. hắn nếu không có kim thủ chỉ tại người, đừng nói hắn bây giờ có thể đạt đến phá toái chi cảnh, liền xem như có thể hay không đạt đến động hư chi cảnh cũng là một cái ẩn số, mà nhan như ngọc lại có thể dựa vào tự thân thiên phú, cùng không kém gì tuổi của hắn, đạt đến gần với cảnh giới của hắn, cái này đã có thể nói là nhan như ngọc tuyệt đối là một, cái vạn cổ cũng khó khăn gặp tuyệt thế yêu nghiệt, chính là hắn trong địa phủ nhân đều e rằng không ai có thể so sánh cùng nhau. Hơn nữa nhan như ngọc lần này tới đến mây thành. Thẩm Lãng cũng nghĩ đến một cái tiến vào đám Mây Sơn mạch kế hoạch, Nhan Như Ngọc sẽ không vô duyên vô cớ đi tới Vân Đoạn Sơn mạch, chắc chắn cùng Thẩm Gia thoát không được quan hệ, hắn chỉ cần thật tốt nưu đồ một chút, tuyệt đối có thể thuận lợi tiến vào trong Thẩm Gia. Bây giờ tính toán, thời hạn nữa năm cũng sắp đến rồi, hắn phụ thể công năng cũng cơ bản, chỉ cần hắn có thể tiến vào trong Thẩm Gia, tìm được Thẩm Khôn, sau đó coi như bị phát hiện, hắn cũng có thể dựa vào phụ thể thực lực, giết ra Thẩm Gia, hoặc là đem Thẩm Gia chân áp, để bọn hắn trở thành thế lực của mình một bộ phận. Thẩm Lãng lần này lén vào Thẩm Gia chỉ là một trăm rọ, nếu như Thẩm Gia thực lực không phải như vậy quá mạnh mà nói Hắn liền tự mình ra tay, nếu như mình không có cách nào đối phó mà nói, hắn liền muốn nghĩ biện pháp, đem Thiên Sách Chân Long hoặc Vũ Văn Tà kêu đến, chỉ cần Thiên Sách Chân Long cùng Vũ Văn Tà hai người tới một người, hắn đã có niềm tin cầm xuống thẩm ra. Tứ đại cổ tộc thực lực phi thường khủng bố, tuyệt đối không kém gì Vĩnh Sinh Điện, mặc dù chỉ có một cổ tộc không phải Vĩnh Sinh Điện đối thủ, nhưng nếu như bốn cổ tộc hợp nhất, tuyệt đối có thể đối kháng Vĩnh Sinh Điện. Phải biết chân vũ đại lục, thẩm lãng cũng không phải chỉ có một địch nhân, Thiên Long Chủ cùng Đạo Môn cũng tuyệt đối không đơn giản, Thiên Long Chủ Thái Cổ Bát Tổ, Bát Bộ Thiên Long, Đạo Môn Ba Tôn, Thiên Tuyệt, Ma Tuyệt, Ngụy Tuyệt, những người này Cũng là ngang dọc một thời đại cường đại nhân vật, nếu như chỉ dựa vào địa phủ, cho dù có hệ thống triệu hắn trợ giúp, cũng hạt cắt trong sa mạc, hắn bây giờ cần tìm kiếm ngoại viện, mà võ thần đại lục tứ đại cổ tộc, chính là mục tiêu của hắn. Chỉ cần có thể đem tứ đại cổ tộc cột vào trên người hắn, thế lực của hắn tuyệt đối tăng nhiều, đến lúc đó đối mặt loạt cục, cũng có thể có lực lượng đối mặt. Thẩm lang áp lực rất lớn, phía trước có lang sau có hổ, vĩnh sinh điện thần bí lao thiên tôn, đường thành tiên phòng Thủ người qua đường. Hai người này cũng là siêu việt chân thần tồn tại, còn có chúng tiên vương chuyển thế, những người này chú định không có khả năng cùng Thẩm Lãng là cùng người qua đường, bởi vì bọn hắn trong lòng đều có mình giã vọng, chú định chỉ có thể có một người quân lâm thiên hạ, những người khác trở thành đá đặt chân. Hơn nữa tiên giới cũng không phải đơn giản như vậy, trước đây nhiều như vậy tiên vương đều bị trấn áp, chuyển thế tiên vương thức tỉnh, tiên giới cũng nhất định sẽ nhúng tay, toàn bộ ngàn vạn thế giới cũng có thể sẽ bị dẫn vào đến chiến hỏa bên trong, đến lúc đó sinh linh đổ thán phải không tránh được miễn, Thẩm Lãng chưa từng có muốn đi qua tiên giới. Hắn chuẩn bị muốn tại chủ thế giới đánh xuyên qua tiên giới, nhường tiên giới cùng ngàn vạn thế giới liền cùng một chỗ, trở thành một chỉnh thể. Bất kể là tiên giới, vẫn là ngàn vạn thế giới, đều phải tại hắn thống trị phía dưới. Hắn muốn làm cái gì vĩnh hằng chúa tể, những nơi đi qua, tứ phương thần phục, cho nên Thẩm Lãng bây giờ muốn thu tụ tập hết thể có thể bị hắn lợi dụng sinh lực, đợi đến loạn cuộc tới, tha phương có sức đánh một trận. Thẩm Lãng chưa từng có tìm cho mình đi qua lộ, thành thì quân lâm thiên hạ, bại thì thân tử đạo tiêu, thật đến bại vong ngày đó, Thẩm Lãng sẽ không hối hận, liền xem như bại, hắn Thẩm Lãng cũng sẽ lưu danh tiên cổ dù sao cũng là một cái duy nhất dám lấy sắc phàm thống trị chư thiên vạn giới một đời kiêu hùng đương nhiên bại cái chữ này đã tại trầm lãng trong từ điển khứ trừ hắn vĩnh viễn sẽ không bại liền xem như những cái kia vạn cổ bất diệt tiên cũng muốn túi đầu xương thần đây chính là hắn tín nhiệm trầm lãng át chủ bài cũng không phải không có hệ thống chính là hắn lớn nhất át chủ bài trong hệ thống còn rất nhiều nhân vật cường đại không có triệu hoán đi ra chỉ cần những người kia đi ra liền xem như những cái kia vạn cổ bất diệt tiên vương cũng không phải không thể một trận chiến trầm lãng một mực tại mây trong thành lặng lặng đứng chờ chờ đợi nhăn như ngọc đến đến lúc đó kế hoạch của hắn cũng có thể bắt đầu Về sau những sự tình kia đều vô cùng xa xôi, hiện tại trầm lãng chỉ có thể trước một bước một bước góp nhặt thực lực của mình, vì loạn cục làm chuẩn bị. 402 thứ 399 chương mạch bên trên nhan như ngọc ba canh tờ S, một chương này là vì, tỷ Tế e ông, bạn đọc một vạn ký đi ân tiền tăng thêm, gần nhất đơn vị có việc, không có thời gian gõ chữ, chỉ có thể tăng thêm vào hôm nay. Một ngày này, tiên nhạc Tế Minh, một đội thân mang hoa lệ phục sức nam nữ, bảo vệ một chiếc vô cùng khí phái xe ngựa, chậm rãi đi tới mây trong thành. Lúc này mây thành hai bên trên đường phố, vô số người xếp hàng hăm nèn, trong đó có người bình thường cũng có võ giả tại xe ngựa đi ngang qua những người kia bên người thời điểm tất cả mọi người đều đang reo hò lấy hoan nên nhan tiên tử đi tới mây thành nghe những người kia reo hò trong xe ngựa truyền ra một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm cô gái đại gia không cần phải khách khí như ngọc ở đây hữu lễ và nhan tiên tử thanh âm dễ nghe như vậy đây là ta nghe qua nhất nghe tốt thanh âm nhan như ngọc thanh âm truyền ra nhường rất nhiều người đều rối rít khen đứng lên nhan như ngọc không xe một đường đi tới mây thành lớn nhất trước cửa tiệu lâu dừng lại theo nhan như ngọc đến toàn bộ tiệu lâu đều giăng đèn kết hoa chuẩn bị đón đỡ nhan như ngọc thầm lặng lặng đứng tại tiệu lâu một gian phòng trước cửa sổ. Chắp tay nhìn xem phía dưới tình huống, nhìn xem Nhan Như Ngọc Phô Trương, Thẩm Lãng mỉm cười, cái này Nhan Như Ngọc Phô Trương vẫn là rất đại. Nhan Như Ngọc bọn thị vệ, mỗi cái cảnh giới đều cao vô cùng, đại bộ phận đều ở đây võ hoàng chi cảnh, trong đó Thẩm Lãng vậy mà thấy được một cái võ đế cường giả. Nhìn thấy tên kia võ đế cường giả, Thẩm Lãng hai con ngươi híp lại, võ đế cường giả liền xem như tại Chân Vũ Đại Lục cũng là các đại thế lực lao tổ cấp bậc, chính là tại Võ Thần Đại Lục, cũng là một thế lực nội tình, không nghĩ tới Nhan Như Ngọc lại có võ đế cảnh cường giả mang bên mình bảo hộ, xem ra cái này Nhan Như Ngọc quả nhiên truyền luôn không phải là giả, tại Nhan gia địa vị cao vô cùng ngay tại xe ngựa chậm rãi dừng lại thời điểm, dèm của xe ngựa nhô ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, nhưng cũng chỉ là một cái này tay liền đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, tay như nhu đề, chỉ như sinh hầm, tốt vô cùng nhìn. Sau đó dèm chậm rãi bị kéo ra, một bóng người xinh đẹp từ trong xe ngựa đi tới, khi mọi người nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, chính là trước cửa sổ thẩm lãng, cũng hai con ngươi con ngươi không nhịn được hơi hơi có rút. Thẩm lãng gặp qua vô số nữ tử, trong đó nghiêng nước nghiêng thành càng càng so với hơn so đều là, thế nhưng chút nữ tử cùng nàng này so sánh, đơn giản cũng không phải là một cấp bậc. Mắt ngọc mày ngài da như tuyết trắng, dáng người uyển chuyển, có lồi có lõm, vô cùng hoàn mỹ, một đôi con ngươi như nước, tựa như có thể chiếu xạ ra người nội tâm bên trong hết thảy lồng dạng, vô cùng tinh khiết. nhan như ngọc đứng tại trên xe ngựa, hướng về phía tất cả mọi người dịu dàng nở nụ cười, nụ cười này, toàn bộ thế giới đều bị chiếu sáng, bách hoa đều nở, làm cho tất cả mọi người đều mê thất ở trong đó. ngoái nhìn nhất tiểu bách mỹ sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc thẩm lãng bất chi bất giác đọc lên một câu thơ, thẩm lãng không có cố ý đi khống chế âm thanh, câu thơ này rõ ràng phiêu đãng tại trong thai mỗi một người. nhan như ngọc cũng nghe đến rồi thẩm lãng câu thơ này, nhẹ rơi lên chán. Nhìn về phía Thẩm Lãng sợ tại chi địa, Thẩm Lãng không có chút nào ý lùi bước, mà là trong mắt lập lòe xâm lược ánh mắt, cùng Nhan Như Ngọc nhìn nhau. Nhan Như Ngọc tại trầm lãng trong mắt thấy được, nồng nặc vẻ tán thưởng, hơn nữa trong đó còn kèm theo một tia bá đạo. Vị công tử này, xin hỏi ngài là? Nhan Như Ngọc đối với Thẩm Lãng ánh mắt không có để ý, mà là tiếng như chim hoàng oanh mà hỏi. Thẩm Lãng? Thẩm Lãng mỉm cười nói, mặc dù chỉ có đơn giản hai chữ, nhưng mọi người lại tại trong đó cảm nhận được một cỗ cao cao tại thượng cùng bá đạo ý tứ. Lúc này, một cái tuổi chừng 60 lão giả Đột nhiên xuất hiện ở Nhan Như Ngọc bên cạnh, thần sắc cảnh rắn nói, "Như Ngọc, người này không đơn giản, ta mảy may nhìn không ra cảnh giới của hắn, ngươi cẩn thận một chút." Nhan Như Ngọc nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, nàng mặc dù đang bề ngoài phát hiện dịu dàng trang nhã, nhưng không có nghĩa là nàng bản tính chính là như vậy, thử hỏi một cái có thể tại chừng 20 tuổi liền tu luyện tới võ thánh chi cảnh nhân, làm sao có thể đơn giản, thú chi Nhan Như Ngọc vẫn là một cái phải lấy nữ tử chi thân tiếp nhận bốn cổ tộc chủ nhà họ Nhan vị trí người. Tên rất hay, Lưu Lạc Thiên Nai, trong gió lãng tử, phóng khoáng ngông lên, xem ra công tử cũng không phải phàm thường người a. Thẩm Lãng trong tên mang theo không nhận thế gian câu nệ ý cảnh, liền nói rõ người này căn bản cũng không phải là chịu làm kẻ dưới người, loại người này hoặc là cả một đời không màng danh lợi, lưu lạc thiên nhai, hoặc là quyền khuynh một phương, nắm giữ quyền sinh sát người. Mà ở từ vừa rồi hắn tam thúc trong miệng truyền tới tin tức, cùng lúc này Thẩm Lãng hiện hiện ra bá đạo cùng cao ngạo, không khó ngờ tới, người này tuyệt đối là có cực lớn thân phận người, hơn nữa thực lực cũng thâm bất khả chắc, xem ra nàng phải cẩn thận, nếu như người này có cái gì ý đồ mà nói, nàng cũng muốn biện pháp ứng đối. Thẩm Lãng cười thân ý, người bình thường không thể nói là, lần này bạn công tử cố cô ý ở đây, chính là vì chờ chờ nhan tài nữ đến không biết có thể đến dự, cho bản công tử một cái cùng nhan tài nữ cùng uống một chén cơ hội. Liên tại trầm lãng thoại âm rơi xuống thời điểm, hai thân ảnh xuất hiện ở tử lầu trên nóc nhà, hai người khí thế một mực khóa chặt tại Nhan Như Ngọc cùng tên kia võ đế cường giả trên thân, giống như Nhan Như Ngọc có chút không theo, liền muốn ra tay chấn áp đồng dạng. Nhan Như Ngọc thần sắc không thay đổi, vẫn như cũ cười nói tự nhiên đạo, "Công tử mời, là Như Ngọc vinh hạnh, Như Ngọc như thế nào lại cự tuyệt đâu." Nhan Như Ngọc bên cạnh võ đế cường giả, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem nóc phòng hai người, hai người một người mang theo giữ tận mặt nạ, dáng người khôn ngo, khí thế ép người phi thường cường đại, mà đổi thành một người nhưng là tay cầm một thanh quỷ dị trường kiếm, hắn từ thanh trường kiếm kia bên trong cảm nhận được một cô bén nhọn sắc cơ, hắn biết chuôi kiếm này tuyệt đối là một thanh thần binh, thậm chí là một thanh giết qua vô số người thần binh, chỉ cần chuôi kiếm này ra khỏi vỏ, chắc chắn sẽ long trời lở đất. Nhưng ngọc nhất định muốn cẩn thận, ba người này nếu như ta không có đoán sai, đều hẳn là tại võ đế chi cảnh, mà tên kia gọi thẩm lãng nhân, e rằng thân phận càng khủng bố hơn. Hắn ở chỗ này chờ ngươi, e rằng toàn tính không nhỏ. Võ đế cường giả lo lắng nói. Nhan như ngọc hơi hơi gật đầu, tam dực, ngươi không cảm giác cái kia thẩm lãm có chút quen mà sao? ân. Võ Đế cường giả nghe được Nhan Như Ngọc mà nói, hơi kinh ngạc rồi một lần, sau đó hướng về thẩm lãng nhìn kỹ lại, càng xem, tên kia Võ Đế cường giả càng kinh ngạc, lập tức thấp giọng nói người này như thế nào cùng thẩm gia nhất mạch kia có điểm giống, cái này không hẳn là a, nhất mạch kia đã sớm biến mất hơn ngàn năm, trước kia nhất mạch kia tồn lưu người xuống, cũng đã bị dọn dẹp không sai bị lắm, chỉ có một tên là Thẩm Không Nhân, một đoạn thời gian trước đã trở về, nhưng là một cây chẳng chống vững nhà, bị chấn áp tại thẩm gia tổ địa chi bên trong, không có khả năng còn có khách nhân a. Nhan Như Ngọc trong mắt lập loè vẻ suy tư, lập tức suy đoán nói, hẳn là không sai được cái này thẩm lãng hẳn là thẩm gia nhất mạch kia nhân lần này hắn trở về ta đoán chừng thẩm gia phải có biến cố phát sinh đến nỗi người này ở chỗ này chờ chúng ta e rằng hẳn là không muốn kinh động thẩm gia dù sao trầm gia bắt quái càn công trợ không phải tốt như vậy phá liền xem như võ thần cường giả cũng chưa chắc liền có thể phá đại trợ hắn muốn mượn ta chi thủ lẻn vào thẩm gia tùy thời mà động nhan như ngọc đoán ra thẩm lãng mục đích nhấc lên tâm cũng để xuống tất nhiên người này mục tiêu không phải nàng nàng cũng không cần thông chi gia tộc đến lúc đó nàng cùng thẩm lãng thật tốt đàm luận một chút là được rồi Vô số vạn năm xuống, Trầm Gia thực lực đã ẩn ẩn muốn vượt trên cái khác ba nhà. Trầm Gia huyết mạch mạnh mẽ quá đáng, mỗi một thời đại đều có cường giả xuất hiện, nhường Thẩm Gia kéo dài không suy, lại thêm cùng thượng quan gia thông gia, Thẩm Gia có thể nói tại tứ đại trong cổ tộc cũng là mạnh nhất. 403 thứ 400 chương huyết mạch chi lực canh một một gian cổ kính trong phòng, thuốc lá lượn lờ, phong phú thịt rượu đặt tại một cái bàn tròn phía trên, Thẩm Lãng cùng Nhan Như Ngọc ngồi đối diện nhau. Thẩm Lãng nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu, bình cười nói, Nhan tài nữ, lần này ta mời ngươi mà đến, kỳ thực là có việc thương lượng. Nhan Như Ngọc hé miệng nở nụ cười, Thẩm công tử, mời nói. Thẩm Lãng tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói, kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, chính là hy vọng Nhan Tài nữ có thể giúp ta, mang ta tiến vào trong Thẩm gia, nếu như Nhan Tài nữ chịu ra tay tương trợ lời nói, bản công tử nhân tình này nhớ kỹ. Nhan Như Ngọc trầm tư một chút, hắn hiện tại đã cơ bản xác định được, Thẩm Lãng chính là Thẩm gia trước kia biến mất nhất mạch kia nhân, lần này Thẩm Lãng tiến vào Thẩm gia, nhất định sẽ có hành động. Bất quá Thẩm gia những năm này phát triển thực sự quá nhanh, đã ẩn ẩn muốn trở thành tứ đại cổ tộc đứng đầu, nhất là cùng Thượng Quan gia thông gia sau đó, châm gia thực lực càng thêm tương đại, Thượng Quan gia bây giờ lấy Thẩm gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cái này khiến các nàng cái khác hai đại cổ tộc gáp lực phi thường lớn, hôm nay coi như Thẩm Lãng không nói những lời này, nàng cũng sẽ mang Thẩm Lãng đi vào, dù sao có thể suy yếu trầm gia thực lực, nàng làm sao có thể bỏ qua chứ. Nhan Như Ngọc khép một chút sợi tóc, "Đạo, Thẩm công tử, nếu là nói mang ngươi tiến vào Thẩm gia, cái này cũng không tính là quá khó, ngươi chỉ cần giả trang hộ vệ của ta, liền có thể tiến vào Thẩm gia, nhưng mà Thẩm công tử đối với trầm gia tin tức có lý giải sao?" Thẩm Lãng lắc đầu, không phải quá rõ ràng, nhưng mà đã từng có một vị tiền bối đã nói với ta, trầm gia không đơn giản cho nên lần này ta đi vào chỉ là muốn trước tiên dò xét một chút tình huống, nếu như có thể mà nói, ta sẽ trước tiên cứu ra ra ra của ta, tại xuất thủ. Thẩm công tử, ngươi qua sơ suất. Mặc dù bây giờ thực lực của ngươi phi thường tương đại, còn có hai tên võ đế cường giả thủ hạ, nhưng mà đối đầu thẩm gia, hay là muốn yếu một bậc. Nhan Như Ngọc trầm giai nói. Thẩm lãng thần sắc khẽ động, nói thế nào? Nhan Như Ngọc đứng dậy đến phía trước cửa sổ, sâu kín nói, thẩm gia chính là võ thần đại lục. Thái cổ trước đây một vị tên là Thẩm Tôn võ thần cường giả sáng tạo, nếu như nói chỉ là võ thần cường giả khai sáng thế lực, ngược lại cũng sẽ không như vậy để cho người ta kiến kỵ nhưng mà tứ đại cổ tộc mặc dù bị người sưng tôn cũng là bởi vì tứ đại cổ tộc mỗi một cái gia tộc đều có dòng máu phi thường mạnh mẽ mà trầm gia huyết mạch chính là một loại bị thượng thiên đều đấu kỵ huyết mạch cái này huyết mạch tên là trời ghét huyết mạch loại huyết mạch này phi thường cường đại thậm chí có thể nói là võ thần đại lục đệ nhất huyết mạch mặc dù có trời ghét huyết mạch trầm ra dòng chính không tính quá nhiều nhưng mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện một hai tên có cái trùng này huyết mạch người mà phạm là trong thân thể có trời ghét huyết mạch trầm gia người tu luyện cũng sẽ không gặp phải bình cảnh chỉ cần cảnh giới đến rồi một cách tự nhiên liền sẽ đột phá mai cho đến võ đế phía trước cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại liền xem như võ đế chi cảnh, trời ghét huyết mạch cũng sẽ không yếu bất bao nhiêu, chỉ là cảnh giới để thăng hơi chậm một chút, nhưng là sẽ không ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục trưởng thành, chỉ bất quá có thể hay không trở thành võ thần cường giả, thì nhìn chính bọn hắn phải chăng có cái kia lực lĩnh ngộ, đột phá võ thần chi cảnh, không phải có trời ghét huyết mạch liền có thể đột phá, bọn hắn cần đem huyết mạch phản tổ, phản tổ phía sau trời ghét huyết mạch sẽ dẫn lai thiên đạo nhầm bảo, nếu như có thể chống đỡ thiên đạo nhầm bảo, vậy hắn thì có rất lớn cơ hội đột phá đến võ thần chi cảnh. Tại thầm gia toàn bộ trong lịch sử, từng có không thua hơn mười người dẫn lai thiên đạo nhầm bảo, nhưng chỉ có ba người thành công, những người khác đều ở đây thiên đạo chi lực phía dưới, thân tử đạo tiêu, cho nên một chút thẩm gia rõ ràng có thể có hy vọng đột phá võ thần chi cảnh tiên tổ, đều đem thực lực áp chế xuống, không dám đi xung kích võ thần chi cảnh, bọn hắn sợ không ngăn cản được thiên đạo nhằm vào, từ đó bỏ mình. Thẩm gia trước đây lấy ra gia ngươi nhất mạch kia cường đại nhất, trước kia sáng tạo trầm gia tiên tổ, chính là ngươi gia gia nhất mạch kia tổ tiên, về sau một mạch khác có người đột phá võ thần chi cảnh, mới có thể cùng gia gia ngươi nhất mạch kia chống lại, mà gia gia ngươi nhất mạch kia tiên tổ, chính là trước kia bị thiên ngoại tới tiên nhân đánh chết võ thần, đến nỗi trong đó đến cùng có cái gì bí mật, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng mà ta gia tộc tổ tông từng ở tới, tiên kia, tiên nhân đến võ thần đại lục đánh chết người gia gia tiên tổ, hẳn là cùng một mạch khác thoát không được quan hệ. Bởi vì tiên nhân là trí cao vô thượng, mặc dù tiên nhân ngẫu nhiên cũng sẽ hạ giới, tại trong vũ trụ ngao du, tìm kiếm một chút bọn hắn vật cần, nhưng xưa nay sẽ không cố ý đi ra tay đánh giết võ thần cường giả, mặc dù võ thần cường giả có khả năng uy hiếp được địa vị của bọn hắn, nhưng mà đường thành tiên không có phá, võ thần cường giả mãi mãi cũng không có khả năng trở thành tiên nhân, coi như bọn hắn không xuất thủ, những cái kia võ thần cường giả cũng sẽ thọ nguyên khô cạn, cuối cùng hóa thành bụi đất cho nên tên kia tiên nhân ra tay đánh chết người già già tổ tiên, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Thẩm lãng nghe xong nhan như ngọc mà nói, lông mày hơi động một chút, hắn tại nhan như ngọc trong lời nói, nghe được một tia mùi âm u. Thẩm lãng ban đầu ở nam bộ đã từng nghe nói qua tiên nhân đánh giết võ thần cường giả chuyện, không nghĩ tới trước kia tiên kia tiên nhân đánh chết võ thần cường giả lại là hắn trầm gia tổ tiên. mà đổi thành một tin tức cũng làm cho thẩm lãng vô cùng rung động, trầm gia trời ghét huyết mạch, vậy mà có thể dẫn lai like thiên đạo nhập vào, hắn nhớ tới hắn tại nam bộ thời điểm, đột phá võ đế thời điểm, thiên đạo giống như liền ra tay với hắn. Hắn muốn cho rằng đây là hắn thực lực quá mức vĩ tiên, mới có thể dẫn lai thiên đạo nhằm vào, không nghĩ tới lại là hắn thẩm gia huyết mạch quan hệ, nhưng mà cũng không đúng à? Hắn thẩm gia huyết mạch không phải muốn đột phá võ thần chi cảnh thời điểm mới có thể dẫn lai thiên đạo nhằm vào sao? Hắn bây giờ chỉ là vừa mới đột phá võ đế chi cảnh à? Chẳng lẽ huyết mạch của hắn so với người khác cao cấp hơn? Sau đó thẩm lãng lại nghĩ tới một sự kiện, đó chính là khắc tam đại cổ tộc lại là cái gì huyết mạch? Tất nhiên cái kia ba nhà có thể cùng thẩm gia hợp xương tứ đại cổ tộc liền nói rõ bọn hắn cũng không đơn giản, e rằng huyết mạch chi lực cũng sẽ không yếu bao nhiêu à? Tựa như biết thẩm lãng suy nghĩ trong lòng, nhan như ngọc xoay người mỉm cười, nhan như ngọc nụ cười này thực sự là ứng câu kia, ngoái nhìn nhất tiểu bách mỹ sinh, chính là thẩm lãng, cự linh ngắn tạm sướng sốt một chút, thẩm công tử phải trang muốn biết chúng ta khác tam đại cổ tộc là cái gì huyết mạch, thẩm lãng chỉ là sướng sốt một chút, liền khôi phục lại, gật đầu nói, nếu như nhan tải nữa dễ dàng, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, ta nhan gia huyết mạch là một loại tên là linh ngộ huyết mạch, bất kỳ cái gì công pháp cùng tâm đắc tu luyện, chúng ta đều có thể nhanh chóng linh ngộ, mặc dù đột phá cảnh giới lúc sẽ xuất hiện bình cảnh, không giống ngươi thẩm gia cường đại như vậy nhưng mà cũng sẽ không yếu bao nhiêu, chỉ cần có tổ tông tâm đắc tu luyện tại, chúng ta cũng có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, lực lĩnh ngộ cực kỳ cường đại. Mà thượng quan nhà huyết mạch là một loại tên là chiến vương huyết mạch, bọn hắn mặc dù không có ta nhan ra lực lĩnh ngộ, cũng không có ngươi trầm gia trời ghét huyết mạch có thể tùy ý đột phá cảnh giới, nhưng mà chiến lực lại cực kỳ cường đại. Tại tứ đại cổ trong tộc thượng quan gia nhân chiến lực cũng có thể đứng hàng phía trước mau. Nghe nói thượng quan gia tổ tiên từng được người xưng là chiến thần, tại toàn bộ võ thần đại lục võ thần cường giả bên trong có thể sắp xếp trước bà. Đến nỗi cái cuối cùng nam cung gia tộc gia tộc bọn họ kỳ thực đã không tính huyết mạch, mà là một loại thể chất, là một loại tên là thường không kiếm thể thể chất, Nam cung gia trời sinh liền đối với kiếm đạo có siêu cao lực lĩnh ngộ, nghe nói tại Nam cung gia tộc, một cái võ đồ đệ tử cũng có thể lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng mà cũng chỉ là nghe đồn, tại ta gặp được nhân trung, còn chưa phát hiện Nam cung gia có ai từng tại võ đồ chi cảnh lúc lĩnh ngộ ra qua kiếm ý, cao nhất cũng chỉ là thượng. Quan gia gia chủ, cái kia được xưng là kiếm vương nhân, vẫn là tại võ sư chi cảnh lúc mới lĩnh ngộ kiêu ý, nhưng chính là dạng này còn bị Nam cung gia lão tổ dự định vì đời tiếp theo Nam cung gia gia chủ. 400 linh 404 thứ 400 linh 401 chương thẩm minh canh hai nhan như ngọc giới thiệu xong tứ đại cổ tộc huyết mạch sự tình phía sau, Thẩm Lãng gật gật đầu, chắp tay nói đa tạ nhan tại nữ giải thích bình luận, bản công tử cảm ơn qua. Nhan Như Ngọc cười nhạt một tiếng, "Thẩm công tử không cần như thế, những sự tình này, tại tứ đại cổ trong tộc cũng không phải bí mật gì, về sau sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, ta cũng chỉ là sớm cùng ngươi nói, bất quá lần này nghe nói thượng quan gia giữ Nam cung gia cũng sẽ đi tới thẩm gia thương lượng chuyện quan trọng, lần này ngươi tiến vào thẩm gia, có thể sẽ đối mặt thẩm gia giữ thượng quan gia hai đại cổ tộc, còn hy vọng thẩm công tử chuẩn bị sớm, bằng không sợ rằng phải có đại phiền." Phải? A, Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, lập tức vấn đạo Nhan tài nữ, các ngươi lần này tứ đại cổ tộc tề tụ, rốt cuộc là không biết có chuyện gì. Nhan Như Ngọc tựa như không có tâm cơ tiểu cô nương, thầm lãng hỏi, nàng đáp, ta là từ đại lục Bắc Bộ chạy về, bây giờ phụ thân ta bọn hắn cũng đã đến rồi thẩm gia, ta nghe phụ thân nói, tựa như là bọn hắn phát hiện một cái không gian thông đạo, nghe nói bên trong là cái gì chúng thần mộ địa, mà chúng thần trong mộ địa còn có thông hướng thế giới khác không gian thông đạo, phụ thân bọn hắn giống như muốn đi vào thế giới khác, nghe nói thế giới khác có bản nguyên chi lực, có thể trợ giúp võ. Thân cảnh cương giả, tăng cao thực lực. Gia tộc những lao tổ kia đều phi thường trọng thị, cho nên triệu tập tứ đại cổ tộc gia chủ để bọn hắn thương lượng đối sách. Nghe được Nhan Như Ngọc mà nói, Thẩm Lãng trong lòng cả kinh, thân phận của hắn Nhan Như Ngọc không có hoài nghi, dù sao Thẩm gia là tứ đại cổ tộc một trong, không có người sẽ hướng về một cái thế giới khác suy nghĩ, chỉ có thể cho là hắn là ở một nơi nào đó có tu luyện thành tài đi ra, nhưng mà chính hắn lại biết, hắn cũng không phải võ thần đại lục nhân, nếu như cái này võ thần đại lục nhân tiến vào chân vũ đại lục, cái kia chân vũ đại lục lại sẽ loạn thành cái dạng gì. Đến lúc đó chiến hỏa còn không phải đốt lửa toàn bộ chân vũ đại lục, vốn là chân vũ đại lục liền đã tàn phá không chịu nổi. Nếu như chân vũ đại lục cùng võ thần đại lục người đại chiến đứng lên, cái kia chân vũ đại lục e rằng cũng phải bị đánh chìm. Cái này khiến Thẩm Lãng có chút bất mãn, hắn căn dù sao tại chân vũ đại lục bên trong, nếu để cho chân vũ đại lục bị phá hư, hắn căn cơ cũng coi như phế đi, xem ra hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản võ thần đại lục nhân. Hắn cũng không phải sợ võ thần đại lục nhân có thể chiến thắng chân vũ đại lục, tại Thẩm Lãng trong tiềm thức, võ thần đại lục thật đúng là không phải chân vũ đại lục đối thủ bởi vì chân vũ đại lục có thần bí vĩnh sinh điện hòa thiên long chùa cùng đạo môn lại thêm hắn địa phủ võ thần đại lục cho dù có tứ đại cổ tộc thế lực lớn siêu cấp cũng không đủ nhìn vĩnh sinh điện thực lực kinh khủng còn không có nổi lên mặt nước thiên long chùa nội tình cũng không có tiết lộ đạo môn ba vị kia đạo tôn cũng không có xuất thế chân vũ đại lục nước sâu đâu thẩm lãng cũng không tin tưởng thiên long chùa cùng đạo môn chỉ có thể đơn giản như vậy bất quá bây giờ không phải nghiên cứu điều này thời điểm đến lúc đó binh đến tướng chắn nước đến đất chặn a nếu như thực sự không ngăn cản được, liền đem võ thần đại lục nhân ngăn tại chúng thần trong mộ địa, ngược lại chúng thần gở giả vào thế giới chi lực muốn tỷ võ thần đại lục cùng chân vũ đại lục mạnh hơn nhiều, dù sao nơi đó là chân thần cường giả hợp lực mở ra tới, người bình thường căn bản là không phá hư được. hai người đàm luận một chút kế hoạch tiếp theo, sau đó liền tản đi. lần này thẩm lãng tiến vào thẩm gia, hỏa vân tà thần cùng ứng thuận thiên đều sẽ đi theo. lần này thẩm gia cường giả tụ tập, hơn nữa còn là tại trầm gia trên địa bàn, thẩm lãng cũng không dám sơ suất, hệ thống phụ thể công năng đã khôi phục, sát lục điểm cũng đầy đủ, coi như xuất hiện cái gì tình huống không thể biết trước, hắn cũng có năng lực đối mặt. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng Tam Nhân giấu ở nhan như ngọc trong đội ngũ, Thẩm Lãng không có quá rêu rao, mà là người mặc hộ vệ phục, lặng lặng đi theo trong đội ngũ. Thẩm Lãng mặc dù vẫn luôn phô trương đại, trên thân cho tới bây giờ cũng là mặc đắt tiền quần áo, nhưng lần này sự cấp tầm quyền, hắn cũng không phải sẽ không điệu thấp, chỉ là đạt được thời gian, tỉ như chuyện lần này, hắn liền cần điệu thấp, cho nên hắn có thể lấy thân xuyên hộ vệ phục, khiêm tốn sen lẫn trong hộ vệ bên trong. Dọc theo đường đi, không có bất kỳ cái gì trở ngại, nhan như ngọc đoàn ngũ thông suốt tiến nhập Vân Đoạn Sơn Mạch. "Đế quân, ngươi xem bên kia." Hỏa Vân Tả thần tại trầm lãng bên cạnh, thấp giọng nói. Thẩm Lãng theo Hỏa Vân Tả thần ngón tay phương hướng nhìn lại, phát hiện cách bọn họ không đến trăm mét chỗ, mặt đất cùng trên cây đều lấp loé tí tí ánh sáng. Những thứ kia là đồ vật gì? Thẩm Lãng nhíu mày vấn đạo. Hỏa Vân Tả thần vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đế Quân, nếu như ta không có đoán sai, những vật kia cũng đều là trận văn, từ hiện tại đến xem, cái này Vân Đoạn Sơn mạch hẳn là một vị cường giả dùng vô thượng thần thông, cải biến hình dạng mặt đất, tiếp đó khắc lên trận văn, nghịch thiên đem cái này Vân Đoạn Sơn mạch đã biến thành một tòa thiên nhiên đại trận, đại trận này tính cũng, e rằng còn muốn cao hơn một tầng, tự nhiên đại trận phối hợp bên trong đủ loại sát trận, e rằng võ thần cường giả né Như khinh thường lời nói, cũng có khả năng bị trấn áp. Thẩm Lãng thần sắc biến đổi, trận pháp thật sự có lợi hại như vậy. Thẩm Lãng đối với trận pháp căn bản cũng không hiểu, Chân Vũ đại lục cũng có trận pháp, nhưng mà coi như ba đạo môn loại kia thế lực lớn siêu cấp, hộ sơn đại trận cũng chỉ có thể đưa đến tụ lại nguyên khí, cùng đơn giản phòng vệ tác dụng, chỉ có công kích, căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Kỳ thực Thẩm Lãng không biết, Chân Vũ đại lục người đều quá chú trọng võ lực, ngược lại không quá thích những cái kia ngoại vật, những cái kia đại trận đều chỉ là vì hộ bối có thể thuận tiện tu luyện, mới đơn giản kiến tạo một tòa đại trận, mà võ thần đại lục lại nghĩ tương đối nhiều cho nên mới sẽ có nhiều như vậy kinh khủng sát trận tồn tại. đương nhiên chân vũ đại lục mặc dù không có cái gì kinh khủng sát trận, nhưng mà thực lực tổng hợp nhưng so với võ thần đại lục mạnh hơn một bậc. Thái cổ thời kỳ quan thánh đế hỏa thiên giết kiếm tôn bọn người, không người nào là miểu thiên miểu địa miểu không khí tồn tại, chính là yêu tôn cấp độ kia đã siêu thoát tại chân thần chi cảnh phía trên nửa bước tồn tại, không phải cũng bị giam thánh đế bọn người hồn vốn cho chân áp? Phải biết chân thần trên cảnh giới thế nhưng là tuyệt đối vũ trụ tồn tại vô địch, chính là tiên nhân cũng không nhất định liền chiến thắng bọn hắn. Bây giờ siêu việt chân thần chi cảnh tồn tại, Thẩm Lãng chỉ biết là hai người, một cái chính là Đường Thành Tiên phòng thủ người qua đường, một cái khác chính là Vĩnh Sinh Điện lao Thiên Tôn. Hai người này cũng là siêu việt chân thần tồn tại, đã có thể so với tiên nhân, chỉ bất quá hai người không cùng tiên nhân đại chiến qua, cũng không biết hai mạnh ai yếu. Theo đoàn xe chạy, Thẩm Lãng bọn người rốt cuộc đã tới Vân Đoạn Sơn mạch chỗ sâu. Đây là bị một tầng không gian lực lượng bao phủ chỗ, từ bên ngoài nhìn lại, ở đây không có gì cả, chỉ có núi đá cùng cây cối, nhưng mà theo đi tới, tất cả mọi người đều cảm giác giống như xuyên việt qua một cái tầng bình trướng vô hình. Đợi đến đám người xuyên qua che chắn sau đó, Tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng, bên trong thế giới, thật sự là quá làm cho người ta cảm giác mới mẻ, có yêu thú bên trong ôn hòa nhất hạng loại yêu thú ở trên bầu trời bay múa, cũng có khoáng đạt cung điện cao vút tại quần sơn ở giữa, kỳ dị hơn là, ở đây vậy mà nguyên khí vô cùng phong phú, là ngoại giới gấp 2 trở lên, liền xem như chân vũ đại lục lên đạo môn tiên sơn đều không thể cùng ở đây đánh đồng. Liên tại trầm lãng một đoàn người tiến vào trong thầm gia lúc, phương xa đi tới hơn 10 người, những người này đều vô cùng trẻ tuổi, có nam có nữ, hơn nữa mỗi cái đều lớn lên tu lãng, xinh đẹp. Ta nói hôm nay ta trong vườn hoa hoa như thế nào đều mợ. Nguyên lai là có giai nhân một tới, phải biết là nhan tài nữ tới ta thẩm gia, ta nói cái gì cũng muốn đi ra đón tiếp. Một cái tướng mạo anh Tuấn Nam tử trẻ tuổi, trên mặt mang nụ cười sán lạ, bước nhanh đi tới nhan Như Ngọc trước xe ngựa, trong mắt lóe lên vẻ tình cảm, chậm rãi nói. Nhan Như Ngọc kéo ra xe ngựa màn xe, thân ảnh liều điệu chậm rãi từ trong đi ra, mỉm cười đạo, Thẩm Vinh công tử quá khách khí, ta nhan Như Ngọc chỉ là một tiểu nữ tử, sao có thể cực khổ công tử đại giá? Thẩm Vinh, Thẩm gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, người mang trời ghét huyết mạch, đã hoàn toàn thất tình, thực lực không kém chút nào nhan Như Ngọc, đã đạt đến võ thánh chi cảnh đỉnh phong, là Thẩm gia thiếu tộc trưởng cũng là đời tiếp theo chủ nhà họ thẩm kế vị giả thẩm vinh nhìn thấy nhan như ngọc trong trong mắt nhu tình cường thịnh hơn như ngọc người y nguyên vẫn là đẹp như vậy đừng nói đi bên ngoài nên đoán người liền xem như chân trời góc biển ta cũng sẽ đi thẩm vinh không che giấu chút nào tình cảm tất cả mọi người đều cảm giác được đám người cũng không có mảy may cảm giác khó chịu bởi vì thẩm vinh cùng nhan như ngọc tuyệt đối là trời đất tạo nên một đôi hai người cũng là kinh tài tuyệt diễm như vậy cũng là tứ đại cổ tộc thiên chi tiêu tử bất kể là thực lực hay là thế lực tuyệt đối là môn đăng hộ đối nhan như ngọc đến không có biểu hiện ra cái gì đã không có từ chối nhã nhặn, cũng không có đồng ý, lập lờ nước đôi, nhường Thẩm Vinh đoán không ra nhan Như Ngọc đến cùng đang suy nghĩ gì. 405 thứ 402 chương cổ tộc hội nghị ba canh Trầm Vinh cùng Nhan Như Ngọc đi ở phía trước, mang theo đám người hướng Trầm gia chủ điện đi đến. Như Ngọc, Nhan Ba phụ đang tại trong đại điện, cùng cha bọn hắn thương thảo chúng thần gở dạ vậy đầu chuyện, chúng ta bây giờ đi qua sao? Hay là ta mang ngươi đi xem một chút ta thẩm gia gần nhất mới trộm tới yêu thú, bọn chúng đều đẹp vô cùng, trong đó một cái yêu thú, nghe nói còn là có cái gì viễn cổ huyết mạch, về sau trưởng thành, tuyệt đối có thể trở thành một cái yêu thánh. Trầm Vinh tại Nhan Như Ngọc bên cạnh, Đại Hiến Ân cần nói. Nhan Như Ngọc lại vẫn luôn biểu hiện vô cùng tự nhiên. Thẩm Công Tử, những sự tình này, để trước vừa để xuống a, thân phận của chúng ta khác biệt, chuyện lần này tương đối nặng đại, hay là trước đi cùng phụ thân bọn hắn tụ hợp a, chờ sau này có thời gian tại thưởng thức. Trầm Vinh gật gật đầu, thật cũng không quấn quýt chặt lấy. Ngược lại Nhan Như Ngọc đã bị hắn dự định, toàn bộ chân vũ đại lục cũng không có người dám cùng hắn tranh đoạt. Nhan Như Ngọc loại nữ nhân này cũng không phải thời gian ngắn có thể có được, hắn cũng không có nói gì. Một mực đi theo Nhan Như Ngọc sau lưng thẩm lãng, nhìn thấy Trâm Vinh thời điểm thì có một loại cảm giác chán ghét. Nếu không phải là hắn bây giờ có nhiệm vụ trên người cần phải một trưởng đem hắn chúc chết. Loại này tôn kép ngai nhép, còn tưởng rằng hắn đến cỡ nào cao quý đâu. Tại hắn thẩm lãng trong mắt, toàn bộ chư Thiên vạn giới cũng không có mấy người có thể đặt ở trong mắt của hắn, chúng chi một cái nho nhỏ trầm vinh. Đi tới thẩm gia chủ điện ngoài điện, trầm vinh hướng về nhan như ngọc sau lưng thẩm lãng bọn người liếc mắt nhìn. Nhưng ngọc bên trong cũng là tứ đại cổ tộc gia chủ hòa trưởng lão, ngươi những hộ vệ này nhan như ngọc trầm ngâm một chút nói, thầm công tử, còn lại hộ vệ cũng không cần tiến vào. Nhưng mà mấy vị này là phụ thân ta cho phép, cho nên trầm vinh cũng tử có thể hay không dàn xếp một chút. Cái này Trầm Vinh không dám làm chủ, dù sao bên trong thảo luận chuyện quá mức trọng đại, nếu để cho một chút người không liên quan nghe qua, truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ xuất hiện rất nhiều phiền phức. Nhan Như Ngọc cũng không có khó xử Trầm Vinh, mà là đạo, như vậy đi, ta đi vào trước cùng cha nói một tiếng, nếu như phụ thân đồng ý mà nói, ta xuất hiện ở đến mang bọn hắn đi vào, như thế nào? Trầm Vinh gật gật đầu, "Tân, tốt ta, vậy cứ như vậy đi, nếu như Nhan bá phụ đồng ý, ta cũng sẽ không ngăn cản." Nhan Như Ngọc nhỏ bé không thể nhận ra đối với thẩm lặng gật đầu, quay người tiến nhập đại điện trì bên trong. Tại Nhan Như Ngọc rời đi sau đó, Thẩm Lãng cùng Hỏa Vân Tà Thần cùng ứng thuận Thiên hai người liền cảnh giác, trước đó Nhan Như Ngọc là một mực tại trong lòng bàn tay của bọn hắn, cho nên không sợ Nhan Như Ngọc dở trò, bây giờ Nhan Như Ngọc tiến vào, cũng không biết có thể hay không chuyện của bọn hắn nói ra, nếu như nói ra ngoài, Thẩm ra có chuẩn bị, ba người bọn họ có thể sẽ ở vào trong nguy hiểm, mặc dù ba người bọn họ cũng không nhất định chỉ sợ Thẩm gia, nhưng mà không thể không phòng. Nhưng mà Nhan Như Ngọc quả nhiên không để cho Thẩm Lãng thất vọng, đi vào không lâu sau, liền đi đi ra, Thẩm công tử, phụ thân đã đáp ứng, hiện tại bọn hắn có thể tiến vào chưa? Trầm Minh cũng nhận được tin tức, lập tức mỉm cười đạt Nhan Bá Phụ lên tiếng, ta làm sao dám ngăn cản, mời đến. Nói rất lời phía sau, Trầm Vinh quét thẩm lãng tam nhân một mắt, khi thấy thẩm lãng thời điểm, Trầm Vinh khen hữu mày một cái, nhưng mà cũng không có phát hiện cái gì, liền xoay người mang theo nhan như ngọc hướng về trong đại điện đi đến. Thẩm lãng đã hơi cải biến một chút dung mạo, không có võ thần cường giả, căn bản là nhìn không ra thân phận chân chính của hắn. Trầm Vinh chỉ là bởi vì cảm thấy thẩm lãng trên người có một tia cảm giác quen thuộc, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ cho là là mình quá lo lắng. Trầm ra đại điện vô cùng khí phái, tiến vào đại điện tri bên trong, chỉ có hơn mười người ngồi ở trong điện. Những người kia mỗi cái khí thế cường đại, đều ở đây võ đế chi cảnh. Những người này chính là tứ đại cổ tộc đỉnh phong chiến lực, trong đó bốn người trên thân đều có uy nghiêm khí tức, xem xét chính là tay cầm quyền hành người, mà ở khí thế uy nghiêm bên trong, còn có đủ loại không đồng nhất khí thế pha tạp ở trong đó, chính là có chiến ý, chính là có kiếm ý, không giống nhau mà cùng. Mà còn lại mấy người, thực lực cũng không yếu, mặc dù không có bốn người kia cường đại như vậy, nhưng là cho người ta lớn vô cùng bị áp. Nhưng mà thẩm lãng tam nhân đối với những người này bị áp, không có chút nào cảm giác, đương nhiên bọn hắn cũng không có biểu hiện như vậy làm người khác chú ý, chỉ là hơi giả bộ một chút, sắc mặt nghiêm túc liền đem lực chú ý của mọi người rời đi đi qua. Những người này, chỉ có một người nhìn thật sâu một mắt thẳm lãng tâm nhân, sau đó thu hồi ánh mắt. Đó là một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên, tên kia nam tử trung niên, trong hai con ngươi giống như có thể nhìn thấu thế gian vạn vật đồng dạng, hai bên cái chán buông xuống một tia tóc mai, cho hắn tăng thêm vô hạn mị lực, mặc dù người đã trung niên, nhưng mà trong mơ hồ còn có thể nhìn ra lúc còn trẻ phong thần tú lãng. Phụ thân, không nên hỏi nhiều, đợi đến sự tỉnh xong việc thời điểm, nữ nhi sẽ cho ngươi câu trả lời hài lòng." Nhan Như Ngọc đi tới phía sau nam tử, truyền âm nói: "Nhan huynh Lần này chúng ta phát hiện không gian thông đạo đã bị chứng thực, đúng là thông hướng thế giới khác không gian thông đạo, không biết nhan huynh nhưng có ý, cùng chúng ta cùng đi kiểm tra một chút. Trên thủ vị mặt đang ngồi một cái kiếm mi ương mục nam tử trung niên, chờ thẩm lãng bọn người sau khi đi vào, chậm rãi nói, "Người này chính là Trầm gia gia chủ đương thời, Thẩm Tu Võ." Nhan Nguyên bay trầm ngâm một chút, gật đầu nói, "Trầm huynh, chuyện này ta đồng ý, nhưng mà chúng ta cần thật tốt như đồ một chút, dù sao không gian thông đạo một bên khác, rốt cuộc là một cái thế giới gì, chúng ta cũng không biết, nếu như mạo muội đi qua, đến lúc đó bị thiệt lớn, nhưng là cái mất nhiều hơn cái được." Nhan huynh Ngươi quá lo bỏ trắng răng, bằng vào chúng ta tứ đại cổ tộc thực lực, coi như bên kia là đầm rồng hang hổ, đối với chúng ta tới nói cũng không tính là gì, chẳng lẽ bên kia còn có thể so với chúng ta võ thần đại lục thực lực mạnh hơn sao? Lúc này ngồi ở Nhan Nguyên bay đối diện một cái toàn thân tàn gia kiếm ý nam tử, đột nhiên lạnh giọng nói: "Nghe được cái kia danh nam tử mà nói, đứng tại Nhan Nguyên phi thân sau thẩm lãng, khinh thường nọ nụ cười, người này thật đúng là tự đại, đừng nói hắn là võ đế cảnh cường giả, coi như hắn là võ thần cảnh cường giả, đi đến chân vũ đại lục, cũng có thể chết ở nơi đó, thật đúng là cho là hắn là võ đế cường giả, liền có thể so pha." Chân vũ đại lục thủy sâu bao nhiêu, thẩm lãng đến bây giờ cũng không có thử ra sâu cạn, bây giờ chỉ là không có cho đến lúc đó, một chút ẩn dấu lão quái vật còn không có xuất thế, đợi đến những người kia xuất thế, chính là võ đế cường giả cũng phải tử thương thầm trọng. Mặc dù võ đế cường giả đã là thế gian đỉnh phong cường giả, nhưng mà tại những cái kia lão quái vật trước mặt cũng không đủ nhìn. Nam cung hinh, phải biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chúng ta các đại gia tộc bên trong cũng đã có ghi chép, ngàn vạn thế giới cũng không chỉ có chúng ta võ thần đại lục một cái đại thế giới, mặc dù ngàn vạn trong thế giới chúng ta võ thần đại lục là năm cái đại thế giới một trong nhưng mà phải biết còn có khác đại thế giới cũng tồn tại nếu như chúng ta lô mãng liền đi vào đến lúc đó mặt khác cũng là đại thế giới chúng ta tại nhân gia sân nhà nhưng là sẽ rất bị động 406 thứ 403 chương phật tâm thiện sướng bốn canh ngay tại nhan nguyên phi cùng nam cung gia chủ thảo luận thời điểm ngồi ở vị trí đầu thẩm tu võ nói chuyện hai vị không cần tranh chấp lần này ta gọi đại gia đến đây kỳ thực đã sớm có chuẩn bị các ngươi hẳn phải biết một đoạn thời gian trước ta thẩm gia xuất hiện phản loạn người kia mặc dù cuối cùng bị chân chúng ta đè ép nhưng mà ta lại lấy được một chút tin tức ân Thẩm Tu Võ mà nói, làm cho tất cả mọi người thần sắc khẽ động. Thượng Quan Phi vân trầm giai nói, Trầm Vinh, ngươi được đến tin tức gì? Thẩm Tu Võ cười thần bí, lại ra chờ, đợi lát nữa ta để cho người ta đem người kia dẫn tới, các ngươi liền biết. Sau đó Thẩm Tu Võ nhẹ nhàng phất, Trầm Vinh liền đi ra ngoài. Mọi người ở đây yên tĩnh chờ đợi thời điểm. Trầm Vinh trong tay sách theo cá nhân, đi đến. Mọi người thấy Trầm Vinh tay trung trí nhân, khẽ cho mày, bởi vì người kia vô cùng giàn khoa, trên mặt nếp nhăn dày đặc, toàn thân dáng vẻ nặng nề, nếu như không phải là có một cỗ chân khí tại người kia trong thân thể, treo người kia một hơi, e rằng người này đã chết. Trầm binh cười lạnh một tiếng, phanh đem người kia còn tại trên mặt đất. Thẩm Tu võ mặt không biểu tình, thản nhiên nói: Thẩm Khôn, ta nể tình ngươi từng là ta người của thẩm gia, nếu như ngươi đem ngươi biết chuyện nói hết ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thẩm Khôn giếy rùa ngồi dậy, khòe miệng hơi hơi khẽ động, gạt ra một tia cười lạnh. Thẩm Tu võ, ngươi không muốn si tâm vọng tưởng, ta biết hết vậy, cũng sẽ không nói cho ngươi. Nếu như ngươi có đảm lượng, liền đi qua à. Hừ. Thẩm Tu võ nhìn thấy Thẩm Khôn vẫn là minh ngoan bất linh, lạnh giền một tiếng. Một tiếng này chấn Thẩm Khôn, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, trong miệng vốn ra tiên huyết cũng đã có màu đen. Lúc này đứng tại nhan nguyên phi sau lưng nhan như ngọc nhịn không được nhìn thầm lãng một mắt, thầm lãng mặt không biểu tình, trên mặt không có chút nào khác thường, nhưng mà nàng lại tại trầm lãng trong mắt thấy được sắc cơ. thầm khôn đau thương nở nụ cười, nằm dạt trên mặt đất, thầm tu võ, ngươi sẽ chết không yên lành, ta thầm khôn mặc dù không có năng lực đoạt lại thầm gia, nhưng mà không có nghĩa là người khác đoạt không trở về thầm gia, ngươi tốt nhất vẫn là giết ta, đừng để ta gặp lại ngươi kết cục bi thảm một ngày kia. bằng không ngươi tuyệt đối sẽ hối hận hôm nay không có giết ta. thầm tu võ cơ thể nghiêng về phía trước, khịt mắt nói, thầm khôn, ngươi để cho ta giết ngươi, ta hết lần này tới lần khác không giết ngươi, xem ngươi ý tứ. Giống như ngươi còn có hậu nhân tại thế a, để cho ta đoan xem, ngươi hậu nhân chắc chắn thiên phú không tồi, hơn nữa cũng đã trưởng thành, hơn nữa ngươi hậu nhân, bây giờ hẳn là ngay tại cái kia thế giới a. Ngươi chậm chạp không chịu nói ra thế giới kia tin tức, kỳ thực là đang bảo vệ người kia, đang cho hắn tranh thủ thời gian, đợi đến người kia cường đại lên, hảo trở về tìm ta gây phiền phức a. Thẩm Tu võ đoan không sai, thẩm không chính xác đem hy vọng đều đặt ở Thẩm Lãng trên thân, Thẩm Lãng thiên tư, là hắn thấy qua yêu nghiệt nhất một cái, phải biết Thẩm Lãng thế nhưng là dựa vào chính mình từng bước từng bước lớn lên, tại hắn trở lại võ thần đại lục phía trước, Thẩm Lãng đã đạt đến tiên võ chi cảnh chính là cùng trầm vinh so sánh cũng không yếu một chút, hơn nữa thẩm lãng chiến lược càng khủng bố hơn. đây chính là quét ngang toàn bộ chân vũ đại lục thế hệ tuổi trẻ ngon nhân, để tất cả trẻ tuổi một đời không ngóc đầu lên được. toàn bộ bao phủ tại trầm lãng dưới sự áp chỉ cần đang cấp thẩm lãng một đoạn thời gian, chờ thẩm lãng đột phá đến phá tới chi cảnh, liền tuyệt đối là cử thế vô địch, trừ phi những cái kia thái cổ chân thần cường giả, bằng không không có người có thể áp chế lại thẩm lãng. đây chính là thẩm khôn tín niệm, thẩm lãng chính là hắn trong lòng duy nhất một cái lật bàn át chủ bài. trầm vinh nhìn thấy thẩm khôn dáng vẻ tự tin nhìn không được thần sắc giận dữ dưới chân khé động trong nháy mắt đi tới thẩm khôn trước mặt dơ chân lên hướng về thẩm khôn dám đi lao ra hỏa cũng đã trở thành giai hạ chi thủ còn dám cùng như vậy ta nhìn ngươi là muốn chết trầm vinh tác pháp thẩm tu võ không có ngăn cản chỉ cần thẩm khôn không chết là được nên cho giáo huấn hay là muốn cho trước kia bọn hắn mạnh này tại trầm khôn tổ tông nhất mạnh kia trước mặt thế nhưng là nhận hết có đủ nếu không phải là bọn hắn cuối cùng đem thẩm khôn nhất mạnh kia vặn ngã e rằng hiện tại bọn hắn còn tại bị áp chế lấy nhưng liền tại trầm vinh bàn chân sắp rơi tại trầm khôn trên đầu thời điểm một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trầm vinh thân phía sau không tốt Thẩm tu Võ phản ứng không chậm chút nào, tại nơi đạo thân ảnh lúc xuất hiện, thẩm tu Võ liền đã phi thân mà ra, cùng đạo thân ảnh kia chẳng phân biệt được trước sau đi tới trầm Vinh bên cạnh. Vành ba. Đại điện rung động, thẩm tu Võ trong tay nắm lấy trầm Vinh, phi thân lui về phía sau. Kim quang chợt hiện, một đạo uy nghiêm thánh khiết Phật âm bao phủ toàn bộ đại điện. Tại Phật âm vừa mới rơi xuống thời điểm, đạo thân ảnh kia lần nữa hướng về phía thẩm tu Võ đánh ra một quyền. Một quyền này, bá đạo vô song, Phật tổ hư ảnh hiện diện, tựa như Phật tổ tại uy quyền đồng dạng, kim cương la hán, đặt ma thần quyền. Hòa Vân Tà thần không có chút nào dừng tay ý tứ, thẩm tu Võ bởi vì phải cứu Trẩm Vinh Cho nên không phát huy ra toàn lực, chỉ có thể bị động phòng ngự, tại Hỏa Vân Tà Thần đặt ma thần quyền phía dưới, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Vênh ba. Bốn phía đại điện vách tường ầm vang vỡ vụn, toàn bộ đại điện đều lung lay sắp đổ. Ngươi là người nào? Thẩm Tu võ bàn tay vung lên, đem Trầm Vinh đưa đến thượng quan phi Vân bên cạnh, thần sắc gâm trầm nhìn về phía Hỏa Vân Tà Thần. Thẩm Tu võ thực lực không kém, mặc dù bởi vì chiếu cố Trầm Vinh, ăn một điểm nhỏ thua thiệt, nhưng mà cũng không chịu đến tổn thương gì. Không quá mây Tà Thần đột nhiên xuất hiện, lại làm cho hắn vô cùng chấn kinh, loại này cường giả là thế nào lén vào chấm ra? Lập tức sắc mặt hắn khó coi nhìn về phía Nhan Nguyên Phi. Nhan Nguyên Phi thần sắc bất động, tựa như không nhìn thấy Thẩm Tu võ ánh mắt, mà là lặng lặng ngồi ở chỗ đó, mắt nhìn muỗi muỗi nhìn tâm. "Nhan Nguyên Phi, ngươi có ý tứ gì?" Thẩm Tu võ cắn răng nói. Nhan Nguyên Phi thở dài, hắn cũng không nghĩ đến Nhan Như Ngọc mang vào người, lại đột nhiên ra tay, hắn không cách nào nhìn ra Thẩm Lãng Tam nhân thực lực, dù sao Thẩm Lãng Tam nhân cũng là võ đế chi cảnh, đồng cấp bên trong muốn ẩn tàng cảnh giới, căn bản là nhìn không ra. "Chư huynh, chuyện này ta cũng không biết làm như thế nào giải, bất quá chờ sau chuyện này, ta nhất định sẽ cho Thẩm gia chủ một lời giải thích." Nghe được Nhan Nguyên Phi mà nói, Thẩm Tu võ nhẹ nhàng thở ra, không phải Nhan gia cố ý cùng hắn đối đầu là được, mặc dù người nọ là võ đế chi cảnh cường giả, nhưng mà chỉ là một cái võ đế cường giả, muốn tại trầm nhà làm cản, thật là đủ nhịn. Thẩm Lãng thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trầm Khôn trước mặt, nhìn xem Thẩm Khôn mặt mũi giàn ruột, Thẩm Lãng mặc dù đối với hắn không có cái gì cảm tình quá sâu, nhưng là nhịn không được trong lòng giận dữ, cái này Thẩm Khôn dù sao cũng là hắn một thế này trên danh nghĩa gia gia, nếu như không có năng lực còn chưa tính, nhưng mà bây giờ hắn Thẩm Lãng chính là địa phủ chi chủ, phát thái chi cảnh cường giả, thủ hạ càng là cường giả như mây. Trư Thiên vạn giới cũng có thể đi ngang người, gia gia của mình bị người ta bắt nạt, hắn có thể nào không giận. Thẩm Lãng từ trong ngực lấy ra một quả đan dược, viên đan dược kia là Thẩm Lãng tại trong hệ thống hối đoái đi ra ngoài, mặc dù viên đan dược này không thể đem Thẩm Khôn hoàn toàn chữa khỏi, nhưng lại có thể bảo vệ hắn tính mệnh. Thẩm Lãng trên mặt một hồi biến ảo, khôi phục dáng vẻ vốn có. "Lãng Nhi, là ngươi?" Thẩm Khôn nuốt xuống đan dược sau đó, khiếp sợ nói: "Gia gia, là ta, để cho ngươi chịu khổ, yên tâm đi, hôm nay ta sẽ để cho ngươi lại lần nữa trở lại Thẩm gia, ngồi trên nhà chủ chi vị." Thẩm Lãng thần sắc lạnh như băng nói: Thẩm Khôn do dự một chút, vẫn gật đầu, ngươi cẩn thận, Thẩm gia không giống ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu như thực sự không được, liền mau chóng rời đi à, ta còn có giá trị, Thẩm Tu Võ sẽ không giết ta. 407 thứ 405 chương 1 quyền vượt 10 ngàn pháp canh năm không có việc gì, yên tâm đi, hôm nay ta liền để người của Thẩm gia xem, đến cùng Thẩm gia là ai?" Thẩm Lãng lạnh giọng nói. "Cái này Thẩm gia không chỉ là nhiệm vụ, cũng là hắn Thẩm Lãng nhất định phải đạt được thế lực, nếu như có thể đem người của Thẩm gia đều thu làm thuộc hạ, vậy sau này có trời ghét huyết mạch tại, hắn cũng sẽ không sợ cường giả xuất hiện nữa gáy." Thẩm Lãng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Thẩm Tu Võ bọn người. Ngươi chính là chủ nhà họ Thẩm Thẩm Tu Võ. Thẩm Tu Võ vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Thẩm Lãng, hắn bây giờ đã biết Thẩm Lãng là ai, cái này nam tử trẻ tuổi, hẳn là Thẩm không yêu cầu bảo vệ người kia. Không tệ, ta liền là Thẩm Tu Võ, ngươi là ai? Thẩm Tu Võ rên rỉ trầm thấp nói, hắn tại trầm lãng trên thân cảm nhận được khí tức nguy hiểm, nhưng mà cái này sao có thể, nhìn hắn miên linh, người này còn giống như không có Thẩm Minh đại a. Hắn là tu luyện thế nào, cho dù có trời ghét huyết mạch, cũng không khả năng nhanh như vậy a ta gọi Thẩm Lãng, ngươi có thể chưa nghe nói qua tên của ta, nhưng mà nếu như hôm nay ngươi không có chết mà nói ngươi sẽ ở một cái thế giới khác nghe được, ta thẩm Lãng rất ít tức giận, chỉ có mấy lần như vậy, nhưng mà những cái kia để cho ta nổi giận người, không có một cái nào là người sống. Oanh ba, Thẩm Lãng thoại âm rơi xuống, một thanh ma kiếm, chạm phá không gian, trong nháy mắt đi tới Thẩm Tu võ trước mặt. Không gian vỡ nát, toàn bộ đại điện cương phong tàn phá bừa bãi, ma khí ngang dọc. Ứng thuận Tiên ra tay rồi, vừa ra tay, chính là ma kiếm hung uy, Nam cung gia chủ nhìn thấy Ứng thuận Tiên ma kiếm, thần sắc khẽ động, hắn là thương khung kiếm thể, trời sinh liền đối với kiếm có cảm giác, thanh kiếm ma này, tuyệt đối là một cái tuyệt thế thần binh, nhưng hắn đều có điểm tâm động. Nhưng mà hắn vẫn đệ xuống trong lòng rung động, người này cũng không dễ trọng, thẩm ra vũng nước đục này cũng không tốt lợi, nếu như hắn mạo muội ra tay, nói không chừng sẽ dẫn lửa lên thân. Nhưng hắn không xuất thủ, không có nghĩa là người khác không xuất thủ. Ngay tại ứng thuận tiên ma kiếm chém xuống thời điểm, một vòng kinh thiên đao quang thoáng hiện, cản lại ứng thuận tiên công kích. Bên trên quan phi vân chiến vương chi tư hiện ra, bên trên quan phi vân vừa mới ra tay, liền dâng lên vô biên chiến ý thượng quan gia giữ thẩm gia là cùng một cái chiến hào minh hữu, thẩm gia có việc, hắn thượng quan gia nhất thiết phải tỏ thái độ, dù sao thượng quan gia giữ thẩm gia thế nhưng là đám hỏi thế lực hơn nữa bên trên quan phi vân cũng không tin tưởng thẩm lãng tam nhân có thể chiến thắng thẩm gia hắn ra tay chỉ là đang bán đơn tình ứng thuận thiên cười lạnh một tiếng trên người hộ vệ phục đống nhiên nổ nát vụn sau đó một thân kim giáp xuất hiện ở ứng thuận thiên quanh thân toàn thân tản ra sát khí kinh thiên cùng bên trên quan phi vân bắt đầu đại chiến vang ba kiếm khí cùng đao khí ngang dọc toàn bộ thẩm gia đại điện ầm vang sụp đổ sau đó vô số thân ảnh từ trong phế tích xung ra phiêu phù ở bên trong hư không chầm ra những đệ tử kia cũng nhìn thấy trên bầu trời đại chiến nao nao từ riêng mình chỗ tu luyện đi ra ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Thẩm lãng mang theo Thẩm khôn đi tới Nhan Như Ngọc trước người, chậm rãi nói: Nhan tài nữ, có thể hay không đang giúp ta một lần? Nhan Như Ngọc trầm ngâm một chút, gật đầu nói: Ta có thể đang giúp ngươi một lần. Ra ra ngươi liền giao cho ta à? Nếu như ngươi thắng, hắn sẽ không chịu đến một kia tổn thương. Nếu như ngươi bại, ta sẽ không đang bảo vệ hắn. Thẩm lãng tự tin nở nụ cười. Hảo, một lời đã định, chờ sự tình lần này kết thúc, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi Nhan gia một cái công đạo. Ta Thẩm lãng liền không có bại qua. Thẩm lãng cười lớn một tiếng, trong nháy mắt xuống ra, đi tới Thẩm Tu võ trước mặt, ầm vang đánh ra một quyền. Một quyền này mang theo khí thế duy ngã độc tôn toàn bộ thiên địa đều rất giống bị khí thế của hắn lây. bầu trời gió nổi mây phun, tựa như đang vì thẩm lãng lớn tiếng khen hay. phanh ba, thẩm tu võ hít sâu một cái, đung nhiên đẩy ra một trường, trường lực cũng vô cùng cường đại, chấn kinh hoàn vũ. Quân trường chạm vào nhau, một tiếng long ngâm chấn động cửu thiên, kim long phi thăng. một đầu rất sống động kim long, tại trầm lãng sau lưng phóng lên trời, nhìn bằng nửa con mắt liếc nhìn tất cả mọi người, tựa như đang trông xuống thương sinh đồng dạng. Liên tại trầm lãng bọn hắn đại chiến chỉ lúc, thẩm ra chỗ sâu lần nữa xông ra hai thân ảnh, cái này hai thân ảnh khí thế cũng không hề yếu, đều ở đây võ đế chi cảnh. đế quân hai người này giao cho ta, hòa vân tả thần đại quát một tiếng, trong nháy mắt nên tiếp hai người, bá đạo thối pháp đã ra, đầy trời thối ảnh, đem trầm ra cái kia hai tên võ đế cường giả bá phủ ở mà ba chiến đấu phát ra âm thanh, ở trên bầu trời không ngừng văng rội, bảy người đại chiến, đánh hoàn vũ chấn động, không gian pha thoái vô cùng kịch liệt, cái này thẩm tu võ không hổ là trầm ra gia chủ, thẩm lãng vậy mà tại trong thời gian ngắn, không có áp chế hắn, bất quá thẩm lãng không chút nào không đội, nếu như thẩm gia thật sự như thế phế lời nói, hắn mới thật sự thất vọng đâu phải biết địa phủ nhân mỗi cái đều là tinh tài tuyệt diễm nhân nếu như ở vào đồng cấp mà nói thẩm lãng muốn thắng bọn hắn cũng muốn phế một phen công phu cái này thẩm gia hẳn là sẽ không so địa phủ nhân kém dù sao cũng là đại thế giới một phương cường giả lúc này thẩm lãng tam nhân thực lực làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi ba người một cái so một cái ba khí ứng thuận thiên ma kiếm vung chạm chính là bên trên quan phi vân chiến vương huyết mạch đều không thể chiếm được thượng phong cái này ở đồng cấp bên trong tuyệt đối là bất khả tư nghị phải biết thượng quan gia chiến vương huyết mạch thế nhưng là danh xương đồng cấp vô địch nhưng chính là dạng này vẫn là không cách nào áp chế ứng thuận thiên cái này người mặc kim giáp tướng quân lại sẽ có mạnh cỡ nào, mà hỏa vân tà thần càng thêm bá khí bắn ra bốn phía, một người độc chiến hai tên võ đế cường giả, lại như cũ chỉ công không tuân thủ, đánh cái kia hai tên võ đế cường giả khổ không thể tả. bên trong tình hình thực tế chỉ có bọn hắn biết, bởi vì bọn họ công kích đều bị hỏa vân tà thần trên người thiên tản bảo y ngăn cản tới. mà thẩm lãng quanh thân kim long vân quanh, quyền bên trong hàm chứa khí thế duy ngã độc tôn, coi như thẩm tu võ dùng hết toàn lực, cũng vẫn là bị thẩm lãng áp chế xuống. quyền phá thương khung không gian đột nhiên nổ nát vụ, thẩm lãng tựa như tuấn di đồng dạng, đột nhiên đi tới thẩm tu võ trước người, một quyền đánh ra, phía dưới thẩm ra vô số cung điện ẩm vang sụp đổ. tại thẩm lãng, cái này khí thế duy ngã độc tôn bên trong, căn bản liền năng lực chống đỡ cũng không có. phanh ba, thấm tu võ thân ảnh giống như như đã tháo, bay ngược mà ra, khoe miệng nhịn không được lưu lại một tia tiên huyết. hắn là bị thẩm lãng năm đâm chấn thương tạc phủ. thẩm lãng quyền quá bá đạo, đơn giản có thể nói là nhất lực phá vạn pháp, bất kỳ công kích tại hắn năm đâm phía dưới đều phải bị bại. loại người này quyền pháp, tại sao có thể là người có khả năng luyện ra được? thẩm lãng cười lớn một tiếng, không tệ, ta nhìn ngươi có thể đỡ ta mới quyền. thẩm lãng có chân long quyết bản thân, lại thêm long nguyên trợ giúp, liền xem như yêu thú, cùng hắn liều mạng đều khó có khả năng là đối thủ, chú chi thẩm tu võ cái này còn không tính thể tu người, thẩm lãng khá là yêu thích loại cảm giác này, hắn nữa thích nắm đấm chắp trường hết thảy cảm giác, cái gì là chân lý, nắm đấm mới là duy nhất. đương nhiên kỳ thực cũng là thẩm tu võ không có tư cách nhường hắn xuất đao, nếu như thẩm tu võ có thể chống đỡ thẩm lãng nắm đấm, nói không chừng thẩm lãng liền sẽ ra đao, đến lúc đó thế nhân liền sẽ rõ ràng nhận thức đến cái gì gọi là đao chảy máu sông quỷ thần kinh. đương nhiên thẩm lãng cũng không phải không có cơ hội xuất đao. Bởi vì trầm gia toàn bộ thực lực còn không có đều đi ra, đến lúc đó đại chiến sẽ càng thêm thảm liệt, mà lần này đại chiến, cũng là Thẩm Lãng Quân Lâm võ thần đại lục thành danh một trận chiến. 408 thứ 406 chương Thẩm Long Thẩm Lãng quyền pháp quá mức bá đạo, thẩm tu võ căn bản là không ngăn cản được. Mà Hỏa Vân Tà thần bên kia, cái kia hai danh trầm gia lão tổ càng tăng áp lực hơn lực lớn, Hỏa Vân Tà thần chính là một đời kỳ tài luyện võ, trên thân võ công đại bộ phận cũng là Phật môn võ công, chiêu thức ở giữa đều ẩn hàm Phật môn võ công, vừa bá đạo lại mạnh mẽ, liền xem như đẳng cấp, hai danh trầm gia lão tổ cũng không chút nào là Hỏa Vân Tà thần đối thủ. Thẩm Lãng Tam Nhân cường đại, nhường mọi người thấy run như cây sấy, ba người này rốt cuộc là cái gì tu luyện thế nào? Có thể tu luyện tới vũ đế chi cảnh, không người nào là tuyệt thế thiên tài. Đồng cấp bên trong lại có mấy cái có thể áp chế lại đối phương. Nhưng mà hôm nay Thẩm Lãng Tam Nhân biểu hiện, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy cái gì là đồng cấp vô địch. Nhan Nguyên Bay nhíu mày nhìn xem Thẩm Lãng Tam Nhân chiến đấu, ngưng thanh đạo, Như Ngọc, cái này Thẩm Lãng ngươi là như thế nào cũng hắn biết. Nhan Như Ngọc đem mình cùng Thẩm Lãng biết đi qua, chậm rãi giảng thuật cho Nhan Nguyên Bay, Nhan Nguyên Bay nghe xong, gật gật đầu, không có ở nói thêm cái gì. Tất nhiên cái này Thẩm Lãng cùng hắn nhan ra không có cái gì xung đột, hắn an tâm, Thẩm Lãng tam nhân tuyệt đối có uy diệt một cái thế lực lớn siêu cấp thực lực, Thẩm Lãng tam nhân chiến lực tại Võ Thần Đại Lục Võ Đế trong cùng giả, tuyệt đối có thể đứng hàng năm vị trí đầu. Thần Khôn mặt mũi già nua bên trên, thoáng qua vẻ vui mừng, Thẩm Lãng cường đại, nhưng hắn thấy được hy vọng, thực lực của bản thân hắn còn không có đạt đến vũ đế chi cảnh, mà là võ thánh đỉnh phong, bởi vì hắn từng tại Võ Thần Đại Lục thẩm ra chờ qua, biết loại này đại thế giới thủy sâu bao nhiêu, mặc dù tại chân vũ đại lục hắn trước đây xem như tiên võ chi cảnh, nhưng là cho tới nay không có dám biểu lộ ra. Dù sao 21 đại thế lực nội tình cũng không thể so với Võ Thần Đại Lục siêu, cấp thế lực yếu, cho nên hắn mới không dám quá làm cản, một mực cẩn thận cất giấu thực lực của mình, sợ bị 21 thế lực lớn để mắt tới. Về sau tại Chúng Thần Mộ địa trở lại Võ Thần Đại Lục, hắn không kịp chờ đợi về tới thẩm gia, nhưng là không nghĩ đến thẩm tu võ đã đạt đến vũ đế chi cảnh, hắn bị thẩm tu võ trấn áp, mới có hôm nay thảm trạng. Quyền phán núi sông thẩm Lãng hai con ngươi khẽ hít một cái, tại thẩm tu võ ngăn lại hắn một quyền thời điểm, bỗng nhiên lần nữa đánh ra duy ngã độc tôn một quyền. Phanh ba. Thẩm tu võ cuối cùng ngăn cản không nổi thẩm Lãng mưa to gió lớn nhất kích miệng phun tiên huyết hướng về mặt đất đập tới. Doanh ba, thẩm tu vôn đệm vào mặt đất, toàn bộ thẩm gia đều chấn động một cái. Phụ thân, gia chủ, tất cả thẩm tu võ nhất mạch kia nhân, nho nhau, nhau thần sắc biến đổi, khẩn trương lên, bọn hắn sợ thẩm tu võ bị thẩm lãng một quyền này đánh giết, vậy hắn thẩm gia thật muốn đổi chủ, mau mời tiên tổ. Một danh trầm gia trưởng lão tức giận quát, sẽ ở đó danh trầm gia trưởng lão âm thanh vừa mới rơi xuống, một đạo bàng bạc quyền lực rơi xuống từ trên không, vang một tiếng, người trưởng lão kia liền biến thành cho tàn, bất tương chết đều cho ta đàng hoàng lợi, bằng không ta đem các ngươi đều giết sạch thẩm lãng quần áo tung bay, ba khí lâm nhiên hư lập ở không trung, lãnh đạm nhìn xem trầm gia đám người, ta mặc kệ các ngươi là cái nào một mạnh người, về sau đều cho ta thành thật một chút, bằng không ta không để ý đem các ngươi toàn bộ đánh giết, đều cho ta thật tốt xem kịch, ai tại dám nói nhảm, hắn chính là các ngươi hạ đẳng. theo thẩm lãng một quyền anh sát một danh trầm gia da trường lao, tất cả mọi người đều giận mà không dám nói gì, ngừng công kích, đứng ở nơi đó không dám lên tiếng, thẩm lãng thật sự là quá bá đạo, giết người chỉ ở trong nấy mắt. tại đánh bại thẩm tu võ sau đó. Thẩm lãng nghiêng đầu nhìn về phía cùng ứng thuận thiên đại chiến thượng quan phi vân thượng quan gia chủ, ta nể tình ngươi cùng ta thẩm gia có chút mệt mỏi, ta không làm khó dễ ngươi. Hiện tại yếu thối lui, chúng ta về sau nước giếng không phạm nước sông vựa vặt rất tốt. Tứ đại cổ tộc đều có mình nội tình, hơn nữa phi thường cường đại. Thẩm lãng mặc dù bá đạo, nhưng là không muốn lung tung gây phiền vãi cho mình. Bây giờ trầm ra chuyện còn không có giải quyết, nếu như tại đem thượng quan gia tộc làm mất lòng, sợ rằng phải càng thêm phiền phức. Thượng quan phi vân thần sắc biến nào không chắc, nhưng mà cân nhắc một chút vẫn bỏ qua. Một đao bước lui ứng thuận tiên thu đao thối lui ra khỏi vòng chiến. Hiện tại trầm lãng ba người rõ ràng đã chiếm thượng phong. Hiện tại bọn hắn chỉ còn chờ thẩm gia nhất mạch kia tiên tổ đi ra, xem giải quyết như thế nào. Mọi người ở đây nhìn xem thế cục phát triển thời điểm. Một đạo uy áp thiên địa khí tức từ thẩm gia phía sau núi dâng lên, sau đó liền gặp được một bóng người từng bước từng bước từ xa khoảng không đi tới. Người kia đi vô cùng chậm, tựa như đang tàn bộ đồng dạng, nhưng mà người kia mặc dù đi chậm chạp, lại trong nháy mắt liền đi tới trước mặt mọi người. Theo người này xuất hiện, toàn bộ võ thần đại lục trung bộ đều dâng lên một cỗ khí tức ngột ngạt, một chút thực lực không mạnh võ giả, ngược giống như bị đè ép một tảng đá lớn, thở dốc đều vô cùng gian khổ đạo nhân ảnh kia là một gã tuổi trừng ngoài 50 tuổi nam tử, tóc nửa trắng nửa đen, trong hai con ngươi có nhật nguyệt luân chuyển, làm cho người ta vô hạn cảm giác thần bí. Mà theo cái này danh nam tử xuất hiện, người của thẩm gia tất cả đều quỳ dạm trên đất, lớn tiếng la lên cung nên tiên tổ. Ưng Thuận tiên cùng hỏa vân tà thần đi tới thẩm lãng bên cạnh, cảnh giác nhìn xem người này, người này nhìn không khí thế, liền đã vượt qua vũ đế chi cảnh, nhưng mà bọn hắn cũng không có e ngại, mặc dù võ đế cùng võ thần chi cảnh trên lệnh rất xa, nhưng là không phải là không thể một trận chiến. Người này xuất hiện, nhan nguyên bay các cái khác tam đại gia tộc nhân tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới người này chính là Thẩm gia còn xuất lại một cái võ thần cường giả, Trầm Long. Trầm Long người này trời ghét huyết mạch sớm đã phản tổ, hơn nữa còn là vạn năm trước đây một nhân vật. Trước đây Trầm Long niên đại đó, Trầm Long thế nhưng là tuyệt đối uy áp cùng thế hệ, cái thế vô địch, toàn bộ võ thần đại lục đều bao phủ tại Trầm Long dưới sự uy áp. Có thể nói Trầm Long thời kỳ đó cùng Thẩm lãng tại chân vũ đại trên lục địa mở dạng cũng là như vậy cử thế vô địch, hơn nữa liền đột phá võ thần thời điểm, thiên đạo cũng không có áp chế lại hắn. Trầm Long đối với Thẩm gia xuất hiện hỗn loạn, trên mặt không có chút rung động nào, mà là cẩn thận quan sát Thẩm lãng. À, vậy mà tại Vũ Đế chi cảnh. Trời ghét huyết mạch liền phản tổ, thực sự là khó gặp, xem ra ta thẩm ra lại muốn quật khởi. Trầm Long không coi ai ra gì ở nơi đó nói. Thẩm Lãng nhíu mày, vấn đạo, ngươi là ai? Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi tuyệt không lễ phép à, nếu như dựa theo bối phận, ta đã là ngươi tiên tổ cái cấp ở đó, ngươi nói chuyện với ta như vậy, thế nhưng là có chút tôn ti chẳng phân biệt được à. Trầm Long nhật nguyệt luân chuyển trong hai trong mắt, thoáng qua một nụ cười. Thẩm Lãng lắc đầu, có lỗi với, không phải ta không có lễ phép, mà là chúng ta thân phận có khác biệt, bởi vì ngươi quan hệ, để cho ta ra ra nhất mạch tiên nhân nhận lấy lớn vô cùng thiệt hại, nếu như ngươi là vì bọn họ ra mặt lời nói, có thể ra tay, ta thẩm Lãng đều tiếp nhận. Ân. Nghe được Thẩm Lãng mà nói, Trầm Long khẽ cho mày, tiểu gia hỏa, loại này thế ra trong tông môn nội đấu, phải không tránh được miễn, không cần nói chúng ta thẩm gia loại này tứ đại cổ tộc sẽ vì quyền lợi cùng lợi ích, tranh nhau chém giết, chính là thông thường nhà giàu nhà, cũng sẽ có ta gạt ngươi lừa tồn tại, chẳng lẽ lấy ngươi cảnh giới bây giờ, còn nhìn không thấu điểm ấy sao? Thẩm Lãng gật gật đầu, cũng bởi vì ta xem đấu, cho nên ta làm việc bình thường đều là phi thường tuyệt, hoặc là phản kháng âm thanh toàn bộ tiêu thoát hoặc là người phản kháng toàn bộ chết, đây chính là ta làm người tôn chỉ, ta không cần người kính, ta cần người sợ, đợi đến ta giết tất cả mọi người đều sợ ta, cũng sẽ không tại có người phản đối ta. Hảo một câu, ta không cần người kính, chỉ bằng ngươi một câu nói kia, về sau thẩm gia ta liền giao cho ngươi. Trầm Long một câu nói, làm cho tất cả mọi người thần sắc biến đổi, biến chuyển này cũng quá để cho người ta khó lòng phản bị, thẩm Lãng thế nhưng là tới thẩm gia gây chuyện, vậy mà đột nhiên đã biến thành chủ nhà họ Thẩm. 409 thứ 406 chương thẩm Lãng hứa hẹn thẩm Lãng cũng bị Trầm Long mà nói, trình sững sờ, cái này Trầm Long không phải thẩm tu võ nhất mạch kia tiên tổ sao? Như thế nào đột nhiên ủng hộ bên trên mình. Trầm Long không có giảng giải, mà là thản nhiên nói, "Từ hôm nay trở đi, Thẩm Tu võ phế trừ nhà chủ chi vị, Thẩm Lãng kế nhiệm chủ nhà họ Thẩm, sau một tháng, ta tự mình chủ trì kế vị đại điện. Sau đó Trầm Long quét mắt một mắt cái khác tam đại cổ tộc gia chủ, "Mấy vị, sau một tháng, cần phải đến, đến dự, tới tham gia ta Trầm gia kế vị đại điện a." Trầm Long mà nói, Nhan Nguyên Phi ba người nào dám không theo, nói đùa, nếu như bọn hắn dám biểu hiện ra một tia chần chừ, chính là tại chính mình trong gia tộc, bọn hắn đều phải nơm nớp lo sợ, Trầm Long nhưng là một cái ngôn nhân, tuyệt đối bá đạo không đến nơi toàn bộ võ thần đại lục trầm long thật đúng là không có người không trong nổi, hơn nữa thực lực cực kỳ cường đại, đã từng chính bọn hắn trong gia tộc tiên tổ liền đã đoán, cái này trầm long vạn năm phía trước tiểu lấy 40 tuổi, tuổi tác tấn nhập đến võ thần chi cảnh, bây giờ vạn năm trôi qua, trầm long đạt đến cảnh giới gì, không có ai biết, hơn nữa trầm long trời ghét huyết mạch sớm đã đạt đến đỉnh phong, e rằng cái này vạn năm bên trong thực lực sẽ càng thêm đột nhiên tăng mạnh. thầm lãng cũng không phải nói nhàng người, tất nhiên trầm long đã nói như vậy, hắn liền tiếp nhận, ngược lại hiện tại hắn thực lực đã đầy đủ, đừng nói chủ nhà họ thẩm, chính là ông tổ nhà họ thẩm hắn đều làm được. Trầm Long quyết định, có người vui vẻ có người buồn, trong đó khó chịu nhất không gì bằng Thẩm Tu Võ Nhi tử Trầm Vinh, vốn là chủ nhà họ Thẩm là của hắn, không nghĩ tới trong chớp mắt, phụ thân sống chết không rõ, hắn dự định nhà chủ chi vị cũng mất, cái này khiến hắn một mực cao cao tại thượng người, đột nhiên rơi xuống đáy quốc, làm sao có thể tiếp nhận. "Tiên tổ, ngươi thế nhưng là tổ tiên của chúng ta à, có thể nào quản gia chủ chi vị chuyển cho ngoại nhân à? Trầm Vinh đứng tại Thẩm Tu Võ rơi đập cái hố phía trước, thần sắc bi phân nói. Trầm Long hai con ngươi khẽ híp một cái, làm cản, "Quyết định của ta, cũng là ngươi một cái tiểu bối dám chất vấn, còn không lùi xuống cho ta?" Trầm Long đối đãi Trầm Vinh nhưng liền không có dễ nói chuyện như vậy, mà là vừa lên tới chính là bá đạo quá lớn, giống như đang khiển trách Á Miêu A cầu đồng dạng. Nghe được Trầm Long mà nói, Trầm Vinh sắc mặt trắng bệnh. Trầm Long trong mắt nhặt nguyện luôn chuyển, chậm rãi nói, "Ngươi gọi Trầm Vinh a?" "Đúng vậy, tiên tổ." Trầm Vinh đối mặt Trầm Long, cũng không dám làm cản, hắn vừa rồi chỉ là bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, Trầm Vinh cũng là một cái tuyệt thế thiên tài, nên có xem xét thời thế vẫn phải có, bây giờ khôi phục lại, chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. "Thiên phú của ngươi không tệ, nếu như chịu tu luyện thật giỏi lời nói." Sau này chưa chắc không có sung kích võ thần chi cảnh cơ hội, nhưng mà tâm trí của ngươi có chút không đủ trầm ổn, e rằng về sau sẽ bị tâm trí mê thất, ta bây giờ cho ngươi một cái cơ hội, đi bên ngoài lịch luyện một chút a, thẩm ra dù sao vẫn là quá nhỏ, căn bản cũng không có thể để ngươi rèn luyện tâm trí. Trầm Vinh sắc mặt trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào, đây là đem hắn khu trục ra thẩm gia à, đây rốt cuộc là vì cái gì? Tiên tổ, ta biết sai rồi, ta muốn rời đi thẩm gia, ta chắc chắn cũng có thể đem tâm trí bại ngay ngắn. Trầm Vinh đang làm sao cùng dãy rủa. Đi thôi, có lẽ ngươi ở đây trong hồng trần, so ngươi ở đây trầm gia trưởng thành còn cao hơn. Trầm Long sâu kín nói, Trầm Vinh một mực rũ xuống đầu người, đột nhiên nâng lên, trong mắt lấp lóe không rõ thần sắc. Hảo, ta đi, chờ ta cường đại, sau này chắc chắn sẽ trở về báo đáp gia tộc đối ta dưỡng dục tri ân. Mà trên bầu trời, một mực quan sát thầm lãng, khẽ miệng lại âm u lạnh lẽo nở nụ cười, lập tức nhàn nhạt liếc mắt nhìn đứng Thuật Thiên, liền phi thân đi tới nhan như ngọc trước mặt. Nhan tài nữ, như thế nào? Ta thầm lãng không có bại a. Thẩm lãng mỉm cười nói, nhan như ngọc sợi tóc bị gió nhẹ nhàng thổi lên, lộ ra một vẻ không tiếng động dục hoặc, thầm công tử chuyện ngày hôm nay dấu vết nhất định sẽ tại thời gian ngắn nhất chuyển khắp toàn bộ đại lục đến lúc đó thẩm công tử nhưng chính là danh nhân rồi cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội nhìn thấy thẩm công tử nhan tài nữ hôm nay đại ân thẩm lãng nhớ kỹ về sau nhan tài nữ phàm là có việc chỉ cần thông báo một tiếng ta thẩm lãng chắc chắn sẽ cấp cho người đến chính là ngôi sao trên trời ta đều có thể cho người hạ xuống thẩm lãng cam kết nói nhan như ngọc che miệng cười khẽ vẫn là thôi đi thẩm công tử đem tinh thần hạ xuống bao nhiêu người sẽ ở cũng không nhìn thấy xinh đẹp bầu trời đêm đây chẳng phải là để cho người ta tuyệt không đẹp thẩm lãng lúng túng nở đủ cười Hắn cũng biết, Nhan Như Ngọc chắc chắn sẽ không nhường hắn đi trích tình tình, hắn cho là Nhan Như Ngọc chỉ có thể khách khí một chút, không nghĩ tới ngược lại đem hắn cho điều khiển. Nhan Nguyên Phi nhìn thấy hai người không nhìn hắn, ở nơi đó liếc mắt đưa tình, nhìn không được sắc mặt tối sầm ở người khác trong mắt, Thẩm Lãng cùng Nhan Như Ngọc chính là đang liếc mắt đưa tình, bởi vì hai người biểu hiện thật sự là quá mờ mờ. Khuku. Nhan Nguyên Phi tăng hắn một cái, nhìn thấy đưa tới Thẩm Lãng chú ý của hai người, lúc này mới có tồn tại cảm nói, Thẩm công tử chúc mừng, lập tức phải kế nhiệm chủ nhà họ Thẩm, xem ra Thẩm gia về sau tại Thẩm công tử dẫn đầu dưới, muốn cường thịnh hơn. Thẩm Lãng chắp tay một cái đạo đa tạ nhan gia chủ ủng hộ. Lần này nếu như không có nhan gia chủ trợ giúp, ta cũng không khả năng cứu trở về gia gia, cũng không khả năng nhận được trầm long lão tổ thừa nhận. Về sau chỉ cần ta thẩm lãng là chủ nhà họ thẩm một ngày, thẩm gia vĩnh viễn cùng nhan gia giao hảo. Nhan nguyên phi thần sắc trịnh trọng nhìn xem thẩm lãng, thẩm lãng, lời này thế nhưng là ngươi nói. Mặc dù chúng ta những thứ này thế lực lớn, cũng là dùng lợi ích đang liên lạc lấy giữa hai bên quan hệ, nhưng mà ngươi, ta nhớ kỹ, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Thẩm lãng trịnh trọng gật đầu, ta thẩm lãng nói lời, chưa từng có đổi ý qua, chỉ cần nhan gia không phụ ta thẩm gia. Ta thẩm lãng tại vị một ngày, liền vĩnh viễn là nhan gia minh hiếu. Cùng nhan nguyên phi nói dứt lời sau đó, thẩm lãng để cho người ta mang theo thẩm khôn đi xuống nghỉ ngơi. Thẩm khôn mặc dù có thẩm lãng đan dược trợ giúp, khôi phục một điểm nguyên khí, nhưng là chỉ là hạt cát trong sa mạc, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, căn bản là không cách nào thời gian dài nói chuyện. Thẩm lãng còn cần sau này đối với thẩm khôn cẩn thận trị liệu. Thẩm lãng nhìn xem nhan như ngọc, ta kế vị đại điện ngày đó, hy vọng nhan tài nữ có thể đến đây. Hơn nữa khi đó ta cũng phải có một sự kiện muốn tại thiên hạ trước mặt quần hùng tuyên bố, hy vọng nhan tài nữ có thể có mặt nhan như ngọc nghi hoặc nhìn thầm lãng, thầm công tử là chuyện gì a? Thẩm lãng cười thân bí, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Theo thẩm lãng phong ba trôi qua về sau, thẩm gia bắt đầu tu sửa phòng ốc cùng bị phá hư chỗ. Thẩm gia phía sau núi, trầm long bế quan chi địa, thẩm lãng cùng trầm long ngồi đối diện nhau. Một bình trà xanh trong ngọn lửa, cô đông cô đông bước lên bậc khí, thấm người hương khí, tràn ngập tại không gian bên trong. Thẩm lãng, ta biết ngươi không đơn giản, cũng bởi vì ngươi không đơn giản, ta mới đem ngươi đẩy lên chủ nhà họ thẩm vị trí. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt thẩm gia cường đại xuống. Thẩm gia là một cái gia tộc, không phải một con cờ nếu có cường đại gì địch nhân, ta trầm long mãi mãi cũng là trầm gia tít tổ, liền xem như tiên, ta trầm long cũng dám cùng hắn một đấu, nhưng mà ta không hy vọng ngươi lạm sát kẻ vô tội. Thẩm gia mặc dù có ngươi lừa ta gạt, nhưng mà bọn hắn nhưng xưa nay sẽ không. mất đi đại nghĩa, cái kia trầm vinh ta đã khu trục ra thẩm gia, về phần kết cục, ta không muốn biết, ta có thể vì ngươi làm chỉ có những thứ này. trầm long nhẹ nhàng nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, mà ở trầm long chén trà thả xuống thời điểm, thẩm lãng thân ảnh đã tiêu thất. trầm long nhìn xem gian phòng trống rỗng, cười khổ lắc đầu một cái, cái này thẩm lãng tính cách, thật đúng là độc tụ một âu bốn Thứ 407 chương vào chỗ đại điện theo thẩm tu võ tử vong cùng thẩm vinh rời đi, toàn bộ thẩm gia đều bị thẩm lãng quyết đoán một lần nữa cãi cách lại. Bây giờ toàn bộ thẩm gia mặc dù cũng có đối với thẩm lãng bất mãn người, nhưng là chỉ có thể bùng sôi bỏ mặc, dù sao thẩm lãng thực lực còn tại đó, ai cũng không dám có tiểu động tác, vàng không thẩm lãng một quyền đem hắn huynh sát, cũng quá khổ cực. Thẩm lãng chấp trưởng thẩm gia, võ thần đại lục lên siêu cấp thế lực đều nhận được tin tức, chấm dã kịch biến làm cho tất cả mọi người trợn mắt liễu lơi, không nghĩ tới tứ đại cổ tộc một trong thẩm gia, vậy mà tại trong một ngày, liền đổi chủ, cái này khiến tất cả mọi người đều âm thầm ngỡ tới thẩm lãng rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thẩm Khôn Thương Thế cũng cơ bản ổn định lại, chỉ bất quá một thân thực lực đã bị phế, Thẩm Lãng cũng không có biện pháp quá tốt, mặc dù trong hệ thống thần đan diệu dược rất nhiều, nhưng là không thể để cho một cái võ công tấn phế nhân lần nữa khôi phục tới, chỉ có thể nhường chính hắn tại từ đầu tu luyện, bất quá Thẩm Khôn cũng không có biểu hoài, hắn đời này nguyện vọng chính là một lần nữa trở lại thẩm ra, bây giờ nguyện vọng thực hiện, cho dù chết, hắn cũng an ủi. Đinh, hoàn loạn chi nguyên nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng một lần chân thần cường giả triệu hoán. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại trầm lặng trong đầu vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, Thẩm Lãng cũng yên tâm, bất quá tất nhiên nhiệm vụ hoàn thành. Liền nói do thời kỳ thượng cổ những cái kia tà ma cũng đã xuất thế, bây giờ toàn bộ võ thần đại lục nhìn như bình tĩnh, nhưng là chỉ là báo tạm trước giờ, bất quá thẩm lãng cũng không thèm để ý, coi như những cái kia tà ma bắt đầu làm loạn, cũng uy hiếp không được hắn thẩm ra. Thượng cổ những cái kia tà ma hẳn là còn không biết bây giờ liền đối với những đại thế lực kia ra tay, dù sao bị trấn áp quá lâu, thực lực chắc chắn còn cần một đoạn thời gian khôi phục, đợi đến bọn hắn khôi phục sau, bọn hắn vậy không an phận tâm, mới có thể dục dịch. Theo thừa hải gian trôi qua, khoảng cách vào chỗ đại điện cũng càng ngày càng gần. Thẩm gia phía sau núi tổ địa, người của Thẩm gia bắt đầu vì thẩm lãng vào chỗ đại điện chuẩn bị. Thẩm gia vào chỗ đại điện đã sớm thông chi ra ngoài, các phương thế lực nhao nhao tề tụ trung bộ, yên tĩnh chờ đợi Thẩm gia vào chỗ đại điện tin tức. 6. Một ngày này, vân đoạn sơn mạch vang lên một hồi tiếng chung du dương, đạo này tiếng chuông giống như có ma lực gì đồng dạng, trong chốc lát chuyển khắp toàn bộ Võ Thần Đại Lục trung bộ, những cái kia nghe được tiếng chuông các đại thế lực người, nhao nhao khởi hành, đi tới Thẩm gia. Thẩm gia bắt quái cản khôn đại trận đã đóng lại, tất cả mọi người đều có thể an toàn tiến vào trong Thẩm gia. Thẩm gia căn bản cũng không sợ có nhiêu đồ bất chính người trà trộn vào tới, chỉ cần không phải đồ đần, sẽ không có người dám ở hôm nay tới Thẩm gia nháo sự. Thẩm gia tại võ thần đại lục lên uy danh, cũng không phải nói một chút đơn giản như vậy. Thẩm lãng có thực lực tới Thẩm gia quấy rối, nhưng không có nghĩa là người khác thì có thực lực này. Tiếng trung vừa mới vang lên không dài thời gian, thì có mấy đạo lưu quang từ phương xa bay tới. Trầm gia trước sân môn, vài tên Trầm gia trưởng lão đứng ở nơi đó nên đón các phương thế lực người tới. Cái này vài tên trưởng lão, có hai tên là võ đế chi cảnh cường giả, còn có vài tên võ thánh chi cảnh, cũng là võ thần đại lục cường giả đỉnh cao. Võ đế cường giả là một thế lực nội tình, nhưng mà đồng dạng có chuyện gì, cũng là những cái kia võ thánh cường giả đứng ra, nhưng lần này không giống nhau, Thẩm Lãng vào chỗ đại điện, tới cũng là các phương thế lực tông chủ hoặc thái thượng trưởng lão, cần một chút võ đế cường giả đứng ra mới có thể cho thấy tầm ra thân phận cùng thực lực, cho nên Thẩm Lãng phái hai tên võ đế cường giả đi tới sơn môn mình đón. Đi đầu đến người là trung bộ mấy đại siêu cấp thế lực người, mà trong đó công tử thế vô song vậy mà cũng đi theo một danh lão giả sau lưng. Những người kia đi tới Thẩm gia, nhao nhao khách sáo cùng Thẩm gia những trưởng lão kia hàn huyên một chút. Dù sao, mặc dù bọn họ là đại thế lực người, nhưng ở thẩm gia trước mặt, nhưng phải người lồn nhất đẳng, coi như những thứ này nên tiếp người chỉ là trầm gia trưởng lão, bọn hắn cũng phải khách khách khí khí, không nói trầm gia bối cảnh, liền nói những người kia thực lực, bọn hắn cũng không dám chậm trễ. Ha ha, thế lão quái, ngươi còn chưa chết cái kia, chúng ta phải có mấy trăm năm không gặp a. Trầm gia một cái võ đế trưởng lão, hướng về phía mang thế vô song tới cái kia danh lão giả, nhã bằng nói. Cái kia danh lão giả cũng cười nhạt một tiếng, thầm lệ ngươi còn sống, ta sao có thể chết, ngược lại là thực lực của ngươi, thế nhưng là so trước đó mạnh hơn nhiều a. Nói chuyện cái này danh lão giả, là thất diệu tông một cái thái thượng trưởng lão. Cùng Thẩm Lệ là cùng một thời đại nhân vật, hai người bọn họ cũng là ngàn năm trước một vị cường giả, tại thành danh sau đó, liền lui khỏi vị trí phía sau màn, an tâm làm trưởng lão. Giống Thẩm gia giữ Thất Diệu Tông loại này thế lực lớn, coi như Thẩm Lệ cùng lão giả loại thực lực này cường đại người, cũng rất khó có thể làm được tông chủ và vị trí gia chủ, dù sao Thẩm gia cũng phân là hệ phái, chấm gia gia chủ vừa phải có thực lực cũng phải có thân phận, mà Thất Diệu Tông tông chủ chi vị cũng cần tuyển ra người mạnh nhất mới có thể làm thượng tông chủ, lão giả trước kia mặc dù cũng kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà một đời kia Thất Diệu Tông tông chủ, những phải vượt trên lão. Giả một đầu Cái này danh lão giả người mặc một bộ áo lam, bên trên tiêu thất tinh đồ án, sóng quyệt quỷ dị, cái kia bảy viên ngôi sao, tựa như đang không ngừng biến ảo đồng dạng, để cho người ta hoa mắt thần mê. Bất quá người nơi này cũng là cường giả, đối với lão giả trên quần áo thất tinh đồ án, đến cũng không có quá để ý xấu. Thừa hải gian trôi qua, đi tới người của Thẩm gia, càng ngày càng nhiều. Toàn bộ võ thần đại lục hơn 10 cái thế lực lớn siêu cấp đều phải tới người. Bất quá những người này cũng chỉ là món ăn khai vị, chân chính đại nhân vật đều ở đây đằng sau. Tứ đại cổ tộc cái khác ba nhà, vẫn chưa có người nào đến đây, nhưng mà chấm ra cái kia vài tên trưởng lão cũng không gấp gáp cái khác tam gia người nhất định sẽ tới, thân là tứ đại cổ tộc một trong, cái khác ba nhà nhất định sẽ cuối cùng có mặt, bởi vì đây là tác phong của bọn hắn. nhưng mà tứ đại người của cổ tộc còn chưa tới, lại có một thân ảnh nhanh chóng hướng về thẩm gia bay tới. thẩm gia cái kia vài tên trưởng lão nhìn thấy đạo thân ảnh kia, hơi kinh ngạc rồi một lần. bởi vì người kia bọn hắn rất quen thuộc, chính là thẩm lãng thủ hạ, ứng thuận tiên. ứng thuận tiên toàn thân tản ra nhàn nhạt sát khí, hóa thành một vệt kim quang, phá không mà đến. ứng thuận tiên sát khí trên người, hẳn là vừa mới đã giết người lưu lại, cảm nhận được ứng thuận tiên sát khí trên người, vài tên thẩm gia trưởng, trưởng lão đều có một chút ngờ tới ứng thuận thiên đi tới thẩm gia trước sân môn, thân hình rơi xuống, hướng về phía vài tên trầm gia trưởng lao cả đầu, liền đi tiến vào thẩm gia. nhìn xem ứng thuận thiên, trầm gia cái kia vài tên trưởng lão trong mắt như có điều suy nghĩ. thẩm lãng hai tên thủ hạ, tại toàn bộ thẩm gia cũng là phi thường nổi danh tức giận. một là thẩm lãng là chủ nhà họ thẩm, ứng thuận thiên cùng hỏa vân tà thần thân là thẩm lãng tâm phúc, nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. hai chính là thực lực của hai người, tại toàn bộ thẩm gia, ngoại trừ tiên tổ thẩm long cùng gia chủ thẩm lãng, ứng thuận thiên cùng hỏa vân tạ thần chính là mạnh nhất. mặc dù thẩm gia cũng có cường đại võ đế cường giả, nhưng bọn hắn tự nhận phải kém hai người một bậc. Ứng Thuận Thiên bản thể thực lực không tính quá mạnh, nhưng hắn mạnh liền mạnh trong tay chuôi này mà kiếm phía trên, ma kiếm có thể vì Ứng Thuận Thiên chiến lực đề cao gấp đôi, cho nên Ứng Thuận Thiên mới có thể cường đại như thế. Nếu như không có ma kiếm, Ứng Thuận Thiên cũng chính là một cái bình thường võ đế cường giả, thậm chí đồng cấp bên trong cũng không tính toán quá mạnh, nhưng có ma kiếm, Ứng Thuận Thiên tuyệt đối tại võ đế cường giả bên trong đứng hàng đầu. Đến nỗi hỏa vân tà thần, vậy cũng không cần nói, tuyệt đối là chiến lược thiên. Trước đây một người độc chiến thẩm ra hai tên võ đế cường giả, liền đã đã chứng minh thực lực của hắn. Sáu. Chẩm gia phía sau núi một tòa đại điện chi bên trong, thẩm lãng người mặc bát tiền tử kim trường bào, đầu đội ngọc quan, khuôn mặt uy nghiêm ngồi ở cao trên mặt đế, hỏa vân tà thần đứng tại thẩm lãng bên cạnh, tựa như cao vuốt pho tượng, hằng cổ bất động. Một cái chẩm gia trưởng lao đi đến, ôm về nói, gia chủ, kế vị đại điện xử nghi đã chuẩn bị xong, ngài một hồi liền có thể đi qua, các đại thế lực người cũng đã tới, đợi đến cái khắc tam đại gia tộc nhân tới, liền có thể bắt đầu. Sẽ ở đó tên trưởng lão hồi báo thời điểm, cái khắc tam đại người của cỗ tộc cũng tới đến rồi thẩm gia, theo tam đại người của cỗ tộc đến, kế vị đại điện cũng bắt đầu. Tấu nhạc tiếng vang lên. Các đại thế lực người ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc trang nghiêm, lặng lặng đứng chờ lấy kế vị đại điện bắt đầu. Trong đó Nhan Nguyên bay cùng Nhan Như Ngọc cũng thình lình xuất hiện, Nhan Như Ngọc trong hai con ngươi lấp lẻ không rõ lộng lẫy, không biết đang suy nghĩ gì. 411 thứ 408 chương ta cưới ngươi Nhan Như Ngọc trong đầu hướng vệ, trong gia tộc lúc, Nhan Nguyên phi cùng nàng nói lời. "Như Ngọc, Nhan gia gia chủ ta có thể truyền cho ngươi, nhưng ngươi hẳn phải biết, chúng ta tứ đại gia tộc cho tới bây giờ liền không có qua gia chủ cùng gia chủ ở giữa thông gia, nhưng ta có thể phá lệ, tự mình đi lão tổ nơi đó vì ngươi tranh thủ, nhưng mà ngươi nghĩ xong chưa?" Nhan Nguyên phi nhàn nhạt vấn đạo. Nhan Như Ngọc trên mặt mang đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt, bất quá Nhan Như Ngọc không chần chờ chút nào, mà là kiên định nói, phụ thân, thẩm lãng uy tứ, đã ngươi đã đoán được, ta nghĩ ta sẽ không cử tuyệt, chẳng lẽ ngươi cho rằng thế gian còn có thích hợp ta Nhan Như Ngọc người sao? Vẫn là phụ thân muốn cho ta cả một đời cứ như thế trôi qua. Nhan Nguyên Phi sâu kín thở dài, như Ngọc, nếu như không có thẩm lãng xuất hiện, ta còn thực sự nghĩ tới thế gian này có hay không có thể xứng đáng với người nhân, nhưng mà tất nhiên thẩm lãng có phương diện này uy tứ, ta cũng sẽ không ngăn cản, dù sao lấy thẩm lãng tính cách, ta cũng không ngăn cản được. Nhìn hắn tại thẩm gia yêu việt địa bộ người này tuyệt đối là nói một không hai người, nếu như hắn có phương diện này ý tứ, ta tin tưởng tiên tổ sẽ không ngăn cản. Nhan Như Ngọc hồi tưởng đến nàng cùng Nhan Nguyên Phi nói chuyện, trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề tình cảm, nhưng mà lần này nàng nhưng lại không thể không nghĩ, đại gia tộc ở giữa thông gia rất bình thường, hơn nữa hướng chi các nàng tứ đại cổ tộc loại cường đại này huyết mạch, gia tộc tất phải sẽ không đồng ý gia tộc tử đệ gả ra ngoài, cho nên bọn họ lựa chọn phạm vi rất nhỏ, liền xem như tứ đại cổ tộc nữ tử nếu như tìm những đại thế lực kia thông môn, thiên tài tử đệ cũng là những người kia định cư trong gia tộc, nếu mà có được dòng dõi cũng nhất thiết phải lưu tại gia tộc bên trong, không cho phép ly khai. Vô số vạn năm đi qua, tứ đại cổ tộc huyết mạch chưa từng có chạy ra qua, bất kể là thân phận gì, đều phải vì gia tộc hiệu lực. Nếu có người dám vi phạm, liền chắc chắn sẽ chịu đến trừng phạt, nghiêm trọng một điểm còn có thể bị gạt bỏ. Bất quá tứ đại gia tộc nhân thông hôn, liền không có quy củ nhiều như vậy, lưu lại nhà ai cũng có thể. Nhưng mà đồng dạng đích hệ đệ tử cũng rất ít thông hôn, dù sao huyết mạch chân quý, đích hệ đệ tử thông hôn, bình thường đều là giữa hai nhà, có cái gì lợi ích ở trong đó. Ngay tại nhan như ngọc thất thần thời điểm, kế vị đại điện đã bắt đầu đầu tiên là một vị trầm gia trưởng lão niệm một chút tổ hấn, sau đó chính là tiên hạc tề minh trong trầm gia những cái kia hạc loại yêu thú ở trên bầu trời sắp xếp đội ngũ chỉnh tề kêu to. Thẩm lãng chân đạp tiên hạc từ trên bầu trời từng bước từng bước đi xuống, lúc này thẩm lãng khuôn mặt uy nghiêm trên thân tản ra một cỗ cường đại khí thế trên bầu trời gió nổi mây phun tất cả cảm nhận được thẩm lãng hơi thở người tất cả đều khiếp sợ một cái. Mà một mực ngồi ở thất diệu trưởng thượng giả sau lưng thế vô song khi nhìn đến thẩm lãng sau đó thần sắc đống nhiên biến đổi lập tức cúi đầu xuống không dám nhìn hướng thẩm lãng hắn đã nhận ra thẩm lãng lúc đó thẩm lãng tại kích thương hắn sau đó giờ đi, không có giết hắn, nhưng mà thất diệu thông người, từng phái người truy tra qua thẩm lãng, vô tật mà chấm dứt, không có tìm được thẩm lãng, chuyện này cũng liền tạm thời dừng lại. nhưng lần này thế vô song không nghĩ tới, người hắn muốn tìm, lại chính là trầm gia vị kia thần bí gia chủ, cái này khiến hắn suýt chút nữa thấp thỏm bất an trong lòng, sợ thẩm lãng tìm hắn gây phiền phức. bất quá thẩm lãng căn bản cũng không có liếc hắn một cái, chỉ là hướng về phía nhan như ngọc khẽ mỉm cười một cái, sau đó rơi vào trên đại cao. trầm gia kế vị đại điển cũng không có hạn chế như vậy, chỉ là tế bái tổ tiên, ghi nhớ tổ hấn, phát một chút lời thể, cũng coi như xong việc kế vị đại điện chủ yếu vẫn là thông báo một chút các đại thế lực người để bọn hắn nhận thức một chút trầm gia gia chủ. Nhưng ngay tại mọi người cho là kế vị đại điện lúc kết thúc, thẩm lãng đột nhiên nói chuyện. Hôm nay ta thẩm lãng kế vị trầm gia gia chủ chi vị còn có một chuyện muốn nói. Thẩm lãng thanh âm truyền vang tứ phương, tại mọi người trong lô thay vang lên. Nghe được thẩm lãng nói ra suy nghĩ của mình, tất cả mọi người vừa muốn đứng lên thân thể lại ngồi xuống. Thẩm lãng nhìn thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, lập tức trầm giai nói, ta muốn nói chuyện chính là, ta thẩm lãng muốn cưới nhan như ngọc làm vợ. Hoa ba, đám người nhao nhao kinh ngạc lên. Bọn hắn không nghĩ tới tại kế vị đại điện thời điểm, Thẩm Lãng vậy mà nói chuyện như vậy. Thẩm Lãng không phải ý muốn nhất thời, mà là đã sớm đối với Nhan Như Ngọc có hảo cảm. Nhan Như Ngọc thiên tư tuyệt thế, huyết mạch cũng phi thường cường đại, đây chính là Thẩm Lãng kén vợ kén chồng mục tiêu. Nhan Như Ngọc là Thẩm Lãng thứ nhất động tâm nữ tử, cho nên Thẩm Lãng sẽ không quản người khác có đồng ý hay không, hắn chỉ cần làm quyết định liền có thể. Nhan Như Ngọc nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn qua, sắc mặt biến thành hơi hồng, thế nhưng là không có cự tuyệt, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mới vừa rồi còn đang hồi tưởng lấy chuyện này, không nghĩ tới Thẩm Lãng cứ như vậy bá đạo làm quyết định. Thẩm Lãng mỉm cười nhìn Nhan Như Ngọc, Chờ đợi Nhan Như Ngọc trả lời. Nhan Nguyên Phi nhìn thấy Nhan Như Ngọc biểu lộ, lắc đầu nở nụ cười, "Thẩm gia chủ cùng tiểu nữ hôn sự, ta đồng ý, chờ các ngươi thành hôn, ta liền đem nhà chủ chi vị chuyển cho Như Ngọc, dạng này như thế nào?" Thẩm Lãng cười ha ha một tiếng, bá phụ tất nhiên nói chuyện, ta lại có thể nào không đồng ý. Nhan Như Ngọc cũng khôi phục lại, mỉm cười nhìn Thẩm Lãng, "Thế gian chính là như vậy, vừa thấy đã yêu không nhiều, nhưng mà tuyệt đối tồn tại, Thẩm Lãng cùng Nhan Như Ngọc kết hợp, tuyệt đối là ông trời tác hợp cho." "Ha ha, náo nhiệt như vậy, chúng ta cũng tới tham gia náo nhiệt." Liên tại Thẩm Lãng cùng Nhan Như Ngọc sự tình vừa mới rơi xuống, Trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận cười điên cuồng, sau đó liền gặp được hơn 10 người xuất hiện ở chẩm da bầu trời. Những người này mỗi cái khí thế cường đại, toàn thân tản ra bạo ngược khí tức tà ác, có tướng mạo như yêu ma, có tà dị, không giống nhau. Thẩm Lãng khẽ cho mày, nhìn về phía bầu trời. La thượng cổ tà ma, lại là bọn hắn, bọn họ là như thế nào đi ra ngoài? Các đại trong thế lực, có người nhận ra những người kia, kinh thanh nói: "Ha ha, chúng ta đi ra, vẫn là thế giới bên ngoài tốt, đã các ngươi đều ở nơi này, vậy hôm nay chúng ta liền hảo hảo chơi đùa a." Một cái khuôn mặt thu cùng, dáng người giống như cự hùng lớn như vậy hắn, cùng tiểu đạo thứ ba, thẩm lãng vừa phải kiêu thê, tốt đẹp chính là tâm tình, liền bị đám này người không biết sống chết, phá hủy, hư lạnh một tiếng, trong chốc lát đè xuống người kia tiếng cũng tiếng. sau đó liền nghe được thẩm lãng nói, ta nhìn các ngươi là muốn chết, ta thẩm lãng chuyên tốt, các ngươi cũng dám phá hư, hôm nay các ngươi đều lưu lại cho ta à? những cái kia tà ma bên trong, long vương cũng thỉnh lình xuất hiện, khi hắn nhìn thấy thẩm lãng thời điểm, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, không tốt, lại là hắn, chúng ta đi mau. nhưng mà đã chậm, thẩm lãng đứng tại trên đài cao, đấm ra một quyền, trong nháy mắt kim long gào thét, hướng lên bầu trời bên trong tà ma gào thét phóng đi. a lại là một cái sữa mau chưa khô tiểu tử cũng dám đối với ngươi già già ta ra tay ta nhìn ngươi mới là tự tìm cái chết người kia âm thanh rơi xuống sau lưng hiện lên một cái cự hùng hư ảnh cự hùng hai tay nắm chặt hướng về kim long trổ tới phanh ba kim quang nổ nát vụn cự hùng hư ảnh cũng trong ngay mắt phai mở một bóng người giống như như đạn tháo hướng về phương xa bay ngược mà ra chư vị các ngươi tới đến ta thẩm gia chính là khách hôm nay ta để các ngươi nhìn một chút cho hay thẩm lãng cười lớn một tiếng phóng lên trời chiến ý chấn tụ tiêu trên thân đắc tiền tử kim trường bảo phần phật văn dội không sợ hãi chút nào hướng về kia chút tà mang nên đón 412 thứ 410 chương độc chiến quần ma nhìn thấy chiến ý trùng tiêu thầm lãng, một cái khuôn mặt tím xanh, dáng dấp mặt xanh nhanh vàng quẽ dị nam tử, nhíu mày vấn đạo, "Long Vương, người kia là ai?" Ta nhìn ngươi giống như rất e ngại một dạng. Long Vương vẻ mặt nghiêm túc đạo, "Quỷ huynh, ngươi có chỗ không biết, kỳ thực chúng ta có thể đi ra, tất cả đều là bại người này ban tặng, trước đây ta liền là người này thả ra, hơn nữa còn là ở nơi này người theo đề nghị, mới lần lượt đem các ngươi phóng xuất, nhưng mà ta không nghĩ tới, chúng ta lần này tới thẩm gia, vậy mà lại đụng tới hắn, hơn nữa người này lại còn là tứ đại cổ tộc trầm gia tân nhiệm gia chủ, nếu như biết là lời của hắn, ta đánh chết cũng sẽ không tới. cái gì? là hắn đem ngươi thả ra, hay là hắn để cho ngươi đem chúng ta đều phóng xuất? người này rốt cuộc là ai? nếu thật là như vậy, người này đến cùng muốn làm gì? chẳng lẽ hắn không biết thân phận của chúng ta sao? trước đây chấn áp chúng ta, bọn hắn tứ đại cổ tộc thế nhưng là cũng ra tay rồi. quỷ đỏ thân sắc khó coi. âm thanh trầm thấp nói. lúc này thẩm lãng toàn thân kim long bay múa, một người đại chiến ba danh thượng cổ tà ma, nhưng mà thẩm lãng lại vững vàng chiếm thượng phong, đánh cái kia ba tên tà ma khổ không thể tả. thẩm lãng trong hai con ngươi lập loè không rõ thân sắc, đấm tay trái, bàn tay phải. Hàng Long thập bát trưởng bị Thẩm Lãng phát huy phát huy vô cùng tinh tế, mỗi một trưởng đánh ra đều có long ngâm gào thét, mà ra quyền thời điểm, duy ngã độc tôn, phách tuyệt thiên địa, mỗi một quyền đều có thể đánh một cái tà ma bay ngược ra ngoài. Tới trầm gia thượng cổ, tà ma hết thảy có 13 tên, lúc này vây công Thẩm Lãng 3 tên tà ma mỗi người đều ở đây võ đế chi cảnh, nhưng mà những người này mặc dù là thượng cổ họa loạn tà ma, mỗi cái thực lực cường đại, nhưng mà ba người liên thủ, lại không cách nào tại trầm Lãng trong tay chiếm được một tia tiện nghi. Vánh ba, Thẩm Lãng một quyền đánh ra, hoàn vũ giai chiến, phong vân đột biến, một quyền này đem ba danh thượng cổ tà ma toàn bộ ba phủ Duy ngã độc tôn một quyền, trong nháy mắt đem ba danh thượng cổ tà ma từ không trung đánh rớt tại mặt đất. Mặt đất rung động, ba cái hố sâu to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người. T. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngược lại hút một hơi khí lạnh. Cái này Thẩm Lãng chiến lược cũng không tránh khỏi quá mức nghịch thiên a. Một người độc đấu ba tên đồng cấp cường giả, hơn nữa còn là võ đế chi cảnh thượng cổ tà ma, cứ như vậy nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn. Phải biết thượng cổ tà ma mỗi một cái cũng là thực lực cường đại chúa tể một phương, trước đây tổ tiên bọn họ vẫn là phế đi rất lớn công phu, mới đem những thứ này thượng cổ tà ma trấn áp, nhưng mà thẩm lãng vậy mà lấy sức một mình chấn nhiếp quần ma, cái này phải có bao nhiêu sao mạnh thực lực. Thẩm Lãng toàn thân chiến ý bốc lên, bàn tay hư nắm, một thanh tản ra bén nhọn trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Trôi này trường đao vô cùng hư mông, nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết, chỉ có thể mơ hồ thấy là một thanh đao hình dạng, thân đao bị một luồng khí tức thần bí bao phủ, nhưng mà ở nơi này trôi trường đao lúc xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy một cú áp lực, lưỡi đao trồ hướng đến, năm người giáng ngăn. Thẩm Lãng hướng về phía những cái kia không có tham chiến thượng cổ tà ma bỗng nhiên bộ ra một đao. Một đao này trạng phá thiên địa, kinh khủng đao mang, trong chốc lát xuất hiện ở những cái kia thượng cổ tà ma trước mặt. Những cái kia tà ma nhìn thấy đạo này La Mang, nhao nhao ra tay, trong chốc lát ngũ quang thập sắc công kích đón lấy La Mang. Oanh ba! Một tiếng chấn động toàn bộ trung bộ cực lớn tiếng vang, phóng lên trời, liền chấm ra vân đoạn sơn mạch, những cái kia ngọn núi đều xuất hiện giống như mạng nện khẽ hở. Những cái kia thượng cổ tà ma bị Thẩm Lãng một đao chấn nhao nhao lui về phía sau, thần sắc sợ hãi nhìn xem cầm đao ngạo nghễ mà đứng thẩm lãng, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại biến thái này, đơn giản cũng không phải là người, thử hỏi ai có thể tại đồng cấp bên trong, hơn nữa còn là võ đế chi cảnh, một người đại chiến hơn 10 người. Thẩm Lãng tà dị nở nụ cười. Bàn tay lần nữa hư nắm, theo Thẩm Lãng động tác, những cái kia thượng cổ tà ma sắp mặt càng thêm khó coi, bởi vì Thẩm Lãng một cái tay khác rút cuộc lại xuất hiện một thanh kiếm, chôi kiếm này khí tức không chút nào thấp hơn Thẩm Lãng trong tay kia đao. Chỉ là xuất đao liền đã mạnh như vậy, xuất hiện một thanh kiếm, lại sẽ mạnh cỡ nào? Đao kiếm tề minh, tựa như đang hoan hô, Thẩm Lãng để bọn chúng cùng lúc xuất hiện, trong chốc lát đao kiếm chi khí năng, dọc, kéo dài hơn vạn dặm, đao kiếm chi khí đem những cái kia thượng cổ tà ma toàn bộ bao phủ, vô tình cuốn giết tới. Thẩm Lãng đao kiếm đều lấy ra thời điểm rất ít, chỉ có gặp phải cường địch thời điểm mới có thể xuất hiện, những thứ này thượng cổ tà ma không kém, Thẩm Lãng nhất thiết phải xuất toàn lực, hơn nữa lần này các phương thế lực tất cả đều tại chỗ, hắn Thẩm Lãng muốn lập uy, nhất định phải bẻ gãy liên nạc, mặc dù hắn cũng có chút miễn cưỡng, một người đại chiến hơn 10 tên võ đế cường giả, hơn nữa còn là thượng cổ tà ma loại này cấp số cường giả, nhưng Thẩm Lãng không chút nào không sợ. Vanh ba, đao kiếm lĩnh vực bị phá, những cái kia thượng cổ tà ma nhao nhao phóng lên trời, hướng về Thẩm Lãng vọt tới. Thẩm Lãng vẻ mặt nghiêm túc, một kiếm chém ra, bàng bạc kiếm khí quét ngang mà ra, đi đầu xông lên hai tên tà ma, ấn quyết trong tay biến ảo, Một đạo bình chướng vô hình xuất hiện ở trước mặt hai người. Phanh ba. Kiếm khí cùng che chắn chạm vào nhau, cái kia hai tên tà ma trong nháy mắt bị đánh bay, nhưng mà cái kia hai tên tà ma vừa mới bị đánh lui, phía sau tà ma liền bật lên. Thẩm Lãng hai con người hiệp lại, chạm thiên diệt địa vẩn quanh tại trầm Lãng quanh thân, thay Thẩm Lãng phòng ngự tà ma công kích, bàn tay nắm đấm, văng phong thiên lý xương hàn chi khí ầm vang vụ phát. Trong chốc lát đấm ra một quyền, trên bầu trời, liền không gian đều rất giống bị đông cứng một cái giống như, một cỗ xương hàn chi khí hướng về bốn phía phức tạp ra tới. Tất cả bị băng xương chi khí quét qua người, cơ thể tất cả đều bao phủ lên một tầng băng xương cái ba. Băng xương bị chấn nát, những cái kia thượng cổ tà ma lần nữa ngang tàng hướng về Thẩm Lãng công kích mà đến. Thẩm Lãng cười lớn một tiếng, hắn chiến y đã toàn bộ bị những thứ này thượng cổ tà ma chống lên, chạy như bay, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở một danh thượng cổ tà ma trước mặt, hướng về phía người kia đánh ra một quyền, cái kia danh thượng cổ tà ma cũng không yếu, cùng Thẩm Lãng bắt đầu đại chiến, hai người di khoái đả khoái. ba. Không biết giao thủ bao nhiêu chiêu, cái kia danh thượng cổ tà ma cơ thể giống như như là áo, trong nháy mắt bị Thẩm Lãng đánh rơi, ngã ở trong lòng đất. Thẩm Lãng không có ngừng, ngừng lại, lại đánh bại tên kia tà ma sau đó xuất hiện lần nữa tại một danh thượng cổ tà ma trước mặt. Mà lần này Thẩm Lãng đối thủ lại là Long Vương. Long Vương nhìn thấy Thẩm Lãng đem mục tiêu đối với hướng về phía hắn, trong lòng trầm xuống, những thứ này thượng cổ tà ma cũng không yếu hơn hắn, thế nhưng là bị Thẩm Lãng nhẹ nhõm đánh bại, hắn tự nhận cũng không phải đối thủ, nhưng là bây giờ bọn hắn là dùng nhiều đối với một, hắn không cách nào lùi bước, chỉ có thể nghênh kháng. Long Vương thực lực đã khôi phục lại, hắn hỉ vào thân thể của mình cường đại, chuẩn bị cùng Thẩm Lãng cứng đối cứng. Nhưng mà đáng tiếc, thân thể của hắn mạnh, Thẩm Lãng mạnh hơn hắn, một quyền vượt 10000 pháp, xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, hai người giống như yêu thú đồng dạng, quyền quyền đến thịt. Cuối cùng Long Vương chỉ khiêng mấy chiêu, liền bị Thẩm Lãng đánh thổ huyết bay ngược. Thẩm Lãng lúc này giống như vô địch chiến thần, bất luận cái gì cùng Thẩm Lãng giao thủ thượng cổ tà ma đều không thể ngăn cản. Cứ như vậy, làm trên cổ tà ma càng thêm cảnh giác, không chút nào cho Thẩm Lãng từng cái đánh bại cơ hội. Phía dưới, các đại thế lực người lúc này đã không biết nên nói gì, cái này Thẩm Lãng đơn giản cũng không phải là người, bọn hắn cái nào không là sống hơn ngàn năm lão quái vật, nhưng mà ai cũng chưa thấy qua, một người tại võ đế cường giả bên trong, có thể một người đánh mười người. Chính là những cái kia kinh diễm bạn cổ võ thần cường giả, tại võ đế thời điểm cũng không khả năng làm đến a. 413 thứ 411 chương hai cái nguyên thần liền tại trầm lãng cùng thượng cổ tà ma đánh khó phân thắng bại thời điểm, thậm ra phía sau núi bên trong, Thẩm Long cùng một danh nam tử đang đối đầu lấy. Cái kia danh nam tử mọc ra một trương âm dương khuôn mặt, nửa trắng nửa đen, hai con ngươi huyết hồng, trên thân tản ra cực kỳ khí tức tà ác. Âm Dương Vương, ngươi vừa mới đi ra, liền đến ta Thẩm gia quấy rối, là muốn muốn chết sao? Thẩm Long nhìn xem nam tử đối diện, lãnh giọng nói. Theo Thẩm Long tiếng nói rơi xuống, cựu Tiên chi thượng vô biên cương phong tản phá bữa bãi, thổi hai người quần áo phật văn rồi. Âm Dương Vương giữ tận cười nói, "Thẩm Long, trước kia các ngươi trấn áp ta thời điểm, Ta cũng đã nói, chờ ta đi ra ngày đó, chắc chắn sẽ đem ta chịu dày vò, ngàn vạn lần hoàn lại cho các ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhớ sao?" Thẩm Long cười lạnh một tiếng, "Âm Dương Vương, trước đây ngươi khiêu khích ta tứ đại cổ tộc, nên nghĩ đến kết quả, chúng ta không có giết ngươi, là bởi vì ngươi còn có giá trị, đừng tưởng rằng ngươi là võ thần cường giả, ta không thể giết ngươi, nếu như ngươi bây giờ mang người rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thân là võ thần cường giả, ngươi nên biết quá cổ chi thì chuyện, một thế này, là chúng tiên vương thời điểm thức tỉnh, ta không muốn đem tinh lực lãng phí ở trên người ngươi." Theo Thẩm Long tiếng nói rơi xuống, Âm Dương Vương trầm mặt lại, nhưng mà giữa hai người ngưng trọng bầu không khí, lại không có yếu bất chút nào. Âm Dương Vương nhíu mày nói, "Ta đối với thái cổ chuyện lúc trước, không phải quá rõ ràng, Tiên Vương thật muốn tại một thế này thức tỉnh." Thẩm Long sâu ý nói, đúng vậy, một thế này, chính là chúng Tiên Vương thời điểm thức tỉnh, đến lúc đó ngũ đại chủ thế giới sẽ phát sinh va chạm, loạn thế sắp đến, tiên giới có khả năng lần nữa phát sinh biến cố, hơn nữa cũng là chúng ta võ thần cường giả thành tiên cơ hội, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng tiên đồng thể, đợi đợi bất hủ sao?" Âm Dương Vương hai con ngươi híp lại, nhìn về phía Thẩm Long, nói như vậy, ngươi chọn cái kia thầm lặng? hắn cũng là tiên vương chuyển thế. thầm lãng lúc này cùng những cái kia tà ma đại chiến, may mắn không thể gạt được âm dương vương loại này võ thần cường giả thái mắt. mặc dù âm dương vương cùng thầm long khoảng cách thầm lãng bên kia đại chiến rất xa xôi, nhưng mà đối với bọn hắn loại này võ thần cường giả tới nói, căn bản cũng không tính là gì. thầm long lắc đầu, không phải, thầm lãng không phải tiên vương chuyển thế thân, hắn chính là một cái bình thường người. về phần hắn tại sao lại yêu nghiệt như thế, chỉ có thể nói là một cái biến số. bất quá nhiều năm như vậy, ta đã phát hiện có người có thể là tiên vương chuyển thế. người này mặc dù còn không có hoàn toàn tức tỉnh, nhưng là không xa. là ai? âm dương vương trầm giọng vấn đạo nhan như ngọc. Thẩm Long chậm giai nói. Thẩm Long cùng âm dương vương sự tình. Thẩm Lãng không biết, nhưng mà lúc này Thẩm Lãng lại làm cho thế nhân gặp được cường đại. Chỉ thấy Thẩm Lãng trong tay chạm thiên kiếm, giống như lời hái của tử thần. Những nơi đi qua, hết thảy toàn bộ sinh cơ diệt tuyệt. Một cỗ khí tức tử vong, bao phủ tất cả mọi người. Liền ngay cả những thứ kia các đại thế lực người, đều cảm giác được tử vong tới. Thẩm Lãng lúc này hai con ngươi đã không có mảy may cảm tình màu sắc, tựa như một cái chỉ biết là giết hại máy móc. Thẩm Lãng loại trạng thái này là mới vừa phát sinh. Ai cũng không biết Thẩm Lãng như thế nào đột nhiên đã biến thành loại tình huống này chỉ biết là Thẩm Lãng lại một lần nữa bị cổ Tà Ma đánh lén, thủ chút thương sau đó liền biến thành dạng này. Người khác không biết, nhưng mà Thẩm Lãng chính mình lại biết chuyện gì xảy ra, trong đầu hắn nguyên thần vậy mà nứt ra, đã biến thành hai cái. Bất kể là võ đế cường giả vẫn là võ thần cường giả, nguyên thần chỉ có thể có một, chỉ cần nguyên thần tử vong, người đó chính là chân chính tử vong, nhưng là từ không ai có thể luyện ra người thứ hai nguyên thần. Bất quá Thẩm Lãng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi hắn tại vận dụng toàn bộ thực lực sau đó, nguyên thần của hắn vậy mà tại phát sinh biến hóa, nguyên thần hư ảnh khi thì mỉm cười, khi thì dữ tợn Vậy mà từ từ tại nguyên thần phía trên lần nữa thoái biến ra một cái nguyên thần. Hai cái này nguyên thần hư ảnh không giống nhau, một cái phát ra an lành khí tức, một cái phát ra khí tức tà ác, mà lúc này chủ đạo Thẩm Lãng đúng là tà ác khí tức kia nguyên thần. Ông ba, một cổ vô hình gọn sóng phúc tán mà ra, trong chốc lát đảo qua tất cả tà ma, những cái kia tà ma tại bị gọn sóng đảo qua sau đó, trong nội tâm vậy mà dâng lên một cú cường đại lệ khí. Chuyện gì xảy ra? Cái này Thẩm Lãng khí tức thật quỷ dị, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được Thẩm Lãng trên thân tán phát khí tức tà ác, tất cả mọi người thần sắc nghi ngờ nói. Nhan Như Ngọc nhìn xem Thẩm Lãng dáng vẻ, khẽ cho mày, "Phụ thân, Thẩm Lãng dáng vẻ có chút không đúng, có điểm giống tẩu hỏa nhập ma, nhưng mà tẩu hỏa nhập ma hẳn là không có lý trí, nhưng mà Thẩm Lãng lại có lý trí, chỉ nhằm vào những cái kia thượng cổ tà ma, loại tình huống này, ngài gặp qua sao?" Nhan Nguyên bay vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong Thẩm Lãng, "Ta chưa thấy qua, nhưng mà ta dám khẳng định Thẩm Lãng không phải tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa lúc này Thẩm Lãng so vừa rồi cường đại gấp đôi, loại tình huống này có điểm giống ma tu, bất quá ma tu mặc dù có thể để thăng thực lực bản thân, nhưng là sẽ không để cao nhiều như vậy thực lực, quả thật có chút kỳ quái." Trầm Lãng không biết trong lòng nghĩ của người Khất Pháp, nhưng mà hắn lại vô cùng hưởng thụ loại cường đại này thực lực, hắn cảm giác, coi như bây giờ lại đến vài tên tà ma, cũng không phải đối thủ của hắn. Phớp ba. Một đao hoành không, một cái tà ma cánh tay bị trong nháy mắt chém xuống, tiên huyết phun ra, máu nhuộm thanh thiên. Liên tại Trầm Lãng lần nữa chém ra một đao thời điểm, một tên khác tà ma trọng thương bại lui sau đó, những cái kia tà ma cuối cùng sợ hãi, bọn hắn cảm giác cái này Thẩm Lãng so với bọn hắn còn giống tà ma, nào có người sẽ như vậy kinh cùng, hơn nữa thực lực còn có thể không hạn chế đề thăng. Liên tại trầm Lãng muốn tiếp tục công kích thời điểm, thầm Long thanh âm chậm rãi vang lên, thầm Lãng, dừng tay à, lần này liền bỏ qua bọn hắn, nếu như bọn hắn về sau tại dám đến khiêu khích chúng ta thẩm ra, tại giết bọn hắn không muộn." Theo thầm Long thanh âm rơi xuống, một chương cao chọc trời đại thủ từ trên bầu trời bổ xuống, tấm kia cự thủ đem 13 tên tà ma nắm lên, trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn xem tấm kia cự thủ, thầm Lãng khẽ cho mày, hắn biết người xuất thủ hẳn là võ thần cường giả, bằng không không có khả năng có cái chủng này vĩ lực, mang đi hơn 10 tên võ đế cường giả. Mà lúc này hắn cũng nghĩ đến người xuất thủ thân phận, hẳn là tà ma đứng đầu. Âm Dương Vương, chẳng thể trách hắn vẫn muốn không rõ, những thứ này tà ma làm sao dám tới thẩm gia nháo sự đâu? Nguyên lai là Âm Dương Vương ở sau lưng Thao Túng, nếu như không có Âm Dương Vương toa chấn, chính là đang mượn những thứ này tà ma một điểm lòng can đảm, cũng không dám tới thẩm gia. Phải biết tứ đại cổ tộc thế nhưng là đều có võ thần cường giả toa chấn, nếu muốn giết bọn hắn, chỉ là một ý niệm mà thôi. Theo vào chỗ đại điện kết thúc, thẩm lãng danh tiếng lần nữa bị đẩy về phía lịch sử độ cao mới, võ thần đại lục đệ nhất cường giả, đây là võ thần đại lục tất cả võ đế cường giả công nhận, không ai bất mãn. Nếu ai bất mãn có thể đi khiêu chiến Thẩm Lãng, nhưng mà tin tưởng không có ai sẽ làm loại chuyện ngu này, toàn bộ Võ Thần Đại Lục, chỉ có vậy không qua năm ngón tay số Võ Thần cường giả mới có thể áp chế Thẩm Lãng, nhưng mà những cái kia Võ Thần cường giả căn bản liền sẽ không quản loại sự. Tình này, hơn nữa cũng chấp nhận Thẩm Lãng địa vị. Thẩm Lãng đối với trong đầu nguyên thần, cẩn thận nghiên cứu một chút, cũng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau, nhưng mà Hỏa Vân Tà Thần câu có lời đến là cho Thẩm Lãng một điểm nhắc nhở, đó chính là người thứ 20 nguyên thần, cùng Ma Thai có điểm giống, trong cơ thể con người tổng cộng có hai loại hình thái, một là thiện nghiệm, một vị ác nghiệm. Thẩm Lãng trong đầu hai cái nguyên thần, phi thường giống hai cái này hình thái, nếu như Thẩm Lãng có thể chém tới nhất nghiệm, liền có thể sẽ hóa thân tu la, tàn sát thương sinh, hoặc hóa thân Phật tổ, phổ tế chúng sinh. 414 thứ 412 chương tổ cảnh Thẩm Lãng kế vị sau một tháng thẩm ra, răng đèn kết hoa, trên mặt tất cả mọi người đều mang vui mừng, bởi vì hôm nay chính là bọn họ gia chủ, võ thần đại lục đệ nhất cường giả Thẩm Lãng ngày lâm cưới. Mà bọn hắn thẩm ra lần này cùng Nhan gia thông gia, cũng làm cho bọn hắn thấy được thẩm ra lần nữa cường thịnh hy vọng. Trầm ra trời ghét huyết mạch nếu như cùng Nhan gia lĩnh ngộ huyết mạch kết hợp, cũng không biết Thẩm Lãng hai người hậu đại sẽ xuất hiện loại nào yêu nghiệt. Bất quá đây đều là chuyện sau này, bọn hắn bây giờ chủ yếu chính là trước tiên chuẩn bị thẩm lãng hôn sự. Thẩm Lãng đối với Nhan Như Ngọc mặc dù có hảo cảm, nhưng mà đại bộ phận vẫn là coi trọng Nhan gia thực lực, hiện tại Trầm Lãng có đất phủ, Thẩm gia, Nhan gia, ba cái thế lực lớn siêu cấp, chỉ cần hắn không nên kinh thường, coi như một thế này lại loạn, Thẩm Lãng cũng có thể bảo trì tuyệt đối siêu nhiên tư thái, phải biết Thẩm gia giữ Nhan gia cái này hai đại cổ tộc thế nhưng không đơn giản. Mặc dù Thẩm Lãng chỉ thấy Thẩm gia chỉ có một cái Trầm Long, nhưng mà tại Trầm Lãng trong cảm giác, Trầm Long tuyệt đối không đơn giản, thực lực e rằng hẳn là phi thường khủng bố. Mà Nhan gia cũng một mực vô cùng thần bí, nghe nói Nhan gia lão tổ so Trầm Long sống còn phải xa xưa hơn, toàn bộ Võ Thần Đại Lục bên trên, có thể nhớ kỹ Nhan gia lão tổ đã không có mấy người, nhưng mà Trầm Long đã từng cùng Thẩm Lãng nói qua, Nhan gia lão tổ còn tồn tại, đến nỗi bây giờ đạt đến cảnh giới gì, hắn cũng không biết. Đương nhiên, mặc dù Trầm Long cùng Nhan gia lão tổ là của hắn hát chủ bài, chính hắn cũng có bối cảnh, nếu như Trầm Long biết hắn là chân vũ đại lục địa phủ đứng đầu, É e là cho dù hắn là võ thần cường giả, cũng sẽ bị kinh hãi không ngậm miệng được. Địa phủ bây giờ tuyệt đối không kém, có thiên sách chân long cùng vũ văn tà hai đại chân thần cường giả, liền xem như trầm long loại này cường giả cũng phải kiêng kỵ. Thẩm lãng người mặc đắt tiền đại hướng bảo bên trên treo chân long đồ án, khuôn mặt anh tuấn xoáy khí là thường. Tây thành dũng ứng thuận thiên, hai người các ngươi đi nhanh hơn ra, trên đường bảo vệ tốt như ngọc, đem nàng an toàn tiếp vào thẩm gia. Thẩm lãng ngồi tại trầm nhà gia chủ đại ủy phía trên phân phó nói là đề quân ứng thuận thiên hai người sau khi nói xong sẽ rách hư không bước vào. Thẩm Lãng ngón tay đánh tại trên tay vịn cái ghế, toàn bộ đại điện chi bên trong không ngừng vang vọng thùng thùng thanh âm. Nếu như lúc này trong đại điện có người, sợ rằng sẽ bị thanh âm này ảnh hưởng, dẫn đến nỗi lòng đại loạn. Bất quá không có Thẩm Lãng phân phó, không người nào dám tới quấy rầy Thẩm Lãng. Thẩm Lãng uy nghiêm, toàn bộ thẩm gia không ai dám xâm phạm. Theo thừa hải gian trôi qua, trong thẩm gia cũng bắt đầu lần lượt có người của các phe thế lực đến. Lần trước vào chỗ đại điện các phương thế lực đều người đến, chúng chi hiện tại Thẩm Lãng uy danh ngày càng hưng thịnh, không có ai không dám không nể mặt mũi. Những đại thế lực kia nhân tất cả đều mang theo quý trọng quà tặng đi tới thẩm gia. Võ Thần Đại Lục Trung Bộ. Trên bầu trời đột nhiên có một đội người bay qua, theo cái này đoàn người bay qua, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn sang. Chỉ thấy cái này đoàn người, vô cùng khí phái, ở giữa một đỉnh màu đỏ kiệu hoa, giống như một tòa cỡ nhỏ tòa thành đồng dạng. Bên trên Tú Long Phượng Đồ án, bốn cái mang theo viễn cổ tiên hạc huyết mạch yêu thú dơ lên, hộ vệ kiệu hoa đại bộ phận cũng là vũ tôn võ thánh chi cảnh cường giả, mà chung quanh còn có hai tên võ đế cường giả thân ảnh như ẩn như hiện. Nhìn thấy cái này đoàn người, biết một chút tin tức người, nhao nhao thở dài nói, nữ thần của ta, nhan tài nữ rốt cuộc phải cách ta đi. Huynh đệ Nhân tài nữ loại này, nữ thần căn bản cũng không phải là chúng ta có thể hy vọng sang đời, không nên tương tâm. Theo Nhan Như Ngọc những nơi đi qua, người phía dưới cùng nhau reo hò, chúc Nhan Tài nữ tân hôn đại hỉ. Nhan Như Ngọc tại Võ Thần Đại Lục danh khí phi thường lớn, không chỉ Nhan Như Ngọc dáng dấp dung mạo như thiên tiên, càng thêm bị đám người kính yêu là, Nhan Như Ngọc đã từng cứu tế qua vô số người. Nhan Như Ngọc ngồi ở kiệu hoa bên trong, đầu đội mũ phượng, người mặc màu đỏ sầm vừa bảo, lúc này Nhan Như Ngọc quả thực là đẹp đến cực hạn, nghe mọi người hò hét, Nhan Như Ngọc trên mặt mang nụ cười. Nhan ra khoảng cách thẩm gia vô cùng xa xôi nhưng mà đối với nhan như ngọc cái này đội hôn lễ đội ngũ căn bản cũng không tính là gì rất nhanh là đến vân đoạn sân mạch. tại nhan như ngọc các nàng đi tới thẩm gia thời điểm thẩm lãng cũng chậm rãi từ đại điện tri bên trong đi ra bởi vì võ thần đại lục cùng chân vũ đại lục cách xa nhau một cái vị diện thẩm lãng cũng không cách nào đem thẩm vô danh cùng tần tố trinh tiêu đến cho nên lần này trưởng bối liền từ thẩm lãng ra ra thẩm khôn cùng thẩm gia lão tổ trầm long có mặt lúc này thẩm khôn cùng trầm long cùng người của các phe thế lực đang tại chủ hôn điện chờ đợi tiệu hoa rơi tại trầm nhà quảng trường thẩm lãng đi lên trước mỉm cười xuất lên dèm tiệu hoa giống như tiên tử vậy nhan như ngọc chậm rãi đi ra. Thẩm lãng bàn tay nhẹ rũ lội, nhan như ngọc tay ngọc dựng tại trầm lãng trên tay, đi theo Thẩm lãng hướng chủ hôn điện đi đến. Đi bộ trên đường, Thẩm lãng nhẹ nói: Gã cho ta, hối hận không? Nhan như ngọc lắc đầu một cái, ta nhan như ngọc tất nhiên quyết định, liền vĩnh viễn sẽ không hối hận, xuống là người của ngươi, chết là quỷ của ngươi. Nếu như ta hai tay dính đầy huyết tinh, trở thành trong mắt mọi người ác ma, ngươi sẽ làm như thế nào? Thẩm lãng hỏi lần nữa. Ngươi coi như giết sạch thiên hạ thương sinh, ta cũng sẽ không có một câu lời oán giận. Nhan như ngọc không nhanh không chậm nói, nhưng mà trong giọng nói lại lộ ra kiên định. Thẩm lãng trong hai con ngươi thoáng qua vẻ hài lòng. Nếu như Nhan Như Ngọc có một tí chần chờ, có thể Thẩm Lãng phải có ý khác. Yên tâm, đời này chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần có người dám ngăn cản chúng ta, liền xem như Chư thiên Thần mà tiên, ta cũng sẽ nhường hắn vinh thế không được siêu sinh. Nghe được Thẩm Lãng mà nói, Nhan Như Ngọc hơi sử sợ, lập tức không nói gì thêm, Thẩm Lãng chẳng lẽ đã biết rồi cái gì? Chủ hôn trong điện, Trầm Long cùng Thẩm Khôn ngồi ở trên chủ vị, xung quanh ngồi không thua hơn 20 người, những người này cũng là Võ Thần Đại Lục bên trên được xếp hạng số thế lực người, bọn hắn khi nhận được Thẩm Lãng đặng cớ thiết mời, liền nhao nhao khởi hành chạy tới, liền Võ Thần Đại Lục Nam Bộ thủy nguyệt đột tiên, đều có người đến đây hiện tại trầm lãng thân phận đã không phải là bí mật gì, thủy nguyệt động thiên cũng biết lần trước đánh bọn hắn không có tỷ khí thẩm lãng, chính là trầm gia gia chủ. bất quá bọn hắn vẫn phải là nhắm mắt chạy tới, đưa lên đại lễ. coi như trong lòng tại không vẫn cũng phải nhẫn lấy, ai bảo thẩm gia thế lớn đâu, nếu như không cho thẩm gia mặt mũi, bọn hắn liền cách diệt vòng không xa. thẩm lãng hai người tới đại điện chi bên trong, hôn lễ lại bắt đầu. thẩm lãng không bái thiên địa, chỉ bái cao đường. sau đó thẩm lãng ứng phó một chút các đại thế lực người, liền đi tiến vào đậu phòng. hôn lễ rất hoa mỹ, tất cả đều vui vẻ. thẩm lãng đi tới trong phòng, nhìn xem đầu đội mũ vượng khăn quàng vai nhan như ngọc, bỉm cười. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai nhan như ngọc vừa mới đứng lên, liền thấy thẩm lãng toàn thân áo trắng, phong thần như ngọc đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài, giống như đang suy nghĩ gì. Nhan như ngọc mặc chỉnh tề đi tới thẩm lãng sau lưng, ôn nu nói: Phu quân, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Thẩm lãng cười nhạt một tiếng, võ thần đại lục đã không có gì chuyện, ta nghĩ ta nên trở về. Nhan như ngọc sững sờ, lập tức mỉm cười đạo: Phu quân, ngươi nói thế giới, ta cũng tương đối yêu kỳ, căn cứ như lời ngươi nói, thế giới kia luận võ thần đại lục còn muốn đặc sắc, ta ngược lại thật ra muốn đi xem một chút, vừa vặn ta gần nhất có cảm giác. Bình cảnh, có chỗ buông lỏng, e rằng gần đây liền muốn đột phá võ đế. Thẩm lãng xoay người nhìn Nhan Như Ngọc Kiều Nhan, gật đầu nói: Ngươi trước đột phá, sau đó chúng ta liền trở về, vừa vặn ta cũng cần cùng trầm long láo tổ đàm luận chút chuyện. Bất quá trước lúc này, ta muốn tiễn đưa ngươi một chút đồ vật. Thẩm lãng nói xong, bàn tay vung lên, trong phòng trên mặt bàn, Tiểu ra hiện một bộ trang phục. Nhìn thấy bộ kia trang phục, Nhan Như Ngọc hơi kinh ngạc một chút, Phu quân đây là cái gì? Thẩm Lang cầm lấy bộ kia trang phục, nhẹ nhàng nuốt ve, đây là quyền lợi tượng trưng, cũng là tượng trưng cho địa vị, ngươi ở đó cái thế giới mặc vào bộ này quần áo, ngoại trừ Vĩnh Sinh Điện tất cả mọi người đều phải kính sợ ngươi vĩnh sinh điện nhan như ngạo không có để ý cái khác chỉ là nghi hoặc nhìn thầm lãng không biết vĩnh sinh điện là cái gì thầm lãng thẳng nhiên nói vĩnh sinh điện là một thế lực cái thế lực này phi thường cường đại liền xem như tứ đại cổ tộc liên thủ cũng không nhất định sẽ là đối thủ của nó nếu như ngươi gặp phải vĩnh sinh điện nhân tuyệt đối không nên sơ suất nhất định muốn cảnh giác theo ta được biết cái này vĩnh sinh điện đông đảo cường giả liền xem như võ thần chi cảnh cường giả đều không có ở đây số ít hơn nữa vĩnh sinh điện còn có một tên nhân vật hết sức mạnh mẽ người kia đã vượt qua võ thần chi cảnh đến nỗi rốt cuộc là cảnh giới gì Ta bây giờ còn không biết. Siêu Việt Võ Thần chi cảnh, đó không phải là tiên." Nhan Như Ngọc cao mày nói, "Ta cũng không có rõ, Siêu Việt Võ Thần chi cảnh đến cùng phải hay không tiên, theo lý mà nói, võ thần phía trên hẳn là tiên, nhưng mà người kia còn không có thành tiên." Thẩm Lãng lắc đầu nói. Nhan Như Ngọc đột nhiên thần sắc biến đổi, "Phu quân, vừa rồi ngươi, trong đầu ta xuất hiện một đoạn ký ức." Thẩm Lãng hai con ngươi khẽ hít một cái, "Chỉ nhớ gì?" Đoạn ký ức kia biểu hiện là một loại cảnh giới. "A, nói một chút." Thẩm Lãng nhiều hứng thú nhìn xem Nhan Như Ngọc. Nghe nói thái cổ phía trước Danh giới phân chia không có như thế rườm rà, chỉ có 3 loại cảnh giới, cảnh giới thứ nhất là võ cảnh, cũng chính là võ đồ đến võ đế chi cảnh cũng là võ cảnh phạm vi, mà cảnh giới thứ hai cũng chính là chân tiên cảnh, giống như ngay tại lúc này võ thần cùng tiên nhân loại cảnh giới này, mà cảnh giới thứ 3 chính là tổ cảnh, vừa rồi phu quân nói người kia siêu việt võ thần chi cảnh, ta hoài nghi người kia có phải hay không đã đạt đến tổ cảnh. Thẩm Lãng trầm tư một chút, cũng không có thể, tổ cảnh là siêu việt chân tiên cảnh giới, người kia còn không có thành tiên, làm sao có thể đạt đến tổ cảnh. Phu quân không thể khinh thường, tổ cảnh không phải nhất định muốn đạt đến chân tiên mới có thể đến tổ cảnh. Chân tiên cũng chỉ là nhiều hơn một cái tiên thể, cũng không có luận võ thần cường giả mạnh bao nhiêu, tiên chi cho nên có thể đủ mạnh tại võ thần chi cảnh, ngay cả có tiên thể, bất tử bất diệt, nếu như không có tiên thể, võ thần cường giả sẽ không nhất định sẽ yếu bao nhiêu, mà tổ cảnh là đã có thể thay đổi thiên địa quy tắc tồn tại, mặc kệ tại thế giới gì, cũng có thể mượn dùng thế. Giới chi lực, phi thường cường đại, phất tay, hủy diệt một cái thế giới, cũng không tính là gì. Nghe được nhan như Ngọc Mà nói, thẩm lãng cảm giác lại có vô một cái không biết đại môn, hướng hắn triển khai mà đại môn bên trong càng thêm nguy cơ tứ phía, tổ cảnh rốt cuộc là dạng gì tồn tại, mãi mãi sinh điện lao thiên tôn lại đến cùng là cái gì cảnh giới. 415 thứ 412 chương tên bắn ma quân võ thần đại lục trung bộ, một chỗ vết nứt không gian phía trước, bốn bóng người lặng lặng đứng ở chỗ này. Bốn người này cũng là võ đế chi cảnh cường giả, toàn thân tràn ra khí tức cường đại. Đế quân, nơi này chính là đi tới trung thần cơ giáp và ở cửa vào. Ứng thuận thiên đứng tại trầm lãng sau lưng nói, "Hảo, vậy chúng ta liền đi vào đi, đều cẩn thận một chút, không gian thông đạo có thể sẽ để chúng ta tách ra, nếu như tách ra, chúng ta liền tại chân vũ đại lục tụ tập." đến cùng các ngươi đi địa phủ hoặc thẩm gia tìm ta cũng có thể. Thẩm lãng nói, bốn người một bước bước vào không gian thông đạo bên trong, trong ngay mắt biến mất hình bóng. Thẩm lãng quả nhiên không có đoán trước sai lầm, bốn người đúng là không gian thông đạo bên trong tách ra. Trước mắt hoàn cảnh biến ảo, Thẩm lãng xuất hiện ở chúng thần gờ dạ vờn một chỗ quần sân trong. Thời gian qua đi hơn hai tháng, Thẩm lãng cuối cùng lần nữa về tới ở đây. Lần này Thẩm lãng liền không có lần trước đi tới nơi này lúc để ý như vậy cẩn thận, khi đó hắn vẫn chỉ là tiên võ chi cảnh lại thêm phụ thể phía sau suy yếu, căn bản không dám sơ suất, lần này hắn trực tiếp hành độ hư không, tìm kiếm trở lại chân vũ đại lục không gian thông đạo. Thẩm lãng vừa mới tiến lên không dài thời gian, liền gặp một đám ma nga, nhưng mà thẩm lãng chỉ là đánh ra một quyền, những cái kia ma nga liền bị rào sát hơn phân nửa, còn dư lại cũng không có kiên trì thời gian bao lâu, một quyền xong việc, Ma đổi thành một nơi, nhan như ngọc cũng tại trên bầu trời tìm kiếm lấy đi tới chân vũ đại lục không gian thông đạo. trong tay nàng một mực cầm một khối tương tự bích ngọc tảng đá, cái tảng đá này là một cái cảm ứng thạch, nàng cùng thẩm lãng đều có một khối, chỉ cần tại đặc định phạm vi bên trong hai người tảng đá liền sẽ có sở cảm ứng, nhưng mà trong tay nàng tảng đá bây giờ không có chút nào biến hóa, liền nói rõ hai người khoảng cách còn rất xa. bất quá nhan như ngọc cũng không gấp, thực lực của nàng cũng không yếu, tại chúng thần mộ địa chỉ cần không đụng tới những cái kia thái cổ chân thần tàn hồn, liền sẽ không có nguy hiểm gì. chúng thần trong nghĩa địa những cái kia bất tử sinh vật gặp phải nhan như ngọc đều bị nàng chém giết. một ngày này, nhan như ngọc mới vừa đến một chỗ quần sơn tròn, liền thấy một thân ảnh, mới đầu vừa mới nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, nhan như ngọc thần sắc vui mừng, nhưng mà nhìn kỹ lại lúc, nàng mới phát hiện đạo thân ảnh kia không phải thẩm lãng nhưng mà đạo thân ảnh kia lại đúng là Thẩm Lãng bóng lưng. Nhan Như Ngọc nhìn xem trong tay tầng đá, như có điều suy nghĩ. "Như Ngọc, ta cuối cùng tìm được ngươi, ngươi không có gặp phải nguy hiểm gì à. Thẩm Lãng trên mặt mang nụ cười ấm áp, hướng về Nhan Như Ngọc đi tới. Nhan Như Ngọc cũng cười nói, "Phu quân, thật là ngươi." "Như Ngọc, đi thôi, ta tìm được không gian thông đạo, ta vẫn không có tìm được ngươi, liền ở chỗ này chờ gặp." Thẩm Lãng đi tới Nhan Như Ngọc trước người, chậm rãi nói. Sau khi nói xong, Thẩm Lãng liền muốn tiến lên kéo Nhan Như Ngọc tay. Nhưng mà Nhan Như Ngọc linh xảo một cái né tránh. Liền tránh ra Thẩm Lãng đưa tới tay, nhẹ nhàng khép một chút cái trán bên sợi tóc, mỉm cười đạo: "Phu quân, chúng ta đi thôi, ở đây rất nguy hiểm, không phải nơi ở lâu." Thẩm Lãng trong hai con ngươi thoáng qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra tinh quang, lập tức nói: "Tốt à, vậy chúng ta liền đi đi thôi." Thẩm Lãng ở phía trước, nhăn Như Ngọc lại phía sau, hai người hướng về phía trước bay đi. Thẩm Lãng đứng tại một chỗ không gian thông đạo phía trước, cẩn thận quan sát một hồi, lập tức gật gật đầu: "Ừm, không có sai, hẳn là nơi này, cũng không biết Như Ngọc Hoa Hỏa Vân Tà thần bọn hắn tìm không có tìm được không gian thông đạo." Thẩm Lãng do dự một hồi, cuối cùng vẫn không có đi đi vào mà là lang không xếp bằng ở không gian thông đạo bên cạnh lẳng lặng đứng chờ lên liên tại trầm lãng chờ đợi thời điểm phương xa đột nhiên có một đạo thân ảnh bay tới đạo thân ảnh kia vô cùng chật vật cả người quần áo cũng đã rách nát không còn hình dáng hơn nữa tóc thay bù sù tựa như là chạy nạn nạn dân một dạng nhìn thấy đạo nhân ảnh kia trầm lãng hơi hơi kinh ngạc một chút tại sao vậy chật vật như vậy đạo thân ảnh kia cũng nhìn thấy trầm lãng lập tức vui mừng nói thầm thiếu gia thật là ngươi ta liền nói ta suy tính không có sai quả nhiên ở đây có thể gặp phải ngươi đạo này thân ảnh chật vật không là người khác chính là nguyên vũ thiên tôn nguyên trần dương Nguyên Trân Dương là cùng Thẩm Lãng cùng bay lên cùng một chỗ đi vào Trung Thần Cờ Dạ vậy ư? Bất quá Thẩm Lãng đi vò Thần Đại Lục, mà Nguyên Trân Dương không biết nguyên nhân gì, đã không có đi vò Thần Đại Lục, cũng không có trở về Trân Vũ Đại Lục, mà là tại Trung Thần trong nghĩa địa đi dạo đứng lên. Nguyên Trân Dương vẫn luôn tương đối thần bí, liền xem như bây giờ Thẩm Lãng cũng không biết Nguyên Trân Dương chân thực thân phận, bất quá Thẩm Lãng cũng không thèm để ý. Nguyên Trân Dương coi như tại thần bí, cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Dù sao Thẩm Lãng còn không có lớn lên thời điểm, Nguyên Trân Dương liền đã đi theo hắn, bây giờ theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, Nguyên Trân Dương càng thêm không đúng hắn thế nào. Người tại sao vậy? chật vật như vậy, thẩm lãng nhìn xem giống như tên ăn mày vậy nguyên chân dương mỉm cười nói, nguyên chân dương khoát qua tay, thở dài, một lời khó nói hết ta thẩm thiếu gia, ta tại chúng thần mộ địa trong khoảng thời gian này phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật, nếu không phải là bởi vì cái kia kinh thiên đại bí mật cũng sẽ không tạo chật vật như vậy, thẩm lãng lông mày nhíu lại, a, cái gì kinh thiên đại bí mật, nguyên chân dương thở phào, nói, thiếu gia, thật muốn ra đại sự à, ta phát hiện những cái kia thái cổ thần cường giả, vậy mà không có tất cả đều chết đi, những cái kia thật thần cường giả vẫn còn có tản hồn tồn tại, bọn hắn đã tạo thành một loại loại khác tái sinh. Mặc dù bọn họ đều là những cái kia Thật Thần Cường Giả Tàn Hồn, nhưng mà bọn hắn đã biến thành người khác, thậm chí tính tình cũng đã đại biến, bất quá cũng có người còn duy trì nguyên bản bản tính, bất quá đại bộ phận cũng sẽ. Không tiếp tục lúc trước nhân. Thẩm Lãng nghe được Nguyên Chân Dương mà nói, trong lòng cả kinh, hắn là gặp qua chân thần tàn hồn, trước đây hắn lần đầu tiên tới chúng thần mộ địa, liền cùng Quan Thánh Đế Tàn Hồn đã gặp mặt, hơn nữa Quan Thánh Đế còn đem chân long quyết đưa cho hắn, nhưng là không nghĩ đến, ở đây vậy mà không chỉ có Quan Thánh Đế Tàn Hồn, cái khác Thật Thần Cường Giả Tàn Hồn, vậy mà cũng tại. Không tốt, nhưng Ngọc Hòa ứng thuận thiên bọn hắn sợ rằng phải gặp phải phiền phức. Thẩm lãng thần sắc hơi đổi, lập tức bàn tay vung lên, mang theo nguyên chân dương hướng về phương xa cực tốc bay đi. Thẩm lãng lấy ra cùm nhan như ngọc một dạng cảm ứng thạch bắt đầu tìm kiếm. Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì? ở đây giống như không có những người khác, ta tại chúng thần mộ địa trong khoảng thời gian này, một người người sống cũng không có đủ vải. Nguyên chân dương nhìn thấy Thẩm lãng trên mặt ngưng trọng, không hiểu hỏi. Thẩm lãng âm thanh lạnh lùng nói, nơi này có ba người là cùng ta cùng một chỗ tiến vào, trong đó còn có một cái là của ta tân hôn phu nhân, hai người khác ta ngược lại không phải quá lo lắng, nhưng mà như ngọc nơi đó ta lại có chút lo nghĩ nàng dù sao không có nhiều như vậy kinh nghiệm, mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng mà ta sợ hắn trùng kế. Nguyên Trân Dương cũng vẻ mặt nghiêm túc lên, không có ở nói chuyện, mà là bắt đầu suy tính đứng lên. Thiếu gia, đi tây phương đi, ta tính ra nơi đó có chút vấn đề. Nguyên Trân Dương trong hai con ngươi về nào chi sắc lấp lóe, lớn tiếng nói. Thẩm Lãng không do dự, mà là trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng về phương tây chạy tới. Nhan Như Ngọc cùng Thẩm Lãng một đường hướng về phía trước bay đi, nhưng mà theo hoàn cảnh biến hóa, Nhan Như Ngọc đột nhiên ngừng lại, nhíu mày nói, Phu quân, ta cảm giác nơi này có chút không đúng, chúng ta không thể tại hướng về phía trước đi. Ấn thầm lãng quay đầu nhìn về phía Nhan Như Ngọc, cao mày nói, Như Ngọc, có gì không đúng sao? ngươi yên tâm, có phu quân ta tại, coi như phát sinh nguy hiểm gì, ta cũng có thể bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Nhan Như Ngọc cảnh giác lui về phía sau, trầm rãi nói, ngươi không phải phu quân ta, vừa mới bắt đầu ta thì có hoài nghi, ta cùng với phu quân đều có cảm ứng thạch tại, chúng ta cách gần như vậy, cảm ứng thạch vì cái gì không có phản ứng? Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái thế giới này cổ quái, nhưng mà vừa rồi ngươi càng thêm để cho ta xác định, ngươi không phải hắn, bởi vì hắn nói chuyện mặc dù bá đạo, nhưng không phải như ngươi loại này nữ khí. A nhìn thấy nhan như ngọc phản ứng lại thẩm lãng kinh nghi một tiếng lập tức trên mặt người kia không ngừng biến hóa cuối cùng hóa thành một cái cực kỳ tà dị nam tử cái kia danh nam tử cười nhạt một tiếng tiểu nương tử phản ứng ngược lại là rất nhanh không nghĩ tới còn không có vào trợ liền phản ứng lại bất quá không ảnh hưởng toàn cục coi như không ở trong trợ ngươi cũng trốn không thoát tên này tà dị nam tử là thái cổ một vị chân thần tàn hồn tên là thiên diện ma quân tà không dấu vết người này mặc dù đang thái cổ thời kỳ không tính quá nổi danh nhưng dù sao cũng là một vị chân thần thiên diện ma quân sau lưng không có cái gì thế lực chỉ là lẻ loi một mình tại trong thời kỳ thái cổ đã từng đối kháng qua yêu tộc, nhưng mà hắn chỉ là một đối mặt, liền bị yêu tôn giết trong nấy mắt. Bất quá thọ khôn có ba hàng, có thể trở thành thật thần cường giả, cái nào là người bình? Thường, hắn tại bị giết một khắc trước, chia ra một tia nguyên thần, không có bị yêu tôn toàn bộ diệt sát. Sau đó bị thông thiên kiếm chủ đem thi thể đưa vào đến cái này chúng thần trong mộ địa, nhưng mà về sau hắn cảm giác không đúng, thừa dịp thông thiên kiếm chủ không có chú ý, bỏ chạy đi, về sau thi thể bị thông thiên kiếm chủ mang đi, hắn tàn hồn lại vẫn còn tồn tại. Thiên diện ma quân vừa chính vừa tà, hắn yêu thích nhất chính là yêu thích nữ sắc, hắn tại ngẫu nhiên ở giữa nhìn thấy nhan như ngọc liền kinh động như gặp thiên nhân, dùng thiên huyễn tà công, tính ra nhan như ngọc trong lòng hoạt động, lập tức biến hóa thành thẩm lãng, ý đồ đem nhan như ngọc đưa vào hắn thiết trí đại trận bên trong, tiện đem nhan như ngọc bắt giữ. Nhan như ngọc cười lạnh một tiếng, nói khoác không biết ngượng. Vành ba, một đầu giải lụa màu hành quán hư không, trong nháy mắt bắn về phía thiên diện ma quân, giải lụa màu những nơi đi qua, không gian giống như pha lên nổ nát vụn, bắt đầu từng khúc sụp đổ. Thiên diện ma quân bỗng nhiên đánh ra một trường, đánh lui nhan như ngọc giải lụa màu. Nhưng vào lúc này, nhan như ngọc thân hình như điện, hóa thành một đạo huy ảnh, bạch y tung bay giống như tiên tử đồng dạng. Không dính khói lửa trần gian áp sát tới thiên diện ma quân trước mặt đánh ra một trường. Nhan như ngọc một trường này mặc dù nhìn như không có uy lực gì, nhưng mà thiên diện ma quân lại thân sắc biến đổi. Nhan như ngọc cái chán ở giữa xuất hiện một đạo ngọn lửa đồ án, cái kia đồ án bên trong lại có phượng hoàng tại rụng hỏa. Thiên diện ma quân thân hình quỷ dị tiêu thất xuất hiện lần nữa thời điểm đã thối lui đến ở ngoài ngàn dặm, mà nhan như ngọc trưởng lực những nơi đi qua phía dưới quần sơn toàn bộ bị ngọn lửa nhóm lửa, tựa như ba ngàn hỏa diệm sơn đùng dạng lửa lớn rưng rưng, đem không gian đều nướng bắt đầu vặn vẹo nhan như ngọc bàn tay trắng loáng như ngọc một trường này tạo thành uy lực kinh khủng tựa như căn bản cũng không phải là nàng tạo thành đồng dạng. ngay tại thiên diện ma quân vừa mới hiện ra thân hình thời điểm, nhan như ngọc cách không xa xa nắm chặt. trong chốc lát, thiên diện ma quân bốn phía tiêu ra hiện vô số hỏa diễm, hướng về hắn bao phủ tới. cái gì? thiên diện ma quân cảm nhận được hỏa diễm bên trong diện thế chi lực, thần sắc đột nhiên biến đổi. nhưng mà thiên diện ma quân cũng không có ngồi chờ chết, không gian bắt đầu vặn mẹo, những ngọn lửa kia mới vừa đến thiên diện ma quân trước mặt, liền bị vặn mèo không gian thôn phệ. nhan như ngọc thần sắc bình tĩnh, tại những cái kia hỏa diễm tất cả đều bị thiên diện ma quân ngăn cản đến thời điểm, nhan như ngọc xuất thủ lần nữa, bàn tay vung lên, mang theo ngọn lửa dài lốm máu giống như thiêu đốt tiêu thường hướng về thiên diện ma quân vọt tới phanh ba hỏa diễm vân tán bốn phía giải lụa màu cũng bị thiên diện ma quân đánh nát những cái kia mang theo ngọn lửa giải lụa màu từ không trung bay xuống chỗ rơi chỗ toàn bộ hóa thành biển lửa tại thiên diện ma quân đánh tan giải lụa màu thời điểm nhan như ngọc trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh bích ngọc tiểu cung trôi này tiểu cung vừa mới xuất hiện lại đột nhiên biến thành dài một thước cường cung mà ở lúc này phương xa có hai thân ảnh cũng chạy tới hai người chính là thẩm lãng cùng nguyên chân dương mới vừa đến ở đây thẩm lãng hai người liền thang ngục kết thiệt nhìn phía trước chiến đấu chỉ thấy một cái giống như tựa tiên tử cô gái xinh đẹp, cầm trong tay tinh xảo cường công, mỗi một lần kéo cung đều sẽ bắn ra một đạo ngọn lửa trường tiễn, không gian pha thoái, thiên diện ma quân chỉ có thể chật vật chênh né. Từ ngực, Nguyên Chân Dương không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, thiếu, thiếu gia, đây chính là phu nhân sao? Thẩm Lãng trong mắt lập loè tinh quang, hẳn là không sai được. 416 thứ 413 chương ngươi có việc á hưu ba. Một đạo mang theo ngọn lửa vũ tiễn, trong nháy mắt nổ nát vụn, hóa thành nhiều điểm ánh lửa hướng về phía dưới rơi đi đúng lúc này không gian xé rách một thân ảnh từ thiên diện ma quân sau lưng đi ra một chương giả thiên đại thủ đống nhiên xuất hiện từ không trung rơi xuống trong nháy mắt đem không có phòng bị thiên diện ma quân đập xuống vánh ba quần sơn vỡ nát thiên diện ma quân bị trôn cất ở trong đó nhưng mà đạo thân ảnh kia không có ngừng tay người kia bàn tay hư nắm trong nháy mắt trôn cất tại thiên diện ma quân đá vụn trên người toàn bộ hóa thành một miệng, một cổ vô hình đè ép chi lực từ không trung rơi xuống Thẩm lặng hai con ngươi lập loè kinh thiên sắc ý một cái nho nhỏ chân thần tàn hồn vậy mà cũng dám tính toán nhanh như ngọc trước đây vinh sinh điện tính toán hắn phủ người đều phải trả giá thật lớn chúng chi nhan như ngọc, nhan như ngọc không có đến đây dừng tay ba đạo hỏa diễm tạo thành vũ tiễn, vạch phá không gian hướng về thiên diện ma quân bị trôn cất chỗ vào tới. doanh, doanh, doanh tất cả đá vụn toàn bộ hóa thành một ngâm đất khô cằn. theo nhan như ngọc ba đạo vũ tiễn bắn ra, toàn bộ chúng thần mộ địa đều yên tĩnh lại. nguyên chân dương đứng tại phương xa, nhìn xem thẩm lãng cùng nhan như ngọc, âm thầm liễu lưới, hai người này thật đúng là bạo lực, một cái chân thần tàn thuần, cư nhiên bị hai người đánh không hề có lực hoàn thủ, quả nhiên không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Thẩm Lãng cẩn thận cảm ứng một chút, lập tức khoe miệng cười lạnh, ngay tại Nguyên Chân Dương cho là thiên diện ma quân đã bị Thẩm Lãng hai người đánh giết thời điểm, Thẩm Lãng trên thân tiếng long ngâm vang lên, sau đó Kim Long huyền không, bỗng nhiên hướng về phía dưới phóng đi. Vốn là rách nát không chịu nổi quần sơn, ở nơi này con kim long dưới sự tàn phá, triệt để sụp đổ, một đạo không cam lòng gầm thét, tại quần sơn trong vang lên, ta thiên diện ma quân làm sao lại chết? Nguyên Lai vừa rồi thiên diện ma quân nhìn thấy đánh không lại Thẩm Lãng hai người, lần nữa lập lại chiêu cũ, phân liệt nguyên thần, muốn giống thái cổ thời kỳ như thế, chốn qua một kiếp, đáng tiếc Thẩm Lãng không phải người bình thường mà là có hai cái nguyên thần, người khác không cảm ứng được thiên diện ma quân cái kia tí nguyên thần, nhưng mà Thẩm Lãng lại cảm ứng được, cho nên xuất thủ lần nữa, hoàn toàn đem thiên diện ma quân chém giết. Đinh, chém giết chân thần tàn hồn, thu được 500 vạn sát lục điểm. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại trầm Lãng trong đầu vang lên. Thẩm Lãng xác nhận không sai sau đó, mới đi đến Nhan Như Ngọc bên cạnh, nhìn xem Nhan Như Ngọc cái chán ở giữa dần dần biến mất vượng hoàng dục hỏa ấn ký, khẽ cho mày, nhưng mà không nói gì thêm, mà là quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Nhan Như Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ôn nhu nói, không có việc gì. Thực lực của người này đã mười không còn một, liền xem như tại hắn đại trận bên trong, nếu như không phải giống như các ngươi trầm ra loại kia tuyệt thế sát trận, cũng không chắc chắn có thể làm gì ta. Thẩm lãng gật gật đầu, tần, nơi này có chút quỷ dị, người này kiếp trước cũng không tinh cái gì quá mạnh thật thần, cho nên trở thành tàn hồn sau đó, thực lực giảm xuống nhanh vô cùng, nhưng mà không thể khinh thường, cái này chúng thần mộ địa có rất nhiều chân thần tàn hồn, không phải nơi ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau, chờ sau này chúng ta cường đại tại tới. Mà tại trầm lãng mang theo nhan như ngọc bay về phía hắn thời điểm. Nguyên Trân Dương nhìn thấy nhan như ngọc khuôn mặt, thần sắc hơi đổi, thoáng qua một vòng tái nhận, bất quá rất nhanh liền khôi phục, liền thẩm lãng cũng không có nhìn thấy Nguyên Trân Dương sắc mặt biến hóa. Ba người một đường hướng về vừa mới đó không gian thông đạo bay đi, mà liền tại trầm lãng sắp tới không gian thông đạo thời điểm, rất xa thấy được hai thân ảnh. Hòa vân Tả Thần cùng Uyển Thuận Thiên cũng nhìn thấy thẩm lãng tâm nhân, lập tức tiến lên đón. Đế quân, hai người chúng ta mới vừa cảm giác được phương xa có đại chiến ba động, là các ngươi đang cùng người nào giao thủ sao? Hoa Vận Tả Thần nghi ngờ hỏi. Thẩm lãng thẳng như nói, Ân, một cái thái cổ chân thần tàn hồn, bất quá không ảnh hưởng toàn cục. Cái kia tàn hồn đã không có bao nhiêu thực lực, bị ta giết, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau." Liên tại Trầm Lãng năm người tiến vào không gian thông đạo sau đó, một cái tóc thai bổ sủ thân ảnh xuất hiện ở không gian thông đạo phía trước, người kia thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, trong tay cầm một thanh trường thương, nếu như Trầm Lãng ở đây, nhìn thấy người này lời nói, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là mất tích bay lên. Lúc này bay lên trạng thái rất quỷ dị, trên mặt khi thì dữ tợn, khi thì bình tĩnh, tựa như nhân cách phân liệt đồng dạng. Trầm Lãng năm người mới vừa từ không gian thông đạo đi ra, liền cảm nhận được một cỗ ngưng trọng bầu không khí một cái người mặc khôi giáp tướng quân, mang theo hơn vạn tên từ võ giả tạo thành càn vũ đế quốc quân đội, tàn ra ngập trời chiến ý, thần sắc bất tiện nhìn xem thẩm lãng bọn người. thẩm lãng, nhà ta tứ công chúa, một đoạn thời gian trước linh hồn ngọc bài pha thoái, nàng nhất định là gặp bất trắc. nói, có phải hay không là ngươi giết ta đế quốc tứ công chúa? tên tướng quân kia không hề chớp mắt nhìn trầm trầm thẩm lãng, giống như dã thu đang ngó chừng tuyệt thế đại địch, cảnh giác bên trong mang theo khẩn trương. thẩm lãng cười nhạt một tiếng, không tệ, các ngươi tứ công chúa đúng là ta giết chết, thế nào? ngươi có việc a? phước ba. thẩm lãng ôm dương quái khí, dẫn tới nhan như ngọc bật cười nàng cái này phu quân thật đúng là có ý tứ, có khi làm việc bá đạo hoàn toàn không có đạo lý, có khi lại nghịch ngợm khả ái. rõ ràng phía trước cũng đã hận ý ngập trời, hắn lại còn dạng này treo chọc nhân gia. bất quá, thầm lãng khoanh khắc cái gì tứ công chúa, tại nhan như ngọc trong mắt không đáng kể chút nào, nàng thân là nhan gia thuận vị người thừa kế, nếu như cái này cái gì cản vũ đế quốc thật cùng thầm lãng là địch, nàng tùy thời có thể điều động nhan gia sức mạnh tới chân vũ đại lục, ngược lại võ thần đại lục không gian thông đạo vị trí đã xác định được, tới chân vũ đại lục cũng không tính là gì chuyện phiền toái. thầm lãng, ngươi cũng dám giết ta cản vũ đế quốc tứ công chúa? Ta cản vũ đế quốc tất phái đại quân tiêu diệt ngươi thầm ra. Tên tướng quân kia toàn thân chiến ý bốc lên, cùng đằng sau vạn người võ giả quân đội tán phát chiến ý đụng vào nhau. Vậy mà ẩn ẩn đem tên tướng quân kia khí thế để cao đến rồi phá toái cường giả biên giới. Thứ ba, hư lệnh một tiếng tiếng vang lên, hỏa vân tà thần cùng ứng thuận thiên cùng nhau bước ra một bước. Những cái kia cản vũ đế quốc võ giả binh sĩ cùng tên tướng quân kia cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Hai người này lại là phá toái cường giả? Tên tướng quân kia sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ nhìn xem hỏa vân tạ thần cùng ứng thuận thiên. Thẩm lãng tiến vào cái kia không gian lối đi thời điểm, chỉ là tiên võ chi cảnh. Bên cạnh chỉ có bay lên cùng Nguyên Chân Dương hai người làm bạn, căn bản cũng không biết Thẩm Lãng bên cạnh có bệ tan cảnh cường giả, bằng không người tướng con này cũng không khả năng như thế khinh thường đến tìm Thẩm Lãng phiến phước. Một đám gà đất chó sành, cũng dám ở trước mặt thiếu chủ làm càn. Hòa Vân tà thần lạnh rên một tiếng, tựa như đang trông xuống sâu kiến đồng dạng, khinh thường nói: "Đem bọn hắn giết, ta trước về đi." Thẩm Lãng âm thanh rơi xuống, không gian xé rách, mang theo nhan như ngọc cùng Nguyên Chân Dương một bước bước vào trong đó. Oanh ba! Phật quang phủ chiếu, phách tuyệt thiên địa một quyển tử không trung rơi xuống, trong nháy mắt nhập vào Cản Vũ Đế quốc trong đám người. Trên bạn người không có chút sức chống cự nào, toàn bộ hóa thành bụi. Giết sát những người kia sau đó, Hỏa Vân Tà Thần cùng ứng thuận Tiên cũng sẽ rách hư không, biến mất hình bóng. Phương xa thấy cảnh này võ giả cùng nhau rụt phía dưới cổ, bọn hắn cảm giác theo Thẩm Lãng trở về, toàn bộ Chân Vũ Đại Lục lại muốn phát sinh đại loạn. Chân Vũ Đại Lục chính là Thẩm Lãng hậu Hoa Viên, hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, mặc dù trong bụi hoa có rất nhiều rắn độc cận tàng, nhưng mà Thẩm Lãng lần này liền phải đem những rắn độc kia toàn bộ đào ra, tiến hành tiêu diệt. 417 thứ 414 chương Phương Tây Quỷ Đế mất tích nguyên nhân Chân Vũ Đại Lục lên thẩm ra, phát triển cũng không tệ. Mặc dù không có võ thần đại lục bên trên thẩm ra như vậy huy hoàng, nhưng là thẩm Lãng chính mình phát triển, này đối thẩm Lãng tôi nói, càng có một loại lòng trung thành, bởi vì nơi này thẩm ra, hoàn toàn thuộc về thẩm Lãng một người. Thẩm Lãng mang theo Nhan Như Ngọc tiến đến bái kiến thẩm Vô Danh cùng Tần Tô trinh. Làm thẩm Vô Danh hai người nhìn thấy thẩm Lãng đột nhiên cho bọn hắn mang về một cái con dâu, hai người mặc dù cảm giác có chút quá đột ngột, nhưng vẫn là vô cùng mừng rỡ. Nhan Như Ngọc yêu nhã hảo phóng cho thẩm Vô Danh hai người mời một ly trà, cấp bậc lễ nghĩa làm vô cùng toàn bộ, dù sao Nhan Như Ngọc từ nhỏ đã bị Nhan gia quản thúc rất nhiều lễ nghi chi đạo, đối với cái này chủng tình hình sớm đã từng có chuẩn bị, nhìn xem xinh đẹp không gì sánh được nhan như ngọc, tần tố trinh mặc dù là một nữ nhân, nhưng là vì nhan như ngọc dung mạo khuấy động ngây ra một lúc. thầm lãng không có để ý tần tố trinh cùng nhan như ngọc, mà là ngồi ở thầm vô danh bên cạnh vấn đạo phụ thân, ta rời đi đoạn thời gian này, đại lục ở bên trên có phát sinh cái đại sự gì sao? thầm vô danh gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đạo, chính xác xảy ra một kiện đại sự. chuyện gì? thầm lãng liền vội vàng hỏi, hắn nhìn thầm vô danh bộ dáng, cảm giác sự tình cũng không nhỏ, chẳng lẽ là vĩnh sinh điện lại có động tác? thầm lãng âm thầm suy nghĩ. Thẩm Vô Danh tổ chức một chút hỗn nữ, tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này, địa phủ không giải thích được cùng Tà linh giáo bắt đầu đại chiến, mặc dù gần nhất hai phe thế lực không có ở đại chiến, nhưng người trên giang hồ đều ngờ tới, hai phe thế lực hẳn là đều ở đây làm chuẩn bị, vì tiếp xuống toàn diện khai chiến, tích xúc thực lực. Cái gì? Địa phủ cùng Tà linh giáo khai chiến? Thẩm Lãng thần sắc biến đổi, lập tức vấn đạo, phụ thân, chỉ có Tà linh giáo một thế lực sao? Bạch Liên giáo và chính đạo ma đạo nhân không có tham dự?" Thẩm Vô Danh lắc đầu, "Không có, tin tức ta lấy được, chỉ có Tà linh giáo một thế lực, bất quá Tà linh giáo không hổ là xếp hạng tại đạo môn chi lên thế lực." vậy mà ngăn cản địa phủ tiến công. Ân, nghe xong thẩm vô danh lời nói, thẩm lãng rơi vào trong trầm tư. Tà linh giáo như thế nào cùng địa phủ không giải thích được đại chiến, ở trong đó là có âm như gì, vẫn là xảy ra chuyện gì hắn không biết đều phải chuyện. Thẩm lãng mang theo nhan như ngọc một đường về tới mình trong sân, thẩm thanh cùng yêu nguyệt bọn người nhìn thấy nhan như ngọc, thân sắc cũng hơi có điểm biến hóa, bất quá các nàng cũng không có nói cái gì, mà là cùng nhan như ngọc lên tiếng chào hỏi. yêu nguyệt, ngươi biết địa phủ cùng tà linh giáo ở giữa đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? thẩm lãng trong phòng, thẩm lãng, nhan như ngọc, yêu nguyệt ba người ngồi ở chỗ này. yêu nguyệt gật gật đầu. Đế Quân, những chuyện này ta đều biết. Trước đây địa phủ cùng Tà Linh Giáo lúc khai chiến, người đạo chi chủ đã từng truyền đến qua tin tức. Địa phủ có luân hồi, luân hồi phân lục đạo, mà người đạo chi chủ chính là thẩm lãng gọi tới người mạnh nhất, chân thần thất trọng thiên tiên sách chân long. Nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thẩm lãng như mày nói, tựa như là phương tây quỷ đế, thiên si cực nghiệp đột nhiên mất tích, mà người đạo chi chủ điều tra phát hiện, chuyện này cùng Tà Linh Giáo có chút quan hệ. Về sau vì điều tra chuyện này, thích họa nữ nung cũng đi theo mất tích, cuối cùng người đạo chi chủ không có cách nào phía dưới, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay Tà Linh Giáo mặc dù không xác định phương tây quỷ đế mất tích cùng tà linh giáo có quan hệ trực tiếp, nhưng mà người đạo chi chủ sợ đế quân trách tội chỉ có thể cùng tà linh giáo khai chiến yêu nguyệt không có một tia dầu giếm, đem thiên sách chân long nở tới cùng phát sinh tiền căn hậu quả đều cùng thẩm lãng nói một lần thẩm lãng gật gật đầu không nói gì nữa mà là trầm tư phương tây quỷ đế thực lực không kém liền xem như chân thần cường giả muốn vô thanh vô tức bắt giữ bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy rốt cuộc là ai có thể ở một chút tin tức cũng không thấu lộ dưới tình huống đem phương tây quỷ đế hai người bắt giữ đâu yêu nguyệt thật giống như nhớ ra cái gì đó lập tức nói đế quân ta đã quên nói cho ngươi một kiện chuyện trọng yếu." Thẩm Lãng ra hiệu, "Nói đi, còn có cái gì chuyện trọng yếu?" Phương Tây Quỷ Đế hai người mất tích, tất cả đều trong địa phủ, hai người bọn họ là ở gian phòng của mình mất tích. "Cái gì?" Thẩm Lãng đằng một chút đứng lên, không dám tin nhìn xem yêu Nguyệt, "Cái này sao có thể? Địa phủ chính là hình dung thành Long Đầm Hang Hổ cũng không quá đáng, có Thiên Sách Chân Long cùng Vũ Văn Tà tại, liền xem như quan thánh đế tái sinh, tiên nhân hạ phàm, cũng không khả năng làm đến á Thẩm Lãng ngồi không yên, hắn cảm giác sự tình khá là quái dị, hắn chuẩn bị trở về địa phủ một chuyến, thật tốt hỏi thăm một chút, chuyện phát sinh đi qua lập tức thẩm lãng thiên tề nhân thánh đại đế trang phục xuất hiện ở trên người hắn, mà nhan như ngọc cũng không coi châm trễ, đế hậu bảo phục cũng bị nàng mặc ở trên thân, đi theo thẩm lãng vỡ ra không gian, đi vào yêu nguyệt không cùng hai người rời đi, mà là bản tay vung lên, đem không gian ba động ngăn lại, phòng ngừa kinh động người của thẩm gia Ú minh vực bên trong một khe hở không gian xuất hiện, thẩm lãng cùng nhan như ngọc hai người từ trong đi ra, thẩm lãng hai người vừa mới xuất hiện, mấy thân ảnh tiểu gia hiện tại trước mặt hắn, huyền thiên tà đế, ma tôn, vũ văn tà, còn có một tên dáng người vĩ nạng, toàn thân tản ra khí tức uy nghiêm nhân cũng tại trong đó. Người kia người mặc đất tiền địa phủ trang phục, bên trên teo đêm tối ma long mang theo giống như đế hoàng vậy mặt quỷ mặt nạn, những người này vừa mới xuất hiện, liền cùng teo lên nói, tham kiến đế quân. Thẩm lãng nhàn nhạt gật đầu, ân, không cần khách khí, nói với ta một chút, phương Tây quỷ đế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thẩm lãng đám người đi tới kiểu ưu điện chi trung Thiên sách chân long tiến lên nói, bẩm báo đế quân, tại điều tra của ta bên trong, phương Tây quỷ đế mất tích không giống như là người vì bởi vì bọn hắn hai người cũng là tại của ta trong phủ biến mất, ta không có chút nào cảm nhận được bất luận cái gì khí tức người sống, bất quá trước mấy ngày ta cùng với các vị quỷ đế còn có Vũ Văn Quỷ Vương phát hiện một chút manh mối. A, nói nghe một chút. Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, uy nghiêm nói. Lúc này Nhan Như Ngọc ngồi tại trầm Lãng bên cạnh, bởi vì tới đột nhiên, trong đại điện cũng không có thay đổi tăng thêm cái ghế của nàng, cho nên chỉ có thể cùng Thẩm Lãng ngồi cùng một chỗ. Bất quá Thẩm Lãng đế vương ghế dựa phi thường to lớn, ngồi xuống hai người, căn bản là lộ ra trên chút nhan như ngọc bí mật quan sát lấy người trong đại điện trong lòng rời sông lớp biển không nghĩ tới nàng cái này phu quân lại có cường đại như vậy thế lực những người này đại bộ phận đều ở đây võ đế chi cảnh hơn nữa trong đó hai người khí thế vậy mà cùng với nàng nhan gia láo tổ không sai biệt lắm thậm chí bây giờ nói chuyện người này tại cảm giác của nàng bên trong vậy mà giống như so với nàng gia láo tổ còn muốn ẩn ẩn mạnh hơn nhất tuyến đế quân nói đến chuyện này vẫn là cùng đại mộng tâm kinh có chỗ liên quan chúng ta tu luyện đại mộng tâm kinh đều sẽ tiến vào một thế giới thần bí thế giới kia sẽ căn cứ vào chúng ta tự thân tu luyện võ đạo đến cho chúng ta định nghĩa đi đâu cái thế giới Trước đây phương Đông quỷ đế từng tại thế giới của hắn bên trong gặp được sinh linh, mà ở phương Tây quỷ đế tiêu thất phía trước, hắn đã từng nói với ta qua, hắn tại hắn tiến vào thế giới bên trong cũng gặp phải sinh linh. Phương Tây quỷ đế từng đem bắt một cái sinh linh, tại nơi danh sinh linh trong miệng giải được, hắn chúa ở thế giới trong ngộ, là một cái tên là tà linh vực thế giới, thế giới kia chỉ có một chối thể, là một cái gọi tà linh vương cường giả thống trị. Đến nỗi tà linh vương thực lực cụ thể, tên kia sinh linh bởi vì quá mức nhỏ yếu, căn bản cũng không biết. Về sau phương Tây quỷ đế cũng không có để ý, là ở chỗ này tu luyện, tà linh vượt bên trong năng lượng vô cùng phù hợp phương Tây quỷ đế tu luyện. Bất quá liền tại đây chuyện không lâu sau đó, Phương Tây Quỷ Đế liền mất tích, về sau Thích Hỏa Nữ Nhung cũng đi theo biến mất, ta không cách nào tiến vào bọn hắn đi một cảnh, về sau nghĩ đến tất nhiên nơi đó gọi Tà Linh vực, sẽ hay không cùng Tà Linh giáo có quan hệ, cho nên liền nghĩ trừ Tà Linh giáo hỏi thăm một chút, bọn hắn có biết hay không Tà Linh vực sự tình. Nhưng là không nghĩ đến Tà Linh giáo vậy mà trợn mặt, nói cái gì của ta phủ là đang đối với bọn hắn khiêu khích, ta trong cơn tức giận, liền giết Tà Linh giáo một cái cái gì tế tự Tà thần phá tối cường giả, bất quá ta tại Tà Linh giáo bên trong cảm nhận được một cỗ có thể uy hiếp được khí tức của ta, không, có dừng lại thêm liền xông ra Tà Linh giáo đã trở về. Về sau ta cùng với Quỷ Đế bọn hắn thương lượng, cảm giác Tà Linh giáo biết chút ít cái gì, liền nhất trí đồng ý đối với Tà Linh giáo phát khởi tiền công. 418 thứ 415 chương Đại Mộng Tâm Kinh lai lịch nghe song tiên sách Trân long mà nói sau đó, Thẩm Lãng khẽ cho mày, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, "Truyền lệnh xuống, nói cho Tà Linh giáo giáo chủ, ngày mai ta muốn tại hát Thạch thành thấy hắn, nếu như hắn không tới, trong một tháng, ta san bằng hắn Tà Linh giáo." Theo Thẩm Lãng thanh âm rơi xuống, toàn bộ cửu đỗ trong điện dâng lên một cơ vô biên tốc sát chi khí. Nhan Như Ngọc không nói gì, mà làm một mực tại lặng lặng dự tính. Hắn không nghĩ tới Thẩm Lãng tại chân vũ đại lục đã vậy còn quá cường thế, căn cứ bọn hắn nói tới, cái này Tà Linh giáo là một cái không thua võ thần đại lục tứ đại cổ tộc thế lực, nhưng tại trầm lãng trong mắt, nhưng thật giống như căn bản cũng không tính là gì. Đế quân trong điện, Thẩm Lãng cùng Nhan Như Ngọc ngồi ở trên ghế, Nhan Như Ngọc chậm rãi nói, "Phu quân, phương Tây quỷ đế mất tích, thật sự cùng Tà Linh giáo có quan hệ sao?" Thẩm Lãng lắc đầu, "Phải có chút quan hệ, nhưng lại không phải Tà Linh giáo làm, Tà Linh giáo hẳn phải biết chút gì, ta cho Tà Linh giáo đưa tin, kỳ thực chính là ta áp lực, Tà Linh giáo là một cái thần bí dị thế lực, bây giờ toàn bộ chân vũ đại lục Địch nhân của ta đã đủ nhiều, nếu như Tà Linh giáo có thể đem bọn hắn biết đến chuyện nói cho ta biết, ta cũng sẽ không làm khó bọn hắn. Nhan Như ngọc gật gật đầu, "Ân, yên tâm đi phu quân, chỉ cần ngươi muốn làm, ta đều ủng hộ ngươi, coi như thời đại này có chút hỗn loạn, ta tin tưởng chúng ta cũng có thể đi đến cuối cùng, những thần kia ma tiên cũng không phải cường đại như vậy, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, tự vệ vẫn là không có vấn đề." Thẩm Lãng mỉm cười, "Phu nhân, ngươi quá coi thường phu quân của ngươi, thế giới này, nhất định là chúng ta, bất luận cái gì có can đảm ngăn trở ngươi, đều sẽ thành bụi bằng lịch sử." Ngày kế tiếp, Hắc Thạch trong thành Tất cả mọi người đều kính ý nhìn xem một gian tiểu lâu. Lúc này tòa kia tiểu lâu chỉ có mấy người đang ngồi, địa phương khác không có một ai, liền tiểu lâu lão bản cùng gã sai vặt đều biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì trong tử lâu nhân, ở nơi này mấy người đến sau đó cũng đã bỏ trốn mất dạng. Mấy người kia chính là địa phủ Thẩm Lãng cùng Nhan Như Ngọc, thiên sách chân long còn có quỷ đế. Ngay tại mọi người nhao nhao ngờ tới, địa phủ vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở hắc thạch trong thành thời điểm, bầu trời đột nhiên tối lại, không thua hơn 10 tên cường giả hành không mà đến, theo những người này đến, thiên địa vang lên từng trận hò hét. Ta linh hành thế, vạn linh thân phụ. Sau đó mọi người liền thấy, một tòa vô cùng khoáng đạt cổ kiệu bị bốn tên động hư cường giả dơ lên, đi tới hắc thạch thành bầu trời. Màn tiệu xốc lên, một thân ảnh từ trong đi ra. Đạo thân ảnh kia trên thân tản ra từng trận khí tức tà ác, khuôn mặt lạnh lùng, người mặc trường sam màu đen, trường sam bên trên thêu lên một cái giữ tận tà thần đồ án. Thẩm Lãng ngồi ngay ngắn ở trước bàn, thần sắc bất vi sở động, liền nhìn cũng không nhìn người kia một mắt. Người kia cũng không để ý, mà là thân hình khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở trong tiểu lâu. Cùng đi theo hơn 10 người bên trong, hai tên bệ tan cảnh cường giả cũng phi thân mà ra, đi theo người kia sau lưng. Thẩm Lãng thản nhiên nói: Tà linh giáo chủ. Cái kia danh nam tử lạnh lùng trên mặt, hai con ngươi khẽ híp một cái, "Không tệ, ta liền là Tà linh giáo chủ, vị này chắc hẳn chính là địa phủ chi chủ, thiên tệ nhân thánh đại đế đi." Thẩm Lãng gật gật đầu, "Mời ngồi." Tà linh giáo chủ thần sắc không thay đổi, đi tới Thẩm Lãng trước bàn, ngồi xuống. "Tà linh giáo chủ, ngươi nên biết, ta vì cái gì mời ngươi tới, bây giờ chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, đầu đuôi sự tình, ta người đã nói với ta, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Thẩm Lãng giấu ở sau mặt nạ mặt hai con ngươi, lãnh đạm nhìn xem Tà linh giáo chủ. Tà linh giáo chủ gật đầu, "Có chỗ nghe thấy." Quý phủ phương Tây quỷ đế mất tích, các ngươi ngờ tới cùng ta Tà Linh giáo có liên quan, nhưng mà địa phủ chi chủ, ta chỉ có thể nói cho ngươi, chuyện này cùng ta Tà Linh giáo chính xác không có quan hệ. Phải không? Thẩm Lãng thanh âm càng ngày càng lạnh, đã ngươi nói cùng ngươi Tà Linh giáo không có quan hệ, vì cái gì ta người đến hỏi ngươi thời điểm, ngươi đột nhiên trở mặt, chuyện này ngươi nói thế nào? Tà Linh giáo chủ thần sắc hơi đổi, trầm giọng nói, ta lúc đầu quả thật có chút cảm xúc kích động, tưởng rằng của ngươi phủ cố ý tìm ta Tà Linh giáo phiên phước, chuyện này ta có thể nói lời xin lỗi. Ha ha. Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng, ta chưa bao giờ tiếp nhận xin lỗi, trong mắt ta Xin lỗi loại vật này, chỉ là đang gạt, ta nói nhảm cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta chỉ muốn biết, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì, nếu như ngươi hôm nay nói rõ sự thật, chúng ta hai phe thế lực lần này xung đột, ta coi như cái gì cũng không phát sinh như thế nào. Ta linh giáo chủ hít một hơi thật sâu, địa phủ chi chủ, nếu như ngươi thật sự muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Tin tưởng địa phủ chi chủ, hẳn phải biết, chúng ta thế giới này, tổng cộng chia làm ngũ đại chủ thế giới a. Thẩm Lãng gật gật đầu, có chỗ nghe thấy. Ta linh giáo chủ tiếp tục nói, ngũ đại chủ thế giới, ngàn vạn tiểu thế giới, những thế giới này ở giữa, muốn bù đắp nhau. Nhất định phải một cái môi giới, mà cái môi giới chính là quý phụ trong tay Đại Mộng Tâm Kinh. Đại Mộng Tâm Kinh chính là Tiên Giới Đại Mộng Tiên Vương sáng tạo công pháp, tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh liền có thể thần du đến bất kỳ một cái thế giới. Bất quá tại Tiên Giới loạn lạc niên đại đó, Đại Mộng Tiên Vương chiến bại, Đại Mộng Tâm Kinh liền thất lạc. Về sau cựu tiêu đạo nhân trưởng Xuân Tử ngẫu nhiên ở giữa lấy được Đại Mộng Tâm Kinh, ta lúc ban đầu còn không có từ tổ địa chi bên trong đi ra, mà ta tả linh giáo ngay lúc đó người chất trưởng cũng là một chút hầu bối căn bản cũng không biết Đại Mộng Tâm Kinh là cái gì, cho nên không có gây nên xem trọng. Đợi đến ta từ tổ địa đi ra thời điểm. Đại Ngộng Tâm Kinh đã bị quý phủ phải đi, ta mặc dù biết bí mật, thế nhưng là biết thực lực của các ngươi, cho nên cũng không có đến đây cất đoạn, các ngươi địa phủ phương Tây Quỷ Đế mất tích, chính xác không phải ta Tà Linh giáo làm, mà là khả năng bị hắn chỗ đi thế giới chúa tể phát hiện, từ đó bị bắt hoặc bị giết. Tại Tà Linh giáo chủ tự thuật phía dưới, thầm lặng hiểu rõ, cái này Đại Ngộng Tâm Kinh quả nhiên là thông hướng ngàn vạn thế giới cầu đối, mà Tà Linh giáo chủ cũng là một vị viễn cổ nhân vật, Tà Linh giáo có một tổ mà, bên trong có rất nhiều Tà Linh giáo tổ tông ở trong đó ngủ say, một khi đến rồi thời cơ, bọn hắn liền sẽ thức tỉnh, từ đó xuất quan, tham dự tiến đại thế tranh đoạt cái kia tà linh vực thật sự cùng ngươi tà linh giáo không có quan hệ thẩm lãng vấn đạo tà linh giáo chủ thở dài nếu như nói không quan hệ cũng không tự nhiên ta nhớ được cũng không phải rất rõ ràng thật giống như ta tà, tà linh giáo không phải chân vũ đại lục dân bản địa mà là thế giới khác tới. chân vũ đại lục là khoảng cách tiên giới gần nhất thế giới có đại năng lực giả đều sẽ tới đến nơi đây mong đợi có thể phi thăng tiên giới cùng trời đồng thể mà ta giáo tiên tổ hẳn là tà linh vực thế giới kiếp nhân cái này đại ngọng tâm kinh ta như thế nào mới có thể tự do tiến vào thế giới khác thẩm lãng chậm rãi vấn đạo rất đơn giản Chỉ cần ngươi có thể mô phỏng ra cùng muốn vào thế giới kia một dạng sức mạnh, liền có thể tiến vào thế giới kia." Ta Linh giáo chủ Thản nhiên nói. 419 thứ 417 chương tiến vào Tà Linh vực Cửu Lũ điện chi trung, thầm lặng nhìn xem trong tay Đại Mộng Tâm Kinh, ánh mắt phức tạp, trước đây hắn lấy được Đại Mộng Tâm Kinh thời điểm, còn tưởng rằng chính là một cái bình thường thiên cấp công pháp, không nghĩ tới lại là Tiên Vương công pháp, hắn bây giờ cùng những tiên vương kia nhân quả càng ngày càng sâu, cho đến bây giờ, hắn đã cùng ba tên tiên vương có nhân quả, trong đó một cái tuyệt đối là địch nhân, bởi vì hắn từng tự tay đánh chết ngài tên. Tiên Vương chuyển thế chi thân Người thứ hai chính là cùng hắn cùng ngủ chung gối dài nhân Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ngọc hắn không có lo lắng qua, coi như Nhan Như Ngọc không có khôi phục Tiên Vương thân phận, nhưng mà tất nhiên lựa chọn hắn, liền nói rõ Nhan Như Ngọc về sau cũng sẽ cùng hắn tư thủ cả đời. Đến nỗi Nhan Như Ngọc rốt cuộc là cái nào Tiên Vương chuyển thế chi thân, Thẩm Lãng bây giờ còn không biết, bất quá hắn tin tưởng, sớm muộn hắn cũng có biết đến. Đến nỗi Nhan Như Ngọc là Tiên Vương chuyển thế, đây hết thảy cũng là Thẩm Long nói cho hắn biết, trước đây Thẩm Lãng đưa ra cưới Nhan Như Ngọc sau đó, Thẩm Long liền từng cùng Thẩm Lãng nói qua, Nhan Như Ngọc có thể là Tiên Vương chuyển thế, nếu như hắn muốn, cưới Nhan Như Ngọc Sau này chắc chắn sẽ có rất lớn phiền phức, nhưng mà Thẩm Lãng chỉ là cởi trừ, hắn Thẩm Lãng không sợ nhất chính là phiền phức, tất nhiên hắn đối với Nhan Như Ngọc có hảo cảm, hơn nữa Nhan Như Ngọc tiên vương chuyển thế, đối với hắn cũng có trợ giúp, hắn cũng không cần tại cố kỵ, làm việc lo trước lo sau, như thế nào tính cách của hắn. Đến nỗi cái này cái thứ ba tiên vương, chính là chỗ này đại mộng tiên vương, Thẩm Lãng đối với đại mộng tiên vương có thể nói là không có hiểu rõ chút nào, Nhan Như Ngọc cũng không có khôi phục tiên vương thân phận, không, có chi nhớ kiếp trước, bây giờ cũng không trả lời lời hắn, cho nên hắn bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Phu quân, chúng ta tiến tà linh được sao? Nhan Như Ngọc hiện ra đẹp mắt con mắt, nhu tình nhìn xem thầm lãng, vấn đạo. Thầm lãng gật gật đầu, đi vào. Phương Tây quỷ đế không là người bình thường, ta tin tưởng bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy bỏ mình. Bọn họ là tà linh đầu nguồn, coi như gặp phải thiên đại nguy hiểm, cũng có sức tự vệ. Chúng ta nếu như không ở thời gian nhanh nhất chạy tới, ta sợ bọn hắn sẽ có nguy hiểm. Thầm lãng nói rất lời phía sau, cùng Nhan Như Ngọc song trưởng tương giao, một cỗ khí tức quỷ dị tại trầm lãng trên thân dâng lên, trầm lãng tại trong hệ thống hối bái ra một môn tiểu vô tương công, có thể mô phỏng bất kỳ cái gì công pháp khí tức. Hắn cần mô phỏng phật nghiệp, xong người tà linh chi lực mới có thể để cho đại ngọc tâm kinh dẫn hắn tiến vào tà linh vực. Thiên sách chân long cùng vũ văn tà cũng tu luyện thẩm lãng đưa cho bọn họ tiểu vô tương công. Hai người bọn họ cũng riêng phần mình mô phỏng tà linh chi lực, nho nhau, nhau tiến vào một cảnh. Trong địa phủ, bốn bóng người trong nháy mắt tiêu thất, mà tại trầm lãng bốn người rời đi về sau, địa phủ tiến nhập ngoài lòng trong chặt trạng thái. Bên ngoài nhìn lại không có cái gì khác tưởng, kỳ thực nội bộ lại thảo một giai binh. Hiện tại phụ cao cấp chiến lực chỉ có huyền thiên tà đế cùng ma tôn, bọn hắn không dám kinh thượng. Nếu như lúc này vĩnh sinh điện loại kia địch nhân đột nhiên đánh lén. Địa phủ rất có thể sẽ có tổn thất rất lớn. Trước mắt biến đổi, Thẩm Lãng cùng Nhan Như Ngọc song song xuất hiện ở một cái thế giới xa lạ, thế giới này cùng chân vũ đại lục có rất lớn khác biệt, ở đây sinh cơ vô cùng yếu, giống như một cái tử vực đồng dạng, nhưng mà bầu trời nơi này nhưng là xanh thẳm, sinh cơ yếu ớt, bầu trời xanh thẳm, loại hiện tượng này vô cùng kỳ dị, giống như có chút cảm giác không chân thật. Thẩm Lãng cẩn thận cảm ứng một chút, xác định chung quanh không có những người khác lúc mới thả xuống cảnh giác. Phu Quân, ở đây căn bản cũng không có thiên địa nguyên khí, ngược lại là tà linh chi lực vô cùng phong phú, ngươi xem xuống phương những cây cối kia, bọn chúng cũng là bị tà linh chi lực sinh dưỡng mà thành có công kích rất mạnh tính chất, liền xem như tiên thiên võ giả, nếu như tại không có phòng bị dưới tình huống, cũng có thể trọng thương hoặc tử vong. nhan như ngọc quan sát vô cùng cẩn thận, liền ngay cả những thứ kia cây cối nhỏ xíu hoạt động, đều bị nàng xem ở trong mắt. thầm lặng ngưng thần nhìn lại, gật gật đầu, phu nhân nói không tệ, những cây cối này mặc dù không có khai linh trí, thế nhưng là có bản năng, chỉ cần đi vào công kích của bọn họ pha vi, liền có khả năng lọt vào bọn chúng tập kích. phu quân, ở đây hẳn không phải là đại thế giới, đến giống như là trung thiên thế giới, cùng chúng ta chân vũ đại lục cùng võ thần đại lục so sánh, phải kém rất nhiều, bất quá loại này trung thiên thế giới mặc dù cường giả rất ít nhưng tuyệt đối có ẩn nút lao quái vật, bởi vì cường giả thưa tớt, bọn hắn có thể hữu hiệu lợi dụng tài nguyên đến để thăng thực lực của mình. Nếu như thế giới này chỉ có một danh cường giả, vậy hắn tuyệt đối phi thường cường đại. Nhan Như Ngọc nhắc nhỏ nói, Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, phu nhân lo lắng quá mức, lần này chúng ta tới đến nơi đây cũng không phải chỉ có hai người chúng ta, nhân đạo chi chủ cùng quỷ vương cũng đến đây. Mặc dù bọn hắn bây giờ còn tìm không thấy chúng ta, nhưng mà hẳn là cũng không được bao lâu thời gian. Ta linh vực dù sao chỉ là một tiểu thế giới, cho dù có cường giả cũng có hạn, có thể có một cái chân thần cường giả đều tính toán cái thế giới này tạo hóa như thế nào có thể giống chúng ta chủ thế giới như thế có nhiều như vậy chân thần cường giả đâu nhan như ngọc khép một chút lọn tóc hém miệng đạo tốt đa phu quân tất nhiên nói như vậy ta cũng không đoán mò thế giới này mặc dù có chút để cho người ta không thoải mái nhưng là không tính quá rách nát chúng ta tại tìm phương tây quỷ đế thời điểm cũng là có thể thật tốt thưởng thức một chút nơi này phong thổ người mạo thẩm lãng hai người không có dừng lại trong ngay mắt hóa thành một vệ sáng hướng về phương xa bay đi tại chân vũ đại lục thẩm lãng đều có thể đi ngang đúng chi thế giới nhỏ như thế này không nói thiên sách chân long cùng vũ văn tà ở cái thế giới này co như không, có hai người bọn họ, lấy Thẩm Lãng cùng Nhan Như Ngọc thực lực, cũng sẽ không e ngại. Hai người bay không dài thời gian, liền phát hiện sinh linh tồn tại, đó là một đội người mặc màu đen bó sát người trưởng sam võ giả thương đội, cái này đội thương đội cùng chân vũ đại lục không giống nhau, bọn họ vận chuyển hàng hóa, đại bộ phận cũng là một chút kỳ quái tảng đá, những tảng đá kia bên trong lại có năng lượng tồn tại. A! Phát hiện tình hình này, Thẩm Lãng kinh nghi một tiếng, lập tức cùng Nhan Như Ngọc thân hình rơi xuống. Hai người mới vừa từ trên không rơi xuống, liền phát hiện cái này đội thương đội, đao kiếm ra khỏi vỏ, cảnh giác nhìn xem hai người bọn họ. Một cái khuôn mặt khô mục lão giả Từ một chiếc đơn sơ trong xe ngựa đi ra, hướng về phía Thẩm Lãng hai người chắp tay nói, hai vị Tả Vương đại nhân, không biết ngăn ta lại thương đội, có phân phó gì sao? Có thể bay trên trời, ở nơi này lão giả trong lòng, cũng là Tả Vương trên cùng giả, mặc dù lão giả nhìn không ra Thẩm Lãng hai người thực lực cụ thể, nhưng mà xưng hô Tả Vương chuẩn không sai. Thẩm Lãng không có phản ứng cái kia danh lão giả, mà là bàn tay nhẹ nhàng hút một cái, trong đội xe một khối đá, liền bị hắn hút tới. Thẩm Lãng nuốt nuốt trong tay tảng đá, có chút hăng hái nói, các ngươi ai nói với ta một chút, cái tảng đá này là cái gì? Cái kia danh lão giả sững sốt một chút, nhưng mà không dám chậm trễ Mà là nói, khởi bẩm Tà Vương đại nhân, tảng đá kia chính là phương Bắc Tà Linh núi sản xuất nhiều Tà Linh thạch, bên trong chứa Tà Linh chi lực, có thể cung cấp các đại nhân hấp thu. Thẩm Lãng lông mày nhíu lại, lão giả trả lời, nhường hắn nhớ tới tu chân trồng tiểu thuyết linh thạch, linh thạch bên trong cũng là bao hàm linh khí, có thể cung cấp tu sĩ hấp thu luyện hóa, tăng cao thực lực, không nghĩ tới, cái này Tà Linh thế giới, vậy mà cũng có loại đá này. Thẩm Lãng gật gật đầu, tiếp tục vấn đạo ta lại hỏi ngươi, gần nhất ngươi có từng nghe nói tới có cường giả đại chiến, hoặc phát sinh qua chuyện kỳ quái gì Cái kia danh lão giả trầm tư một chút, lập tức trong mắt sáng lên, vội vàng nói: "Khởi bẩm Tà Vương đại nhân, nếu là nói cường giả đại chiến, gần nhất đến lúc đó chính xác phát sinh qua, ta nhớ được là một tháng phía trước, Tà Linh đại lục trung bộ, Tà Linh tháp nơi đó phát sinh qua một hồi đại chiến, nghe nói giống như có người muốn trộm Tà Linh trong tháp thần thạch, bị Minh Thiên Tà thần đại người phát hiện. Nhưng mà tên kia người ăn trộm thực lực cực mạnh, Minh Thiên Tà thần đại người mình không phải là đối thủ, về sau cùng chạy tới khắc vài tên Tà thần đại nhân tại đem người kia bắt giữ, bất quá cái kia người ăn trộm thực lực mạnh mẽ quá đáng, vài tên Tà thần đại người vô pháp đánh giết hắn, chỉ có thể đem hắn trấn áp tại Tà Linh tháp phía dưới." Ta Linh Tắc Sao? Thẩm Lãng biết lão giả kia trong miệng người ăn trộm, rất có thể chính là Thiên si cực nghiệp, đến nỗi Thiên si cực nghiệp tại sao muốn trộm thần thạch, hẳn là cái kia thần thạch đối với hắn chỗ hữu dụng. Lão giả tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thẩm Lãng cùng Nhan Như Ngọc liền biến mất, lão giả nhìn xem không có một bóng người phía trước, yếu đất thở dài một cái, những đại nhân vật kia chuyện, hắn vẫn thiếu tham gia thì tốt hơn, đến nỗi Thẩm Lãng thân phận, hắn cũng không muốn biết, lập tức vất, mang theo thương đội tiếp tục gấp rút lên đường. Thẩm Lãng cùng Nhan Như Ngọc xuyên qua không gian, rất nhanh là đến Tà Linh đại lục trung bộ. Tà Linh đại lục quá nhỏ, mặc dù đang trong mắt người bình thường, cũng là phi thường to lớn nhưng tại trầm lãng bực này pha thoái trước mặt cường giả liền cùng từ viện tử đi đến ngoài viện đồng dạng chớp mắt tới đến 420 thứ 418 chương ngẫu nhiên gặp tà tổ canh một tội ắt cầu nguyện phiếu a cầu nguyện phiếu đại gia cho thêm chút sức nếu như tháng này nguyện phiếu có thể đạt đến 1.500 trở lên cuối tháng cho đại gia bộc phát tà linh tháp cao vút trong mây một mắt nhìn không thấy đích nghe nói tà linh tháp cùng chia cửu trọng ý dụ cửu trọng tiên mà tà linh trong tháp thần thạch chính là tà linh vượt đời thứ nhất tà tổ sau khi tọa hóa để lại thần thạch truyền thuyết có rất nhiều Có nói thần thạch có thể trợ giúp người bỏ đi phàm thai, thành tựu tiên thể, cũng có người nói, thần thạch có thể làm cho tà thần cảnh cường giả đột phá đến tà tổ chi cảnh, mặc kệ cái nào truyền thuyết, thần thạch cũng là thần ký như vậy. Mà tà linh vực tổng cộng 5 tên tà thần chấp trưởng, bọn hắn tất cả đóng giữ một phương, được người xưng là Ngũ Phương Tà Thần. Lần trước Ngũ Phương Tà Thần cùng trời si cực nghiệp đại chiến chi phía sau, đều rối rít thụ một chút thương thế, bất quá cũng không tính toán quá nghiêm trọng, chỉ là tổn thất một chút nguyên khí, tại tà linh thạch cung cấp, bọn hắn đã khôi phục lại. Thẩm Lãng cùng nhăn như ngọ khoảng cách Tà Linh Tháp chô rất xa rơi vào mặt đất, nhìn xem phía trước để phòng xâm nghiêm Tà Linh tháp, Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng. Bất quá Thẩm Lãng cũng không có cấp bách bây giờ liền vọt vào đi giải cứu Thiên Si tục nghiệp, hắn cần thật tốt tìm hiểu một chút Tà Linh vực tình huống cụ thể, võ giả bình thường, căn bản cũng không biết Tà Linh đại lục tin tức cụ thể. Tà Linh đại lục mặc dù chỉ là trung thiên thế giới, nhưng chẳng lẽ thật sự chỉ có Ngũ phương Tà thần sao? Hơn nữa Tà Linh đại lục cũng là một cái truyền thừa vô số vạn năm thế giới, mặc dù không có thể giống Chân Vũ đại lục như thế, thật thần cường giả đông đảo, thủy sâu như vậy, nhưng là hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Ta Linh Đại Lục mặc dù là một cái thế giới cổ quái, nhưng mà người nơi này cũng không có dáng dấp cùng người bình thường có khác biệt. Bọn hắn chỉ là khí tức trên người quái dị một điểm. Những địa phương khác đều cùng người bình thường một dạng. Thẩm Lãng cùng Nhan Như Ngọc đi vào một gian tiểu lâu, tùy ý gọi hai cái thì rượu, liền lặng lặng thưởng thức. Thẩm Lãng không có chuẩn bị ở tiểu lâu bên trong dò thăm cái gì, hắn chuẩn bị buổi tối đi ra tìm cường giả. Tốt nhất là Tả Vương trở lên cường giả, bởi vì chỉ có cái loại cường giả này mới có thể biết chút ít tân bí. Nhan Như Ngọc quả nhiên không hổ là huynh thành cấp mỹ nữ, mặc kệ đi đến đâu đều sẽ dẫn tới vô số ánh mắt. Một bữa cắm xuống, tất cả mọi người đều tại nhìn nhan như ngọc, toàn bộ trong tự lâu, chỉ có thể nghe được thẩm lãng cùng nhan như ngọc thanh âm ăn đồ. Nếu không phải là thẩm lãng trên thân tản ra làm cho tất cả mọi người run rẩy khí thế cường đại, e rằng đã có người bị bốn tráng váng đầu óc, xông lên tìm đường chết. Thẩm lãng mặc dù không sợ phiền phức, nhưng là không thích loại phiền tay này. Thân phận của hắn bây giờ, đối với cái này loại phiền tay nhỏ, căn bản chính là lãng phí thời gian. Ban đêm buông xuống, ban ngày còn tinh không vạn lý bầu trời, đến rồi ban đêm, vậy mà mây đen dày đặc, liền một điểm nguyệt quang đều vẩy xuống không tới. Toàn bộ đại lục đều ở đưa tay không thấy được năm ngón thế giới, một vùng tám tối. Thẩm Lãng mang theo Nhan Như Ngọc, ở trong thành tìm kiếm lấy mục tiêu. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên thổi qua một mảnh bóng đen, Thẩm Lãng khẽ cho mày, mang theo Nhan Như Ngọc giấu ở một chỗ trong bóng râm, yên lặng nhìn trời bên trong bóng đen bay qua. "Đi, chúng ta theo tới, nhiều như vậy tà vương tụ tập, nhất định là có cái gì lại sự." Thẩm Lãng nhẹ giọng nói. Nhan Như Ngọc gật gật đầu, cùng tại trầm lặng sau lưng, hướng về phía bóng đen đuổi theo. Ước chừng hai canh giờ, Thẩm Lãng hai người cuối cùng ngừng thân hình. Bởi vì ở tại bọn hắn phía trước, những cái kia tà vương đã ngừng lại mà ở những cái kia tà vương bên trong, lại có một cái tà thần cường giả, không biết đang nói gì. Chỉ thấy tên kia tà thần cường giả hướng về phía một chỗ vách núi, nhắc tới cổ quái chú ngữ. Theo tên kia tà thần cường giả chú ngữ hoàn thành, vách núi chậm rãi nhuyễn động đứng lên, giống như gợn sóng đồng dạng, sau đó liền gặp được một cái tướng ngũ đoạn, xương chán nô lên, năm chi như hài đồng, mặt như ác quỷ lão giả, từ trong chậm rãi đi ra. Tham kiến tà tổ. Theo cái kia danh lão giả xuất hiện, những người kia toàn bộ nhao nhao reo hò đứng lên. Trầm lãng khẽ chau mày, hai con ngươi qua trung quanh, hắn thấy được một tòa bia đá, bia đá kia trên có khắc hai cái chữ to. Trấn áp. Quả nhiên, đây là Tà Linh Đại Lục cấm địa, mà tên xuất hiện lão giả hẳn là bị Tà Linh Đại Lục trấn áp vô thượng tồn tại. Thầm Lãng Lâm thầm trầm tư nói, bất kể là dạng thế giới gì, đều sẽ có chính tà phân chia, mặc dù Tà Linh Đại Lục nhân, đại bộ phận cũng là tà ác, nhưng mà bọn hắn còn có lý trí, mà có gian ác đến mức tận cùng người, liền sẽ mất đi lý trí, cái này danh lão giả chính là Tà Linh Đại Lục một cái gian ác đến mức tận cùng người. Cái này danh lão giả chính là Tà Linh Đại Lục vạn cổ trước một cái Tà tổ cấp cường giả, mặc dù chỉ là vừa mới bước vào Tà tổ cấp, thế nhưng là phi thường cường đại. Có thể nói cái này danh lão giả chính là Tà Ác Hóa Thân, hắn yêu thích chính là đồ ăn sống thịt người, ẩm thực tiên huyết. Buổi tối hôm nay là vạn năm khó gặp một lần âm cực thời điểm, cũng là tà khí nặng nhất thời điểm, mà cũng là phá giải chấn áp phong ấn tốt nhất thời điểm. Nhìn thấy tà tổ phong ấn bị an toàn giải phóng, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. A, các ngươi lại còn mang theo cái đuôi tới, thật đúng là sơ suất a. Tên kia tướng ngũ đoàn lão giả, hai con ngươi lập lòe hung ác ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Lãng cùng Nhan Như Ngọc sở tại chi địa. Thẩm Lãng biết bị phát hiện, cũng liền mang theo Nhan Như Ngọc đi ra, ngươi chính là tà tổ Thẩm Lãng nhìn xem ngoài ngàn mét nội đồng bệnh giữa không trung tướng ngũ đoàn lão giả, hơi kinh ngạc vấn đạo: "Cái này tà tổ làm sao lớn lên khó coi như vậy, giống như kiếp trước người lùn, không chút nào thảo nhân vui." Lão giả tựa như thấy được Thẩm Lãng trong mắt chán ghét, vốn là trên gương mặt dữ tợn, đột nhiên nhăn nhó: "Ngươi ba." Lão giả trong nháy mắt tiêu thất thân ảnh, ở nơi này trong đêm tối, tựa như một tia chớp màu đen, trong nháy mắt xẹt qua bầu trời đêm, đông nhiên xuất hiện tại trầm Lãng trước mặt, ngắn nhỏ tay trượng, ôm theo vô cùng ý lực, hướng về Thẩm Lãng ngực vỗ tới. Thấp bé lão giả đột nhiên động thủ, tốc độ thật nhanh, cái này tà tổ nhìn như không đáng chú ý nhưng mà thực lực tuyệt đối cường hãn, cái này Tà Linh Đại Lục Tà Thần Cường Giả chính là Chân Vũ Đại Lục phá toái cường giả, mà ta tổ chính là Thật Thần cường giả. Bất quá có thể là thế giới nguyên nhân, cũng có thể là, là Tà Linh Đại Lục võ đạo còn chưa mở mang đến cực hạn, bọn hắn mặc dù cảnh giới có thể sánh ngang chân vũ đại lục nhân, nhưng mà chiến lực nhưng phải kém rất nhiều. Thẩm Lãng băng lãnh nở nụ cười, trên thân kim long bay múa, một tiếng long ngâm vang lên, liền bầu trời thảm tối đều bị chiếu sáng. Phanh ba, quân trưởng chạm nhau, kim quang bay xuống, Thẩm Lãng nhịn không được lui về phía sau một bước. Mà cái kia danh lão giả nhưng chỉ là cơ thể nhẹ lay động một cái. Mặc dù lao giả chỉ là sơ bộ tấn nhập chân thần chi cảnh, nhưng cũng là chân thần chi cảnh, Thẩm Lãng bằng vào phá toái chi cảnh thực lực, từ đầu đến cuối còn muốn suites chút nữa, bất quá Thẩm Lãng có thể cùng thật thần cường giả liều mạng, mà chỉ là lui một bước, nếu để cho chân vũ đại lục nhân biết, chỉ sợ cũng phải kinh hãi không ngậm miệng được. Mặc dù thật thần cường giả cũng là thuộc về phá toái chi cảnh, nhưng mà đây chính là được phong thần cường giả, mỗi một cái đều có vượt xa khỏi phá toái chi cảnh chiến lực, vừa mới bước vào chân thần chi cảnh cường giả, không dám nói lấy 100, nhưng là có thể lấy 10. Nhưng mà chính là chỗ này loại chiến lực, Thẩm Lãng vẫn là hoàn hảo không hao tổn tiếp nhận. Bởi vậy có thể thấy được, Thẩm Lãng thực lực cũng đã đến gần vô hạn chân thần, đợi đến Thẩm Lãng tại lắng đọng một đoạn thời gian, được phong thần cũng là chuyện sớm hay muộn. 421 thứ 418 chương có thể so với tiên nhân canh 2 TS, cầu nguyện phiếu a cầu nguyện phiếu, lập tức cuối tháng, đại gia cho thêm chút sức, để cho ta vì bộ phát một cớ. Liên tại Trầm Lãng cùng Tà tổ giao thủ một chiêu sau đó, đột nhiên một đạo mang theo ngọn lửa vũ tiến trong nháy mắt tại Trầm Lãng bên thai bay ra. Thẳng bắn về phía không phòng bị chút nào Tà tổ. Tà tổ không nghĩ tới vẫn còn có người sẽ đánh lén, bất quá hắn dù sao cũng là thật thần cường giả, phản ứng vẫn là vô cùng nhanh. Hai tay nắm đấm giao nhau ngăn tại trước ngực. Vanh ba. Vũ Tiên những nơi đi qua, không gian bị xé nứt, cùng Tà Tổ đón đỡ ở trước ngực song quyền, trong nháy mắt đụng vào nhau, một đạo tựa như kinh lôi văng rội, xuất hiện ở tất cả mọi người trong hai. "Không tốt, chúng ta đi hỗ trợ." Tà Tổ sau lưng những cái kia tà thần cùng Tà Vương cường giả nhau nhau xông ra, hướng về Thẩm Lãng hai người tụ tập đi qua. "Những người này giao cho ngươi, ta đi chiếu cố cái kia Tà Tổ." Thẩm Lãng thản nhiên nói, sau đó trong nháy mắt bay ra, hướng về Tà Tổ phương hướng phóng đi. Thẩm Lãng những nơi đi qua, Điều gì cũng sẽ kèm theo Hỏa Diễm Vũ Tiễn xuất hiện, những cái kia muốn ngăn cản Thẩm Lãng cứng, giả, đều sẽ bị một tiễn bước lui, hoặc bị một tiễn bắn chết. Những người kia biết muốn ngăn cản Thẩm Lãng, đã không có khả năng, lập tức nhao nhao đem mục tiêu nhắm ngay, ngay tại nơi xa kéo cùng bắn tên Nhàn Như Ngọc. Thẩm Lãng khẽ miệng hơi cong một chút, Chảm Thiên Diệt Địa trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, đao kiếm chi khí trong chốc lát tạo thành một cái lĩnh vực, đem tên kia Tà Tổ Bao Phủ trong đó, vô số đao kiếm chi khí, khí hóa thành một cơn bão, hướng về Tà Tổ cuốn giết tới. Tà Tổ cơ thể giống như kim cương tạo thành, Vô số hỏa tinh tại hắn bên ngoài thân buộc phát ra, đao kiếm chi khi đối với Tà tổ căn vốn cũng không có uy hiếp. "Tiểu bối, ngươi chọc giận ta." Tà tổ bây giờ vừa vội vừa giận, hắn vừa mới xuất thế, vốn cho rằng có thể quân lâm thiên hạ, nhường thế gian người đều trở thành dưới chân hắn chi thần, nhưng là không nghĩ đến, vậy mà đụng phải Thẩm Lãng hai người, nếu như sớm biết Thẩm Lãng hai người khó chơi như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không tìm hai người này phiền phức. "Vương ba." Tà tổ một trường đánh ra, thiên địa thất sắc, vốn là hắc ám vô cùng bầu trời, vậy mà tại độ tối lại, nếu không phải là người nơi này cũng là cường giả, thì lực coi như không tệ lời nói chỉ sợ bọn họ chính là mặt đối mặt, đều không nhìn thấy đối phương. Nhưng mà tà tổ nhuộm bầu trời tối xuống, toàn bộ chiến trường lại có hai cái sáng rực tại chiếu dọi thế gian, một cái là thẩm lãng kim quang trên người, một cái khác chính là Nhan Như Ngọc ngọn lửa trên người. Nhan Như Ngọc lúc này sớm đã đem trường cung thu vào, mà là thân hóa hỏa diễm, hướng về phía những cái kia tà vương bày ra đổ sát. Những cái kia tà vương thực lực cũng không tính toán yếu, nhưng mà tại đẳng cấp trên lệch to lớn dưới tình huống, Nhan Như Ngọc giết bọn hắn như giết chó, coi như bọn hắn có thể tạo thành trận thế, cũng giống vậy, không chịu nổi một kích. A3, một cái tà vương cường giả bị Nhan Như Ngọc một chưởng đánh trúng. Cơ thể trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt hết, hóa thành cho tàn. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nhan Như Ngọc sau lưng, một trưởng hướng về nhan Như Ngọc hậu tâm vô tới. Người này lựa chọn thời cơ phi thường tốt, chính là nhan Như Ngọc vừa mới đánh chết một người, chưa có trở về quá khí lúc tới. Đánh lén nhan Như Ngọc nhân, chính là chúng tà vương trong tên kia Tà Thần Cường Giả, hắn một mực đang âm thầm quan sát, thẳng đến không có sơ hở nào thời điểm, hắn mới ra tay. Nhan Như Ngọc sinh xắn dưới dung nhan, không có chút nào hốt hoảng mà ở tên kia Tà Thần Cường Giả bàn tay sắp đánh trúng nàng thời điểm, đột nhiên thân hóa hòa diễm, tránh ra tên kia Tà Thần Cường Giả đánh lén. Tên điêu Tà thần cường giả nhìn xem từ hỏa diễm chi trùng xuyên qua bàn tay, thần sắc dỗng nhiên biến đổi. Nhưng hắn muốn nhận trưởng đã tới không đổi, chỉ thấy Nhan Như Ngọc thân ảnh đột nhiên ngưng kết, theo hậu nhất đạo phượng hoàng hư ảnh tại Nhan Như Ngọc sau lưng dâng lên, cái kia phượng hoàng tựa như trên chín tầng trời thần, trong hai con ngươi băng lãnh vô tình, há mồm phun một cái, một đạo hồng bên trong phím hắc hỏa diễm, đem tên kia Tà thần cường giả quanh thân bao phủ. 03. Tên điêu Tà thần cường giả bị ngọn lửa bao phủ sau đó, thần sắc trắng bệch, ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng mà cho dù hắn là Tà thần cường giả, ở nơi này quỷ dị hỏa diễm phía dưới, cũng không có chút nào ngăn cản chí lực, vài phút bị đốt thành tro. Nhan Như Ngọc bẻ gãy người át, làm cho tất cả mọi người đều chắc chắn ngay tại chỗ, không dám tiến về phía trước một bước. Bất quá Nhan Như Ngọc trên mặt cũng thoáng qua một vòng tái nhợn, tựa như tiêu hao quá độ. Ngay tại Nhan Như Ngọc đại sát tứ phương thời điểm, Thẩm Lãng bên kia chiến đấu cũng tiến nhập gây cấn. Chỉ thấy Thẩm Lãng trái đao phải kiếm, vậy mà tại cùng Tả Tổ chính diện đại chiến, hai người ai cũng không lui về phía sau. Thẩm Lãng có chân Long chi lực gia trì, cường độ thân thể có thể nói đã không phải người, chỉ kém Hóa thân chân Long hủy diệt thế giới. Mà Tả Tổ mặc dù nhìn xem hèn mọn, nhưng mà một thân thực lực chính xác cường đại, tay không đón đỡ Thẩm Lãng chạm thiên đất diệt hai thanh thần minh. Hơn nữa còn có thể có thời gian phản kích, đây cũng chính là Thẩm Lãng, nếu như đổi một cái phá toái cùng giả, chỉ sợ sớm đã bị Tà tổ đánh chết. Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, đao kiếm cùng nhau bay ra, hướng về Tà tổ chém tới, mà Thẩm Lãng nhưng là một trưởng vô gia, gió nổi mây phun, cương phong tàn phá bừa bãi, bá đạo vô cùng trường lực, trong nháy mắt hướng về Tà tổ vô tới. Phía dưới núi đá, tất cả đều bị cương phong thổi xuất hiện từng đạo vết rách, khi theo lấy Thẩm Lãng một trưởng này lực các bách, một chút núi đá đã không chịu nổi tiếp nhận, hóa thành bột mịn. Oanh ba. Thẩm Lãng bại vân trưởng cùng Tà tổ tay chỉ tay đụng, một cổ vô hình gọn sóng tản ra. Giống như vận tốc cơm thanh đồng dạng, hướng về phương xa phóng xạ. Đao kiếm tại trầm Lãng cùng Tà Tổ đại chiến chi phía sau, trong nháy mắt bay trở về, vờn quanh tại trầm Lãng quanh thân, tạo thành bảo hộ. Thẩm Lãng khẽ miệng hơi động một chút, ta không muốn theo ngươi chơi, gặp lại. Tà Tổ nghe được Thẩm Lãng mà nói, nhướng mày, hắn vừa muốn trào phúng Thẩm Lãng, cũng bất quá như thế, cũng cảm giác một đạo uy áp kinh khủng đong xuống. Sau đó toàn bộ Tà Linh đại lục đều bị cô này uy áp kinh khủng bao phủ, bất kể là cường giả vẫn là người bình thường, đều bị cô uy áp này bị hồn toàn thân run rẩy. Uy trấn sơn hà cuồng long bạo một đầu tử chân khí ngưng tụ cuồng long, cuồng bạo từ không trung rơi xuống. Trong chốc lát đem tà tổ cơ thể xé nát, một đời tà tổ, thật thần cường giả, cứ như vậy tiêu tan ở nhân gian. Cái gì? Những cái kia còn dư lại tà vương cường giả, nhìn thấy tà tổ tựa như trọc thiên nộ, bị thương hạ xuống hình phạt chém nát cơ thể, nhịn không được cơ thể run lên. Bất quá không đợi những người kia lấy lại tinh thần, một đạo người mặc hắc kim chân long bảo uy nghiêm nam tử, từ không trung bên trong rơi xuống. "Đế quân, thuộc hạ tới chậm, mong thứ tội." Thiên sách chân long ôm quyền nói. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, "Không cần như thế, coi như ngươi thật sự tới chậm, ta cũng sẽ không trách ngươi." Nhan Như Ngọc Phi thân đi tới Thẩm Lãng bên cạnh, nhìn lên trời sách Trần Long, trong hai con ngươi lấp loé ánh mắt kinh dị, nàng lúc này cuối cùng rõ ràng nhận biết được, cái này địa phủ nhân đạo chi chủ, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, một cái thật thần cường giả, cư nhiên bị người này một chiêu liền đánh chết, cái này cũng có chút quá kinh khủng. Phải biết tà tổ nhưng cũng là thật thần cường giả, mặc dù chỉ là chân thần nhất trọng tiên, nhưng là đã là thế gian đỉnh phong, có thể so với chân tiên tồn tại, nhưng thế là, ở trên tiên sách Trần Long trước mặt cũng đi bất quá một chiêu. Nếu như muốn có một so sánh, hôm nay sách Trần Long tuyệt đối đã đạt đến tiên nhân trình độ, coi như suýt chút nữa cũng sẽ không nhiều lắm. 422 thứ 419 chương Thiên Tôn cùng Đại Nhị Tôn giả bà Canh Vũ Văn Tả đâu? Thẩm Lãng nhiễu mày vấn đạo. Thiên Sách Trân Long nói, hẳn là cũng tại phụ cận. Các ngươi nơi này lại chiến, chỉ cần là cường giả, liền có thể cảm ứng được. Ta đoán Tà Linh Đại Lục những cường giả kia hẳn là cũng đang chạy đến đây. Chúng ta đi, trước tiên đem phương Tây Quỷ Đế tiêu ra tới, sau đó san bằng Tà Linh Vực, chúng ta trở về. Thẩm Lãng lo lắng, Trân Vũ Đại Lục không có thời gian ở đây giải lưu. Sư Ba, ba bóng người phá vỡ không gian, bước ra một bước, hướng về Tà Linh Tháp chạy tới. Lúc này Tà Linh Tháp, bởi vì cách nơi này gần nhất. Tiên tiêu tà thần cường giả đã cảm ứng được, đang tại cảnh giác. Thẩm Lãng Tam Nhân một bước từ trong không gian bước ra, Thiên Sách Chân Long mới vừa đi ra, liền một trưởng vút tới. Liền cao vút trong mây tà linh tháp cũng vì đó rung lên. Oanh ba. Tiên tiêu tà thần cường giả trong nháy mắt hóa thành bụi, dưới mặt đất nặng, một đạo năm ngón tay trưởng ấn xuất hiện ở mặt. Thẩm Lãng một trưởng phá vỡ tà linh tháp đại môn, bước vào. Trong tháp không gian phi thường to lớn, bên trong tà khí tràn ngập, nhìn không rõ ràng khán bất chân thiết. Thẩm Lãng nhắm mắt cảm ứng một chút, xác định ở đây không có phương Tây quỷ đế khí tức, lập tức theo thang lầu đi lên. Thẩm Lãng Tam Nhân một đường hướng về phía trước. Rốt cuộc đã tới tầng thứ bảy, lần này thẩm lãng rốt cuộc tìm được bị phong ấn phương tây quỷ đế. Đế quân, ta đi đem người bên ngoài giải quyết. Thiên sách chân long hai con ngươi lập loè sắc ý, nói. Nhìn xem bị phong ấn ở một chỗ trong dị độ không gian phật nghiệp song thân hai người, thẩm lãng gật gật đầu. Thiên si cực nghiệp cùng thích họa nữ nhung là tiên phía sau bị trấn áp, thích họa nữ nhung là vì tìm thiên si cực nghiệp, mới bị tà linh đại lục tà thần về sau trấn áp đưa đến thiên si cực nghiệp bên người. Cái này phong ấn ở bên trong rất khó mở ra, nhưng mà ở bên ngoài phá giải lại vô cùng dễ dàng, thẩm lãng vận chuyển chân long quyết lấy lực phá đi, phong ấn trong nháy mắt bị chấn áp liên tại trầm lãng cứu ra phật nghiệp song thân bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn sau đó liền yên tĩnh trở lại thiên sách chân long cùng vũ văn tà song song đi vào tà linh tháp bên trong đi tới thẩm lãng bên cạnh Đế quân chúng ta nhất định phải đi tầng cao nhất nơi đó không chỉ có thần thạch còn có một cái quỷ dị đồ vật thiên si cực nghiệp vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện thẩm lãng lông mày nhíu lại đi chúng ta đi xem sáu người một đường thông suốt đi tới tà linh tháp tầng thứ 9, mới vừa đến ở đây thẩm lãng liền thấy giữa đại sảnh thờ phụng một chiếc gương nhìn thấy cái gương này tất cả mọi người đều thấy được cảnh tượng bất động mỗi người trong gương thấy cũng là cùng mình chuyện có liên quan đến, mà quỷ dị nhất là thẩm lãng cùng nhan như ngọc nhìn thấy đồ vật, vậy mà mơ hồ mơ hồ hai người bọn họ căn bản là thấy không rõ trong gương xuất hiện cảnh tượng, chỉ thấy hỏa diễm cùng sát lục không ngừng biến hóa, còn giữ lại bóng người trong đó đều giống như bị che cản đồng dạng. đây là vật gì? thẩm lãng nhiễu mày vấn đạo. thiên si cực nghiệp chậm rãi nói, vốn là ta cũng không biết đều đây là vật gì, nhưng ta tại tà linh đại lục nhiều mặt điều tra sau đó mới phát hiện, cái này tấm gương là từ thiên ngoại mà đến, phía sau bị tà linh đại lục người coi là kiếp trước và kiếp này cảnh, có thể dự đoán người kiếp trước cùng kiếp này kiếp trước và kiếp này cạnh. Thầm Lãng kinh ngạc nhìn Viên kia tấm gương, nhưng mà tất nhiên cái này tấm gương thần kỳ như vậy, vì cái gì nhìn không ra kiếp trước của mình cùng kiếp này, chẳng lẽ hắn cũng là người nào chuyển thế, nhưng cái này sao có thể? Nếu như mình là ai chuyển thế, vì cái gì chính mình một điểm cảm giác cũng không có. Nhan Như Ngọc cũng như có điều suy nghĩ, nàng đối với mình thân phận cũng có chút hoài nghi, nhưng là bởi vì không có hoàn toàn thức tỉnh tiên vương ký ức, nàng cũng không biết mình là người nào, nhưng mà nàng biết, công pháp của nàng tu luyện cùng trong đầu lúc nào cũng xuất hiện không hiểu ký ức, lại vẫn luôn kèm theo nàng, nàng tu luyện hỏa diễm loại công pháp, hoàn toàn đều là trí nhớ trong đầu cung cấp lại thêm nàng nhàn ra huyết mạch chí lực, để cho nàng tốc độ tu luyện không chút nào. Thấp hơn nắm giữ kim thủ chỉ Thẩm Lãng, Thẩm Lãng cũng không nghĩ nhiều, tất nhiên hắn quái dị như vậy, tin tưởng luôn có chân tướng rõ ràng thời điểm. Bàn tay vung lên, mặt kia tấm gương bị Thẩm Lãng thu vào không gian dưới chỉ bên trong, sau đó thần thạch bị Phật nghiệp song thân thu lại, mấy người rời đi tà linh hắc. Viên kia thần thạch đối với Thẩm Lãng không có ích lợi gì, thần thạch kỳ thực chính là tà linh đại lục, tà tổ sau khi tọa hóa xá lợi, bên trong chứa tà tổ suốt đời công lực, Thẩm Lãng hòa thiên sách chân long bọn người con đường tu luyện đều cùng tên kia tà tổ không giống nhau, coi như nhận được thần thạch cũng không cách nào hấp thu, cho nên chỉ có thể cho Phật nghiệp song thân hai người. còn dư lại bốn tên tà thần cường giả đã bị thiên sách chân long cùng vũ văn tà giải quyết, thẩm lãng mấy người cũng không ở nơi này dừng lại, mà là về tới chân vũ đại lục. vừa mới trở lại trong địa phủ, huyền thiên tà đế liền đi đi vào, khởi bẩm đế quân, sự tình có biến, thiên tôn đột phá phong ấn. a, thẩm lãng kinh ngạc một chút, lập tức vấn đạo, thiên tôn hiện tại ở đâu? tại thiên long chùa, đang cùng thiên long chùa đại nhân tôn giả đại chiến. huyền thiên tà đế vẻ mặt nghiêm túc nói, có ý tứ, thiên tôn đi ra vậy mà không phải trước tiên tìm ta địa phủ, ngược lại là đi thiên long chùa. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị trước tiên đối chính đạo thế lực ra tay?" Thẩm Lãng trầm tư nói. "Chúng ta đi xem, loại này náo nhiệt, lại có thể nào thiếu đi của ta phủ?" Thẩm Lãng có chút hăng hái nói. Sau đó Thiên Sách Trân Long cùng Vũ Văn Tạ cùng Ma Tôn bọn người cùng tại Thẩm Lãng đằng sau, một bước bước vào hư không, hướng lên trời lòng chั่ว phương hướng chạy tới. Vành ba, một cái dáng vẻ trang nghiêm, thần sắc không vui không buồn hòa thượng đầu trọc, chắp tay trước ngực, trên thân tỏa ra ánh sáng vô lượng, đem tiên tôn công kích ngăn cản xuống. "Thiên Tôn, ngươi đây là vì cái gì? Ta Thiên Long chúa cùng ngươi vĩnh sinh điện nước giếng không phạm nước sông, vì sao muốn tới ta Thiên Long chúa náo sự?" Đại Nhật Tôn giả, Phật quang phổ chiếu, trách trời thương dân nói. Đại Nhật Tôn giả chính là kế thừa bát bộ thiên lòng, Ma Ho La giả chính quả người. Trước đây xuất thế thời điểm, thế nhân đều bị che mắt, liền Vĩnh Sinh điện cũng không biết Đại Nhật Tôn giả là ai. Về sau Vĩnh Sinh điện ngẫu nhiên ở giữa nhận được tin tức, biết Đại Nhật Tôn giả kế thừa bát bộ thiên lòng, Ma Ho La giả Phật quả xá lợi, một thân tu vi sớm đã đạt đến chân thần chi cảnh, về phần hắn vì sao muốn dầu giếng, Thiên Tôn ngờ tới, cái này danh hòa thượng cũng hẳn là đem mục tiêu đặt ở. Thiên đạo Mưu toàn bên trên. Hừ, ta nếu là không tới, e rằng thế nhân đã bị ngươi cái này hư nhân giả nghĩa hòa thượng lừa một cái kế thừa ma hô là giả chính quả thật thần cường giả vậy mà ngu muội thế nhân tổ kiến chính đạo gì liên minh nói yên ngang lắm liệt còn không phải là vì bản thân tư du, bây giờ thiên đạo đổ sắp xuất thế ta ngược lại muốn nhìn ngươi thiên long bát bộ chúng có thể đi ra mấy cái ta rất hy vọng có thể nhìn thấy quá cổ chi thì, ngang dọc thiên địa thiên chúng cùng long chúng thiên tôn là một gã nam tử trung niên khuôn mặt không tính quá xuất chúng nhưng mà khí tức trên thân lại cho người ta một cỗ không giận tự ý cảm giác quá cổ chi thị thiên tôn thế nhưng là biết thiên long chùa tám bộ chúng mạnh đến mức nào khi đó mọi người đều hô thiên long chùa tám bộ chúng vì chúng sinh vật tổ lúc đó tám bộ chúng bên trong đệ nhất thiên chúng tôn giả cùng đệ nhị long chúng tôn giả danh xưng, cựu thiên thập địa duy ta vi tôn phổ độ chúng sinh vạn linh bình đẳng bởi vậy có thể thấy được thiên long chùa tám vị bộ hạ, mạnh đến mức nào 423 thứ 420 chương chiến thiên tôn bốn canh thiên long bát bộ tổng cộng chia làm một thiên chúng hai long chúng ba là giả xoa bốn càn đặt bà năm a tu la sáu giả lô la bảy thần nala tám ma hô la giả bát bộ chúng danh xưng chư thiên thần hộ pháp là một loại phi thường cường đại thần đạo quái vật bất quá tại phật gia lại vô cùng chịu kính yêu thái cổ thời kỳ thiên long chùa bát bộ thiên long vừa ra chính là trời chu kiếm tôn bọn người muốn tranh né mũi nhọn, bất quá theo cùng yêu tộc đại chiến, Bát Bộ Thiên Long cũng đã biến mất, mọi người không biết bọn hắn đi nơi nào, về sau cũng vẫn không có xuất hiện qua, Thiên Long Bát Bộ chúng là so trời chu kiếm tôn bọn người còn phải xa xưa hơn nhân vật, có thể truy sóc đến Vĩnh Sinh Điện lão thiên tôn thời kỳ đó. Mà đạo môn tu hành đạo tổ cũng là hòa Thiên Long Bát Bộ chúng một thời kỳ nhân vật, bọn họ đều là tại trong thời kỳ thái cổ biến mất, cho đến nay không có ai biết bọn hắn đi nơi nào. Nhưng mà theo đại nhật tôn giả thân phận bị tiết lộ, đám người biết, Bát Bộ chúng cũng có người tọa hóa, cũng không biết Bát Bộ chúng có người hay không sống đến bây giờ. Ha <cười> ha thật đúng là náo như ta. Thẩm lãng thanh âm ở phương xa vang lên, Thiên sách chân long bọn người đi theo phía sau hắn, khí thế ngập trời đi tới bên trong chiến trường. Thiên tôn hai con ngươi khẽ híp một cái, địa phủ chi chủ, ngươi đến bây giờ còn muốn giấu giếm thân phận sao? Thẩm lãng kinh ngạc nhìn Thiên tôn một mắt, Thiên tôn, ngươi là có cái gì muốn nói sao? Hừ, nếu là lúc trước, ta còn xác định không được thân phận của ngươi, bất quá lần này tại nhìn thấy ngươi, ta đã có thể xác định thân phận chân thật của ngươi. Thiên tôn cười lạnh nói, Thẩm lãng cũng không có kinh ngạc, mà là gật gật đầu, quả nhiên không hổ là vĩnh sinh điện, không nghĩ tới các ngươi vẫn là phát hiện. Thiên tôn thở dài một tiếng thầm lãng à, thầm lãng, ta cũng không nghĩ đến. vậy mà thật là ngươi, trước đây đấu chiến thần tướng hướng ta bẩm báo thời điểm, ta còn có rất nhiều không tin, bởi vì ngươi thực lực trận cao trận thấp, để cho người ta khó mà suy xét. nhưng mà lần này thực lực của ngươi cùng người bên người biến hóa, để cho ta có ngờ tới. đế hậu nhan như ngọc, phương bắc quỷ đế một lo tử, ta nói thế giới này như thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, nguyên lai là đại mộng tâm kinh có thể làm cho ngươi đem cái khát cường giả đưa đến thế giới này. trước đây ta còn thực sự là khinh thường, nếu là sớm biết đại mộng tâm kinh có cái trùng này năng lực, ta tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi. thầm lãng cười nhạt một tiếng đáng tiếc ngươi biết quá muộn, tất cả mọi người đều đã biết thân phận của ta, thì phải làm thế nào đây? Ta liền là Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế, Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế chính là ta. Theo thẩm lãng thanh âm rơi xuống, trong chốc lát truyền khắp toàn bộ chân vũ đại lục. Tất cả nghe được thẩm lãng thanh âm người, tất cả đều thần sắc đặc sắc, không dám tin. cái gì? nghĩa bạc vân thiên thẩm lãng lại chính là địa phủ chi chủ. trong thẩm gia, thẩm vô danh mấy người cũng nghe được thẩm lãng thanh âm, thẩm vô danh mặt có mặc danh thần sắc, hắn đứa con trai này vẫn luôn vô cùng thần bí, lần này thẩm lãng thân phận bại lộ, cũng không biết là tốt hay xấu. A Di Đa Phật, không nghĩ tới thẩm thí chủ, lại chính là địa phủ chi chủ, thật là làm cho chúng ta kinh ngạc. Đại Nhật Tôn giả một mực trách trời thương dân trên mặt, cũng dâng lên một vòng kinh ngạc. Thẩm Lãng biết mình sớm muộn đều sẽ có bại lộ một ngày, mà Thiên Tôn có thể một ngụm nói toạc ra thân phận của hắn, Thẩm Lãng biết hắn cùng với Vĩnh Sinh Điện giao tế nhiều nhất, có thể được phát hiện cũng coi như bình thường, dù sao có quá nhiều chỗ không đáng cân nhắc, mặc dù về sau chính mình che giấu rất tốt, nhưng là cuối cùng lưu lại sơ hở. Tất nhiên thân phận của ta đã cho thấy, ta muốn Thiên Tôn ngươi cũng không cần tại ẩn giấu đi. Thẩm Lãng tự tiếu phi tiếu nhìn lên trời Tôn. Thiên Tôn nhướng mày, Hắn cảm giác thẩm lãng thật giống như biết cái gì. Xem ra Thiên Tôn đại nhân phải không chuẩn bị cho thấy thân phận. Vậy ta thẩm lãng liền thay ngươi nói ra à? Thiên Tôn vì Vĩnh Sinh bốn Điện cộng chủ, mà trước mặt chúng ta vị này Thiên Tôn, chính là quá cổ chi thì thật thần cường giả. Thông Thiên Kiếm Chủ, hơn nữa Thông Thiên Kiếm Chủ dã tâm cũng không nhỏ à. Quan Thánh Đế cắt chư vị chân thần cường giả thi thể, cũng đã bị chúng ta Thiên Tôn đại nhân mang về Vĩnh Sinh Điện, chuẩn bị dùng luyện thi thủ đoạn, Ý đồ khống chế chân thần cường giả thi thể. Đến lúc đó toàn bộ chân vũ đại lục nhưng liền không có người có thể chống đỡ. Thầm lãng mà nói long trời lợi đất. Theo mọi người thân phận cùng âm lưu bị tiết lộ, toàn bộ chân vũ đại lục đều sôi trào. Thân phận của những người này mỗi một cái cũng là chưa từng có cường đại, cảm giác chấn động mười phần. Đại nhật tôn giả, bát bộ thiên long truyền thừa giả, thiên tôn, thái cổ chân thần thông thiên kiếm chủ, thiên thể nhân thánh đại đế, nghĩa bạc vân thiên thẩm lãng. Nhất là cái sau, thẩm lãng loại nhân vật này, cho dù ai cũng không nghĩ ra, vậy mà lại là tàn nhẫn thị sát địa phủ chi chủ. Thẩm lãng, ngươi im miệng cho ta, ngươi bây giờ thân phận bại lộ, tự thân đều khó bảo toàn, còn dám ở đây hồ ngôn loạn ngữ, ngươi là muôn muôn chết sao? Thiên tôn hai con ngươi hơi co lại, gầm thét nói. Thẩm Lãng ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, trong tiếng cười mang theo vô cùng bá khí, "Thiên Tôn, ta Thẩm Lãng liền không có từng sợ ai, chính là ngươi Vĩnh Sinh Điện, ta cũng không có để ở trong mắt, ta bây giờ đang ở ở đây, ai dám ra tay với ta, ta hôm nay liền để hắn Vĩnh rơi luân hồi." "Hừ, phải không?" "Vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi, như thế nào để cho ta Vĩnh rơi luân hồi." Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, thân phận của hắn đã bại lộ, căn bản không cần tại ẩn giấu. Trong tay Hàn Quang lóe lên, một thanh tản ra ngập trời kiếm ý trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy Thiên Tôn trường kiếm trong tay nhân, nhao nhao kinh hô, đó chính là trong truyền thuyết thông thiên kiếm sao? Nếu như hắn thực sự là Thông Thiên Kiếm chủ mà nói, thanh kiếm kia hẳn là cũng sẽ không sai rồi, nghe nói thái cổ thời kỳ, Thông Thiên Kiếm chủ từng một người một kiếm, chém giết không thua năm tên yêu hoàng cảnh đại yêu, thực lực không chút nào thấp hơn trời chủ kiếm tôn. Một đạo kiếm khí gào thét, toàn bộ Tây vực Phật quốc, tựa như muốn bị chém đứt đồng dạng, kiếm khí hung hãn hướng về Thẩm Lãng bay đi. Thẩm Lãng thần sắc không thay đổi, người sau lưng ảnh lướt lên, Thiên Sách chân long toàn thân mang theo khí thế cuồng phách, dông nhiên nên tiếp gào thét mà đến kiếm khí. Vây ba, một cỗ ba đọng cùng bố, hướng về bốn phía khuếch tán, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động. Thiên sách chân long võ công là trời long thập bất thức, hôm nay long thập bất thức mỗi một thức đều vô cùng cường đại. Chỉ thấy thiên sách chân long bàn tay khẽ vỗ, một đầu cuồng bạo nộ long, gào thét hướng lên trời tôn và chạm mà đi. Thiên tôn trong tay thông thiên kiếm nhẹ nhàng vung chạm, tựa như một cái đổ lòng kỵ sĩ, hướng về phía cùng long chém bổ xuống đầu. Cấp 3. bạo ngược cuồng long bị thông thiên kiếm chém vỡ, nhưng mà thiên tôn cũng bị cỗ này kinh khủng lực trùng kích, đánh hướng về phương xa mà lui đi. Thiên sách chân long một chiêu đánh lui thiên tôn, khí thế trên người tăng vọt, tựa như quân lâm thiên hạ đế vương, chân long khí vẩn quanh quân thân, hào hùng ngang dọc dơ thẳng lên trời tế. Quát tháo phong vân ngạo thế đi, Thiên Sách Chân Long từng bước từng bước hướng lên trời Tôn đi đến, bầu trời phong vân bủa biến, hiện lộ rõ ràng Thiên Sách Chân Long càng thêm bá khí trùng thiên. Trên chín tầng trời cương phong, Thổi Thiên Sách Chân Long quần áo phần phật văng rội, dưới chân bạch vân không ngừng biến ảo, toàn bộ thiên địa đều theo Thiên Sách Chân Long cùng trời Tôn đại chiến, xuất hiện dị tượng. 424 thứ 421 chương Thiên Long chǔ nhắm vào canh năm A Di Đà Phật, Thẩm thí chủ, ngươi cũng đã biết, ngươi từng tạo xuống bao nhiêu sát nghiệp, nhường bao nhiêu gia đình thê ly tử tán, nhường bao nhiêu người mất đi thân nhân. Ngay tại Thiên Sách Chân Long cùng trời Tôn đại chiến chi lúc, Đại Nhật Tôn Giả miệng tuyên Phật hiệu, trách trời thương dân nói. Thẩm Lãng cười lạnh nhìn xem Đại Nhật Tôn Giả, lão lựa chọc, đem ngươi cái kia giả từ bi cho ta thu lại, ngươi Thiên Long chùa tại chân vũ đại lục là chính đạo khôi thủ, nhưng mà tại ta Thẩm Lãng trong mắt, ngươi cũng không bằng đạo môn những người kia, mặc dù đạo môn cũng chạy không thoát lợi ích hai chữ, nhưng ít nhất so với các ngươi muốn biểu hiện chân thành rất nhiều, ngươi bây giờ nói với ta những lời này, còn không phải muốn đè ép của ta phủ, đáng tiếc ngươi tính toán là đánh nhầm, nếu như ngươi ở đây nói nhảm, ta liền bỉ ngươi phần môn. Bây giờ Vĩnh Sinh Điện Dạ Tâm, rõ ràng rành, rành. Ngươi không đi làm ngươi cái kia trừ ma vệ đạo chuyện, ngược lại ở đây cùng ta đem đại đạo lý, không cảm giác buồn cười không. Đại nhật tôn giả thần sắc bất vi sở động, ai cũng không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Phật tiên khẽ chụp bài, chứng được Phật tổ tam thế duyên, còn xin thẩm thí chủ quay đầu làm bờ. Thẩm lãng nhíu môi, không nên đem ngươi Phật nói vĩ đại như vậy, Phật không tham tài, vì cái gì thu hương hỏa. Phật nói chúng sinh bình đẳng, vì sao muốn phân bổ tất cùng là Hán. Của ta phủ mặc dù sát lục ngập trời, thế nhưng là vì thế gian sinh linh, không muốn tại có tội ác, ít nhất so ngươi Phật môn gia vệ đạo mạo tốt hơn nhiều ngươi vẫn là đi về hỏi hỏi ngươi Phật, ta đông có thể nhớ kỹ, luyện ngục 9 tầng có thể đi qua. Theo Thẩm Lãng thanh âm rơi xuống, Vũ Văn tạt tại trầm lãng sau lưng bay ra, hướng về đại Nhật Tôn giả một trường đánh tới. Thẩm Lãng không phải muốn cùng Thiên Long cùng Vĩnh Sinh Điện khai chiến, nhưng mà đại Nhật Tôn giả ghê tởm sắc mặt, lại làm cho Thẩm Lãng tuyệt không thoải mái, nếu như Thiên Long chủ thật sự như vậy công bằng, công chính, Thẩm Lãng tuyệt đối sẽ không ra tay với bọn họ. Cái này đại Nhật Tôn giả nhìn thấy người trong thiên hạ ánh mắt đều ở nơi này, muốn bắt hắn địa phủ kiếm lời danh khí, hắn sao có thể nhẫn? Phật môn có thể đạo mạo nghiêm trang lấy đức phủ người, nhường thế nhân kính hắn. Nhưng Thẩm Lãng nhưng là nhường thế nhân sợ hắn, giết đến tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục, mặc dù hai người cách làm không giống nhau, nhưng mà mục đích là mở dạng. Nói cho cùng, Thẩm Lãng điệu bộ cùng Vĩnh Sinh Điện không sai biệt lắm, cũng là lấy thực lực cường đại trấn áp thế gian, đặt đến thống nhất chân vũ đại lục mục đích. Hai cái chiến trường đều bạo phát đại chiến, Vũ Văn tà mặc dù chỉ có chân thần ngũ trọng tiên, nhưng mà đại Nhật tôn giả cũng không có so Vũ Văn tà cao hơn bao nhiêu, dù sao Thiên Long Bát Bộ chúng cũng không phải mỗi cái đều là đứng đầu chân thần cường giả, chỉ có Thiên Trúng, Long Trúng cùng Quỷ Giả xoá chúng. Thực lực muốn hơi hơi mạnh một điểm, mà Ma Hồ La giả cái này tám bộ chúng hạng chót tồn đại, nhưng phải tương đối yếu. Vũ Văn Tà chiến đấu chỉ có tiến công tại tiến công, mà đại Nhật Tôn giả nhưng là phòng bên trong có công, nhường Vũ Văn Tà lực công kích cường đại, mảy may tiến thêm không thể. Thiên Sách Chân Long trong nháy mắt, Vạn Long bay lên, gào thét lên hướng lên trời Tôn Bao phủ mà đi, Vạn Long gào thét chẳng diện, trong mắt mọi người rõ muôn một trước mắt, làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết đều đi theo sôi trào lên. Một chiêu này chính là Tiên Long thập bát thức bên trong phá mây quán Nhật Vạn Long đằng Thiên Sách Chân Long mỗi một chiêu một thức, đều mang vô cùng cường đại vĩ lực. Thiên Tôn chính là trong thời kỳ thái cổ nhân vật, hắn gặp quá nhiều cường giả, nhưng mà giống Thiên Sách Chân Long loại này cường giả, hắn cũng rất ít gặp, nếu như Thiên Sách Chân Long là ở trong thời kỳ thái cổ, tuyệt đối có thể cùng trời chu kiếm tôn trở nổi danh cường giả chống lại. Thông Thiên kiếm quyết một kiếm quang lạnh 19 châu, một đạo màn ánh sáng lớn phóng lên trời, một cô muốn chém đứt thiên địa kiếm ý, đột nhiên tại thiên không đánh xuống, toàn bộ chân vũ đại lục đều bị cố kiếm ý này bao phủ. Cửu Thiên Huyền Long bộ thần trưởng Thiên Sách Chân Long vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay chậm rãi nâng lên, một trường bộ ra, Cửu Thiên thập điệu đột nhiên biến sắc, đón lấy tiên tôn Thông Thiên kiếm ý văn ba. Tiếng vang to lớn Tràn ngập tại tất cả mọi người trái tim, liền thẩm lãng bọn người đều bị hai người giao chiến, suýt chút nữa ảnh hưởng tâm cảnh. Thiên sách chân long cùng trời tôn đại chiến kịch liệt, vũ văn tạ bên này đại chiến cũng không hề yếu. Đại nhật tôn giả tay cầm phật châu, hóa thành kình thiên cự trưởng, hướng về vũ văn tạ phủ đầu vô xuống. Phật châu phía trên, từng tầng từng tầng kim quang nổi lên, ẩn có thiên âm hưởng trên đề, thiên sách chân long cùng trời tôn đại chiến sinh ra dị tượng, trong nháy mắt bị trương này kính thiên cự trưởng đè xuống, nhưng thẩm lãng bọn người lại nhanh chóng hướng về hậu phương tối lui. Vũ văn tạ lạnh lén một tiếng, thiên địa nguyên khí khuấy động, một cỗ khí tức cuồng bạo bộc phát ra. Lập tức huy quyền đón lấy cái kia Kình Thiên trường Lực. Phong Vân biến ảo bên trong, Thẩm Lãng thấy được Tỉnh Thiên Cự Trưởng cùng Vũ Văn Tả nắm đấm chống đỡ. Một tiếng vang thật lớn đi qua, Vũ Văn Tả cùng Đại Nhật Tôn Giả thân ảnh, nhao nhao hướng về hậu phương tối lui. Thẩm Lãng gật gật đầu, cái này Vũ Văn Tả quả nhiên không để cho hắn thất vọng, có thể cùng kế thừa Bát Bộ Thiên Long Đại Nhật Tôn Giả đánh ngang tay, xem ra hắn quyết định ban đầu không có sai. Vũ Văn Tả tất nhiên có thể ở thái cổ thời kỳ, dẫn tới chân thần cường giả liên thủ trấn áp, liền tuyệt đối từng có người bản sự, Vũ Văn Tả Thực lực của ngươi quả nhiên không có hạ xuống bao nhiêu, bất quá ngươi như thế trợ trụ vi ngược, liền sợ lần nữa lọt vào chấn áp sao? Đại nhật tôn giả thần sắc vô hỉ vô bi, lãnh đạo nhìn xem vũ văn tả. Vũ văn tả cười lạnh một tiếng, con đường của ta, chính ta tuyển, coi như cuối cùng thịt nát xương tan, ta vũ văn tả cũng sẽ không hối hận. Bầu trời chiến hỏa tại độ lại cháy lên, vũ văn tả công kích so vừa rồi càng thêm bắt đầu cuồng bạo, liền đại nhật tôn giả pháp thân đều bị bức bách đi ra. Đại nhật tôn giả sau lưng pháp thân chính là một người thân đầu rắn sinh vật, cái kia sinh vật vô cùng dã ác, nhưng mà hết lần này tới lần khác toàn thân phát ra thánh khiết phật quang nhìn thấy đại nhật tôn giả pháp thân thầm lẳng như có điều suy nghĩ, cái này thiên long chuột thật đúng là có điểm tà dị, một cái tu luyện tiền lý phật môn cao thủ, vậy mà lại có như thế tà ác pháp thân. Phu quân, nếu như tại như vậy đánh xuống, vĩnh sinh điện rất có thể cùng trời long chuột liên thủ, đến lúc đó phu quân ngươi có thể sẽ rất bị động. nhan như ngọc lo lắng nói, bây giờ người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, vĩnh sinh điện cùng địa phủ là tử thủ, mà thiên long chuột lại muốn chiếm đường đức điểm trí cao, chen ép địa phủ, rõ ràng chính là muốn cho địa phủ ra khỏi chân vũ đại lục sân khấu, nếu như địa phủ còn không có đối sách mà nói, đằng sau sẽ nên đón chính ma hai đạo vây công. Thẩm Lãng làm sao không tin tưởng trong này chuyện, nhưng mà hắn có kế của mình tính toán, Vĩnh Sinh Điện cùng trời Long chuột nếu như liên hợp, địa phủ bại cũng liền bại, nếu như thắng, toàn bộ chân vũ đại lục đều sẽ là địa phủ. Đây là một lần đánh bạc, Thẩm Lãng chưa bao giờ cho là mình thất bại, thực lực của hắn cũng tại đột nhiên tăng mạnh, còn có hệ thống tại người, chiến đến cuối cùng ai thắng ai bại, còn còn chưa thể biết được. Lần này hắn cùng với Thiên Tôn cùng Đại nhật Tôn giả giao thủ, chính là vì địa phủ thời điểm lập uy, đợi đến Thiên sách chân Long cùng Vũ Văn Tả thắng lợi thời điểm, tất cả mọi người đều sẽ thừa nhận địa phủ. Thẩm Lãng cảm giác chân vũ đại lục là thời điểm khôi phục trật tự thời điểm. Hắn cần chuẩn bị tranh đoạt Thiên Đạo Đồ truyền nghi, bởi vì Thiên Đạo Đồ là tiến vào tiên Giới trọng yếu một vòng. 425 thứ 422 chương Thông Thiên Một Kiếm Thiên Sách Chân Long thực lực tuyệt đối là cường đại hơn bao giờ hết. Thiên Tôn mặc dù không yếu, hơn nữa cũng là một cái cường giả tuyệt thế, nhưng mà cùng trời Sách Chân Long so sánh, còn hơi kém hơn điểm. Thời gian ăn dài, dần dần có chút không chịu nổi. Người này rốt cuộc là ai? Liên xem như thẩm lãng tại dị giới mang về người, cũng không khả năng có như thế cường giả. Chẳng lẽ người nọ là cái khác chủ thế giới cường giả đỉnh cao? Thiên Tôn trong lòng trầm tư nói. Ngay tại Thiên Tôn phân tâm thời điểm. Thiên sách chân long bàn tay đột nhiên nhanh chóng kết ấn, theo hậu nhất đạo ấn quyết tầm vàng bộc phát, ra thiên cái địa hướng lên trời tôn đánh tới. Đó là một phương cử ấn, tựa như muốn áp sập chư thiên đồng dạng. Sâu thiên hoàng long ấn thiên sách chân long đánh ra đạo kia ấn quyết thời điểm, quanh thân đột nhiên ẩn hiện long ảnh, mà thiên sách chân long thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, biến mất thân hình. Thiên tôn trong tay thông thiên kiếm bộc phát cường đại kiếm quang, một kiếm chém ra, theo một kiếm này chém ra, thiên tôn thân ảnh dần dần hư vô, tựa hồ cùng trong tay thông thiên kiếm hòa hợp cùng nhau đồng dạng. Duy ta duy nhất, thông thiên một kiếm. Thiên tôn một kiếm này, chặt đứt vai cổ, thông thiên cổ kim một đạo như ẩn như hiện hư ảnh tại Thông Thiên Kiếm Chủ sau lưng hiện ra, cái bóng mờ kia chính là Thông Thiên Kiếm Chủ Thái cổ thời kỳ, che đậy Thiên Địa chân thân. Thông Thiên Kiếm Chủ vì vĩnh sinh, từ bỏ rất nhiều, liền thực lực đều sớm đã không còn trước kia. Hắn đem nguyên thần cấy ghép ở người khác trong thân thể, mặc dù dạng này có thể làm cho hắn nguyên thần vĩnh tồn, bất tử bất diệt, thế nhưng là cũng tại không ngừng ma diệt nguyên thần của hắn chi lực. Kỳ thực Thông Thiên Kiếm Chủ, nếu như giống những cái kia phá toái cường giả, đem mình phong tồn mà nói, cũng có thể sống đến bây giờ, nhưng mà hắn là gánh vác lấy kế hoạch, không có khả năng vĩnh viễn tại trong phong ấn chờ đợi. Không có hắn chủ tính trung toàn cục, kế hoạch căn bản là không có cách áp dụng, cho nên hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Một đạo kiếm quang mênh mông cuồn cuộn chém ra, phản phất cựu thiên chi thượng chém dụng đồng dạng, nối liền trời đất. Hư không băng liệt, bàng bạc kiếm khí, đưa tới thiên địa đang tiêu dung. Tất cả mọi người nhìn thấy Thông Thiên kiếm chủ chém ra một kiếm này, tất cả đều thần sắc biến ảo, một kiếm này mới là thân là thái cổ chân thần, thần Thông Thiên kiếm chủ phong thái. Tại thái cổ thời kỳ, Thông Thiên kiếm chủ nhưng là một cái không kém hơn trời chu kiếm tôn cường giả cái thế, trước đây vì không bại lộ thân phận, thiên tôn cùng trời giết kiếm tôn tàn hồn đại chiến thời điểm, liên Thông Thiên kiếm cũng không dám lấy ra mới khinh thường bị trời chu kiếm tôn phong khốn, nếu như thiên tôn dùng ra toàn lực, coi như thực lực không còn trước kia, cũng không phải trời chu kiếm tôn tàn hồn có thể ngăn cản. Vênh ba, kiếm quang cùng long ấn tiêu tan, công kích đụng nhau chỗ sớm đã hóa thành một phiến chân không, vô số không gian loạn lưu tại tàn phá bờ bãi, nếu không phải là chân vũ đại lục không gian sớm đã khôi phục quá cổ chi thì, e rằng hai người một kích này, liền có thể làm cho cả tây vực hủy diệt. Bất quá mặc dù có thiên đạo chi lực tại duy trì, nhưng phía dưới Phật môn chỗ chiến, cũng có đã bị tác động đến, vô số tang nhân tử vong, nhiều thiên long chúa vô số người bị thương. Trầm lặng mặt không biểu tình, những thứ này tăng nhân tử vong, không chút nào có thể ảnh hưởng đến hắn, không phải hắn lãnh huyết, mà là những người kia tử vong là đã định trước, mỗi một cái thời đại đến, đều sẽ kèm theo huyết tinh, liền xem như hắn kiếp trước, còn không có chân vũ đại lục cường đại như vậy vũ lực, mỗi một cái triều đại thay đổi, cũng sẽ không tạo thành ngàn tỷ người tử vong. Đại nhật tôn giả miệng tuyên Phật hiệu, trong mày thế nhưng là không nói gì thêm, mà là trong tay Phật Châu nổ nát vụn, giống như như viên đạn, phô thiên Hưng cái địa hướng về vũ văn tả vào tới, vô số bộc phát tiếng vang lên, những cái kia Phật Châu trong nháy mắt đem vũ văn tả bao phủ ngay tại mọi người cho là Vũ Văn Tả sẽ ở đây loại trong công kích tổn thương thời điểm một đạo cánh tay to lớn tại Phật Châu trong Hải Dương nô ra hướng về Đại Nhật tôn giả chụp tới thấy cảnh này tất cả mọi người ngược lại hút một hơi khí lạnh bởi vì Chi kia cánh tay căn bản cũng không phải là loài người cánh tay ngược lại có điểm giống yêu thú cánh tay cánh tay kia bên trên bất mãn lân giáp dưới ánh mặt trời lập lèn giữ tận lực lấy đồ vật gì nhìn thấy cánh tay kia nhân tất cả đều âm thầm do dự theo cánh tay kia nô ra đầy trời Phật Châu hóa thành một biển sau đó mọi người cuối cùng thấy được cánh tay kia rốt cuộc là như thế nào xuất hiện chỉ thấy lúc này Vũ Văn Tả trên người quần áo toàn bộ phá thoái chân chuỗi thân thể trên thân đầy thần bí đồ văn cánh tay kia lại là Vũ Văn Tả cánh tay bán thu hóa đại nhật tôn giản nhị non đạo Vũ Văn Tả ngươi quả nhiên dung hợp yêu tâu huyết mạch chẳng thể trách trước đây trời chu kiếm tôn bọn người muốn phong ấn ngươi nguyên lai ngươi đã không tính là nhân loại Vũ Văn Tả trên mặt một nửa là thần bí đồ văn một nửa là mặt người theo Vũ Văn Tả đủ cười càng quỷ gì hơn người cùng yêu khác nhau ở chỗ nào sao người dã tâm so yêu còn xấu xí mà yêu tu luyện đến cực hạn lại có thể hóa thành người đây chẳng qua là tự ái của các ngươi lòng đàng quay phá thôi Vũ Văn Tạ bán yêu cánh tay, đột nhiên xẹt qua không gian, xuất hiện ở đại Nhật Tôn giả trước mặt, hung hăng nắm chặt. Không có cái gì xinh đẹp chiêu thức, chỉ có lực lượng thuần túy. Đại Nhật Tôn giả vẻ mặt nghiêm túc, hắn không dám lệnh kháng, mà là quanh thân cả sa cổ động, tung bay, ngăn cản lại Vũ Văn Tạ yêu thú cánh tay, mà hắn lại tại cái này thời gian ngắn ngủi, thoát thân mà ra. Oanh ba. Cánh tay khép lại, không gian giống như pha lê đồng dạng, bị Vũ Văn Tạ toàn bộ bóp nát, liền đại Nhật Tôn giả cả sa cũng không thể may mắn thoát khỏi, hóa thành tro tàn. Thẩm Lãng có chút hăng hái nhìn xem Vũ Văn Tả bán yêu chi thân, hắn cũng không quá chú ý, Vũ Văn Tả là thân phận gì, coi như Vũ Văn Tả là yêu, hắn cũng sẽ không nói cái gì, chỉ cần là chân tâm thật ý để cho hắn sử dụng, hắn liền sẽ tiếp nhận. Bất quá hắn cảm giác hứng thú là, Vũ Văn Tả rốt cuộc là dung hợp cái nào yêu tộc huyết mạch, mặc dù đang võ thần đại lục, Thẩm Lãng nhìn thấy qua Long Vương Á Long huyết mạch, nhưng mà Long Vương thực lực quá yếu, cho dù có Á Long huyết mạch, cũng không có chút nào giá trị thưởng thức. Mà từ Vũ Văn Tả trên thân tán phát khí tức đến xem, hắn dung hợp yêu tộc huyết mạch, hẳn là một cái phi thường cường đại yêu tộc huyết mạch. Vũ Văn Tả lạnh rên một tiếng, Thiên Long bát bộ chúng. Ta đã sớm muốn lanh giáo, mặc dù ngươi không phải thứ nhất thế Thiên Long Bát Bộ hạ, nhưng mà cũng coi như hoàn lại ta một bên mà nhìn. Cự chào lần hai nô gia, hướng về đại Nhật Tôn giả chụp tới, kể từ Vũ Văn tà dùng ra bán yêu chi thân, đại Nhật Tôn giả liền đã đã rơi vào hạ phòng, bất quá đại Nhật Tôn giả lại không có mấy may bồi rối, đám người ngờ tới, đại Nhật Tôn giả chắc chắn cũng có lá bài tẩy của mình, còn không, có dùng ra. Vạn diệt thành hoặc không, một thế thành Phật. Đại Nhật Tôn giả đột nhiên xếp bằng ở trong hư không, quanh thân phát ra vô lượng vật quang, sau lưng đầu rắn thân người ma hồ la giả pháp thân, bỗng nhiên ngưng thức Ma Hồ La giả bản thể là đại mãng thần, lực lớn vô cùng, hơn nữa còn giỏi về tấu nhạc. Theo Ma Hồ La giả pháp thân ứng thực, một đạo tấu nhạc ngân thanh thông thiên mà, để cho người ta nghe như say si như say, mà Ma Hồ La giả pháp thân cũng một cánh tay nô ra, cùng Vũ Văn Tả cánh tay tương giao, hai đầu trên cánh tay gân xanh nhảy lên, bắt đầu lực lượng so đấu. Cạch cạch tề ba. Cánh tay không gian chung quanh bị trấn áp, không gian loạn lưu, không chút nào không ảnh hưởng được, hai đầu cánh tay rơi rưa. 426 thứ 423 chương truy sát tiên tôn 23. Tiên tôn thân ảnh, đột nhiên từ không trung rơi đập, ầm vang đện vào trong lòng đất. Thiên sách chân long thân ảnh xuất hiện tại Thiên tôn vừa rồi lập chỗ. Thiên sách chân long tại dùng ra sâu thiên hoàng long ấn sau đó liên tiếp lấy dùng hết ngũ tinh ngự long đi ẩn vào trong không gian tại Thiên tôn ngăn cản hoàng long ấn. Thiên sách chân long liền hiện ra thân hình đánh lén Thiên tôn. Nếu như Thiên tôn không phải thực lực giảm xuống, lại thêm bản thân cũng không có thiên sách chân long thực lực mạnh, bị thiên sách chân long đánh bại là rất chuyện bình thường. Phá 3. Thiên tôn từ mặt đất xuống ra, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc khó coi nhìn xem nạo ném mà đứng Thiên sách chân long. Ngàn vạn thế giới, Thiên tôn rất khó nghĩ ra, địa phủ này người, rốt cuộc là địa phương nào nhân? Vậy mà lại có như thế cường giả. Thiên sách chân long thực lực, tại hắn trong cảm giác, không chút nào thấp hơn trời chu kiếm tôn cùng khác vài tên thái cổ thời kỳ chân thần cường giả, nếu quả thật so ra hơn nhiều mà nói, Đoan Trừng cũng liền gần với Quan Thánh Đế. Đương nhiên Thiên sách chân long cùng Quan Thánh Đế là không có cách nào so, Quan Thánh Đế thực lực đến cùng mạnh đến mức nào, không có ai biết, yêu tôn là nửa bước tổ cảnh, nhưng chính là như thế còn bị Quan Thánh Đế một đao chém tới một tay, bởi vậy có thể thấy được, Quan Thánh Đế cũng tuyệt đối đến gần vô hạn tổ cảnh. Mà Thiên sách chân long tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là chân thần thất trọng thiên, đến gần vô hạn bắt trọng thiên, nhưng loại này cường giả đã là thế gian người mạnh nhất, liền xem như tiên nhân muốn đánh giết chân thần thất trọng thiên cường giả, cũng muốn phế chút công phu. Liên tại thiên tôn bị đánh rơi thời điểm, vũ văn tạ chiến trường bên kia cũng chia ra thắng bại, ma hô la giả pháp thân cánh tay bị vũ văn tạ kéo đứt, nhưng mà vũ văn tạ cũng bị thương, khòe miệng ẩn, có vết máu. Ngay tại vũ văn tạ cùng đại nhật tôn giả chiến đấu vừa mới kết thúc, một thân ảnh xuất hiện ở đại nhật tôn giả bầu trời, Quân trường chỉ tê xuất hóa thành từng đạo tàn ảnh rơi xuống, trực kích đại nhật tôn giả toàn thân mệnh môn. Trung ương quỷ đế hỏa vân tà thần. Hòa Vân tà Thần đã sớm chạy tới, chỉ là vẫn không có ra tay. Mặc dù lớn ngày tôn giả thực lực so với hắn mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà Hòa Vân tà Thần chưa từng có từng sợ. Trong mắt của hắn chỉ có chiến đấu. Phật tông thiện sướng, vô lượng kim quang nổi xuống, mỗi một kích đều có rời sông lấp biển chi thế. Người kia là ai? Nhìn thấy đột nhiên xuất thủ Hòa Vân tà Thần, người quan chiến tất cả đều nghi ngờ hỏi. Không biết, cũng hẳn là địa phủ cường giả a. Người nào? Vậy mà dùng ta Phật môn võ công. Đại Nhật tôn giả ngửa mặt lên trời gào thét, một đạo lồng ánh sáng màu vàng đem hắn bao khỏa trong đó, ngăn cản Hòa Vân Tả Thần mưa to gió lớn một dạng công kích dầm dầm dầm ba, vô số vang dội, phiêu đãng ở chân trời, nhưng để cho người ta thang mục kết thì là hỏa vân tà thần vậy mà phá vỡ đại nhật tôn giả phong ngự. nhưng là chỉ thế thôi, đại nhật tôn giả một trường đánh ra, phật đà hư ảnh ẩn hiện diện, tựa như kim cương chứng mắt, cây đuốc mây tà thần đánh bay ra ngoài, dù sao thực lực hay là quá khác xa, nếu như hỏa vân tà thần coi như chỉ có chân thần nhất trọng thiên tu vi, chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ dàng bị đại nhật tôn giả đánh bại. Ngay tại tình hình chiến đấu kịch liệt thời điểm, phương xa đột nhiên bay tới mấy thân ảnh, thiên tôn, chúng ta tới giúp ngươi. Theo tiếng hò hét rơi xuống, bốn tên người mặc thống nhất trang phục. Phía trên treo lên phương hướng bốn chữ lớn nhân, nhanh chóng gia nhập vào chiến trường. Bốn người vừa mới gia nhập vào chiến trường, liền trong nháy mắt tạo thành trận hình, đem Thiên Sách Chân Long vây ở ở giữa. Vĩnh Sinh Điện chi tứ cực thần tướng, tứ cực đại trận lên. Hét lớn một tiếng, một đạo ngất trời tia sáng ầm vàng vụ phát, trong chốc lát đem Thiên Sách Chân Long bả phủ. Các người không phải là đối thủ của hắn, mau lui lại. Thiên Tôn nhìn thấy bốn người vậy mà nhìn trời sách chân long ra tay, thần sắc dỗng nhiên biến đổi, quát to. Nhưng mà đã chậm, vang một tiếng văng rộ, vừa mới tạo thành tứ cực đại trận, trong nháy mắt bị phá mà bốn tiên vĩnh sinh điện thần tướng cũng bị đại trận bị phá phản phệ chí lực, chấn phun ra một ngụm máu tươi. Thiên Tôn yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị. Hiện tại Thiên Tôn cho là bốn người sẽ bị Thiên Sách Chân Long đánh giết thời điểm, bốn người mượn đại trận ngăn cản Thiên Sách Chân Long một sát na, hợp lực đánh nát một chỗ không gian, sau đó liền gặp được một đạo bá khí ngất trời thân ảnh từ trong đi ra. Các ngươi kế hoạch hoàn thành. Thiên Tôn nhìn thấy đạo thân ảnh kia, thần sắc vui mừng. Thiên Tôn chúng ta đi, chúng ta bây giờ chỉ thành công một người này, có hắn ngăn cản địa phủ người này, chúng ta có thể không có nỗi lo về sau tối lui, bây giờ kế hoạch đang tại khẩn yếu quan đầu. Đợi đến kế hoạch hoàn thành, tại tới diệt địa phủ. Bốn tên thần tướng bên trong một người, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đạo kia đi ra thân ảnh, chính là Thái cổ chân thần quyền thần. Quyền thần người này tại Thái cổ thời kỳ mặc dù không có trời chu kiếm tôn bọn người nổi danh, nhưng danh khí cũng không yếu, muốn so trước đây Thẩm Lãng cùng Nhan Như Ngọc tại chúng thần mộ địa, đánh chết cái kia thiên diện ma quân phải ra khỏi tên nhiều. Hơn nữa trong địa phủ có một người, còn cùng quyền thần có chút môn nguồn. trước đây Lý Trầm Chu từng tại trời chu kiếm các từng chiếm được Quên thần sở hữu Quên thần chân giải, có thể nhờ Lý Trầm Chu thực lực đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến tiên võ chi cảnh." Quyền thần vừa mới xuất hiện, giống như nhận lấy mệnh lệnh gì, hướng về phía trên bầu trời thiên sách chân long, đột nhiên đánh ra một quyền. Một quyền này uy chấn cựu thiên thập địa, cùng thẩm lãng duy ngã độc tôn một quyền, có gì khúc đồng công chi diệu. Quyền thần cảnh giới tại chân thần lục trọng thiên, chỉ so với thiên sách chân long thấp một cấp, thiên sách chân long không dám kinh thường. Lúc này quyền thần thi thân bị người không chế, căn bản là không sợ tử vong, trong mắt của hắn chỉ có hủy diệt, muốn so thiên tôn mạnh rất nhiều. Liên tại thiên tôn cùng tứ cực thần tướng muốn chạy trốn thời điểm, một đạo tiêu đốt hỏa diễm vũ tiễn, đột nhiên bạch phá không gian, xuất hiện ở một cái thần tướng sau lưng. Tiêu thần tướng sớm đã đề phòng tại vũ Tiễn tới người lúc quay người đánh ra một quyền hỏa tinh điểm điểm vũ Tiễn bị đánh nát một mực làm khách xem thầm lãng đột nhiên động giống như mánh hổ về sơn giao long xuất hải thế không thể đỡ tựa như một đạo lợi kiếm nhất giống như trong nháy mắt hướng lên trời tôn bọn người đuổi theo cho ta giết tuyệt đối không thể để cho thiên tôn trở lại vĩnh sinh điện thầm lãng mới sẽ không làm cái gì anh hùng làm gì thả hổ về rừng cho siết hắn chỉ có thể thừa dịp hắn yếu đòi mạng hắn vũ văn tạ vừa mới chuẩn bị khởi hành liền bị đại nhật tôn giảng ngăn lại đối thủ của ngươi là ta chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc thì chủ muốn đi đâu đuổi theo thiên tôn đám người thẩm lãng trong mắt lóe lên vẻ sắc cơ thiên long chùa nhân các ngươi cho bản đế quân trở lấy chờ ta giải quyết vĩnh sinh điện ta để cho ngươi thiên long chùa không có một ngọn cỏ lần này thẩm lãng hạ quyết tâm cần phải đem vĩnh sinh điện diệt trừ tuyệt đối không thể cho vĩnh sinh điện cơ hội thở dốc bằng không đợi đến vĩnh sinh điện liên hợp ma đạo nhân lại thêm thiên long chùa đám kia con lựa chọn hắn phụ có khả năng bốn bề thọ địch đến lúc đó liền bị động hệ thống trước tiên cho ta đem cái kia chân thần cường giả triệu hắn đi ra thẩm lãng đang truy đuổi bên trong trong đầu hướng về phía hệ thống rơi xuống mệnh lệnh như ngươi mong muốn Hệ thống thanh âm cứng ngắc tại thẩm lãng trong đầu vang lên. Sau đó hệ thống triệu hoán luân bàn bắt đầu chậm rãi chuyển động, từng đạo bóng người thoáng qua. Thẩm lãng cùng hệ thống giao lưu chỉ ở trong nay mắt, hệ thống triệu hoán liền đã hoàn thành. Một thân ảnh xuất hiện ở điện tử đại bình màn bên trong. Đạo thân ảnh kia khí tức như vực sâu biển lớn, còn không có xuất thế, liền đã cường đại đến khuấy động bên trong không gian hệ thống gió nổi mây phun. Không gian hệ thống tự thành một giới, theo hệ thống thăng cấp cùng thẩm lãng thực lực biến hóa, không gian hệ thống càng lúc càng lớn. Sơn hà hồ nước, liền đảo và biển cả cũng đã như ẩn như hiện. Đinh, chúc mừng thúc chủ triệu hoán người vận thành công. 427 thứ 425 chương mây đen ép thành thành muốn vỡ mà liền tại trầm lãng truy sát thiên tôn thời điểm, thậm gian nên đón một nhóm khách không mời mà đến. Móng ngựa ù ù, vô số kiền vũ đại quân đế quốc đem toàn bộ Lâm Thành bao vây lại, mà Lâm Thành bên trong kiền vũ người của đế quốc đã sớm lui ra ngoài. Một cái người khoác khôi giáp, thần sắc lạnh lùng, trên thân tản ra thiết huyết hơi thở tướng quân, bàn tay vung lên, kiền vũ đại quân của đế quốc liền dừng bước. Tiên tướng quân kia nhìn xem Lâm Thành đóng chặt cao lớn cửa thành, cười lạnh một tiếng, người ở bên trong nghe cho kỹ, ta chính là kiền vũ đại đế ngồi xuống, Trừng Thu Bắc đại tướng quân, Đông Phương vô địch, chịu kiền vũ đại đế mệnh lệnh. Đến đây thảo phạt thẩm ra. Thẩm Lãng chính là giết người đầy đồng, tội ác tày trời địa phủ chi chủ, hơn nữa còn dính liễu lưu hại đế quốc tứ công chúa, cơ linh tuyết điện hạ, nhân viên không quan hệ nhanh chóng ra khỏi thành đầu hàng, một nén nhang bên trong, nếu không đi ra, trở thành phá thời điểm, sẽ làm cho các ngươi đầu người rơi xuống đất. Theo Đông Phương vô địch âm thanh rơi xuống, 10 vạn tên kiền vũ binh lính của đế quốc, nhao nhao hò hét, giết ba. Sắt ý ngút trời, liền bầu trời lơ lửng đám mây, đều bị tách ra một chút. Kiền vũ binh lính của đế quốc cũng là chịu qua chiến hỏa hung đúc, mỗi một trên thân người đều mang theo nhàn nhã sắt ý, 10 vạn người hợp lại, sắt ý trùng thiên. Lâm Thành trong thầm ra. Thẩm Vô Danh tay cầm một thanh bảo kiếm, thần sắc nghiêm túc đứng ở một tòa trên đài cao, nhìn phía dưới đám người. Chư vị, gặp nhau chính là duyên, ta sẽ không khó xử bất luận kẻ nào, nếu như muốn rời đi, bây giờ liền có thể rời đi, bất quá người rời đi, ta không nghĩ tại trên chiến trường nhìn thấy, bằng không đến lúc đó đừng trách ta Thẩm Vô Danh tâm ngoan thủ lạn, đến nỗi về sau nếu như Lãng Nhi trở về, ta sẽ cùng với hắn chứng minh, không để hắn tìm các ngươi gây phiền phước, không ly khai, chờ sự tình lần này đi qua, ta Thẩm gia chắc chắn cho hắn hậu báo, nhưng mà lưu lại người, ta không muốn thấy. Được lui bước cùng e ngại nếu như ai trên chiến trường e ngại hoặc lầm trận làm phản, ta thẩm vô danh thể nhất định diệt hắn cửu tộc. thẩm vô danh thanh em rơi xuống, phía dưới gia nhập vào trầm gia tán tu. nho nho ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. theo thửa hải gian trôi qua, chỉ có hơn trăm người rời đi, phần lớn người đều giữ lại xuống. một cái cầm trong tay trả mã đao đại hán lớn tiếng nói, thẩm gia chủ, chúng ta kính trọng ngài làm người, cũng cảm ơn thẩm gia đối với chúng ta chiếu cố. ta đủ dũng mặc dù thực lực không mạnh, nhưng mà ta lại hiểu biết được cân báo đáp. mặc kệ thẩm công tử là thân phận gì, ít nhất thẩm công tử đối với chúng ta những tán tu này lấy thành đối đãi. Địa phủ chi chủ cũng tốt, Nghĩa Bạc Vân Thiên cũng tốt, Thẩm Công Tử chưa từng có tùy tiện sát lục qua chúng ta những tán tu này, cho nên ta đổ Dũng cảm quyết đoán định cùng Thẩm gia thể tồn vong, nếu như ta bất hạnh chết trận, hy vọng Thẩm gia chủ năng giúp ta chiếu cố tốt ta một đôi nữ. Đổ Dũng mà nói, dẫn hỏa vô số người, những cái kia không hề rời đi tán tu, nhao nhao lớn tiếng hô hào, thể cùng Thẩm gia cùng tồn vong. Thẩm Vô Danh gật gật đầu, hướng về phía đám người ôm quyến nói, cảm ơn mọi người không rời không bỏ, chuyện này đi qua, Thẩm gia tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Hết thể sẵn sàng sau đó, Thẩm Vô Danh một đường đi tới Thẩm gia hậu viện, Tố Trinh Ngươi mang theo Thẩm Thành còn có trầm ra ra quyến trước tiến vào mật đạo, nếu như chúng ta chiến bại, ngươi liền mang theo người từ trong mật đạo rời đi. Ta tin tưởng Lãng Nhi chắc chắn là người thắng sau cùng, lần này Kiền Vũ Đế quốc tới tiến công chúng ta thẩm ra, chỉ là một mờ cớ, thực tế là nhắm vào Lãng Nhi, chuyện lần này, ta cảm giác sẽ không như thế đơn giản, nếu như chỉ là Kiền Vũ Đế quốc, tuyệt đối không dám tới tiến đánh chúng ta. Tân Tố Trinh cũng không phải không quả quyết hạ người, gật gật đầu, tướng công, ngươi cẩn thận, thực sự không được, liền cùng chúng ta cùng đi, nhất thời nhượng bộ, không có nghĩa là chúng ta liền không có thời gian xoay sở. Thẩm Vô Danh gật gật đầu, "Yên tâm, ta biết làm nhẹ, nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ không làm hy sinh vô vị bốn." Đây là một hồi đánh cờ, cũng là Thẩm Lãng cùng Vĩnh Sinh Điện còn có những đất kia phụ thế lực đối địch đánh cờ, song phương thắng bại, đem quyết định chân vũ đại lục trở về, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chân vũ đại lục thế tất yếu một lần nữa thanh thảy. Thẩm Vô Danh an bài tốt hết thảy sự việc sau đó, mang theo người của Thẩm gia leo lên tường thành. Cửa thành chậm rãi mở ra, vô số phụ thông bạch tính tranh nhau tuân ra, kiền vũ đế quốc cũng không có nóng lòng tiến công, mà là lặng lặng đứng chờ lấy, những thứ này vô tội bạch tính, không có ai đi để ý, dù sao đây là một hồi chiến tranh sẽ lưu truyền thiên cổ. Nếu có người dám tại lúc này vọng tạo sát nghiệt, chắc chắn sẽ để tiếng xấu muôn đời. Tại không phải đã phía dưới, sát lục người bình thường còn cố ý có thể nguyên bản, nhưng mà tại có năng lực thời điểm, tuyệt đối không thể làm vậy nhân thần cộng vấn chuyện. Theo dân chúng rời đi, lâm thành cửa thành chậm rãi đóng lại, một cỗ tốc sát chi khí bao phủ toàn bộ lâm thành. D3 Đông vương vô địch thủ bên trong giải kiếm nhất vung, 10 vạn kiền vũ đế quốc binh sĩ vạch lên chỉnh tề bước chân hướng về lâm thành phóng đi. Theo chiến tranh mở màn kéo ra, trên bầu trời đột nhiên mây đen che mặt trời, đem toàn bộ lâm thành đều bao phủ rất có một cố mây đen ép thành thành muốn vơ ý cảnh. Thứ ba. Gia Thiên cái địa vũ tiễn, từ lâm thành trên tường thành bắn xuống, kiện vũ đế quốc binh sĩ tử thương một mảnh, nhưng mà đối với 10 vạn người kiện vũ đế quốc binh sĩ, điểm ấy tử thương chỉ là hạt cát trong sa mạc, thẩm ra không phải quốc gia, chỉ là một gia tộc, mặc dù mấy năm này phát triển, nhân số cũng không ít, nhưng cùng kiện vũ đế quốc so sánh, về số người còn muốn kém rất nhiều. Mưa tiên chỉ tới kịp thả ra một đợt, những cái kiếm nghiêm chỉnh huấn luyện kiện vũ đế quốc binh sĩ liền vọt tới dưới thành, vô số thang mây bị gác ở trên tường thành, kiện vũ binh lính của đế quốc bắt đầu công thành. Thần vô danh thần sắc không thay đổi, du tẩu tại bốn phía trên tường thành, chỉ huy đám người tiến hành phản kích. Một thân ảnh từ trên tường thành phóng lên trời, Lý Mộ Bạch cầm trong tay thanh liên kiếm, một đạo kiếm khí chém xuống, trong nháy mắt khiển vũ binh lính của đế quốc bị đánh giết hơn trăm người. Lý Mộ Bạch đã tấn nhập tiên võ chi cảnh, tùy tiện phóng thích ra kiếm khí, đều không phải là binh lính bình thường có thể tiếp nhận. Lý Mộ Bạch, ngươi nói rằng kiếm tiên, vậy mà thần phục với ma đầu phía dưới, giết hại vô tội, nếu như bây giờ quay đầu, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đông Vương vô địch nhìn thấy Lý Mộ Bạch ra tay, tức giật gắt. Lý Mộ Bạch thần sắc lạnh lùng, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đông Phương vô địch, bất nói nhiều lời. Lần này chiến tranh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chúng ta cũng là cờ bên trong người, không có chính ta, chỉ có thắng bại. Ngươi có cái kia chỗ tài miệng lưỡi thời gian, vẫn là rút kiếm ra đánh với ta một trận A. Lý Mộ Bạch không cần Đông Phương vô địch đang nói chuyện, trong ngay mắt một đạo thanh liên kiếm khí chém ra, đóa đóa thanh liên nổ nát vụn, nát qua chỗ, vô số binh sĩ thi thể phân ly. Lý Mộ Bạch đối thủ của ngươi là ta. Ngay tại kiếm khí đi tới Đông Phương vô địch trước mặt thời điểm, một bóng người từ Đông Phương vô địch sau lưng xông ra. Người kia người mặc Kiền Vũ Đế quốc quân bảo, trên ngực treo lên một đầu thanh long, dáng người vĩ ngạ, mặt mũi lênh khốc. Thanh Long, Triệu Dương Võ. Nhìn thấy người này, Lý Mộ Bạch biết là người nào. Chính là Kiền Vũ Đế quốc Cẩm Y Vệ Ngũ Đại Tổng chỉ huy làm cho một thanh long, Triệu Dương Võ. Kiền Vũ Đế quốc tổng cộng có Tam Đại vũ lực cơ quan, theo thứ tự là Cẩm Y Vệ, Đông Hán cùng Phòng quân cơ. Phòng quân cơ đối ngoại, Cẩm Y Vệ phụ trách tình báo, mà Đông Hán phụ trách bảo vệ hoàng thành, Tam Đại vũ lực cơ quan phân công rõ ràng, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, đem toàn bộ Kiền Vũ Đế quốc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Lần này tới thảo phạt thẩm tra, Tiên Vũ Đế quốc đem tất cả vũ lực đều phái đi ra, trong trầm gia cường giả, Tiên Vũ Đế quốc đã sớm có đối sách. 428 thứ 425 chương thế gian đều là địch, Triệu Hưng Vũ cũng là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Trước đây thiên đạo không có biến hóa thời điểm, Triệu Hưng Vũ liền cùng Lý Mộ Bạch là cùng một cái đẳng cấp nhân, bây giờ thiên đạo khôi phục thái cổ thời kỳ tình huống, Triệu Hưng Vũ sớm đã bước vào tiên võ chi cảnh. Bất quá Triệu Hưng Vũ mặc dù cùng Lý Mộ Bạch là cùng nhất cảnh giới, nhưng lại không dám khinh thường, hắn nên chiến Lý Mộ Bạch là đi qua cẩn thận thương nghị, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ ba người đối đầu Lý Mộ Bạch, mặt thắng đều rất tiểu, mà bọn họ long đầu lao đại, kỳ lân quân vấn tiên cũng đã có đối thủ, cho nên lần này nên chiến lý mộ bạch nhất thiết phải hắn ra tay. Lý mộ bạch thần sắc bình tĩnh, một kiếm chém ra, đẩy trời thanh liên nở rộ, mà dưới chân hắn cũng xuất hiện một đóa thanh liên hư ảnh. Triệu hưng vũ tu luyện chính là thăng long quyết, thăng long quyết cùng chia ba thức, theo thứ tự là song long giết, phi long kích, long chấn thiên hạ. Lý mộ bạch thanh liên kiếm ca vừa mới dùng ra, Triệu hưng vũ đánh liền ra một thức phi long kích. đám người chỉ thấy bầu trời một đầu thanh long phóng lên trời, những cái kia đi tới trước người hắn đóa đóa thanh liên, toàn bộ phá hoại. Kiếm thứ 2 Lý Mộ Bạch thần sắc không thay đổi, trong nháy mắt chém ra thanh liên kiếm ca thức thứ 2. Song Long giết Triệu Hưng Vũ đã sớm chuẩn bị xong, Lý Mộ Bạch kiếm, người trong thiên hạ đều biết, thậm chí Lý Mộ Bạch kiếm thứ 4, tại nam vực đều từng đánh chết quá thanh liên thánh mẫu. Triệu Hưng Vũ không định cho Lý Mộ Bạch phong kiếm thứ 4 cơ hội, bởi vì hắn biết, Lý Mộ Bạch kiếm thứ 4, hắn tuyệt đối không tiếp nổi, cho nên phải tốc chiến tốc thắng, thừa dịp Lý Mộ Bạch chưa hề dùng tới kiếm thứ 4 thời điểm, kết thúc chiến đấu. Ngay tại Lý Mộ Bạch cùng Triệu Hưng Vũ đại chiến thời điểm, trong chẩm ra lần nữa bay ra một thân ảnh đạo thân ảnh này so lý mộ bạch thế mạnh hơn người kia vừa mới xuất hiện toàn bộ chiến trường tiểu gia hiện vạn thiên kiếm ảnh chân cụt tay đứt bay tứ tung vô số tiếng kêu thảm thiết liên tiếp là kiếm thánh địa phủ thần trung quỷ nhìn thấy đạo kia tựa như hóa thân thành kiếm nhân càn võ đế nước cao thủ nhao nhao hô vội cái gì chỉ là một địa phủ tiểu thần hắn còn có thể lật trời không thành một đạo thanh âm âm nu vang lên cái này nhân thân mặc một thân áo mãng bảo khí chất âm nu dáng người tinh tế hai con ngươi lập loè giống như rắn độc quang mang chính là càn võ đế quốc đông hàn tổng quan cũng là đại nội thái giám thủ lĩnh người xương âm phong đao đường phong. Đường Phong người này trước kia tại chân Vũ Đại Lục rất nổi danh, thậm chí liền cầm ý vệ đệ nhất tổng chỉ huy sử kỳ lân quân Văn Thiên cũng không có hắn danh khí lớn. Bởi vì Đường Phong người này âm tàn cay độc, so ma đạo người còn ác độc hơn, là càn võ đế quốc giết qua rất nhiều người, có thể nói hắn mới là thuần túy triều đình những quyền. Đường Phong nên tiếp kiếm thánh, trong nháy mắt chém ra một đao, Đường Phong một đao này xảo trá quỷ dị, đao phong bên trong mang theo một cỗ âm nhu nội lực, từ kiếm thánh phần bụng hướng về phía trước treo chọc đi. Kiếm thánh hai con ngươi sát cơ lấp lóe, dưới bàn tay để vô số nhỏ bé năng lượng kiếm ngưng kết thành một trường kiếm vong, ngăn lại Đường Phong cái này xảo trá một đao. Một cố âm nhu lạnh như băng chân khí, từ kiếm thánh trong lòng bàn tay chui vào, hướng về nơi đan điền nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Kiếm thánh lạnh rên một tiếng, trong thân thể kiếm khí ầm vang bộc phát, vẻ này âm nhu chân khí còn không có đi đến một nửa, liền bị gạt bỏ. Điêu trùng tiểu kỵ cũng dám lấy ra biểu xấu, nếu như ngươi tài năng chỉ có thế, cũng có thể đi chết. Trong hư không, vô số năng lượng kiếm trong nháy mắt ngưng kết, kiếm 18. Năng lượng kiếm tạo thành một tòa gió thổi không lọt kiếm trận, trong chốc lát đem đường phong bao phủ ở bên trong. Kiếm thánh bàn tay giữ nắm, trong kiếm trận, kiếm khí bộc phát, hóa thành kiếm khí phong bạo, hủy diệt hết thảy giống như, đem đường phong thân ảnh bao phủ. Âm phong quỷ lưỡi đao. Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, kiếm trận âm vang vỡ vụn. Đường Phong tay cầm trường đao, từ trong từng bước từng bước đi ra. Vô số cương phong tại hắn sau lưng tàn phá bừa bãi, phối hợp với Đường Phong âm nhu khuôn mặt càng lộ vẻ tà dị. Kiếm Thánh đối với Đường Phong phá kiếm trận của hắn, không thèm để ý chút nào. Nếu như Đường Phong liền hắn tiện tay nhất kích đều không chặn được tới, mới thật sự là một cái chế cười. Địa phủ người, quả nhiên không đơn giản. Xem ra ta Đường Phong muốn để thế nhân, lần nữa một lần nữa mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là âm phong đao. Đường Phong thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện ở Kiếm Thánh bên cạnh, chém ra một đao. Lệ quỷ thúc thiết, âm phong từng trợ. Tại chém ra một đao kia sau đó, đường phong thân ảnh lần nữa biến mất. Sau đó xuất hiện ở kiếm thánh một bên khác, lần nữa chém ra một đao. Đám người chỉ thấy đường phong thân ảnh như ẩn như hiện, không ngừng tại kiếm thánh quanh thân thoáng hiện, kèm theo đường phong thoáng hiện, mỗi một lần đều sẽ bổ ra một đao. Trong khoảng thời gian ngắn, kiếm thánh cùng đường phong chiến trường, thật giống như trở thành quỷ vực. Âm phong gào thét, thổi hư không đều chấn động đứng lên. Thẩm vô danh đứng tại trên tường thành, nhìn bên ngoài thành trên bầu trời lại chiến, chân mày hơi nhíu lại. Nguyên chân dương thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở thẩm vô danh bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nói, thẩm gia chủ, cẩn thận ta vừa rồi đã tính toán một chút, lần này thẩm gia có đại nguy cơ, cản võ đế quốc chỉ là bong khói, bọn hắn nhất định chả có hậu thủ, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, tất nhiên cản võ đế quốc ra tay rồi, cái kia cùng vĩnh sinh điện liên minh ma đạo cùng huyết sắt đường phải chăng cũng sẽ ra tay, nếu như xuất thủ, ma đạo người còn không tính đáng sợ, nhưng mà huyết sắt đường nhất, định muốn cẩn thận, cái thế lực này không đơn giản, nếu như bọn hắn trà trộn vào thành tới, chính là ngươi cũng có khả năng sẽ phải chịu ám sát. thẩm vô danh gật gật đầu, nguyên chân nhân yên tâm, bên ngoài những cường giả kia, liền giao cho các ngươi, đến nội trong thành chuyện, ta tự có an bài, hơn nữa yêu nguyện các nàng cũng tại trong thành. Cho dù có biến cố, hẳn là cũng có thể tiếp tục chống đỡ. Nguyên Trân Dương thần sắc hơi trì hoãn, Đế quân bọn hắn đang tại Tây vực, đoán chừng tới không vội đuổi trở về, ở đây chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Bất quá cũng không cần quá lo lắng, địa phủ những cái kia Diêm Vương còn tại Đông cực, bọn hắn nhận được tin tức, nhất định sẽ tại thời gian ngắn nhất chạy tới, đợi đến những cái kia Diêm Vương đến, đến rồi, gắng gượng qua cửa này hẳn là không vấn đề gì. Thẩm vô danh mỉm cười, mặc dù bây giờ Thẩm gia quần địch vươn quanh, nhưng hắn vẫn có một cỗ cảm giác tự hào, thử hỏi toàn bộ chân vũ đại lục, lại có ai có thể giống hắn Thẩm gia một dạng đại chiến quân hùng? Nếu như Thẩm Vô Danh là địa cầu nhân, nhất định sẽ cảm giác mình giống như cái kia đồng chắc, hổ lao quan phía trước đại chiến quân hùng. Nguyên Chân Dương cùng Thẩm Vô Danh nói rất lời phía sau, cũng phi thân liền sông ra ngoài, nhưng theo Nguyên Chân Dương xuất hiện, Kỳ Lân quân vấn thiên cuối cùng ra tay rồi, hắn chờ chính là Nguyên Chân Dương, toàn bộ Càn Võ đế quốc, chỉ có hắn cùng với Đường Phong có thể cùng Nguyên Chân Dương một trận chiến, nhưng mà Đường Phong bây giờ đang cùng kiếm thánh đại chiến, Nguyên Chân Dương chỉ có thể giao cho hắn. Trận đại chiến này, so chính là cao cấp chiến lực, bất kể là Thẩm gia thắng, vẫn là Càn Võ đế quốc thắng, đều đưa quyết định chiến cuộc hướng đi, đương nhiên phá toái cường giả cũng có khả năng ra tay. Bất quá bây giờ còn chưa tới lúc kia, bởi vì tất cả mọi người đều biết, thầm ra có một cái gần thần cường giả toa chấn, tại không có đại quy mô bộ phát quyết chiến thời điểm, song phương phá toái cường giả còn không biết ra tay. Nguyên Trân Dương, không nghĩ tới cảnh giới của ngươi tăng lên nhanh như vậy, trước đây Nguyên Vũ Thiên Tôn chỉ có động hư chi cảnh, mấy năm không thấy, vậy mà phát triển đến Tiên võ đại thành, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Quân Vấn Tiên là một gã nhõn nhã nam tử, mặc trên người một bộ theo lên kỳ lân đồ án cẩm ý vệ bảo phục, dáng người không tính quá cao to, nhưng là không tính quá gầy yếu, một người rất bình thường. Nếu như là ở khác chỗ nhìn thấy người này nhất định sẽ cho là người nọ là một cái hiền lành trùng bối. Nguyên Chân Dương cười nhạt một tiếng, "Tổng chỉ huy làm cho đại nhân, nhiều năm không gặp, vẫn là như vậy tuổi trẻ, nếu như không phải trận doanh khác biệt, Nguyên Ngộ thật đúng là muốn theo chỉ huy sứ đại nhân tới cái không say không nghỉ." A. Quân vấn Tiên Long mày nhíu lại, "Nguyên Chân nhân nếu quả thật có ý đó mà nói, chúng ta bây giờ liền có thể mang đến không say không nghỉ, không biết Nguyên Chân nhân ý như thế nào." Nguyên Chân Dương cười ha ha một tiếng, "Vẫn là tôi đi, chỉ huy sứ đại nhân hảo ý, ta Nguyên Ngộ tâm lĩnh, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, tất nhiên ta Nguyên Chân Dương theo thẩm công tử." Liền tuyệt đối sẽ không nay tẩn mái sở, chúng ta tay vẫn phía dưới xem hư thực à, hy vọng chỉ huy sứ đại nhân, đừng để ta thất vọng. Nguyên chân dương cấp bậc lễ nghĩa cũng làm toàn, lập tức không ở nói nhảm, sau lưng trường kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ, vạch phá không gian, hướng về quân vấn tiên chém tới. 429 thứ 496 trường chặt đứt vạn cổ đông bực chầm ra chuyện, thẩm lãng tạm thời còn không biết, hắn bây giờ mục đích chủ yếu chính là truy sát thiên tôn, coi như trời sập xuống, cũng không thể ngăn cản hắn đánh giết thiên tôn quyết tâm. Thiên tôn người này không đơn giản, thẩm lăng cho tới bây giờ liền không có xem thường hôn khắc tôn, mặc dù thiên tôn bị thiên sách chân long đánh rất chật vật, nhưng không có nghĩa là thiên tôn yếu, nếu như thiên tôn không phải thực lực giảm xuống, mà là thái cổ thời kỳ đỉnh phong, thiên sách chân long cùng trời tôn ai mạnh ai yếu, còn còn chưa thể biết được. Thái cổ thời kỳ, liên quan thánh đế đô bại vòng, nhưng mà duy trì có thiên tôn chỉ xuống xuống, mặc dù cùng trời chu kiếm tôn cùng quan thánh đế bọn người trọng thương yêu tôn cũng có quan hệ, nhưng là không thể gạt bỏ thiên tôn thực lực. Thiên tôn cảm thụ được đằng sau truy đuổi thẩm lãng, trong hai con ngươi lập loè sát cơ nồng nặng. Bất quá hắn không có dừng lại. Thẩm lãng thực lực lơ lửng không cố định, trước đây cùng Vũ Văn tà đại chiến thời điểm, liền có thể bộc phát ra chân thần ngũ trọng thiên thực lực, bây giờ nói không chắc có thể bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản là không có cách nào cùng thẩm lãng đại chiến. Đinh, nhân vật triệu hoàn thành công. Nhân vật, hoàng phủ cực xưng hảo, tà vương cảnh giới, chân thần bát trọng thiên võ công, hồn thiên bảo giám, hồn thiên tạc kiếm, diện tuyệt hoàn quyền, hồn thiên thần trưởng. Xuất xứ, thiên tử truyện kỳ năm tư liệu, không coi ai ra gì. Cuồng vọng tự đại, âm hiểm xảo trá, nhu tính sâu xa, đối đãi địch nhân tâm ngoan thủ lạn, không chút lưu tình. Hồn Thiên Bảo Giám cao nhất người tu luyện, đã đem Hồn Thiên Bảo Giám tu luyện tới đỉnh phong, Thiên Tử truyện Kỳ người mạnh nhất, thâm lãng đuổi theo Thiên Tôn trên đường, liếc mắt nhìn triệu hồi ra nhân vật tư liệu, lập tức không nói thêm gì. Hoàng phủ cực nhân vật này, nếu không phải là ở trên Thiên Tử truyện Kỳ bên trong bị Hảo Quang nhân vật chính áp chế, tuyệt đối là người mạnh nhất không có cái thứ hai. Bất quá đối mặt Hảo Quang nhân vật chính áp chế, kết cục chỉ có thể khổ cực. Bất quá chân vũ đại lục không phải Thiên Tử Truyền Kỳ, không có nhiều ngày như vậy chết quang hoàn, cũng không có bất luận cái gì nhân vật chính hết thể toàn bằng thực lực, chỉ cần có thực lực, liền có thể đánh nổ bất luận kẻ nào, hoàng phủ cực bị hắn. Triệu Hoán đi ra, có thể hoàn toàn phát huy thực lực của hắn. Mấy người đi theo, rất nhanh liền tiến vào Nam vực. Đi tới Nam vực, Thẩm Lãng nhắc lên cảnh giác, nơi này chính là Ma đạo đại bản doanh, cũng là vĩnh sinh điện phạm vi thế lực, nếu như những cái kia ma đạo cường giả hô nhau mà lên, Thẩm Lãng cũng phải có áp lực. Hưu 3. Một đầu mang theo ngọn lửa vũ tiễn, bắn về phía bầu trời, sau đó nổ nát vụt, hóa thành nhiều điểm ánh lửa nhẹ nhàng rơi xuống, những ngọn lửa kia không có hướng về phía dưới rơi xuống, mà là tạo thành một cái hỏa diễm lùm zam hướng lên trời tôn bọn người bao phủ tới. thiên tôn hai con ngươi khẽ híp một cái, trong tay thông thiên kiếm vung chạm mà ra. phanh ba, hỏa diễm lồng giam bị trong nháy mắt chém chết, nhưng bởi vì lần trì hóa này, thầm lãng mấy người cũng đuổi theo. hỏa vân tà thần cùng ứng thuận tiên xuất thủ trước, ma khí cuồn cuộn, phật quang phổ chiếu. ứng thuận tiên ma kiếm cùng hỏa vân tà thần phật ra võ công trong nháy mắt đánh về phía thiên tôn bọn người. thiên tôn lạnh rên một tiếng, chỉ bằng các ngươi, không biết tự lượng sức mình. thông thiên kiếm phát ra một vòng tinh thiên kiếm ý, vung chạm mà ra, hướng về ứng thuận tiên cùng hỏa vân tả thần chen tới. hai người không dám nệ kháng, nho nhau, nhau tối lui. Thiên tôn cùng tứ cực thần tướng ngượn cơ hội này, liền xông ra ngoài. Nhưng năm người vừa mới xông ra, liền nên tiếp một thanh khai thiên tịch địa một dạng bao quang. Thẩm lãng thần sắc lạnh lùng, chân đạp hư không, lấy lực lượng một người, ngạnh hãm năm người, giết hắn cho ta. Nhìn thấy thẩm lãng kinh thường, thiên tôn lạnh giọng nói: Anh ba. Ngũ quang thập sắc công kích trong nháy mắt bộc phát, bao phủ hướng thẩm lãng. Nhìn thấy thẩm lãng bị thiên tôn đám người công kích bao phủ, nhan như ngọc hòa hỏa vân tạ thần đám người thần sắc biến đổi. Phu quân đế quân nhưng không đợi nhan như ngọc bọn người lấy lại tinh thần, những công kích kia trong dư âm, đi ra một thân ảnh. Thẩm lãng đao kiếm ở xung quanh người vần quanh, từng bước từng bước tử từ trong đi ra, giống như thượng đế hàng thế, toàn thân tản ra mênh mông khí tức, liền Thiên Tôn loại này chân thần ngũ trọng thiên công kích, cũng không có đối với Thẩm Lãng tạo thành một tia tổn thương. Cái gì? Thiên Tôn không dám tin nhìn cả người tản ra khí thế khủng bố Thẩm Lãng, cái này Thẩm Lãng như thế nào đột nhiên thực lực biến cường đại như vậy? Đinh, túc chủ phụ thể công năng mở ra. Phụ thể nhân vật, Nam Cung Vân Thiên, chân thần bắt trọng thiên. Trong đầu còn tại vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, nhưng Thẩm Lãng phụ thể cũng đã hoàn thành. Thiên Tôn, bản đế quân nói qua ngươi chạy không được, ngươi bảo chạy không được? Như thế nào, bây giờ là không phải cảm giác rất tuyệt vọng. Thẩm Lãng cười tà nhìn lên trời tôn, chậm rãi nói: "Đây là Thẩm Lãng ngoại trừ Diệp Tiểu Trầm, phụ thể một cái khác trong tiểu thuyết nhân vật chính, Nam Cung Vấn Thiên chính là thần binh huyền bí bên trong nhân vật chính, cũng là thần binh huyền bí bên trong người mạnh nhất, Nam Cung Vấn Thiên người này võ công nhiều vô số kể, Thẩm Lãng chỉ là nhìn lướt qua, liền không, có đang nhìn xuống, bởi vì Nam Cung Vấn Thiên võ công nhường hắn đều ước cao cái tí, rõ ràng hắn cũng là bợ học nhân vật, lại không, có Nam Cung Vấn Thiên lẫn bảo hảo. Nếu như hai người ở một cái vị diện, cũng không biết hai sẽ bị treo lên đánh, đương nhiên từ trước mắt đến xem, hắn bị treo lên đánh tỷ lệ rất cao." Nam cung vấn thiên là huyền thiên tà đế đồ đệ, nhưng mà Nam cung vấn thiên không chỉ học huyền thiên tà đế ba thần kỹ, hơn nữa còn có cái khắc cường đại võ công, bắc minh thần công, bồ đề chứng nhận pháp thần công, thiên tinh kiếm quyết các loại. Nam cung vấn thiên có thể nói là cẳng khắp trong võ hiệp, mạnh nhất nhân vật chính, liền xem như thiên tử truyện kỳ bên trong những ngày kia tử, cũng không có Nam cung vấn thiên cường đại. Thiên tôn thần sắc khó coi nhìn xem thẩm lãng, là hắn biết, cái này thẩm lãng quả nhiên có thể đột nhiên bộc phát thực lực cường đại. Đây là cái gì võ công? Sao có thể nhường một người thực lực đột nhiên tăng vọt? Thiên tôn nghĩ mãi mà không rõ, chính là nhan như ngọc mấy người cũng nghĩ mãi mà không rõ bất quá các nàng cũng sẽ không đi tìm kiếm, bởi vì đây là thẩm lãng bí mật, thẩm lãng muốn nói cho bọn họ thời điểm, tự nhiên sẽ đối bọn hắn nói, thẩm lãng không muốn nói thời điểm, bọn hắn chỉ có thể yên lặng chờ đợi. hệ thống bí mật, thẩm lãng sẽ không nói với bất kỳ ai, bởi vì này mới là hắn chỗ đứng căn bản, không có hệ thống liền không có hắn hôm nay. thiên tôn, địa phủ này chi chủ thực lực quá mạnh mẽ, chúng ta coi như liều chết cũng không ngăn cản được. một cái thần tướng, thần sắc sợ hãi nhìn xem thẩm lãng, lo lắng nói. thiên tôn gật đầu một cái, ưn. thẩm lãng hài hước nhìn thiên tôn năm người một mắt, trong tay diệt địa đao đống nhiên chém ra nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, cho nên có thể động thủ chuyện, tận lực thiếu nói nhau nhau, Thẩm lãng tại địch nhân thời điểm, xưa nay sẽ không có nói nhảm quá nhiều. chân thần bắt trọng thiên, cũng không phải đùa giỡn, chính là tại thái cổ thời kỳ, cũng có thể cùng trời giết kiếm tôn bọn người sánh vai cường giả. Thẩm lãng một đao này, có thể nói là chặt đứt thiên địa, liền vạn cổ cũng có thể chặt đứt. một đạo vô cùng đau quang, hướng lên trời tôn bọn người chém tới, một cái thần tướng còn không có đau quang tới người, liền đã bị bảng bạc đau ý nghiền thành cho bụi. Thẩm lãng một đao này có thể nói là toàn bộ nam vực đều bị bao phủ, tất cả mọi người đều có thể nhìn đến cái này kinh diễm một đao. Mà thiên tôn bọn người cũng bị bóng ma tử vong bả phủ. 430 thứ 497 chương thành phá phanh ba nguyên chân dương cùng người vấn thiên chiến đấu so lý mộ bạch cùng kiếm thánh đám người chiến đấu còn muốn kịch liệt nguyên chân dương trong hai con ngươi huyền ảo chi sắc lấp lóe mỗi một chiêu đều ẩn chứa thôi diễn chi lực ở trong đó mặc kệ quân vấn thiên như thế nào ra tay đều có thể bị hắn dễ dàng kế tiếp nguyên chân dương ngươi thôi diễn chi đạo chính xác lợi hại bất quá ngươi xem ta đây một chiêu như thế nào quân vấn thiên đung nhiên gầm thét một tiếng hung hậu chất khí ầm vang bộc phát một khí thế bảng bạc tại quân vấn thiên quanh thân dương lên sau đó quân vấn thiên đồng thời trưởng như lao trong nháy mắt phách trầm xuống, theo trưởng đao đánh xuống, tựa như thời gian ngưng trệ đồng dạng. Nguyên Chân Dương thần sắc không thay đổi, kiếm chỉ điểm nhẹ hướng Quân Vấn Tiên trưởng đao. Ngay tại Nguyên Chân Dương kiếm chỉ cùng người Vấn Tiên trưởng đao tương giao một sát na, một mực tại bầu trời bay múa trường kiếm, tựa như chớp giật bắn về phía Quân Vấn Tiên ngực. Nhìn xem hướng mình ngực nhanh chóng bắn tới trường kiếm, Quân Vấn Tiên khẽ miệng hơi hơi dương lên. Không tốt. Nguyên Chân Dương nhìn thấy Quân Vấn Tiên nụ cười quỷ dị, thần sắc đột nhiên biến đổi. Rõa ba. Một cái bóng mở tại Quân Vấn Tiên quanh thân dâng lên, kỳ lân huyết. Trên thân bao trùm lấy đen như mực lân giáp, một đầu kỳ lân hư ảnh đèn Quân Vấn Tiên bao phủ trong đó. Nguyên Trân Dương Trường Kiếm cùng Kỳ Lân Hư ảnh chạm vào nhau, trong nháy mắt vang lửa khắp nơi. Phanh ba. Nguyên Trân Dương miệng phun tiên huyết, cơ thể hướng về phía dưới rơi động. Chuyện gì xảy ra? Một mực tại trên tường thành chỉ huy thẩm vô danh nhìn thấy Nguyên Trân Dương bị quân Vấn Thiên từ không trung đánh rơi, thần sắc biến đổi. Đang chiến đấu bên trong Kiếm Thánh cùng Lý Mộ Bạch cũng nhìn thấy một màn này, hai người chân mày hơi nhíu lại. Bọn hắn không biết, vẫn luôn vô cùng cẩn thận Nguyên Trân Dương. Như thế nào trong mấy chiêu, liền bị quân Vấn Thiên cho đánh bại. Nên ở mặt đất Nguyên Trân Dương nhi không được phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời bên trong quân vấn thiên, ngươi lại đem kỳ lân quyết tu luyện đến đỉnh phong. Quân vấn thiên trường sam tung bay, thản nhiên nói, nguyên chân dương, ngươi quá sơ suất, cái này kỳ lân quyết chính là ta quan thời kỳ viễn cổ công pháp, lĩnh ngộ mà ra, vốn chính là ta tự nghĩ ra công pháp, như thế nào có thể tu luyện không được tới đỉnh phong ta sở dĩ vẫn không có để người ta biết ta đem kỳ lân quyết tu luyện tới đỉnh phong, chính là vì tại thời khắc mấu chốt chuẩn bị, không nghĩ tới, có thể để cho ta dùng ra kỳ lân hàng thế chiêu này người, lại là ngươi nguyên chân dương. Ngay tại nguyên chân dương bị đánh bại thời điểm. Lâm Thành Cửa Thành cũng ầm vang bị phá, một trận xe công thành, đem Lâm Thành Cửa Thành đụng nát bấy, lập tức vô số kiền vũ đế quốc binh sĩ, một loạt mã tiến. Phương Đông vô địch nhìn thấy cửa thành bị phá, thần sắc vui mừng, lập tức cao giọng nói, thánh thượng có lệnh, thẩm gia người, một tên cũng không để lại. Mặc dù bây giờ cửa thành bị phá, thẩm gia đã đã rơi vào bị động, nhưng mà thẩm vô danh lại không có gấp gáp, mà là tiếp tục tổ chức lấy người, xuống tường thành, bắt đầu cùng kiền vũ binh lính của đế quốc đánh giáp lá cà. Người của thẩm gia cũng là võ giả, muốn so kiền vũ binh lính của đế quốc mạnh rất nhiều, liền xem như ngày hôm sau võ giả, cũng có thể một cái đánh vài tên binh sĩ thậm chí hậu thiên bên trong mạnh một điểm võ giả đều có thể lấy một địch trăm nhưng mà kiền vũ binh lính của đế quốc nhiều lắm giống như như châu chấu không ngừng ở cửa thành bên trong tràn bảo nhường chầm ra võ giả mệt mỏi ứng phó Và anh ba đột nhiên vừa mới xông vào một nhóm kiền vũ binh lính của đế quốc bị một đạo kinh khủng công kích toàn bộ đánh giết yêu nguyệt bạch ti tung bay toàn thân tản ra minh ngọc một dạng lộng lẫy một trưởng vùng ra không thua trăm tên binh sĩ chết thảm tại yêu nguyệt dưới trưởng yêu nguyện xuất hiện chỉ là một bắt đầu đương theo yêu nguyện bàn tay rơi xuống năm cái phảng phất như con quay bánh xe tại bốn phía bay ra cái kia năm màu khác nhau bánh xe Những nơi đi qua, tất cả binh sĩ, toàn bộ đầu lâu ném đi, tiên huyết phun ra, tràn diện cực kỳ huyết tinh. Một cái người mặc tăng bảo hòa thượng xuất hiện ở một gian phòng trên đỉnh, cái kia danh hòa thượng vừa mới xuất hiện, liền giống như hùng ngưng đồng dạng, bay lượn xuống, rơi trên mặt đất thời điểm, đại địa đều rất giống chấn động một cái. Giống ba. Long tượng Tề Minh, những cái kia khoảng cách gần binh sĩ, tất cả đều bị đạo thanh âm này chấn thất khiếu chảy máu, nằm trên mặt đất tiêu rên. Bất quá vẫn chưa hết, hai thân ảnh cũng không chậm chút nào từ một đầu trong ngõ nhỏ xung ra. Hai đạo thân ảnh kia trên mặt lộ vẻ dữ tợn la sát mặt nạ, hai thanh trường kiếm vung dậy, một thanh giống như âm lanh gián động, mỗi một kích đều sẽ đâm chúng nhân thể chỗ chí mạng, tất cả bị thanh trường kiếm kia xẹt qua người, nhao nhao không có chút nào âm thanh chết đi, mà đổi thành một thanh lại xương lạnh đầy trời, trong vòng trăm thước, toàn bộ bị băng xương bao phủ, kiền vũ binh lính của đế quốc. Bị cỗ này băng xương chi lực xâm nhập, trong chốc lát thì trở thành một tòa băng điêu. Huyền Minh thần trưởng gầm lên giận dữ, trong đám người vâng dọi, hai thân ảnh hợp lực đánh ra một chưởng, trong nháy mắt bóng người bay tán loạn, hai người địch nhân ở trung quanh, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Động thủ Theo yêu nguyệt thanh em rơi xuống, một bộ áo bào đen hoành không, cao tiệm ly bọn người toàn bộ đổi lại địa phủ trang phục, trong chốc lát một cỗ kinh khủng bầu không khí bao phủ tất cả mọi người, liền người của thẩm gia nhìn thấy đột nhiên xuất hiện địa phủ trang phục cũng không nhịn được toàn thân run lên. Nhưng theo tới nhưng là hưng phấn, cùng địa phủ người cũng vai chiến đấu, cái này chính là lớn giường nào vinh hạnh. Kể từ thẩm lãng thân phận lộ ra ánh sáng sau đó, toàn bộ chân vũ đại lục người nào không biết thẩm gia giữ địa phủ là một thế lực. Giết ba. Trông ra những cái kia võ giả vốn là rơi xuống khí thế, tại yêu nguyện bọn người xuất hiện sau đó, thật giống như bị phê thuốc kích thích đồng dạng. Từng cái hai con ngươi máu đỏ sầm tới, một cái trầm gia võ giả đang tại đại sát tứ phương, đột nhiên bị một cái người mặc khôi giáp kiền vũ đế quốc tướng lĩnh một đao chém thành hai khúc. Hừ, phụ trận ngoan cố chống lại, tại đế quốc dưới mong sát chỉ là một cái thẩm gia, tính là cái gì? Tiên kia tướng lĩnh tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo băng lạnh giống như tử thần âm thanh vang vọng tại hắn bên tai. Ta nhìn ngươi là rảnh rỗi mạng dài, chờ ta địa phủ đem các ngươi những người này giết sạch sau đó, nhất định san bằng ngươi kiền vũ đế quốc, tiện đưa các ngươi kiền vũ đại đế đi địa ngục cùng các ngươi đoàn tụ. Yêu nguyện bóng hình xinh đẹp, giống như quỷ mỹ đồng dạng xuất hiện ở tên kia tướng lĩnh sau lưng, tản ra khí tức lạnh như băng mạnh bá mặt nạ, tựa như đang mỉm cười. Phơ ba. Tên kia tướng lĩnh không đợi quay người trở lại, trước ngực đột nhiên lõm lên, trong thân thể vang lên một hồi xương vỡ vụn thanh âm, sau đó không cam lòng ngã trên mặt đất. Tiên Vũ Đế quốc tướng lĩnh đều ở đây tiên tiên phía trên, cấp bậc càng cao, cảnh giới càng cao, có tướng lãnh cao cấp, thậm chí đều ở đây hư cảnh. Nhưng thế là, bọn hắn đối đầu yêu nguyệt bọn người, căn bản chính là quét ngang, có thậm chí đồng cấp chi trung nhị đánh một, đều bị yêu nguyệt bọn người nghiền ép. Lâm Thành bên trong, hoàn toàn đại loạn, khắp nơi đều đang phát sinh chiến đấu, nhất là thẩm ra trước cửa càng là kịch liệt, một đám trầm gia dòng chính, thể sống chết bảo vệ trầm gia đại môn, làm trên ngàn tên binh sĩ, không thể vượt qua một bước. Lúc này, một bóng người xinh đẹp từ trong trầm gia đi ra, thầm thanh cầm trong tay một trận cổ cầm, một tay kéo lấy, một cái tay khác trầm rãi đặt ở dây đàn phía trên. Đinh ba. Tiếng đàn tấu vang rội, một đạo gợn sóng phúc tàn mát, những nơi đi qua, huyết vũ bay tán loạn, chân cụt tay đứt, máu chảy thành sông. Theo tiếng đàn vang lên, thầm thanh trong đầu xuất hiện một thân ảnh, đạo thân ảnh kia là cao lớn như vậy, như vậy vĩ ngạo, giống như thần vương đồng dạng, đỉnh đầu thương cung, chân đạp cửu u công tử. Thanh Nhi nhớ kỹ ngươi từng nói qua khúc động, phải có sát lục, thế gian bất kỳ chân lý đều phải dùng nắm đấm đi bảo vệ, trước đó ta không biết, nhưng lần này, ta đã biết, loạn thế, phải dùng huyết tới bình. Một bài giang hồ khúc, vô biên sát lục lên. 431 thứ 498 chương cực điểm thăng hoa đối mặt thẩm lãng một kiếm này, thiên tôn mấy người tất cả đều dâng lên một cỗ cảm giác vô lực, nhưng mà thiên tôn lại sẽ không từ bỏ, mà là chậm rãi nâng lên thông thiên kiếm, một kiếm chém đúng ra. Thiên tôn sống vật cổ, hơn nữa vì trường sinh, hắn sống người không giống người, quỷ không giống quỷ, liền mình nguyên lai cơ thể đều từ bỏ dẫn đến thông thiên tu vi cũng không còn tồn tại như thế nào có thể từ bỏ hy vọng sống sót anh ba thông thiên kiếm cùng thẩm lãng kinh thế đao quang chạm vào nhau một cố bao phủ toàn bộ nam vực kinh khủng ba động dâng lên thẩm lãng bọn người sở tại chi địa trong ngáy mắt sơn hà pha thoái tựa như tận thế đồng dạng toàn bộ hóa thành phế tích vô biên phong bạo vắt thiên địa thất sắc một thân ảnh chậm rãi từ trong đi ra trong tay một thanh trường đao lần nữa chém ra thẩm lãng cho tới bây giờ liền không có cho rằng thiên tôn sẽ cư như vậy chết đi cho nên thẩm lãng sẽ không cho hắn cơ hội hướng lên trời tôn vị trí lần nữa chém ra một đao ai vẫn là tới mức độ này sao một đạo sâu kín tiếng thở dài vang lên, đạo này tiếng thở dài bên trong có bất đắc dĩ, cũng có vô tận bi ai, còn có đối với thế gian lưu luyến. Thiên tôn nhìn xem tại hỗn loạn trong gió lốc, chém ra cái kia lao quăng, vốn là thân thể vết thương chống chất, mặt mũi tái nhợt, đột nhiên bình tĩnh lại cực điểm thăng hoa đối mặt cái chết, Thiên tôn cuối cùng liều mạng, trong đầu nguyên thần đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, theo nguyên thần thiêu đốt, Thiên tôn khí thế liên tục tăng lên. vậy mà tại trong một sát na, khôi phục thái cổ thời kỳ thực lực. Thẩm lãng, hôm nay ta liền đánh với ngươi một trận. Thiên tôn toàn thân tản ra hủy thiên diện địa khí thế, chấn hư không sụp đổ, uy nghiêm quát lên. Đế quân. Không thể. Hôm nay tôn tiêu đốt nguyên thần, thực lực đang đứng ở đỉnh phong, chúng ta chỉ cần đợi đến nguyên thần của hắn tán đi liền có thể. Hoa vân tạ thần nhìn thấy thiên tôn tiêu đốt nguyên thần, thần sắc lo lắng hô. Mặc kệ mạnh dường nào cường giả, cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất là loại thực lực đó cường đại, còn không phải chết người, mà thiên tôn lúc này chính là loại trạng thái này. Mặc dù thẩm lãng lúc này đã có chân thần bắt trọng thiên thực lực, nhưng hắn vẫn là lo nghĩ, thẩm lãng gặp thiên tôn đạo. Cương phong tuổi, thẩm lãng đế bảo phần phật van rội, trên mặt đế vương mặt nạ, vậy mà quỷ dị dâng lên một nụ cười, không cần phải lo lắng, các ngươi lui ra, thái cổ chân thần, ta đã sớm muốn lanh giáo nếu như không chiến lần này, ta sợ ta sẽ hối hận. nhìn thấy thẩm lãng tâm ý đã quyết, nhăn như ngọc nắm trường cung bàn tay thật chặt nắm chặt một chút. như nước hai con ngươi nhìn thiên tôn một mắt, cái nhìn này bên trong ngẩn chứa vô hạn sắc cơ. hỏa vân tả thần bọn người ra khỏi hơn vạn dặm xa mới dừng lại. thẩm lãng thực lực của hai người đã đạt đến thế gian đỉnh phong, có thể nói là đến gần vô hạn tại tiên. loại này đẳng cấp cường giả đại chiến, coi như lấy hiện tại chân vũ đại lục tính ổn định, cũng tất nhiên sẽ bị đánh phá thành mảnh nhỏ. đúng lúc này tây vực bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, toàn bộ chân vũ đại lục đều bị chấn động. Hỏa Vân Tà Thần bọn người biết, hẳn là Vũ Văn Tà hòa Thiên Sách Chân Long đám người đại chiến đưa tới. Thiên Sách Chân Long bên kia, Hỏa Vân Tà Thần bọn người không có lo lắng, mặc dù quyền thần cùng đại nhập tôn giả thực lực không kém, nhưng mà Vũ Văn Tà hòa Thiên Sách Chân Long càng mạnh hơn, nhất là Thiên Sách Chân Long, nếu như Thiên Sách Chân Long thật sự bộc phát toàn bộ thực lực, chính là quyền thần cùng đại nhập tôn giả liên thủ, đều chưa hẳn có thể áp chế lại. Thiên Sách Chân Long loại cấp bậc này người, coi như đặt ở trong thời kỳ thái cổ, cũng có thể sánh vai trời chu kiếm tôn Hỏa Thiên tôn đám người cường giả, làm sao lại yếu? Thiên Tôn cầm trong tay thông thiên kiếm, cùng thẩm lãng trong hư không giằng co. Hai người dưới chân là Bao La Vân Hải, theo hai người khí thế phát ra, Vân Hải lăn lộn, vậy mà biến ảo thành dáng vẻ của hai người. Thiên Tôn bàn tay vung lên, năm chôi trường kiếm, vậy mà tại trong hư vô xung ra, vượn quanh tại hắn quanh thân. Chơi chu kiếm. Thẩm Lãng nhìn thấy Thiên Tôn triệu hồi ra năm chôi trường kiếm, hơi kinh ngạc nói: "Thẩm Lãng, vốn là ta cho là, đời này đều khó có khả năng có người để cho ta cực điểm thăng hoa, không nghĩ tới nên tới vẫn là tới." Thiên Tôn thản nhiên nói. Thẩm Lãng cười nhạt một tiếng, "Ta khá là yêu thích trạng thái này của ngươi, bởi vì ta huyết dịch đang sôi trào." Người mặc đế vương bảo phục thẩm lãng, lúc này giống như bên dưới cửu lũ quân chủ tản ra uy thế kinh khủng. Ngay tại hai người rằng co thời điểm, một đạo như có như không ba động tại bên cạnh hai người xuất hiện, đạo này ba động, như có như không, tựa như đến từ một cái thời không khác đồng dạng hư vô mà mịt. Đạo kia ba động vừa mới xuất hiện, liền hướng hai người bao phủ mà đến. Thẩm lãng lông mày nhíu lại, lập tức có chút hăng hái nhìn sang. Khi thấy rõ đạo kia ba động thời điểm, thẩm lãng đỗi nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cút cho ta. Thanh âm gầm gừng, phiêu đãng cửu tiên thập địa, toàn bộ chân vũ đại lục gió nổi mây phun, vô tận hải vực phía trên sóng lớn ngập trời, nhấc lên vô biên sóng lớn, theo thẩm lãng đạo thanh âm này rơi xuống, đạo kia ba động trong chốc lát bị dảo diệt, có ý tứ, lại là thiên long chuột luân hồi chuyển thế tôn giả, dùng tiền chi chi lực, thôi diễn tương lai. Thiên tôn cũng có chút hăng hái nhìn xem đạo kia bị thẩm lãng dảo diệt ba động. a, luân hồi tôn giả, thẩm lãng nếu mày nói, không tệ, cái kia tiểu hòa thượng chính là thiên long chuột mỗi một thời đại luân hồi chuyển thế tôn giả, luân hồi chuyển thế tôn giả là một cái so sánh người thú vị, hắn chưa bao giờ xuất hiện ở thế gian, chỉ có tại loạn thế đi tới thời điểm mới có thể chuyển thế xuất hiện cho Thiên Long chùa thôi diễn tương lai, mặc kệ thôi diễn kết quả như thế nào đều sẽ chết đi. Thiên Tôn giải thích nói, Thẩm Lãng lắc đầu không có tiếp tục nghiên cứu thảo luận Thiên Long chùa luân hồi chuyển thế tôn giả, mà là chém ra một đao, khai Thiên Nix địa la quang, trong nháy mắt chém ra. Thiên Tôn lúc này cũng không còn mới vừa chập vật đối mặt Thẩm Lãng một đao này, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, năm chuôi trời chu kiếm tạo thành kiếm trận đón lấy Thẩm Lãng đao quang. Trời chu kiếm mặc dù là trời chu kiếm tôn binh khí, nhưng mà Thiên Tôn tại quá cổ chi thì đã từng dùng qua, trước đây trời chu kiếm tôn trước khi chết. Từng đem trời chu kiếm trận bộ phận phương pháp sử dụng đã nói với hắn, dùng để chấn áp yêu tôn. Cho nên ở trên thiên tôn phá vỡ phong ấn sau đó, tiện tay đem trời chu kiếm thu vào. Trước đây cùng trời sách chân long thời điểm chiến đấu, thiên tôn liền nghĩ đem trời chu kiếm lấy ra, bất quá thiên sách chân long thực lực quá mạnh, tại tăng thêm thiên tôn không có thiêu đốt nguyên thần, cho nên không có cơ hội lấy ra. Lần này cùng thẩm lãng đại chiến, thiên tôn cực điểm thăng hoa, đã khôi phục đỉnh cao của ngày xưa, cho nên trời chu kiếm cũng bị hắn lấy ra. Vành ba, kinh khủng đao quang cùng trời rết kiếm trận chạm vào nhau, trong ngay mắt một cỗ kinh khủng dữ ba hướng về bốn phía phúc tàn mát tựa như bom nguyên tử nổ tung đồng dạng, hủy diệt hết thảy. Hai người đối với dư ba không thèm để ý chút nào, theo hai người giao thủ một chiêu sau đó, Thẩm Lãng thân ảnh đột nhiên tiêu thất. Thẩm Lãng dùng ra Nam cung vấn thiên công pháp, Bắc Minh tiêu giao du, lúc này Thẩm Lãng tốc độ so thuấn di nhanh hơn, đột nhiên xuất hiện ở thiên Tôn bên cạnh, bàn tay hư nắm, Trảm Thiên kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, trong nháy mắt đâm ra. 432 thứ 499 chương vương hoàng. Chen, tiếng sắt thép va chạm vang lên, Thông Thiên kiếm ngăn lại Thẩm Lãng Trảm Thiên kiếm, sau đó trời chu kiếm trận buông xuống, đem Thẩm Lãng bao phủ trong đó. Trời chu kiếm bạo thiên tôn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Vô biên kiếm khí bộc phát, đem thẩm lãng thân ảnh bao phủ. Trời chu trong kiếm trận thẩm lãng, băng lánh nụ nụ cười, hai tay buông ra đao kiếm, nam đâm hướng về phía trước đánh ra. Cuộn cuộn tiếng sấm tại trầm lãng trên nắm tay vang rội. Trước đây có thể phong khốn yêu tôn trời chu kiếm trận, cư nhiên bị thẩm lãng một quyền này trong nháy mắt đánh phá. Bồ đề chứng nhận pháp thần công, nam cung vấn thiên tuyệt thế công pháp, bây giờ bị thẩm lãng dùng đến càng thêm bá đạo ngang tàng. Mặc dù thẩm lãng một quyền đánh nát trời chu kiếm trận, nhìn như so yêu tôn còn cường đại hơn. Kỳ thực lấy thẩm lãng thực lực bây giờ còn không có đạt đến yêu tôn trình độ, chỉ bất quá trước đây yêu tôn bị trời chu kiếm trận phong khốn, có quá nhiều cánh tay. Trước kia nhân tộc cùng yêu tộc trận chiến cuối cùng, thế nhưng là không thua 10 vị chân thần ngũ trọng thiên trở lên cường giả đang vây công hắn. Hơn nữa trong đó còn có quan thánh đế hòa thiên giết kiếm tôn trở chân thần bên trong siêu cấp cường giả kiềm chế, cho nên yêu tôn mới có thể bị trời chu kiếm trận vây khốn. Mà bây giờ thẩm lãng, nhưng là chỉ hòa thiên tôn một người đại chiến, lại thêm thiên tôn cũng không thể hoàn toàn phát huy ra trời chu kiếm trận uy lực, mới có thể dẫn đến thẩm lãng một quyền đánh nát trời chu kiếm trận. Nếu như lúc này là trời chu kiếm tôn đang nắm trong tay trời chu kiếm trận, thẩm lãng cũng sẽ không dễ dàng như vậy đánh vỡ kiếm trận. Thẩm lãng bước ra một bước trời chu kiếm trận, thật là giống như nắm lên diện địa đao chém ra một dao, một dao tuyệt khoảng không sáng chói đang mang trong nháy mắt bay ra, sẽ rách hư không, ngang nhiên hướng lên trời tôn chém tới. Thiên tôn vẻ mặt nghiêm túc, thông thiên kiếm một kiếm chém ra, chuẩn bị đón đỡ thầm lãng một dao này. Cương giả ở giữa đại chiến, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đi tránh né, bởi vì nếu như một khi tránh né, cũng sẽ bị đối thủ tìm được tiếp tục công kích cơ hội, từ đó bị áp chế tại hạ phòng. Đáng tiếc, Thiên tôn đoán sai một dao tuyệt chống không uy lực, hắn mặc dù đem một dao này tiếp theo, nhưng mà cơ thể nhưng trong nháy mắt bị súng kích lực đánh bay ra ngoài, một dao tuyệt khoảng không chính là huyền thiên tà đế đao kiếm thần kỹ bên trong đơn thể công kích mạnh nhất một chiều ngoại trừ ba thần kỹ loại này gần thần công kích chính là một đao kiếm giống thẩm lãng khoẹt miệng hơi vểnh ở trên thiên tôn bị đánh bay ra ngoài sau đó thẩm lãng trong tay diệt địa đao lần nữa chém ra lần này cũng không phải một chiều mà là liên trảm mười lần mười đạo vô cùng đau mang thành hình quạt hướng lên trời tôn vây quanh mà đi mười đao phá cực dùng ra sau đó thẩm lãng chân đạp hư không hóa thành một đạo tàn ảnh theo sát tại mười đao phá cực sau đó rầm rầm rầm liên tiếp tiếng nổ vang lên thẩm lãng xuất hiện ở thiên tôn bầu trời diệt địa đao vung chạm Vô số đao khí giống như như mưa rơi, không ngừng rơi xuống, trong chốc lát đem Thiên Tôn sợ tại chi địa bạp phủ. Dẹn vang sát sát diện hồng trần chăn cỗ che chắn thẩm lãng, hai con người lập loè ý chí chiến đấu dày đặc, đầu dưới chân trên, Trảm Thiên kiếm đâm thẳng, xuyên qua vô biên phong bạo, đâm về chính giữa vòng xoáy Thiên Tôn. Làm ba, một tiếng kim loại va chạm âm thanh vang lên, nam trôi trời chu kiếm kết thành một đạo phòng ngự, chăn thẩm lãng đâm xuống một kiếm. Nhưng mà thẩm lãng không có chút nào thu kiếm ý tứ, mà là đè lên Thiên Tôn hướng về mặt đất rơi đi. Dầm dầm dầm ba, kiếm khí xuyên thấu qua Thiên Tôn cơ thể, hướng về mặt đất anh kích mà đi. Mặt đất bị kiếm khí hủy hoại thủng trăm ngàn lỗ, liền sơn phong đều ẩm vàng sụp đổ, không chịu nổi hai người đại chiến. Phước 3. Thiên tôn không chịu nổi thẩm lãng kiếm khí xung kích, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà thiên tôn trong mắt chiến ý cường thịnh hơn. Thẩm lãng chiến đấu thực sự quá cuồng bạo, một khi bắt được cơ hội, liền sẽ không chút lưu tình điên cuồng đuổi theo dồn sức đánh, không chút nào cho địch nhân cơ hội thở dốc. Tại trầm lãng trên thân, hắn thấy được quan thánh đế cái bóng. Bởi vì Quan Thánh Đế đang cùng địch nhân giao thủ thời điểm, liền từ tới sẽ không cho người khác cơ hội, hơn nữa tại Quan Thánh Đế tấn nhập chân thần sau đó, càng khủng bố hơn, mỗi một đao đều có thể đánh cho Nhật Nguyệt vô quang. Đương nhiên Thẩm Lãng chỉ là phong cách chiến đấu cùng Quan Thánh Đế không sai biệt lắm, đến nỗi công kích chiêu thức lại lớn không giống nhau. Hai người một cái là dựa vào không ngừng tiến công tới áp chế địch nhân, một cái khác là một đao gặp sinh tử. Thiên Tôn giống như thấy được vạn cổ phía sau một cái khác Quan Thánh Đế của thời. Trước đây Thiên Tôn cùng Quan Thánh Đế đơn là vĩnh sinh địa người, Quan Thánh Đế là từ lao Thiên Tôn chi phía sau, một cái khác uy áp cũ Thiên Thập Địa Thiên Tôn, đáng tiếc Quan Thánh Đế làm người quá cường mạnh đang không thiên vị, đang cùng yêu tôn đại chiến thời điểm quá liều mạng, dẫn đến đem mình tống táng đi vào, mà hắn thông thiên kiếm chủ khắp nơi cẩn thận, cho nên cuối cùng hắn còn sống. Thông thiên kiếm quyết Thiên Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, năm chui trời chu kiếm đột nhiên tản mát ra một cô ánh sáng chói mắt, ở trong nháy mắt này ở giữa tạo thành phòng ngự trời chu kiếm đột nhiên tách ra, một thanh kinh khủng trường kiếm đâm ra, hướng về thẩm lãng cổ họng đâm tới. Nhìn thấy một kiếm này, thẩm lãng khắp cả người phát lạnh, tới không vội phòng ngự, trong nháy mắt hướng về bầu trời tối u. Nhưng mà hắn nhanh, Thiên Tôn kiếm càng nhanh, trong nháy mắt, liền khoảng cách thẩm lãng cổ họng càng gần một phần. Theo nguy cơ tới gần, Thẩm Lãng ngược lại bình tĩnh lại, chậm rãi nhắm mắt lại. Thấy cảnh này, Thiên Tôn thần sắc vui mừng, chẳng lẽ cái này Thẩm Lãng tự hiểu không cách nào ngăn cản, chuẩn bị ngồi chờ chết. Đế quân Vương xa Hỏa Vân Tả thần bọn người, nhìn thấy không ngừng hướng về Thẩm Lãng cổ họng đến gần Thông Thiên kiếm, nhao nhao thần sắc kỳ biến. Phu quân, nhan như ngọc vốn là sinh sắn dung nhan xinh đẹp phía trên, đột nhiên dữ tợn, một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng khí thế, ở quanh thân nàng bộc phát. Oanh ba! Hỏa Vân Tả thần bọn người bị cỗ này khí thế kinh khủng đột nhiên đánh bay ra ngoài, trên không trung bọn hắn Vậy mà phun ra một ngụm máu tươi, nhan như ngọc khí thế đột nhiên bộc phát, vậy mà để bọn hắn so thẩm lãng gặp phải nguy cơ lúc càng thêm hãi nhiên. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người trong đầu đều lóe lên ý nghĩ này. Nhan Như Ngọc đang bùng nổ khí thế sau đó, toàn bộ chân vũ đại lục đều lắc lư, liền đây vực đang tại đại chiến chi bên trong thiên sách chân long bọn người, đều run lên trong lòng, đây là uy áp, hơn nữa còn là giống như thiên địch vậy uy áp. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là cái gì nhân vật khủng bố vung xuống chân vũ đại lục? Đại Nhật Tôn giả vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Nam vực, người khác không biết, hắn tiếp nhận bát bộ thiên long truyền thừa, thế nhưng là biết, thái cổ phía trước, thế nhưng là có so chân thần còn kinh khủng hơn tồn tại. Thu 3. Một đạo uy nghiêm giống như đế vương tiếng chim hót vang lên. Sau đó toàn bộ Trần Vũ đại lục nhân, liền thấy một đạo thiêu đốt hỏa diễm cực lớn vượng hoàng bao phủ toàn bộ bầu trời. Đây là cái gì? Đám người há nhiên, khiếp sợ không ngậm miệng được. Cái kia vượng hoàng phi thường to lớn, toàn bộ Nam vực bầu trời đều bị che lại, trong nháy mắt Nam vực bị bóng tối bao phủ. Phượng 4. Phượng hoàng Đại Nhật Tôn giả nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời Phượng Hoàng, thần sắc sợ hãi nói: Tất cả nhận ra Phượng Hoàng người, tất cả đều như Đại Nhật Tôn giả đồng dạng, tựa như gặp quỷ đồng dạng. Long Phượng loại vật này, đừng nói bọn hắn chưa thấy qua, chính là Thái cổ thời kỳ cũng không có người gặp qua. Thái cổ yêu tộc cũng chỉ có trong truyền thuyết yêu tôn, giống như nghe nói bản thể là Long tộc, những thứ khác yêu tộc đều chỉ có một tí Long Phượng huyết mạch, hơn nữa còn là cực kỳ không tinh khiết cái chủng loại kia, đến nỗi rồng thực sự Phượng ai cũng chưa từng gặp qua. Lần này đột nhiên xuất hiện Phượng Hoàng, làm cho tất cả mọi người đều thấy được cái gì là trong truyền thuyết Phượng Hoàng. 433 phong thôi cảm nghĩ ngày mai bên trên phong thôi, trong lòng có chút hơi kích động, thời điểm trước kia, biên tập đại đại lên cho ta tâm rằng, trang đầu đề cử, ta đều không biết những cái kia đề cử tầm quan trọng, về sau theo bạn đọc tăng nhiều, mới biết được, không, có biên tập cho đề cử, quyển sách này đã sớm sập tiệm. Đầu tiên cảm tạ biên tập Tinh Thần, là Tinh Thần đại đại tại Vạn Thiên Biện sách bên trong, tìm được ta, đồng thời cho ta ký kết, cho ta cơ hội, Tinh Thần đại đại rất có trách nhiệm, một mực tại chú ý ta, tại ta rơi xuống thời điểm, cho ta cùng cổ vũ, để cho ta một lần nữa tìm về đấu chí. Một đường khó khăn viết lên cái này, chính xác rất khó, làm một tân thủ Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới lần thứ nhất viết sách có thể có thành tích như vậy, ta cho là phải viết năm, sáu bản mới có thể đi lên quỹ đạo. Trước đây viết sách gì nghĩ, chính là sau khi làm việc thời điểm, đuổi lúc buồn chán ở giữa, ngược lại cũng không có người nào nhìn, có linh cảm liền viết, không có linh cảm liền để, không nghĩ tới bây giờ đã biến thành bán chức nghiệp viết lách, có việc lúc ở bên ngoài, quấy, cùng nhớ không thể quay về, ngày mai đổi mới làm sao bây giờ? Đương nhiên tối hẳn là cảm tạ chính là một mực yên lặng ủng hộ và đặt mua thư hiếu, ta bởi vì gia đình hoàn cảnh cùng công tác vấn đề, tâm tính thật không tốt, nhưng mà tại ta tâm tính không tốt thời điểm. Những cái kia yên lặng ủng hộ ta thư hữu đều sẽ đi ra an ủi ta, tiểu thần lần nữa cảm ơn qua, về sau cam đoan thật tốt sáng tác, cho đại gia một cái hoàn mỹ cố sự. Cái này nhìn như là võ hiệp, thực tế thật là có huyền huyễn sắp thái tiểu thuyết, có rất nhiều thư hữu chửi bậy qua, nói võ hiệp không giống võ hiệp, huyền huyễn không giống huyền huyễn, treo đầu dê bán thịt chó, nhưng mà tiểu thần cũng không biện pháp, nếu như chính thống võ hiệp thật có thể có khởi, tiểu thần cũng sẽ không dạng này, chỉ có thể đi theo xu thế đi thôi, đại gia thứ lỗi. Tiểu thần nhìn qua rất nhiều võ hiệp, kiếm cổ hoàng lương ấm, còn có cảng khắp các loại, đây đều là làm bạn tiểu thần lúc đó thời gian, cũng là hồi ức. Bây giờ mình cũng tại viết sách, chỉ có thể hướng về ước chào mừng, gửi lời chào võ hiệp vĩnh viễn không chết. Tốt liền đến nơi này đi, phong thôi trong lúc đó, tiểu thần tận lực cho đại gia nhiều càng, không dám hứa chắc mỗi ngày tăng thêm, nhưng sẽ tận lực. 434 thứ 500 chương bỏ mình phượng hoàng xuất hiện, nhưng rất nhiều người trợn mắt liễu lưới, chân vũ đại lục vô số vạn năm tới, chỉ có long phượng truyền thuyết, nhưng xưa nay không có người thấy, lần này nhìn thấy, để bọn hắn lập tức cảm giác, đời này không tiếc. Cảm thụ được giữa cổ họng băng lãnh, thầm lặng hai con người hít lại, chân khí phun trào, một tầng băng tinh, bắt đầu ở hắn giữa cổ họng lan tràn, trong chớp mắt liền bao phủ quần thân. Thiên tinh thần giáp chiêu này là nam cung vấn thiên phòng ngự công pháp, thân hóa thiên tinh, phòng ngự vô song. C ba, thông thiên kiếm đâm ở trên thiên tinh thần giáp phía trên, vừa mới ngưng tụ thiên tinh phòng ngự, mà bắt đầu giãn nứt, tựa như tùy thời đều có thể phá thoái đồng dạng. Nhưng cái này ngắn ngủi ngăn cản đã đủ, thầm lãng đột nhiên toàn thân kim quang đại phóng, một tôn phật tổ hư ảnh xuất hiện ở bên trên bầu trời, bạch vân tại phật tổ pháp thân bao quanh, hư vô mà mịt, cho người ta vô cùng uy nghiêm cảm giác. Đại nhật như lai chi tứ phương như lai khí vô lượng chiêu này chính là bổ đề chứng nhận pháp thần công trung cực chiêu thức, chiêu này vừa ra, thần ma lui tránh, chấn áp cửu thiên thập địa. Thẩm Lãng quanh thân phát ra vạn trượng vật quang, trang nghiêm túc mục, kim quang sáng chói giống như biển dương, làm cho tất cả mọi người thấy cảnh này nhân, hai con ngươi nhịn không được lóe nhói. Song trưởng chậm rãi rời ra, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức cường vang ồ phát. Phanh ba. Thiên Tôn phun ra một ngụm máu tươi, vốn là một lần nữa ngưng tụ khí thế, trong nháy mắt suy sụp xuống. Thẩm Lãng trong mắt lập lòe băng lãnh, không có chút nào một tia cảm tình, tựa như thật sự hóa thân thành phổ độ chúng sinh Phật tổ đồng dạng. Ngay tại Thiên Tôn thân hình cực tốc vẫn lạc thời điểm, Thẩm Lãng lần nữa phát khởi công kích, chỉ thấy Thẩm Lãng hai mắt nhắm chặt, trên người Phật quang càng ngày càng mạnh, giữa hai lông mày Một cái màu vàng lớn ký ẩn hiện, cho người ta một cỗ thần bí cao quý cảm giác. Thẩm Lãng trong miệng không biết đang nói cái gì, một đạo thiền âm phiêu đãng giữa thiên địa, sau đó Thẩm Lãng bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, một trưởng vũ phía dưới. Hòa Vân Tà Thần bọn người đang vì nhan như ngọc đột nhiên biến hóa, ngây người thời điểm, bị Thẩm Lãng khí thế súng kích, trong chốc lát khôi phục lại. Huyền Thiên Tà Đế nhìn xem Thẩm Lãng từ trời rơi xuống, hướng thiên tôn đánh ra một trường, khẽ cau mày nói, đạo này từ trên trời giáng xuống trường pháp, các ngươi có ai quen biết sao? Hỏa Vân Tà Thần hít sâu một hơi, từng chữ từng câu nói, như tới thần trưởng như lai thần trưởng. Tất cả mọi người đều trầm tư bọn hắn nghĩ không ra, như lai thần trưởng rốt cuộc là cái gì? Nam cung vấn thiên chính xác sẽ như tới thần trưởng, mà thẩm lãng phụ thể nam cung vấn thiên, làm sao có thể sẽ không như lai thần trưởng? Vô anh ba, mặt đất xuất hiện vực sâu vô tận, thâm thúy mà trống rỗng, một mắt không nhìn thấy đáy, chỉ có ủ ủ tiếng vang ở trong vực sâu quen quẩn. Thẩm lãng tại đánh bại thiên tôn sau đó, con ngón đung ra, một vệt kim quang xẹt qua phía chân trời, bay vào nhan như ngọc trong thân thể, mà theo kim quang nhập thể, trên bầu trời phượng hoàng hư ảnh cũng dần dần biến mất, cuối cùng toàn bộ lui vào nhan như ngọc thể nội. Nhan như ngọc bây giờ còn chưa có khôi phục tiên vương chi thể, lấy trạng thái bây giờ căn bản là chịu không được tiên vương thực lực, hắn không phải Thẩm Lãng, Thẩm Lãng có Long Nguyên cùng chân Long quyết cường hóa, liền xem như phụ thể chân thần bắt trọng thiên, cũng có thể chịu nổi, mà Nhan Như Ngọc cường độ thân thể không đủ, cưỡng ép buộc phát tiên vương thực lực, chỉ có thể là tự tìm cái chết. Hơn nữa Nhan Như Ngọc nếu như bây giờ khôi phục tiên vương chi thân, sẽ chỉ làm nàng một thế này chết đi, đây không phải Thẩm Lãng muốn gặp đến, mặc kệ hai người kết hợp, là vận mạng chú định, vẫn là nguyên nhân khác, tất nhiên Nhan Như Ngọc theo hắn, hắn liền sẽ bảo đảm Nhan Như Ngọc chu toàn. Vực sâu vô tận phía dưới, Thiên Tôn cơ thể khắp nơi đều là vết rách, đã dầu hết đến tắt, chỉ có còn sót lại một tia nguyên thần tại treo một hơi. Thiên Tôn thần sắc dữ tợn, nhưng hắn vẫn cười quỷ dị đứng lên, thầm lãng, "Đừng tưởng rằng ngươi thắng, sự tình còn chưa kết thúc." Ngay tại Thiên Tôn biến mất một khắc, bầu trời đột nhiên nứt ra, một chương che trời đại thủ từ trên trời giáng xuống, thọ vào trong vực sâu, đem Thiên Tôn thi thể nắm lên, trong nháy mắt thu về. Mà ở tấm tiêu cự thủ đem Thiên Tôn mang đi sau một khắc, Nam Vực đột nhiên một tòa sơn mạch nổ nát vụn, sau đó đám người liền thấy một tòa cung điện phóng lên trời, xông ra chân vũ đại lù, biến mất ở trước mắt mọi người. Từ đầu đến cuối, Thẩm Lãng cũng không có ra tay, không phải hắn không muốn ra tay, mà là hắn căn bản cũng không có thể ra tay, tấm kia cự thủ xuất hiện thời điểm, nhường Thẩm Lãng cảm thấy một cú nguy cơ, nếu như mạo muội ra tay, hắn tin tưởng, lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối không phải đối thủ, bất quá cũng may, người xuất thủ cũng không tại chân vũ đại lục phía trên, thậm chí có có thể tại một cái thời không khác. Người kia có thể tại một cái thời không khác, ra tay đem Thiên Tôn cùng Vĩnh Sinh Điện mang đi, đã tính toán vô cùng lợi thiên, đến nơi muốn tìm hắn để gây sự, căn bản cũng không có thể. Theo Vĩnh Sinh Điện hòa Thiên Tôn bị người mang đi, lần này chấn kinh toàn bộ chân vũ đại lục đại chiến cũng coi như hạ màn kết thúc đến nôi cái khác một chút tôm tép trầm rãi đang cùng bọn hắn tính toán cũng không muộn thẩm lãng thân hình khẽ động trong nháy mắt xuất hiện ở nhan như ngọc bên cạnh một đạo thân thể mềm mại ngã xuống tại trầm lãng trong lực nhan như ngọc mặc dù không có hoàn toàn bộ phát tiên vương thực lực nhưng chỉ là bộ phát ra một tia cũng thiếu chút nhường nhan như ngọc cơ thể sụp đổ mặc dù cuối cùng thẩm lãng trợ giúp nàng một lần nữa phong ấn tiên vương thực lực nhưng là để cho nàng lâm vào hôn mê nhìn xem nhan như ngọc tiểu nhan thẩm lãng thở dài một cái cũng không biết nhan như ngọc là thân phận gì chỉ là bộ phát ra một tia thực lực liền đã kinh thiên động địa nếu như hoàn toàn thất tỉnh lại sẽ kinh khủng bậc nào liên tại trầm lãng bên kia đại chiến thiên hôn địa ám thời điểm thẩm ra bên này đại chiến cũng bạch nhiệt hoa đứng lên ngay tại huyền minh nhị lão tại càn vũ đế quốc trong binh lính đại sát tứ phương thời điểm đột nhiên một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở phía sau hai người sau đó đạo thân ảnh kia lặng yên không tiếng động đâm ra một kiếm một kiếm này không có một tia động tĩnh liền sắc khí cũng không có tiết lộ một tia pha 3. lộc trượng kha cổ họng bị thanh trường kiếm kia đâm xuyên túi đầu nhìn xem giữa cổ họng trường kiếm lộc trưởng kha không cam lòng ngã trên mặt đất Hạc Bút Ông cùng Lộc Trượng Kha khoảng cách không xa, tại đánh chết một cái cản vũ đế quốc binh sĩ sau đó, nhìn thấy Lộc Trượng Kha té xuống đất cơ thể, nhịn không được Bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Đại ca. Liên thích Hạc Bút Ông gầm thét thời điểm, một đạo kiếm quang nhanh như tia chớp sẽ qua, Hạc Bút Ông cũng cổ họng phun ra một cỗ sương máu, hai con ngươi nội trừng ngã xuống Lộc Trượng Kha bên cạnh. Huyền Minh nhị lao tử vong, yêu nguyệt bọn người không nhìn thấy, toàn bộ Lâm Thành đều ở đây hỗ chiến, bọn hắn cũng sớm đã tách ra, cho nên căn bản cũng không có người ý thức được, cản vũ đế quốc bên trong vậy mà cất giấu sát thủ. Tên sát thủ kia người mặc cản vũ đế quốc binh lính trang phục, mũ giáp đẻ rất nhiều thấp, căn bản là không có người có thể thấy rõ mặt mũi của hắn, nhìn xem địa phủ hai tên cao thủ, vậy mà tại trong náy mắt, liền bị người chém giết, cản vũ đế quốc binh sĩ, khí thế đột nhiên tăng vọt, gào thét hướng về khắc thẩm ra người phóng đi. Theo chém giết huyền minh nhị lao sau đó, tên sát thủ kia lần nữa biến mất trong biển người, không có ai biết hắn đi nơi nào, bất quá chiến trường quá loạn, cũng không có người sẽ quan tâm vấn đề này.